chương hai ánh trăng chương 235. ánh trăng Đừng thở ước văn hiên ba người nơm nớp lo sợ nghe đường tắt bên ngoài động tinh ước văn hiên trong tay đã lặng yên nắm lấy một thanh truy thủ dán tại bên tường lần này là bạch niên lương đoán đúng bất quá mặc dù mình không có đoán đúng quỷ tâm tư nhưng ước văn hiên cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hối hận suy nghĩ nếu như thời gian lùi lại lại để cho hắn làm ra một lần lựa chọn hắn vẫn như cũ sẽ chọn bên trái con đường này nếu như tuyển bên phải vậy thì không phải là ước văn hiên đường tắt bên ngoài đèn kịp trên đường đất có một cái thân ảnh quỷ dị nằm dạp trên mặt đất không ngừng tới gần Một cái vật vẹo bóng dáng bắn ra đến trên vách tường, ba người có thể thấy rõ, cái kia nằm dạp trên mặt đất đồ vật tựa hồ chính ngẩng đầu hướng gian phòng cũ này xem ra. Chờ chút. Bóng dáng. Túc Văn Hiên sắc mặt biến đổi, hắn nắm chặt dao găm trong tay, lập tức nhìn về hướng dưới chân. Một đạo trắng bệnh ánh trăng đã soi tới, may mắn ba người trốn ở phòng cũ phía sau, mặt trăng giờ khắc này ở phòng cũ mặt bên, cũng không thể soi sáng bốn. Đáng chết. Túc Văn Hiên sắc mặt trở nên dị thường khó coi đã chiếu đến, chiếu đến trốn ở tít ngoài địa, lục quá mũi chân. Kương lên nhìn thấy chiếu vào trên tường bóng dáng sau, cũng lập tức kịp phản ứng lần này tiền lớn rồi. Trung quanh hắc cám bị đuổi đi hơn phân nửa cái này chiếu hướng tung lũng thanh lanh tia sáng rõ ràng chính là mặt trăng giải ngữ thế nhưng là nói đến rõ ràng ẩn trăng trong núi Ngan vạn không có khả năng bị mặt trăng chiếu xạ đến a 4 khương lê cường chịu đựng sợ hãi điều chỉnh thân thể của mình tận lực nốt ở trong hắc cám không bị mặt trăng soi sáng mà ở nàng túi đầu thời điểm cũng lập tức phát hiện lục quá thời khắc này tình huống hắn vậy mà đã bị mặt trăng chiếu đến nhưng mà lục quá tựa hồ cũng không có phát hiện hắn gai gãi cổ của mình giống như có chút nữa ngay tại phía sau hắn khương lê thấy rất rõ ràng hắn gai ngứa vị trí vậy mà mọc ra một tấm mơ mơ hồ hồ mặt người hình dáng, Khương lê dọa đến lập tức bưng kín miệng của mình, quay đầu xin giúp đỡ nhìn về phía uốc văn hiên, lại vừa lúc phát hiện uốc văn hiên ngay tại lặng lẽ leo tường, gặp Khương lê phát hiện chính mình sau, uốc văn hiên lập tức đối với nàng dựng lên cái an tĩnh thủ thế, sau đó xông nàng đưa tay ra, còn tốt lưng tựa bức tường này so phòng cũ thấp, không phải vậy leo tường trên đường hai người bọn họ liền sẽ bị ánh trăng chiếu xạ đến lúc văn hiên leo tường còn không có động tĩnh gì, nhưng uốc văn hiên kéo Khương lê leo tường lúc, Khương lê đạp tường thanh âm, lại lập tức bị nghe được, một cái là lục quá, mà đổi thành một cái, là cái kia nằm dạp trên mặt đất quỷ đồ vật. nó rõ ràng hướng phương hướng này nhìn thoáng qua sau đó bắt đầu động lục quá quay đầu sau trông thấy khương lê cùng Úc văn hiên vậy mà đã tại trên đầu tường hắn lập tức gấp trong lòng khó tránh khỏi sinh ra oán hận tại sao muốn leo tường đi không nói cho ta nhưng mà trên thân trên mặt lúc này lại bỗng nhiên ngứa khó nhịn tay của hắn càng không ngừng gãi cánh tay của mình cổ mặt bốn uy kéo ta một cái a lục quá giảm thấp thanh âm nói nhưng mà ngay tại hắn hướng Úc văn hiên cùng khương lê vươn tay lúc chính hắn lại đột nhiên ngây mẩn cả người rộng rãi ống tay áo tại nâng lên thời điểm trượt đi trên cánh tay lập tức lộ ra lít nha lít nhít mặt người lục quá con ngươi co rụt lại hắn lập tức vén lên y phục của mình túi đầu nhìn lại trên bụng của hắn trên tay trên đùi trên cổ toàn thân đều dài hơn đầy lít nha lít nhít quỷ dị mặt người lục quá sắc mặt trắng bệnh hắn tuyệt vọng lần đầu nhìn xem khương lê cùng úc văn hiên hoàn toàn không biết mình thế nào khương lê trong mắt lóe lên sợ hãi cùng không đành lòng nhưng nàng lần này không có bất kỳ cái gì động tác đi theo úc văn hiên lật hạ tường chui vào phòng cũ chỗ trong viện hai người thân ảnh biến mất để lục quá triệt để tuyệt vọng hắn ngăn không được cảo nhưng mà thân thể hay là ngăn không được ngứa vì cái gì? vì sao lại sẽ thành dạng này? tại sao là ta? vì cái gì ba? lục quá phân ớt, hóa độc, tuyệt vọng càng không ngừng ăn mòn nội tâm của hắn. hắn không có chú ý tới, hắn tâm tình tiêu cực mỗi nhiều một phần. hắn trong túi câu ngọc liền đen đến càng thâm trầm một phần bốn. lúc này, cái kia quỷ dị lớn lên giống nô lao thái đồ vật, tiếng bước chân đã đến. lục quá quay đầu, chỉ gặp một khuôn mặt giàn mua, mang theo nụ cười quỷ dị từ góc tường đưa ra ngoài bảy. không cần ngẩng đầu, không nên nhìn mặt trăng, đi dưới gốc cây kia. tại ánh trăng vừa tiết ra một sợi lúc, bạch nghiên lương liền lôi kéo hứa chi phi lập tức chạy về phía trước. cái này rộng lớn đập lớn trung ương có một viên còn có thể tính tương đối lớn vàng rác cây mặc dù ngăn không được quỷ ánh mắt nhưng tránh một chút ánh trăng coi như có thể làm được bạch Niên lương cùng hứa chi phi chân chức vừa trốn vào dưới cây chân sau mặt trăng liền triệt để từ trong tầng mây chui ra ngoài bạch sâm sâm ánh trăng lạnh lùng đột nhiên từ không trung vùng xuống bao phủ toàn bộ trung nguyên thôn bạch Niên lương nhìn chăm chú lên trung quanh tránh cho cái này chính mình không bị ánh trăng chiếu xả đến nhưng mà vàng rác cây nghề nghiệp là có khe hở duy nhất có thể hoàn toàn che kín ánh trăng chỉ có vàng rác cây thân cây nhưng cây này thân cây rõ ràng không tránh được hai người sự cấp toàn quyền ngay sau đó bạch nghiên lương cũng không lo được cái gì nam nữ có khác hắn một tay lấy hứa chi phi kéo tiến vào trong lồng ngực của mình ôm nàng nút ở thân cây sau một bên là thanh lãnh lại kinh khủng ánh trăng một bên là thân cây dưới bóng ma ôm nhau hai người mặc dù ngâm lại rất lãng khắc, nhưng hứa chi phi cái kia một thân càng lúc càng nồng nặc thi xú cũng không phải đùa dỡ người vì cái gì không xịt nước hoa dưới tình hình như thế bạch nghiên lương lại có không hỏi ra loại vấn đề này nhưng không thể không nói vấn đề này hữu hiệu hóa giải hứa chi phi khẩn trương chỉ ít nàng nắm lấy bên hông mình tay không có như vậy dùng sức Hiện tại Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi nửa bước khó đi, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi mặt trăng lần nữa bị tầng mây che đậy. Nguyên hoa phía dưới, Bạch Nghiên Lương ôm lấy Hứa Chi Phi rất nhỏ điều chỉnh góc độ, thời gian dần qua, Bạch Nghiên Lương phát giác được có chút kỳ quái. Mặc dù vẫn nhìn không thấy nàng, nhưng Bạch Nghiên Lương vậy mà cảm giác được Hứa Chi Phi băng lánh thân thể đang từ từ biến ấm. Nàng đây là thế nào, phát sốt? Bạch Nghiên Lương nghĩ nghĩ, không thể nghĩ thông suốt, nhưng đây cũng không phải chuyện trọng yếu gì, ánh mắt của hắn vượt qua ở dưới ánh trăng trở lên rõ ràng nóc nhà, nhìn về hướng một phương hướng khác. Không biết ba người bọn hắn hiện tại thế nào bốn Úc Văn Hiên cùng Khương Lê tình hình bây giờ rất quỷ dị. Tại leo tường tiến sân nhỏ trước, Khương Lê không cẩn thận làm ra động tĩnh, đưa tới con quỷ kia, mà bị ánh trăng chiếu xạ đến lục quá, cũng đã sinh ra dị biến. Theo lý thuyết, hiện tại lục quá cũng đã gặp phải con quỷ kia mới là, nhưng quỷ dị chính là tiến vào phòng cũ sân nhỏ hai người một mực ngừng thở nghe tường một mặt khác động tĩnh, bất quá căn bản cũng không có động tĩnh gì, không có bước chân, không có thét lên, không có tuyệt vọng giống to, cũng không có lệ quỷ thế minh. như con quỷ kia cùng lục quá đánh cái đối mặt đằng sau, liền riêng phần mình rời đi một dạng. Khương Lê trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Làm ra vứt bỏ đồng bạn quyết định nàng thừa nhận áp lực to lớn trong lòng. Mặc dù nàng cũng biết, bị ánh trăng chiếu xạ đến lục quá đã không cứu nổi, trên người hắn phát sinh hết sức rõ ràng khủng bố dị biến. Hán. giờ phút này rất có thể đã biến thành quỷ. Mà lúc này lúc Văn Hiên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm sân nhỏ nứt ra chỗ khe cửa. Cái này nhìn không người ở phòng cũ cửa viện, giống như có đồ vật gì tại quanh quần một chỗ. Chương 236. Đầu người. Chương 236. Đầu người. Khương Lê thuật lúc Văn Hiên ánh mắt nhìn, bên ngoài viện, từ trong tầng mây chui ra ngoài mặt trăng vãi đầy mặt đất trắng bệnh ánh sáng. Khe cửa nơi đó Chiếu ra một cái giật giật bóng dáng, hình bóng kia rất kỳ quái, nhìn tựa như một viên không đứng ở nguyên địa nhảy nhót bóng rổ. Khương Lê nuốt ngụm nước bọt, nàng không muốn biết cái kia không đứng ở ngoài cửa nhảy nhót đồ vật là cái gì, nàng chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Nhưng bây giờ cửa ra vào bị cái kia không ngừng bật lên lấy đồ vật ngăn chặn, lại không thể đường cũ leo tường trở về, bởi vì Lục Quá cùng cái kia nằm dạp trên mặt đất quỷ còn tại tường một mặt khác. Hiện tại Khương Lê cùng Úc Văn Hiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cũng không biết ở chỗ này bao lâu, Khương lê chân đều ngồi xuống tê, khe cửa bên ngoài cái kia không ngừng nhảy bóng ma vẫn như cũ còn tại. nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặc dù nàng rất sợ sẽ Úc văn hiên nhưng nàng cũng tương tự rất cảm kích lúc văn hiên mới vừa rồi không có vứt xuống nàng một người leo tường đào tẩu nhưng mà lần này khi nàng quay đầu lại lúc mới phát hiện Úc văn hiên vậy mà không thấy khương lê lại lần nữa ngắm nhìn một phía Úc văn hiên người đâu hắn lại vụng trộm trốn sao hắn sao có thể ích kỷ như vậy bốn phát giác được Úc văn hiên chẳng biết lúc nào đã rời đi bên cạnh mình sau khương lê bỗng nhiên cảm giác không khí chung quanh trở nên lạnh như băng rất nhiều vậy vào trong viện ánh trăng cũng làm cho hết thể trở nên càng quỷ dị hơn tất cả mọi thứ cũng giống như sống lại một dạng liền ngay cả mở rộng chi nhánh nhanh cây cũng giống như cực kỳ hai đầu bóp hướng cổ nàng cánh tay bốn khương Lê lập tức bị dọa đến hoang mang lo sợ nơi này là ở nơi nào ước văn hiên đến cùng là lúc nào đi bốn mà lại bây giờ còn không có đến dạng sáng không điểm đi nhiệm vụ còn không có chính thức bắt đầu cái thôn này liền đã khủng bố như vậy bốn điều này nói rõ thôn quỷ dị cũng không phải là sương mù tập tạo thành như vậy thì tính tại cái thôn này chờ đủ năm ngày cuối cùng đến kỳ hạn các nàng một bằng người cũng không nhất định có thể lập tức rời đi thôn khủng bố cùng với rủa cùng sương mù tập không quan hệ mà là nơi này bản thân càng nghĩ khương lê đã cảm thấy càng khủng bố hơn càng nghĩ nàng nhìn xem hết thể chung quanh liền càng cổ quái có nhiều thứ liền sợ mớn khương lê trạng thái hiện tại dù là không có quỷ đều có thể ngạnh sinh sinh huyễn tưởng ra một cái quỷ đến hụ chết chính mình khương lê chính mình cũng đã nhận ra tự thân cảm xúc không được bình thường loại này chim sợ cảnh quong nghi thần nghi quỷ trạng thái trừ để thần kinh một mực căng cứng cực nhanh sinh ra cảm giác mệt nhọc bên ngoài không còn nó dùng nhất định phải rời đi nơi này rời đi tòa viện này khương lê dán bên tường tại trong bóng tối lục lọi tiến lên vừa đi nàng một bên an ủi chính mình không biết cửa ra vào cái kia nhảy lên bóng dáng nếu như là quỷ đã sớm hẳn là tiến đến húng chi đâu có thể nào sẽ có quỷ trưởng thành một viên bóng một dạng hình dạng trái tim phanh phanh trực nhảy miễn cưỡng bản thân thuyết phục tốt xấu làm ra một chút tác dụng khương lê vẫn là có ý định từ sân nhỏ cửa chính ra ngoài bởi vì không có những người khác hỗ trợ nàng căn bản là lật không lên cái này chắn vây quanh sân nhỏ một vòng tường không có vấn đề nhất định là hiểu lầm có lẽ đây chẳng qua là một đoàn cỏ dại bị gió thổi động bóng dáng bốn khương lê đi rất chậm rất cẩn thận nhưng thật sờ đến cửa ra vào lúc hay là không ức chế được sợ hãi khẩn trương khương lê bình ở hô hấp lặng lẽ đem đầu đưa tới dán hướng về phía khe cửa phanh phanh phanh tới gần khe cửa sau nàng đã nghe được vô cùng có tiết tấu bật lên âm thanh tựa như khe cửa ngoài có một người đang đánh bóng rổ một dạng thanh em này lập tức để khương lê bỏ đi những cái kia ảo tưởng không thực tế cái này không ngừng bật lên bóng dáng tuyệt đối là có tương đương trọng lượng đồ vật không phải vậy không có khả năng phát ra phanh phanh bật lên âm thanh cái kia đến cùng là cái gì sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn nhưng bây giờ nàng không có lựa chọn nào khác có lẽ nhân loại chỉ có tại dưới tuyết cảnh mới có thể bộc phát ra chính mình tưởng tượng không đến dũng cảm Khương lê nhất cắn răng vậy mà trực tiếp đẩy ra cửa viện cửa gỗ mà đẩy ra trong nháy mắt nàng cũng rốt cuộc minh bạch cái này tại cửa ra vào không ngừng nhảy vọt đồ vật đến cùng là cái gì cái này lại là lục quá lục quá càng không ngừng trên mặt đất phát ra đang nghe cửa mở sau hắn lập tức chuyển hướng thương lê Khương lê dọa đến mặt không có chút máu hai chân như nôn, nôn ra lục quá chính treo thê thảm tuyệt vào cười dùng cực độ đáng sợ biểu lộ nhìn xem nàng muốn sợ hai trước đó chưa từng có để hương lê đầu góc chống giống nhưng cầu sinh bản năng hay là để nàng lập tức xông ra rất nhỏ chuyên chọn bóng ma nơi hẻo lánh chạy vội cứu mạng bốn ai có thể mau cứu ta 4? khương lê tuyệt vọng gần như sắp từ trái tim tràn ra tới úc văn hiên tại sao muốn tự mình một người vụ trộm rời đi đều là xương mù tập đồng bạn nàng cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao tuyệt vọng sợ hãi sau khi một sợi dấu cực sâu hoán hận tại khương lê đáy lòng sinh ra nàng không rõ úc văn hiên vì cái gì vứt xuống chính nàng vụng trộm đào tẩu thậm chí không biết úc văn hiên là dùng phương thức gì đào tẩu hắn leo tưởng trở về sau chẳng lẽ hắn liền không sợ tường một mặt khác lệ quỷ suy nghĩ lộn nhưng cũng vô cùng rõ ràng mâu thuẫn trong đầu dây dưa sợ hai thúc đẩy khương lê nhịn không được quay đầu nhìn lại nhưng mà quay đầu lại bốn phía sau thê thảm dưới ánh trăng lục quá vậy mà nhảy lên xa hai ba mét đang bay nhanh đuổi theo nàng khương lê lần nữa dọa đến hồn bất phụ thể ạ dễn lìn điên cuồng bài tiết không muốn sống hướng phía trước phi nước đại không biết xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ vượt qua bao nhiêu góc tưởng khương lê đang điên cuồng chạy chối chết chạm thái dưới vậy mà thật không có bị một sợi ánh trăng trực tiếp chiếu xả đến không thể không nói tiềm năng của con người so với chính mình trong tưởng tượng cao hơn được nhiều tại lại một lần chuyển qua chỗ ngặt đằng sau khương lê phát hiện phía trước không có đường nhưng lại có một tòa từ đường giống như kiến trúc vô luận là kiến trúc vật liệu hay là kiểu dáng đều muốn so trong thôn mặt khác phòng ốc cao nhã gấp bội như là khác nhau một trời một vực bất quá thời khắc này khương lê cũng không có chú ý những này nàng chú ý tới chỉ là tòa này từ đường giống như kiến trúc cửa phòng khép không có đóng cùng đường mặt lộ khương lê hào bất do dự vọt vào lập tức đóng cửa lại sau đó quay người chuyển đến mấy cái chiếc ghế gắt gao chống đỡ tại trên cửa khương lê thở hổn hển, tóc cắt ngang trán bởi vì mồ hôi đã dán tại trên trán lộ ra chật vật không chịu nổi. trái tim của nàng còn tại phanh phanh chực nhảy bởi vì nàng không biết người kia đến cùng có thể hay không tiến đến cánh cửa này đến cùng lại có thể không thể ngăn lại nó đương nhiên tốt nhất tình huống là nó không có phát hiện khương lê trốn vào căn này trong từ đường quay người đi bất quá loại tỷ lệ này thấp đủ cho cơ hội cùng chúng sổ số không có gì khác biệt khương lê cũng không ôm ấp cái gì hy vọng xa vời nàng chỉ cầu cánh cửa này đầy đủ giám chắc có thể đem lục quá ngăn tại bên ngoài kỳ thật cho tới bây giờ khương lê đều rất khó tin tưởng truy sát chính mình quỷ kia chính là lục quá hán đã biến thành quỷ sao khương lê cảm nhận được một cô âm thầm sợ hãi cùng bị ai. rõ ràng mới vừa rồi còn là sống sờ sờ người bốn, lục quá bốn. Khương lê trong lòng mặc niệm chạm đất qua danh tự, hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà nàng không biết là sau lưng của nàng, từ đường bàn thờ bên dưới có một đôi con mắt quỷ dị đang theo dõi nàng. chương 237 từ đường, chương 237 từ đường. lục quá sẽ đi vào sao? Thế nhưng là lục quá coi như biến thành quỷ cũng không nên là như vậy trạng thái đi. Lúc trước hắn toàn thân đều dài hơn đầy người mặt, nhìn qua kinh khủng dị thường, nhưng đầu cũng không có việc gì a bốn. chẳng lẽ nói? quỷ kia là một cái khác quỷ biến ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bốn cái thôn này đến cùng xảy ra chuyện gì đến cùng lại có bao nhiêu quỷ quạy bốn tình hình như vậy liền xem như lại người lạc quan đều sẽ ngăn không được sinh ra tâm tình tuyệt vọng húng chi khương lê bản cũng không phải là một cái người lạc quan mặc dù nàng biết lý mộ bọn hắn cũng nhiều lần nói qua sương mù tập trong nhiệm vụ vô giải lệ quỷ chỉ là nhìn vô giải kỳ thật tẩn giấu đi có thể sống sót sinh lộ thậm chí là trực tiếp diện trừ lệ quỷ quy tắc nhưng lần này sinh lộ đến cùng là cái gì ẩn trăng trong núi đáy nước vớt quan tài bốn nửa câu đầu đã bị nghiệm chứng tính chân thực ánh trăng sắc thực có vấn đề rất lớn lục quá vẻn vẹn bị chiếu xạ đến chân nhọn liền sinh ra cực kỳ đáng sợ dị biến không chỉ có như vậy hứa tỷ cùng lục quá đều thấy được dáng dấp cùng mình cực kỳ tương tự mặt sau đó hứa tỷ liền đã mất đi hình thể trở nên không thể gặp bốn chuyện này rốt cuộc lại như thế nào bốn hương lê ông đầu cố gắng tự hỏi manh mối vì cái gì hứa tỷ nhìn thấy gương mặt kia sau đã mất đi chính mình hình thể nhưng lục quá không có vì cái gì tất cả mọi người nhìn về hướng áo liệm nhưng chỉ có hứa tỷ thân chúng nguyền chỉ có hứa tỷ bốn hương lê bỗng nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn là cái kia, vị trí. Con mắt nhìn về phía vị trí khác biệt. Mặc dù mọi người đều nhìn qua áo liệm, nhưng ánh mắt tập trung vị trí lại không giống với hứa tỷ để cập tới. Nàng xem lại áo liệm cổ áo vị trí, món kia áo liệm 4. Nhất định phải lại đi nhìn xem món kia áo liệm. Nó cổ áo, nhất định có một ít mọi người không có vật phát hiện 4. Ngay tại lúc Hương lên nghĩ đến cái này, mấu chốt manh mối sau, trên da rẻ của nàng đột nhiên toát ra tinh mịn nổi ra gà. Một cú bất an mãnh liệt từ bốn phương tám hướng ập tới, tựa như có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm một dạng bốn. Loại dự cảm này để Khương Lê hồn thân run rẩy, nàng hoảng sợ quay đầu lại, cẩn thận đánh giá đến căn này từ đường đến. Nói đến, bởi vì vừa rồi hoảng hốt chạy bựa, nàng căn bản cũng không có nhìn kỹ căn này từ đường muốn. Hiện tại xem xét, Khương Lê lập tức vì chính mình lỗ mãng quyết định cảm nhận được hối hận. Từ đường này treo trên tường, là một vài bức sắc mặt trắng bệnh mặt người chân dung. Nồng đậm cảm giác quỷ dị xâm nhiễm mà đến, Khương Lê cảm giác không khí chung quanh đều nhanh ngưng trệ. Không, không đúng. Ta vì cái gì có thể trông thấy chân dung? Lúc này bốn, Khương Lê đột nhiên quay đầu, là cửa sổ Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ gỗ, không một tiếng vang chui vào trong từ đường. Khương Lê hô hấp trì trệ, nàng cảm thấy ngoài cửa sổ có đồ vật gì. Một mực tại nhìn xem nàng. Ngoài phòng, một cái quỷ dị thân ảnh đứng từ một nơi bí mật gần đó, trên tay của nó chính cầm Thương Lê điện thoại 4. Phải nghĩ cái biện pháp mới được. Bạch nhiên Lương điều chỉnh góc độ một chút, lấy bảo đảm chính mình cùng Hứa Chi Phi sẽ không bị ánh trăng chiếu xả đến. Kỳ thật ánh trăng không luôn luôn có, mặt trăng cùng tầng mây đều đang chậm rãi di động, vừa rồi đã có đến vài lần mặt trăng chui vào trong tầng mây, ánh trăng bị ngắn che kín. Nhưng bởi vì không có khả năng trực tiếp quan sát bầu trời, cho nên Bạch Nghiên Lương không cách nào xác định mặt trăng cùng tầng mây vị trí, cho nên hắn không có khả năng dự tính lần tiếp theo ánh trăng ngắn ngủi bị che chắn là từ lúc nào. Nếu như bị che chắn 10 giây, vậy hắn cùng Hứa Chi Phi liền có thể chí ít chạy ra 70 đến 80 mét khoảng cách, cấp tốc trở lại phòng khu. Nhưng nếu như chỉ là bị che chắn 5 giây, cái tiêu tại bọn hắn trong quá trình di động, liền sẽ bị lần nữa xuyên tấu qua tầng mây mặt trăng chiếu xả đến. Mặc dù Bạch Nghiên Lương không biết bị mặt trăng chiếu xạ đến hậu quả là cái gì, nhưng hắn cũng không cảm thấy hứng thú, cũng hoàn toàn không có thử một chút suy nghĩ. Có biện pháp nào có thể tại không trực tiếp quan sát bầu trời tình huống dưới xác định ra một lần mặt trăng bị che chắn thời gian đâu bạch nghiên lương an tĩnh tự hỏi hắn không biết là giờ phút này trong ngực hắn hứa chi phi nắm trong tay ở một thanh đen kịp chìa khóa bảy phát hiện từ đường có cửa sổ mà lại ánh trăng mảy may không ngại từ cửa sổ chui vào khương lê lập tức hoàng hồn lúc quá cũng đã rời đi đi lâu như vậy cũng không có động tĩnh nói thế nào cũng hẳn là rời đi mười đôi bốn khương lê chậm rãi buông lỏng ra chống đỡ cửa lửa tay nàng không muốn từ cửa chính trực tiếp ra ngoài hy vọng căn này từ đường có cửa bên hoặc là cửa sau bốn khương lê tại trong từ đường rón rén lục lọi tiến lên nàng tận lực tránh cho đi xem treo ở chính giữa cái kia mấy tấm mặt người chân dung bởi vì mấy bức họa này giống thực sự quá quỷ dị vô luận từ chỗ nào cái phương hướng nhìn bọn hắn đều giống như đang ngó chừng nàng cửa bên cửa sau 4. khương lê trong đầu không ngừng lượn vòng lấy hai cái này từ đây là nàng cố ý cách làm mặc dù này sẽ để cho mình tư duy chậm chạp một chút nhưng lại có thể tạo được phân tán lực chú ý tác dụng thời khắc này nàng tình nguyện chính mình phản ứng chậm một chút cũng không muốn nội tâm bị sợ hãi lấp đầy khương lê tại từ đường bên trái vòng vo hơn một phút đồng hồ ngoài ý muốn phát hiện một cái khác cửa sổ. xem ra từ đường mở cửa sổ là tả hữu tương đúng bên phải cửa sổ chui vào ánh trăng nhưng bên trái cửa sổ lại một mảnh lở mở không nhìn kỹ rất khó phát hiện khương lê tâm cẩn thận xuyên thấu qua cửa sổ gỗ nhìn ra ngoài đó là cửa cửa bên vậy mà thật sự có cửa bên trái cửa sổ chính hướng về phía lại chính là rời đi căn này từ đường cửa bên phát hiện này để khương lê mừng rỡ nàng tranh thủ thời gian dón rén đẩy ra cửa sổ gỗ vừa định leo ra đi bốn đông nhiên nàng cảm giác được đỉnh đầu của mình giống như có đồ vật gì ngứa một chút bốn giờ này khắc này Khương lê cũng không biết sau lưng của nàng đang đứng tại một cái cao lớn nữ nhân tóc thật dài rũ ở đỉnh đầu của nàng bốn vừa rồi nàng cảm thấy nữa kỳ thật chính là cái này quỷ dị nữ nhân tóc dài chạm đến nàng tóc hương lê không bay đầu lại nàng thậm chí đều không có phát giác được bất cứ dị thường nào nàng chỉ là tùy ý thỏ tay gãi gãi cánh tay của nàng là sát quỷ dị nữ nhân tóc mà qua hương lê đầu tiên là khẽ giật mình lập tức lập tức toàn thân cứng ngắc. nàng cảm thấy bốn nàng vừa rồi giống như đụng phải tóc một dạng đồ vật bốn tại trên đỉnh đầu của mình cái tiêu tuyệt sẽ không là tóc của mình muốn hương lê tê cả ra đầu lông tóc dựng đứng Cơ hồ là theo bản năng, nàng ngửa quay đầu lại, vừa vặn cùng cái này kinh khủng to lớn nữ nhân bốn mắt nhìn nhau. Mãnh liệt sợ hãi từ toàn thân các ngõ ngách xuất hiện, trong nháy mắt đưa nàng vào phủ. Khương Lê vô ý thức miệng mở rộng, toàn thân cứng ngắc đến đã không có bất kỳ động tác gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bàn tay bỗng nhiên từ mới vừa rồi bị nàng đẩy ra cửa sổ gô bên ngoài dối vào. Cái tay này thô bạo bắt lấy nàng cổ áo, bỗng nhiên ra bên ngoài kéo một phát. Lực lượng khổng lồ mang theo hô hô tiếng gió, Khương Lê thân thể lập tức bị kéo ra đi hơn phân nửa chỉ còn một đôi chân còn khoác lên trên bệ cửa sổ. Cùng lúc đó, Khương Lê sau lưng cao lớn nữ nhân nó đầu đầy lít nha lít nhít tóc đông nhiên sinh trưởng tốt cũng trực tiếp trói hướng về phía khương lê cổ chân vụt một thanh thủy thủ sắc bén xẹt qua một đạo hàn quang cực nhanh cắt đứt tóc của nó tiếp lấy bóng người này kéo lấy giống như chó chết vậy khương lê nhanh chóng thoát ra từ đường cửa bên chương 238. mưa to chương 238. mưa to ầm ầm một tiếng sấm rền vang lên lập tức để cục diện sản sinh biến hoa tí tách một viên hạt mưa nện ở bạch nghiên lương dưới chân đồng thời hoàn cảnh chung quanh cấp tốc biến thành đen trời mưa bốn cơ hội cũng tới đi Bạch nghiên lương không chút do dự lôi kéo hứa chi phi chạy ra cây này vàng rác dưới cây, hướng về phòng khu phi nước đại. Mặt trăng biến mất, mưa dần dần biến lớn, rất nhanh liền rơi vào trước mắt đen nghịt một mảnh, lại thêm ban đêm vốn là mơ hồ. Bạch nghiên lương cùng hứa chi phi, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá, nhìn không thấy chỉ là con mắt. Trước đó Bạch nghiên lương ghi lại địa hình nhưng không có quên, trong óc của hắn đã dựng ra một bức đơn sơ địa đồ. Mặc dù không có khả năng có bao nhiêu chính xác, nhưng lại có thể làm cho Bạch nghiên lương bằng vào nó phân rõ phương hướng. Chỉ cần lấy vàng rác cây làm điểm xuất phát, trước xác định phương hướng, đằng sau dù là một mảnh đèn kị hoàn toàn nhìn không thấy. hắn cũng sẽ không lạc đường, bởi vì Bạch Nghiên Lương biết mình bước cách 75 cm, lấy chính mình bước cách làm đơn vị có thể xác định trong đầu bộ địa đồ kia lớn. Như vậy, vấn đề liền giải quyết. Bất quá, vấn đề mới lại sinh ra. Nước mưa lốp bộp nện xuống đến, dần dần tại Bạch Nghiên Lương bên người xối ra một cái hình người hình dáng, là Hứa Chi Phi. Tại bị Bạch Nghiên Lương lôi kéo chạy mấy bước đằng sau, nàng đông nhiên dừng bước. Tiếp lấy, Bạch Nghiên Lương cảm giác được dây thừng trên tay bị giải khai Hứa Chi Phi. Bạch Nghiên Lương nhíu mày, lên tiếng hỏi: "Đi?" Hứa Chi Phi thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nhưng lần này Bạch Nghiên Lương lại tại ảo ảo trong tiếng mưa rơi nghe được một tia vội vàng. Hứa Chi Phi cũng sẽ sốt rồi sao? Đáng tiếc bây giờ nhìn không đến mặt của nàng, không phải vậy hẳn là thật thú vị chúng ta không phải ngay tại đi sao? Bạch Nghiên Lương nhìn trước mắt đạo này mơ hồ, trong màn mưa hình dáng hình người ngươi. Chính mình đi. Nàng mở miệng tựa hồ rất gian nan, có thể nghe ra nàng giống như đang cố gắng để nén cái gì. Bạch Nghiên Lương khẽ giật mình, lập tức thật sâu nhìn trong màn mưa bóng người mơ hồ một chút, gật đầu nói, "Tốt." Tiếp lấy, Bạch Nghiên Lương lập tức hướng về phía trước chạy tới, rất nhanh liền mất tung ảnh. Hứa Chi Phi bưng bít lấy trái tim của mình, nó ngay tại kịch liệt nhảy lên. Bạch Nghiên Lương quả quyết rời đi để hứa Chi Phi thở dài một hơi, bởi vì nàng đã cảm giác được chính mình nhanh ép không được vật kia bốn. Kỷ niệm không có lừa nàng, Viên Tiêu Câu Ngọc còn có một nửa khác, cái này lại làm cho Hứa Chi Phi tuyệt đối không ngờ rằng, một vòng màu đỏ tươi cùng ác độc rất nhanh thoa khắp nàng ánh mắt, làn da của nàng càng phát ra tái nhợt, thậm chí trắng đến gần như trong suốt tình trạng. Loại trình độ này, nếu như nàng không phải ẩn hình trạng thái nói, bởi vì xuyên thấu qua nàng được không trong suốt sơ khẩn, chỉ là bộ dáng liền có thể hụ chết người bốn. Hứa Chi Phi ngẩng đầu, đứng bình tĩnh tại trong màn mưa. Bạch Niên Lương đã rời đi rất lâu. trong màn mưa một vệ hình người này hình dáng đột nhiên lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng hướng phía trước bước đi bảy trời mưa lạnh bút nước mưa để khương lê hồi thần lại Dọt nước đính vào trên lông mi để trước mắt kéo lấy người của nàng lộ ra rất mơ hồ trong mông lung khương lê tựa hồ thấy được khương quảng đảo phụ thân của nàng nàng cái kia trước đây không lâu mới chết đi phụ thân nguyên bản nàng phản địch trương dương cá tính bởi vì nàng cần làm như vậy chỉ có không nghe lời để cho mình biến hỏng mới có thể để cho từ trước tới giờ không chú ý nàng khương cha đau lòng như góc cũng chỉ có như thế hắn mới có thể nhìn xem nàng mặc dù là hung tận nhìn chỉ tiếp rèn sắt không thành phép nhìn nhưng trước đây không lâu nàng tất cả hành vi đã toàn diện đã mất đi ý nghĩa bởi vì nàng muốn dùng chính mình biến hỏng đến báo thù người đã chết bốn lúc đầu khương lê cho là hắn đối với mình chưa bao giờ quá sợ vị tình thương của cha sau khi hắn chết chính mình cũng căn bản sẽ không vì hắn đau lòng nhưng nàng sai vô luận là người trước hay là người sau nàng đều sai vô luận là nhìn thấy khương quảng đạo thi thể hay là nhìn thấy hắn lưu cho mình di thư khương lê đều không có khóc nhưng ngày nào đó trong đêm khương lê bỗng nhiên lại lệ rơi lệch mặt khóc không thành tiếng hắn đã sớm biết chính mình phải chết bốn hắn rất yêu nàng nhưng hoàn toàn bởi vì yêu cho nên không có khả năng theo nàng hắn chỉ có thể thừa dịp thân thể còn có thể động thời điểm cho nàng kiếm đủ nhiều tiền đủ nàng hoa đủ nàng dùng đủ nàng dở tính trẻ con đủ nàng giả dạng cá tính bốn tại hương quảng đảo trong thế giới tiền chính là đồ tốt nhất cho nên hắn dùng hết toàn lực muốn đem chính mình đồ tốt nhất lưu cho nàng muốn hắn sợ chính mình sau khi chết hương lê không trôn nương tựa ngay cả tiền đều không có sau đó một đoạn thời gian rất dài hương lê đều không có mở miệng nói chuyện bởi vì nàng đã không có có thể nói chuyện người nàng giả vừa hỏng cùng độc lập thoải mái tùy tính rất nhanh liền phá thành mảnh nhỏ khi đó khương lê mới hiểu được nguyên lai cải biến một người biện pháp nhanh nhất chính là hủy đi hắn quan tâm nhất đồ vật bốn nếu lấy nàng cổ áo tay rất thô bạo tóm đến khương lê sinh đau nhưng hoàn toàn là như vậy đau đớn để nàng giống như thức tỉnh cái gì ước văn hiền khương lê hô hoan trước mắt cái bóng đen này danh tự bóng đen không có trả lời to bằng hạt đậu nành hạt mưa càng không ngừng nện trên người hắn màn mưa bên trong rất khó phân rõ phương hướng tự hồ trải qua rất thận trọng suy nghĩ mới đẩy ra trước mặt cái này tiến cửa phòng thanh tiếng đóng cửa rất nhanh biến mất tại lồ trong tiếng mưa rơi. Nam nhân ở trước mắt mặc áo trung đầu, đội mũ, nghiêng người nhìn xem Thương Lê. Không phải Úc Văn Hiên là ai? Mặc dù Khương Lê đã nghĩ đến người này có lẽ là Úc Văn Hiên, nhưng phát hiện hắn thật xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời cứu được nàng lúc, Khương Lê hay là cảm thấy một cô khó tả không thể tin người không phải. Đã đi rồi sao? Khương Lê trên thân ở mức cực cục hướng xuống chạy xuống nước, nhưng nàng hoàn toàn không có để ý, ánh mắt hoàn toàn tập trung ở Úc Văn Hiên trên thân. Nam nhân này, đến cùng muốn làm cái gì? Hắn bước xuống nàng, lại tới cứu nàng, hắn tại sao phải làm mâu thuẫn như vậy sự tình? Úc Văn Hiên từ trong túi móc ra một cái ném cho nàng, đặt mông ngồi xuống. Khương Lê luôn cuống tay chân tiếp được xem xét, lại là điện thoại di động của mình ta không đi. Úc Văn Hiên mới mở miệng, vẫn là bộ kia mang theo vài phần trêu chọc cùng châm chọc ngữ khí. Tựa hồ hắn vẫn là hắn thế nhưng là, Người không tại trong viện kia, ta đã tìm. Khương Lê rất chắc chắn nói Úc Văn Hiên híp mắt cười cười, tiện tay bóc cái mũ, gãy hai lần tóc trong viện phòng cũ đâu. Người không tiến vào đi. Khương Lê hoàng nhiên, nguyên lai like hắn trốn vào phòng cũ bên trong. Xác thực, nàng căn bản là không có cân nhắc qua gian kia phòng cũ, càng là từ đầu tới đuôi liền không có nghĩ tới Úc Văn Hiên sẽ không một tiếng vang tiến vào trong phòng đi. Hắn liền không sợ trong phòng có mặt khác quỷ sao? Khương Lê cuối đầu nhìn xem điện thoại di động của mình, đồng nhiên trong lòng rất loạn thế nhưng là, ngươi vì cái gì không nói cho ta. Ngay vậy, Úc Văn Hiên cười đến càng vui vẻ hơn, hai tay của hắn ôm đầu, tựa ở trên tường, nói đến nói cho ngươi biết, ai đi giúp ta dẫn dắt rời đi cửa ra vào hắn. chương 239, năm đó, chương 239, năm đó, Khương Lê lặng lặng nghe, Úc Văn Hiên ti không che giấu chút nào chính mình đối với nàng lợi dụng, Thậm chí, có chút đắc chí ngươi tại sao tới cứu ta, ngươi không sợ trong từ đường con vị kia có rất đáng sợ năng lực sao khương lê nghiêm túc nhìn xem úc văn hiên không đông tha hắn bất luận cái gì một chút biểu lộ úc văn hiên lông mày vừa nhấc nhìn xem khương lê đạo quỷ bọn hắn cũng không phải quỷ câu nói này rốt cục để cảm xúc có chút xa suốt khương lê lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc không phải quỷ khương lê câu nói này vừa nói ra miệng đông nhiên đại môn bị đẩy ra hào hào lạp lạp tiếng mưa rơi tiến vào trong phòng khương lê cùng úc văn hiên thần sắc đều là biến đổi úc văn hiên bước chân đã chậm rãi lui về phía sau chuẩn bị tìm địa phương chạy trốn cửa ra vào trong mưa bóng người thân hình trực tiếp nhìn qua tựa hồ có chút đất b hai người nhìn chăm chú lên hắn càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt rất nhanh bóng người này đi vào phòng bên trong khép cửa phòng lại hô lục quá đâu bạch Nghiên lương một bên vuốt trên người mình nước mưa một bên thuận miệng hỏi khương lê ngạc nhiên nhìn xem hắn bạch tiên sinh lập tức nàng lại nghĩ tới lục quá cảm xúc lần nữa thấp xuống lục quá xảy ra chuyện kỳ thật khi nhìn đến khương lê thần sát lúc bạch Nghiên lương liền biết lục quá có phiền thoái khương lê nhanh chóng nói cho hắn vừa rồi chuyện phát sinh hết thể nghe đều như vậy không thể tưởng tượng thì ra là thế bạch nhiên lương trong đầu hiện lên lục quá tướng mạo kỳ thật nhiệm vụ lần này ngay từ đầu Hắn đã cảm thấy Lục Quá có chỗ hơi không hợp lý. So với Di Vãng, lần này hắn lộ ra muốn táo bạo, dễ giận, quái đản, lộ mạng rất nhiều, đây không phải Lục Quá lưu cho mọi người phổ biến ấn tượng. Lúc đầu Bạch Nghiên Lương không có suy nghĩ nhiều, bởi vì mỗi người đều có bí mật, có lẽ biến hóa như thế chính là Lục Quá bí mật mang tới, nhưng hiện tại xem ra, Lục Quá có thể muốn mang theo bí mật của hắn đi địa ngục đúng rồi, các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì, trò chuyện vui vẻ như vậy dáng vẻ. Bạch Nghiên Lương cũng ngồi xuống, hắn thể lực đồng dạng cần khôi phục. Nói chuyện vui vẻ Khương lên lường úc văn hiên một chút, nàng có thể không cảm thấy chính mình mới vừa rồi cùng hắn trò chuyện rất tệ mở tâm muốn. Nhưng bạch nghiên lương như thế nhấc lên, Khương lên lại nghĩ tới vừa rồi úc văn hiên lý do thoái thác người nói bọn hắn không phải quỷ. đương nhiên, úc văn hiên khẳng định nói, bạch nghiên lương cũng là lần đầu tiên nghe gặp thuyết pháp như vậy, lấy hắn đối với úc văn hiên hiểu rõ, nam nhân này khẳng định là phát hiện cái gì mang tính then chốt manh mối, mới có thể nói đến khẳng định như vậy. Kỳ thật, bạch nghiên lương là tương đương thưởng thức úc văn hiên, có lẽ xương mù tập trung tuyệt đại đa số người đều không tiếp thụ được úc văn hiên một ít cách làm, nhưng bạch nghiên lương lại không quan trọng. Chỉ như tại quá khứ thế giới một lần nào đó trong nhiệm vụ, giết lưu gia đại viện 13 nhân khẩu cử động, đây là Argon, sát nhân cùng mới có thể làm sự tình. Người bình thường coi như tại sương mù tập trung dạo chơi một thời gian dài quá, cũng rất khó đối với đồng loại ra tay, dù sao so với tại sương mủ tập dạo chơi một thời gian, bọn hắn tại trong thế giới hiện thực sinh hoạt thời gian dài hơn nhiều, một ít thâm căn cố đế quan niệm cũng không phải một lát liền có thể thay đổi. Cho nên, ước Văn Hiên thành một cái không hề nghi ngờ dị loại. Chính hắn bản thân tựa hồ cũng không quan tâm chuyện này, mà lại, hắn mặc dù sẽ đối với trong nhiệm vụ nợ cờ động thủ, nhưng lại chưa từng có lưu hại qua đồng bạn. điểm này cũng là mọi người cũng nhìn ở trong mắt cho nên cho dù là lý mộ dạng này tại trong thế giới hiện thực cảnh sát hình sự đều tạm thời dễ dàng tha thứ hắn có lẽ bạch nghiên lương là một cái duy nhất có khuynh hướng úc văn hiên cách làm người chỉ bất quá hắn vì để cho chính mình nhìn bình thường ngày thường nhất cử nhất động mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ đối mặt người cùng sự phương thức xử lý đều đang bắt chước lấy một người khác bạch như người kỳ thật chân chính hắn mặt ngoài giống hứa chi phi nhưng một số phương diện cùng úc văn hiên càng giống đồng loại bọn hắn biết không phải là đúng sai nhưng tự thân thiện và áp giới hạn rất mơ hồ bốn nhìn. Ưc Văn Nhiên tiện tay ném ra nhất bản ố vàng sách nhỏ, trên đó viết bốn cái hồng sắc chữ nhỏ, làm việc bút ký. Quyển sổ này nhìn qua khá là năm tháng. Bạch Nhiên lương cầm điện thoại di động lên, mở ra để tin, lật ra sách nhỏ. Khương Lê cũng bu lại, hai người rất nhanh liền xem hết cái này cũng không tính dáng dấp sách nhỏ. Nhưng ghi chép sự tình cũng rất là ly kỳ. Dựa theo quyển sách nhỏ này bên trên ghi chép, Trung Nguyên thôn 12 năm trước ra một việc đại sự, tất cả thôn dân đột nhiên đau bụng đến chết đi sống lại, ngay cả eo đều thẳng không dậy nổi. Qua Hứa Đa Thiên cũng không thấy tốt, thôn trưởng không có cách nào, phái một cái triệu chứng hơi nhẹ một chút người đi trong huyện thành tìm bác sĩ. Năm đó đường không có tốt như vậy đi, đến một lần đi một lần, bỏ ra một ngày một đêm thời gian. Các loại bác sĩ đến thôn lúc, ôn dịch đã bạo phát. Mạng lớn mảng lớn thôn dân toàn thân hư thối, rồi trùng bay loạn. Bọn hắn giống như là như bị điên cắn xé trong thôn cầm thú. Heo, chó, gà, vịt. Súc vật tất cả đều bị bọn hắn cắn chết, sau đó nuốt sống. Bác sĩ do sợ, tại chỗ muốn đi, nhưng để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Tất cả toàn thân thối giữa thôn dân đột nhiên tập thể chết bất đắc kỳ tử, hoành thi thôn bên trong. Chỉ có số người cực ít sống tiếp được. mà sống sót tới những cái kia, vậy mà đều không ngoại lệ, tất cả đều là 50 tuổi trở lên lão nhân. Trạng thái tinh thần của bọn hắn nhìn tương đối bình thường, thân thể hư thối trình độ cũng không có cao như vậy. Bác sĩ cho bọn hắn mở một chút thuốc tiêu viêm sau liền vội vàng rời đi, sau đó báo cảnh sát. Về sau, ly kỳ tử vong thi thể đều bị tại chỗ thiêu, cho cốt liền vẩy vào đi ngang qua thôn trong ngọc đái hà. Từ đó, trung nguyên thôn thanh niên trai tráng đã chết không còn một mảnh, thôn biến thành ngoại nhân trong miệng cấm địa, chỉ còn lại có một đám tuổi già cô đơn ăn tinh chờ đợi tử vong muốn. Sau khi xem xong, khương lên nội tâm có chút nặng nghề lý trường sơn. Bạch nghiên lương bỗng nhiên lẩm bẩm đọc lên cái tên này. Khương Lê ngoại ý muốn nhìn xem hắn, đây không phải năm đó cái kia bị phái đi huyện thành người cầu ý sao? Hắn có vấn đề sao? Uyển Văn Hiên cất kỹ bản này ố vàng sách nhỏ, nói đến còn nhớ rõ dẫn đường cho chúng ta lao đầu sao? Dẫn đường lao đầu bốn. Khương Lê đương nhiên không có nhanh như vậy liền quên hắn, nàng nhớ kỹ. Lao đầu kia để mọi người gọi hắn lao lý đầu là được rồi. Lao lý đầu. Lao lý đầu. Lý Trường Sơn. Hắn chính là năm đó cái kia Lý Trường Sơn. Khương Lê dùng mình một cái, chẳng lẽ nói cho bọn hắn dẫn đường Lý Trường Sơn thật là quỷ sao? Ngươi ở đâu tìm tới? Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên nhìn về hướng Úc Văn Hiên, ánh mắt ra hiệu một chút Úc Văn Hiên trong tay sách nhỏ dàn kia không người ở phòng cũ bên trong. Úc Văn Hiên nhìn thoáng qua Khương Lê, cười nói, "Lúc đó ta chỉ là muốn cùng Khương tiểu thư mở nhỏ cho đùa, không nghĩ tới ngoài ý muốn trong phòng phát hiện cái này." Khương Lê không để ý đến hắn, nếu như quyển sổ này bên trong ghi lại năm đó sự kiện kia là thật, cái kia Úc Văn Hiên nói, "Những thôn dân này không phải quỷ thuyết pháp, đúng là thành lập. Bọn hắn vẫn là người. Bất quá, là sống bệnh người." Chương 240. Dạ Đàm. Chương 240. Dạ Đàm. lại liên tưởng đến trước đó cái kia dáng dấp rất giống nô lao thái đồ vật nó miệng đầy huyết ô một màn kia để Úc văn hiên suy đoán này càng thêm có thể tin nhưng nếu như là bệnh nói đến cùng là bệnh gì sẽ cho người biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng nguyên nhân bệnh lại là cái gì chú ý tới điểm này hiển nhiên không chỉ khương lê vô luận là bạch như lương hay là Úc văn hiên đều có một cái càng thêm kinh người suy đoán đó chính là tạo thành cuộc ôn dịch này kẻ cầm đầu có lẽ mới là nhiệm vụ lần này căn bản chỗ bạch tiên sinh hứa tiểu thư đâu lúc này khương lê rốt cục có cơ hội hỏi câu nói này Bạch Niên Lương là một người tiền đến, mà lại hắn buộc nơi cổ tay dây thừng cũng không thấy. Chẳng lẽ Hứa Chi Phi cũng sẽ ra chuyện? Bạch nhiên Lương không có nhìn xem Cương Lê nói đến, nàng khả năng gặp một chút phiền toái. Hứa tiểu thư thế nào? Nàng cần chúng ta hỗ trợ sao? Cương Lê liền vội vàng hỏi. Bạch Niên Lương lắc đầu, "Khương tiểu thư, ngươi phải biết, không phải tất cả mọi người vui lòng tiếp nhận thiện ý của người khác, mà lại có chút phiền phức, không thêm tiền cũng đã là tốt nhất hỗ trợ. Cương Lê ha to miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng. phòng ở bên ngoài đổ mưa to, tiếng mưa rơi tại thung lũng ở giữa quanh quẩn, che giấu tất cả thanh âm nghỉ ngơi đi. Thay phiên các đêm, ta cùng Úc Tiên Sinh tới trước. Bạch Nghiên Lương nhìn túi đầu tinh thần không yên khương Lê một chút, thấp giọng nói ra. Khương Lê giật mình lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Gặp Khương Lê tựa ở trên tường nhắm mắt lại, Bạch Nghiên Lương cùng Úc Văn Hiên trao đổi một ánh mắt, hai người đứng dậy đi vào dưới mái hiên. Trước mắt chính là nặng nề màn mưa, to bằng hạt đậu mảnh hạt mưa dày đặc nện xuống, văng lên phá toái bằng nước, đen kịt bầu trời giống như là tại hướng đại địa quật lấy vô số tuyết trắng rơi bạch tiên sinh, ngươi biết không? Kỳ thật ta rất sợ sệt. Úc Văn Hiên tựa ở cánh cửa, ngựa đầu nhìn xem đen kịt bầu trời, thấp giọng nói nhân loại nhỏ bé vô tri. động vật hung manh tàn khốc tự nhiên vĩ nạn kinh người còn có quỷ thần chi luận sợ không tới thấy không rõ nhưng lại tựa hồ có dấu vết mà lần theo nhưng những này ta còn không sợ không biết không thể làm gì không cách nào thực sự tiếp xúc đến không cách nào định nổi mới khiến cho ta sợ hãi ta chán ghét không cách nào cảm giác không chế nhưng lại không tự giác xa vào trong đó sương mù tập liền cho ta loại cảm giác này úc văn hiên thu hồi ánh mắt có chút quay đầu nhìn về phía bạch nghi lương mà đồng dạng có thể cho ta loại này không cách nào cảm giác không chế là một người người đoán hắn là ai đâu bạch tiên sinh Bạch Niên Lương không có trả lời hắn, mặc dù hắn biết Úc Văn Hiên nói người kia chính là hắn. Có thể nhìn thấu Bạch Niên Lương người không nhiều, trước mắt cộng lại cũng chỉ có ba cái. Trong đó, để Bạch Niên Lương ngoài ý muốn nhất chính là hứa chi phí, nhất cảnh giác chính là nhiệm vô đạo, mà yên tâm nhất, ngược lại là trước mắt cái này nhìn giống người điên Úc Văn Hiên. Bởi vì Bạch Niên Lương có thể lý giải ý nghĩ của hắn, tựa như lý giải chính mình một dạng nếu như không phải xương ngủ tập, ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Úc Văn Hiên nhìn xem Bạch Niên Lương, nhiên hít mắt cười. Bạch Niên Lương nghiêng đầu nhìn xem hắn, chúng ta không phải bằng hữu sao? Ha ha ha, Úc Văn Hiên tựa hồ rất vui vẻ. Nhưng cười cười, hắn liền ánh mắt liền thay đổi, "Bạch tiên sinh, ngươi biết, còn lại mười mấy người này bên trong, có thể sống sót, chỉ có một cái, mà người kia không hề nghi ngờ sẽ là ta." Nói đến đây, ước Văn Hiên đã không chút nào che giấu chính mình. Hắn muốn tiếp tục sống đương nhiên, cái này không gì đáng trách, ai cũng muốn tiếp tục sống, Bạch Nghiên Lương cũng nghĩ, hắn cũng không vĩ lại, không thể là vì những người khác hy sinh hết chính mình. Mặc dù rất nhiều người đối với Bạch Nghiên Lương ấn tượng đều là hai chữ, "người tốt", có lẽ, ở phía trước thêm cái chữ xấu càng thêm thỏa đáng. Nhưng, lần này không có ai biết, cái này lạn hảo nhân là Bạch Nghiên Lương nghiêm túc bắt chước một người khác tạo nên đi ra nhân vật. Hắn cái kia lạn hảo nhân Kaka, ca ca, có lẽ cũng là bởi vì cùng loại nguyên nhân như này, đem chính mình chôn vùi tại 10 năm trước. Mà tại Bạch Nghiên Lương quan niệm của mình bên trong, vì còn sống mà làm tất cả sự tình đều là hợp lý. Hắn bắt trước, học tập, tỉ mỉ cách gắn mặc lấy chính mình, hắn lấy nghiên tính cách của người còn sống, đã rất lâu, lâu đến, hắn đều nhanh quên gốc tới chính mình. Hắn không có cảm xúc, nhưng lại không phải ngu xuẩn. Hắn có thể cảm giác được các nàng đối với hắn tình cảm, nhưng mà nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Nghiên Lương mới tâm không được sóng. Bởi vì hắn biết các nàng ưa thích chính là một người khác cái bóng, không phải chân chính bạch nghiên lương muốn. kỳ thật, hắn cũng sợ. hắn sợ chính mình rỡ xuống mặt nạ đằng sau sẽ trở thành cái thứ hai úc văn hiền, cái thứ hai. mọi người tránh không kịp quái vật. mười năm, một cái chợt nghe ngắn ngủi, kỳ thực đã một đoạn thời gian rất dài. trong mười năm này, bạch nghiên lương chưa từng có đủ là một người bạn muốn. đây là như thế nào cô tịch, chỉ có chính hắn biết. mà trước mắt úc văn hiền là bạch nghiên lương trước mắt gặp phải một cái duy nhất có thể không còn che giấu hiện ra bản ngã người. bởi vì hắn cùng hắn là một loại người thiên kia văn kiện là người phát đi. bạch nhiên lương nhìn xem úc văn hiên trên mặt không có một tiêu biểu lộ nhưng ánh mắt lại rất sáng chỉ ra chìa khóa gây mâu thuẫn để bọn hắn tự giết lẫn nhau úc văn hiên ngoại ý muốn nhìn xem bạch nhiên lương nụ cười trên mặt càng đậm hắn có thể rõ ràng cảm giác được bạch Niên lương khí chất đang phát sinh biến hóa loại này không thể nắm lấy khó mà giải độc không cách nào cảm giác khống chế trừ quỷ cũng chỉ có hắn úc văn hiên thân thể đang run sợ không phải sợ sệt mà là hưng phấn bạch tiên sinh ngươi thật sự là quá thú vị úc văn hiên mặc dù nói rất nhẹ nhưng sát lại cũng rất gần ta chỉ là Giúp Sương Mù tập tăng tốc một chút tiến trình mà thôi, dù sao bọn hắn sớm muộn đều sẽ chết, không phải sao?" Bạch Nghiên Lương nhìn thẳng Úc Văn Hiên con mắt, mà Úc Văn Hiên cũng không chút nào trốn tránh. Một lát sau, mà không thay đổi Bạch Nghiên Lương mở miệng nói, "Cho nên, ngươi cũng là một cái sẽ chỉ tuân theo quy tắc phế vật." Úc Văn Hiên nụ cười trên mặt chỉ trệ, hiệp con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một vòng hàn quan quy tắc. Úc Văn Hiên nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương, "Ta trả đạp qua quy tắc, vô số kể. Sương Mù tập đâu?" Bạch Nghiên Lương mặc dù đang hỏi, nhưng trong giọng nói đã nói cho Úc Văn Hiên đáp án. "Ngươi tuân theo xương tập sau cùng quy tắc, ngươi sợ hãi, ngươi sợ chết?" sợ cuối cùng còn lại người kia, không phải người bốn. Úc Văn Hiên sắc mặt điên cuồng biến hóa, Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên điểm ra điều này, vừa lúc đâm chúng hắn tận lực sơ sót một chút. Tại Úc Văn Hiên trong lòng, Sương Mù Tập Cùng Quỷ là thượng hạ cấp quan hệ, kỳ biểu hiện ngay tại ở Sương Mù Tập chế định quy tắc, không chỉ có là bọn hắn, quỷ cũng nhất định phải tuân thủ. Cho nên, Úc Văn Hiên trong tiềm thức liền không có nghĩ tới muốn phản kháng xương Mù Tập bản thân chế định quy tắc. Thì như, cuối cùng có thể còn sống sót chỉ có một người. Mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng, hắn cảm thấy Bạch Niên Lương hiện tại nhất định tràn đầy châm trọng. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là một cái quy tắc kẻ phá hoại, nói cho cùng, hắn chỉ là một cái càng thêm tuân thủ luật pháp người thực hiện thôi. Chương 241. Đồ Văn. Chương 241, Đồ Văn cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Úc Văn Hiên nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương, sau lưng chính là mưa rào tầm tã. Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu lên, cùng vừa rồi Úc Văn Hiên rất giống, hắn nhìn về phía trong mưa to bầu trời đêm, tựa như xuyên thấu qua nặng nghề tầm mây, thấy được tương lai có người mơ tới tương lai, vì không để cho tương lai giống nàng ngậm một dạng phát triển, ta cần giúp đỡ. Bạch Nghiên Lương ngữ khí không có chút gợn sóng nào. tựa hồ căn bản không biết mình nói lời đến kinh người cỡ nào, ước văn hiên con ngươi co rụt lại, lý trí nói cho hắn biết, bạch nghiên lương tại người xin nói ngọng, nhưng không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới pha toái rơi xương mù tập quy tắc một khắc này, ước văn hiên liền hô hấp dồn dập, cảm xúc bành trướng nếu như ngươi không có nói đùa, xin cho ta nghe một chút kế hoạch của ngươi. bạch nghiên lương nghiêng đầu, nhìn thấy chính là cười híp mắt ước văn hiên như người mong muốn, bạch nghiên lương tựa hồ đã sớm liệu đến ước văn hiên sẽ đáp ứng hắn, hắn lời ít mà ý nhiều cho ước văn hiên nói rất ngọng kia nội dung, sau đó em thay nói kế hoạch của mình ước văn hiên càng nghe con mắt càng sáng, càng nghe. càng là run rẩy say mê bốn khương lê sau khi tỉnh lại đột nhiên giật mình bởi vì trời vậy mà đã sáng lên thế nhưng là bạch nhiên lương bọn hắn vì cái gì không có để cho tỉnh nàng để nàng các đêm khương lê vội vàng đứng lên vô vô mặt mình lên tinh thần muốn cho hai người bọn họ xin lỗi nhưng mà để khương lê ngoài ý muốn chính là bạch Nghiên lương cùng úc văn hiên vậy mà một người bưng lấy một cái bát ngay tại đắc ý hút cháo các ngươi khương lê mở to hai mắt nhìn sáng sớm chim chóc có chúng ăn ngươi bỏ qua thôn dân tặng bữa sáng a úc văn hiên ngữ khí hoàn toàn như trước đây làm cho người ta không nhanh nhưng khương lê lại không, không sinh khí Nàng bất khả tư nghị nhìn xem Bạch Nghiên Lương Cung Úc Văn Hiền, hai người này đã đem cháu uống đến sạch sẽ thế nhưng là bọn hắn, không phải quỷ sao? Không không không, bọn hắn không phải sinh quái bệnh sao? Khương Lê bị một màn này làm cho có chút mồm miệng không rõ. Bạch Nghiên Lương buông xuống bát, cười cười, cho nên biện pháp tốt nhất chính là chính chúng ta cũng sinh bệnh thử một chút. Nói đến thật sự là nhẹ nhõm à, tại trong quyển sách nhỏ kia, thế nhưng là ghi chép không tới 50 tuổi người đều chết mất. Hai tên này cộng lại cũng chưa tới 50 tuổi, nếu quả như thật nhiễm lên cái kia quỷ dị bệnh, không phải chết chắc. Bọn hắn đến cùng suy nghĩ cái gì a? Tốt, đi thôi." Ức Văn Hiên lau lau miệng, tiện tay cầm lấy Bạch Nghiên Lương bắt chui vào đối diện phòng ở, sau đó khương lên liền nghe đến trong gian phòng kia truyền đến các loại khách sáo thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Ức Văn Hiên liền đi ra, đóng cửa đồng dạng là một cái bọc lấy áo choàng người giả ân, lên đường đi. Bạch Nghiên Lương đứng dậy duỗi lưng một cái, tối hôm qua cùng Ức Văn Hiên nói chuyện thật lâu, không tính không có thu hoạch. Nhưng Bạch Nghiên Lương cũng biết, Ức Văn Hiên còn có rất nhiều chuyện giấu hắn, bất quá không sao, lợi ích cùng lập trưởng nhất trí tình huống dưới, ai cũng có thể hợp tác cả. "Đi, đi chỗ nào?" Khương Lê bất minh cho nên nhìn xem hai người người quên ngày hôm qua lão thái thái nói, hôm nay mang bọn ta đi gặp thôn trường sao? Úc Văn Hiên viết lấy Khương Lê, Khương tiểu thư, đầu óc của ngươi, thật là một mạc. Tuy nhiên dung mạo ngược lại là thật phức tạp. Khương Lê không để ý tới hắn, có chút kỳ quái là đối với Úc Văn Hiên, nàng vậy mà cảm giác không thấy sợ hãi thế nhưng là Bạch Tiên Sinh, nàng vạn nhất hay là bộ kia người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ. Khương Lê muốn nói lại thôi không quan hệ Bạch Niên Lương cười cười, như có điều suy nghĩ liếc qua Thái Dương, trời đã sáng. Mặc dù không hiểu nhiều, nhưng Bạch Niên Lương nói không quan hệ, vậy liền hẳn là không quan hệ. khương lê rất rõ ràng định vị của mình nếu muốn ở lần lượt trong nhiệm vụ còn sống số dưới, thanh tỉnh bản thân nhận biết là phi thường trọng yếu nói ngắn gọn chính là tuyệt đối không nên làm không biết lượng sức sự tình, vô luận là thể lực hay là trí nhớ nhưng người dù sao cũng là người không có khả năng chú đáo cho nên chú ý một chút khả năng được mọi người bỏ sót chi tiết chính là khương lê thường xuyên làm sự tình nhân khương lê đi theo bạch Nghiên lương cùng úc văn hiên ta tối hôm qua nghĩ đến một sự kiện vừa vặn cũng muốn trở về ngô láo thái nơi đó à? bạch Nghiên lương cảm thấy hứng thú nhìn nàng một cái món kia áo liệu khương lê nhẹ giọng nói chính mình suy đoán bạch Nghiên lương cùng úc văn hiên một bên e. một bên thỉnh thoảng bổ sung một đôi lời ba người đều không có phát hiện phía sau bọn họ trên mặt đất nhiều hơn một đôi dấu chân một mực đi theo đám bọn hắn năm rất nhanh ba người đi tới cửa thôn ngô láo thai nhà huyết hồng sắc áo liệm vẫn như cũ treo ở dưới mái hiên tựa hồ không có gì khác thường nhưng nghe khương lê phỏng đoán đằng sau hiện tại không có người sẽ cảm thấy cái này áo liệm là phổ thông úc văn hiên tiến lên dẫm ở trên tường thả người nhảy lên nhẹ nhàng linh hoạt gỡ xuống áo liệm nhẹ xuống tới nếu quả như thật là cổ áo vị trí có gì đó quái lạ lời nói chúng ta không thể nhìn thẳng Bạch nghiên lương nói đến khương lê khó xử cao mày thế nhưng là không nhìn thẳng lời nói làm như thế nào quan sát nó đâu khương tiểu thư điện thoại di động công năng không phải chỉ có đèn tin thúc văn hiên nói đến đồng thời trên tay của hắn dâng lên chính là một bộ điện thoại khương lê vừa sờ miệng túi của mình điện thoại di động của nàng lúc nào lại bị hắn cầm đi vì cái gì luôn luôn dùng nàng giá hỏa này chính mình không có sao thúc văn hiên nhìn cũng không nhìn khương lê sắp mặt xe nhẹ đường quen giải khai mật mã mở ra camera chụp về phía áo liệm cổ áo chỗ liền xem như có người liền rủa trải qua thiết bị điện tử loại bỏ hiệu quả cũng sẽ hạ xuống một chút đi khương lê lúc này cũng minh bạch lúc văn hiên ý tứ nhưng nghĩ đến điện thoại di động của mình bị lấy ra đập cái này quỷ dị huyết sắc áo liệm nàng hay là không khỏi hai đến hoảng lần này kết thúc về sau nhất định phải thay cái điện thoại Khương lê âm thầm nói đến rất nhanh úc văn hiên quay xong rồi hắn trước đem áo liệm treo trở về sau đó ấn mở hình ảnh ba người nhìn về phía màn hình điện thoại di động cổ áo vị trí chỉ có một cái hình tròn chữ 39, mươi chín thọ ba đồ văn căn bản cũng không có mặt khác gì chạm nhưng nếu hứa chi không phải thông qua cái này áo liệm chúng mình rủa vậy liền nhất định có cái gì địa phương kỳ quái khương lê ngươi còn nhớ rõ lục quá trước đó nhìn thấy người xa lạ kia vị trí sao bạch Nghiên lương hỏi khương lê đầu tiên là khẽ giật mình lập tức hướng tứ phía nhìn một chút nàng nhớ kỹ hôm qua cùng lục quá cùng một chỗ tại ngoài thôn lượn quanh một vòng mà ở không sai biệt lắm nửa vòng vị trí lục quá vãng trong thôn nhìn thoáng qua sau đó đột nhiên liền mất khống chế giống như đại hống đại khiếu đứng lên vị trí chính xác lời nói khương lê nghĩ nghĩ chỉ một ngón tay ở trong đó còn muốn hướng thôn một đầu khác đi thôn chỗ sâu sao úc văn hiên sở lên cảm Lần nữa nhìn thoáng qua trên điện thoại di động hình ảnh lục quá nhìn thấy cái kia, cùng Hứa tiểu thư nhìn thấy chính là cùng một cái đồ vật sao? Chẳng lẽ đó mới là lần này quỷ? Khương Lê vô ý thức giảm thấp xuống tiếng nói có phải hay không cùng một cái đồ vật không biết, nhưng nhất định có chỗ liên quan, có lẽ là cái này trên cổ áo đồ văn, có lẽ là thứ gì khác. Bạch Nghiên Lương nói một cách đơn giản một chút tóm lại, đi một đầu khác nhìn xem liền biết. Úc Văn Hiên nói đến. Lúc này, nô lao thái nhà cửa phòng đống nhiên mở ra. Một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt mò lộ ra các ngươi. Muốn đi đâu? Chương 242. Lão ấu. Chương 242 lão ấu nô láo thái đột nhiên xuất hiện để khương lê run lên trong lòng nhưng cùng tối hôm qua so ra hiện tại nô láo thái hết thể như thường trừ vẫn như cũ dùng áo choàng đem chính mình che phủ tương đối kính ta chúng ta chỉ là muốn ở trong thôn tùy tiện dạo chơi khương lê giải thích nói nô láo thái con mắt nhìn chằm chằm nàng chậm rãi mở miệng để cho các người ban đêm không muốn ra khỏi cửa các ngươi vậy mà chạy hiện tại thiếu mất một người biết lợi hại chưa chạy đương nhiên phải chạy bốn tối hôm qua nếu như một mực sống ở đó gian phòng bên trong vậy thì không phải là chỉ thiếu lục quá một người vấn đề bất quá lời này ba người cũng chỉ là dưới đáy lòng ngấm lại Không có người sẽ ngu đến mức đối với Ngô lão thái nói đi theo ta. Gặp bọn họ trầm mặc không mở miệng, Nô lão thái cũng không có ép hỏi cái gì, đóng cửa lại sau chậm dại ở phía trước dẫn đường thôn trưởng họ Khang, các người gọi hắn Khang thôn trưởng là được rồi. Ngô lão thái không dùng phải trượng loại hình đồ vật, mặc dù nhìn qua dị thường già mua, tối thiểu hơn 70 tuổi, nhưng hành động lại phi thường vững vàng. Ba người nhẹ gật đầu, tại Ngô lão thái dẫn đầu xuống, một đường hướng thôn chỗ sâu đi đến. Con đường hai bên cửa sổ ngẫu nhiên mở ra, lộ ra từng đôi già mua con mắt, tràn ngập khát vọng nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương một đoàn người. Bạch Nghiên Lương cùng Úc Văn Hiên lên lại lên một thân nội ra gà. Những lão nhân này ánh mắt quá kỳ quái, đơn giản tựa như muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi một dạng. Càng la đi đến, xuất hiện lão nhân thì càng nhiều. Thôn biên giới còn có một số thưa thớt, đã không người ở phòng trống. Nhưng đến vị trí trung tâm, cơ hồ từng nhà đều có người. Mặc dù đều là chút gần đất xa trời lao nhân đến, đi vào đi. Nô lão thái dừng bước lại, chỉ là nói một cách đơn giản một câu liền xoay người rời đi, không cho bạch nghiên lương ba người lưu lại bất luận cái gì hỏi thăm cơ hội. Thôn trưởng nhà cùng với những cái khác phòng ở không hề khác gì nhau, còn chưa đi đi vào liền đã để cho người ta ngửi thấy một cỗ khí tức bục nát. Trung quanh nhận ẩn truyền đến chút để cho người ta bất an án ánh mắt, không khí nơi này có chút quỷ dị. Nhưng Bạch Niên Lương bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, cho nên lập tức liền gõ khang thôn trường nhà cửa tiến đến. Cửa phòng vừa bị gõ vang, trong phòng liền vang lên một cái thanh âm thanh thúy. Khương Lê con mắt chừng đến cực đại, Tiểu Hải. Úc Văn Hiên hiển nhiên cũng thật bất ngờ, trong thôn này lại có Tiểu Hải Nhi. Không phải nói tất cả người trẻ tuổi đều cũng sớm đã đã chết rồi sao? Bạch nhiên Lương ánh mắt ngưng tụ, lần thứ nhất xuất hiện trở. Mà gặp Bạch Niên Lương trạng thái này, Khương Lê cùng Úc Văn Hiên cũng âm thầm cảnh giác lên. Mấy hơi thở sau, Niên Lương liền đẩy ra cửa phòng trong viện tình cảnh dần dần xuất hiện tại ba người trước mắt một cái ngồi phịch ở trên ghế nằm hình dung tiểu tụy lão nhân một cái ngồi tại ghế gỗ nhỏ bên trên phấn điêu ngọc trác hải tử một cái mắt già khó trợn khó khăn đứng dậy muốn nhìn rõ bọn hắn tướng mạo một người hiếu kỳ linh động tay chân một mực tại nhích tới nhích lui mạo mội đến đây mái phòng khang thôn trường a khang thôn trường tựa hồ rốt cục thấy rõ bạch nghiên lương ba người tướng mạo hắn bỗng nhiên giống như là như bị điên liều mạng chỉ mình miệng sau đó run run rẩy rẩy muốn đứng lên hắn trong đôi mắt già mua tràn đầy nước mắt chạy tràn tất cả nếp nhăn bên trong đều thấm đầy th Hắn Tự hồ không phát ra được thanh âm nào, nhưng tiếng khóc lại càng lúc càng lớn. Bạch nghiên Lương ba người thấy thế, cảm giác có chút không đúng, Khang Thôn Trường trạng thái hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Khương Lệ bưng kín lỗ thai, nhưng Khang Thôn Trường cái kia quỷ dị thê thảm tiếng khóc hay là thẩm thấu tiến vào đầu góc của nàng. Mặc dù tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị, nhưng Khang Thôn Trường trừ gào khóc bên ngoài cũng không có làm ra cái gì dị thường cử động. Nhưng bây giờ tình huống cũng rất quỷ dị. Dựa theo ngô lão Thái Thuyết Pháp là Khang Thôn Trường gọi bọn Hà tới nàng chỉ là phụ trách tiếp đãi. nhưng bọn hắn rõ ràng là bị sương mù tập nhiệm vụ chỉ dẫn tới, khang Thôn Trường chân chính tìm kiếm. hẳn là một nhóm người khác, mà lại khang thôn trường trạng thái này, căn bản cũng không có thể biểu đạt chính mình ý tứ. Hắn quá già rồi, già đến ngay cả lời đều nói không ra. Hắn toàn thân tràn ra tử khí cùng bên cạnh hắn cái kia phấn điêu ngọc chát hải tử tạo thành sự trên lệnh rõ ràng. Hai tử này bộ dáng, mặc dù trong mắt tràn ngập tò mò, nhưng lại một câu cũng không nói bốn. Đã là hiểu chuyện tuổi rồi. Bạch nghiên lương nghĩ nghĩ chính mình hình dáng khi con trẻ, cảm thấy trước mắt hải tử này mới là có thể cầu thông tồn tại. Thế là hắn dứt khoát mặc kệ vẫn tại gào khóc khang thôn trưởng, đối với nam hải kia mà vây vây tay tới, hỏi ngươi một số việc. nam hải này mà nhìn Bạch Nghiên lương một chút lại quay đầu nhìn một chút trên ghế nằm nước mắt tuân đẩy mặt khang thôn trường một lát sau hắn cuối cùng từ ghế gỗ nhỏ bên trên đứng dậy đi tới Bạch Niên lương ba người trước mặt nói cho tỷ tỷ ngươi tên là gì nha cha hỏi chính là khương lê nam hải nhi nháy máy mắt hồi đáp ta gọi khang khang rất thanh thúy rất có sức sống thanh âm khương lê rất may mắn có thể tại cái này thoạt nhìn như là chết một dạng trong thôn nghe được loại này tràn ngập sinh cơ thanh âm hắn là của ngươi ra ra sao bệnh nhiên lương bỗng nhiên lên tiếng hỏi bệnh Niên lương ngữ khí rất kỳ quái hoặc là nói là sống cưng rắn Hắn tựa như căn bản sẽ không mang hại tử người một dạng, giọng nói chuyện tuyệt không lưu hòa. Khang Khang giống như cũng bị Bạch Nghiên Lương hù dọa, túi đầu xuống nhìn mũi chân của mình, không dám nhìn Bạch Nghiên Lương để cho ta tới đi. Khương Lê nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, mặc dù không có nói cái gì, nhưng trong ánh mắt lại có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai Bạch Nghiên Lương cũng có không am hiểu đồ vật Úc Văn Hiên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Bạch Nghiên Lương, lại nhìn một chút Khang Khang, không nói gì nói cho tỷ tỷ, Khang thôn trưởng là của ngươi ra ra sao? Khương Lê cười híp mắt hỏi. lưu hòa khí tựa hồ để khang khang rất an tâm. trộm ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn Bạch niên Lương một chút. sau đó nhìn khương lê lắc đầu ba ba khang khang phun ra hai chữ để cho người ta thật bất ngờ cái gì khương lê cũng giống là không nghe rõ một dạng lần nữa hỏi một lần ba ba hắn là cha ta khang khang tức giận hô hấp văn hiên ý vị thâm trường tuổi một tiếng nhìn không ra, khang thôn trường tuổi già trí chưa già càng già càng dẻo dai thân thủ không để cho năm đó a khương lê không để ý tới hắn mặc dù cảm giác có chút không thể tưởng tượng nhưng một đứa bé không có khả năng ngay cả mình phụ thân đều sẽ nhận lầm đi mà lại khang khang cùng khang thôn trường xác thực dáng dấp giống nhau đến mấy phần có thể là lao tiên gặp trung nguyên thôn thanh niên tuyệt tự sắp tiêu vong cho nên mới để khang thôn trưởng vãn tới con a a khang khang ba ba của ngươi đây là như thế ngươi biết hắn vì cái gì khóc sao? Khương Lê Âm Thanh nu hỏi khang khang gật gật đầu lại lắc đầu ba ba luôn luôn khóc ta cũng không biết vì cái gì Khương Lê sờ lên khang khang đầu đứng dậy nhìn về phía Bạch Niên Lương Cung úc Văn Hiên xem ra chúng ta không cách nào từ khang thôn trưởng nơi này được cái gì đổ mối hắn đã già đến ngay cả lời đều nói không được nữa thật sự là như vậy phải không? Bạch Niên Lương nhìn về phía trên ghế nằm nước mắt tuôn đầy mặt khang thôn trưởng trong lòng một mực gần ẩn, ẩn cảm giác không đúng chỗ nào nhưng cũng nói không ra ân đi thôi. thời gian rất gấp bọn hắn kế tiếp còn muốn đi thôn chỗ sâu nhìn xem lục quá nhìn thấy người xa lạ địa phương cùng hứa chi không phải nhìn thấy chính mình mặt địa phương đến cùng có cái gì gì đồng nhưng mà ngay tại ba người chuẩn bị khởi hành thời điểm khang thôn trưởng phản ứng lớn hơn A 4 ba người quay đầu lại khang khang ngay tại vỗ nhẹ lồng ngực của hắn nhưng hắn ánh mắt lại một mực nhìn chằm chặp bạch nghiên lương ba người hắn tự hồ có cái gì muốn nói nhưng hắn thực sự quá già rồi già đến chỉ là rơi lệ liền tiêu hết tất cả khí lực cúc văn hiên nhìn hắn một cái nói đến đi thôi chương hai trăm bốn cổ chương hai trăm giếng cổ rời đi nhà trường thôn bạch Nghiên lương trong lòng cái kia cô khó chịu quái dị cảm giác mới biến mất hắn đem điểm ấy không có biết rõ ràng quái dị cảm giác ghi tặc trong lòng nhất định là có đồ vật gì không thể phát hiện bốn chúng ta đi nhanh lên đi bị chung quanh trong phòng lão nhân nhìn chằm chằm khương lê lên một thân nổi ra gà nàng không kịp chờ đợi muốn rời đi trong thôn hướng phía sau thôn đi ba người lần theo trí nhớ của nàng rất mau tới đến phía sau thôn hẳn là chính là chỗ này khương lê dừng bước sau đó hướng ra phía ngoài một chỉ, lúc đó ta cùng lục quá liền đứng tại đó cái trên sườn núi nhỏ bạch nhiên lương thuận khương lên ngón tay nhìn lại nói là sườn núi nhỏ Không bằng nói là cái sườn đất nhỏ, bất quá xác thực có nhất định độ cao, có thể nhìn xuống đến khối khu vực này. Bất quá, khối khu vực này lời nói bốn. Ba người nhìn quanh một vòng bốn phía. Nơi này nhanh đến cuối thôn, trung quanh phòng ốc cũng không dày đặc, đã không người ở phòng chống so cửa thôn còn nhiều hơn. Mảnh đất này cũng trống trái rất, nhất định phải nói có đồ vật gì lời nói, chỉ có cách đó không xa thanh kia giếng. Ba người đồng thời hướng cái giếng kia nhìn lại. Giếng xuôi theo không tào lắm, do tạm sắc hòn đá đắp lên mà thành, hòn đá nhìn cũng không có trải qua thợ đá rèn luyện, gặp gần địa phương rất nhiều, nhưng bén nhọn góc cạnh cũng đã bị sạch sẽ. Hiện nhiên miệng giếng này đã sử dụng không ít năm tháng. Bất quá giờ này khác này, miệng giếng bên cạnh lại là cỏ dại rậm rạp, không giống như là có bị sử dụng tới vết tích đây là một ngụm đã từng sử dụng nhiều năm, nhưng năm gần đây lại bị vứt bỏ giếng cổ. Mặc dù nó miệng giếng không có phong bế, nhưng phía trên mắt khung lấy thùng nước cùng dây gai đều đã kết lên chi chú vắng. Giếng cổ bốn, cái ý này tượng thường xuyên sẽ bị sử dụng tại một chút rất quỷ dị địa phương. Cho nên khi ba người nhìn thấy miệng giếng này lúc, thần kinh lập tức đều căng thẳng muốn. Đi qua nhìn một chút sao? Khương Lên liếm lấy một chút bởi vì khẩn trương mà trở nên đôi môi khô khốc, thấp giọng hỏi. Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu, đều đã đến một bước này, không có lý do gì lưu lại. Hắn tập trung lực chú ý, chậm rãi tới gần chiếc giếng cổ kia. Bạch Nghiên Lương bước chân rất chậm, mỗi một bước đều là trước hư sau thực địa dẫm, để tại xuất hiện tình huống lúc có thể bằng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Khương Lê cùng Úc Văn Hiên cũng đi theo Bạch Nghiên Lương bên người, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên khẩn trương rất nhiều. Khí tức âm lãnh cũng tại cách giếng cổ khoảng cách càng ngày càng gần lúc, dần dần dán lên ba người sợ kín. Cái này một cỗ ấm lãnh, tại cách miệng giếng chỉ có 2 mét lúc, đột nhiên đạt đến đỉnh phong. Thoáng dẫn trước quốc Văn Hiên cùng Khương lên nửa cái thân vị Bạch Nghiên lương trước tiên cảm nhận được biến hóa đáng sợ Hàn ý xâm nhập ra của hắn, huyết nục, cốt tụ 4. Trước mắt của hắn cấp tốc tối sầm, cảnh tượng trước mắt lập tức cải biến. Cổ lao không lớn thôn Tràng 4. Từng nhà cửa ra vào đều treo một kiện bạch sắc đồ tang 4. Bỗng nhiên, một trận quỷ dị gió thổi qua, treo ở mỗi cửa nhà bạch sắc đồ tang góc áo chỗ, nhiễm lên một vòng hồng sắc 4. Phong càng ngày càng mạnh, đồ tang trong gió điên cuồng phiêu dãng, mà cái này một vòng quỷ dị hồng sắc cũng giống là như là phát điên nhanh chóng xâm nhiễm, thẳng đến bạch sắc biến thành huyết sắc, đồ tang hóa thành áo liệm. Lúc này, một trận hài nhi khóc nỉ non vang lên. Có đồ vật gì? Ra đời. Bạch Nghiên Lương trông thấy một cái nhỏ bé vặn vẹo cánh tay từ huyết hồng sắc trong tã lót đưa ra ngoài. Trung quanh là lít nha lít nhít thôn dân, thời khắc này Bạch Nghiên Lương, tựa hồ cũng là một người trong đó. Hắn hướng cái kia bị hồng sắc tã lót bao quanh con mới sinh nhìn lại, rất nhanh. Hắn liền thấy mặt của nó bốn. Nói là hài nhi, không bằng nói, đây là một cái dị dạng quái vật. Thân thể của nó cùng con mới sinh một dạng non hồng, nhưng nó trên đầu lâu lại mọc ra rất nhiều mặt buồn. Lít nha lít nhít mặt. Những này mặt mặc dù rất nhỏ, mặc dù chỉ có hình dáng nhưng lại đã có thể nhìn thấy ngôi tấm trên mặt cái kia và mẹo thống khổ thần sắc tuyệt vọng bốn rất nhanh cái này dị dạng bái vật đáng sợ liền bị huyên náo đám người khuyến khích lấy ném đi ôm nó người tựa hồ rất không tình nguyện nhưng tới tranh đoạt người lại càng ngày càng nhiều một bàn tay bốn hai cánh tay bốn ba cái tay bốn vô số bàn tay hướng về phía cái kia huyết hồng sắc tả lót sau đó không biết là ai tay trở đi cái này huyết hồng sắc tả lót tiến vào trong giếng chuyển đến phủ phủ một tiếng hình ảnh im bặt mà dừng bạch nghiên lương đông nhiên vươn tay ngăn trở khương lê cùng úc văn hiên tiến lên tử vong hình ảnh tái hiện đừng có lại tới gần bạch nhiên lương tỉnh táo nói đến khương lê cùng úc văn hiên trong lòng căng thẳng vừa rồi bạch Niên lương thân thể cứng một chút nguyên lai like. hắn là thấy được quỷ dị tử vong hình ảnh sao hồ bốn bạch Niên lương phun ra một ngụm trọc khí vừa rồi hắn nhìn thấy hình ảnh đệ nén để cho người ta không thờ nổi mà từ khương lê cùng úc văn hiên vị trí đến xem hắn trải qua thời gian tại trong hiện thực đại khái một giây cũng chưa tới bạch Niên lương đứng tại bên giếng cổ thật lâu không động ta muốn số dưới một lúc lâu sau hắn mở miệng xuống dưới bên dưới cái nào bốn khương lê trừng mắt lập tức bác bỏ nói không được tuyệt đối không thể sương mù tập đã từng cũng phát sinh qua tình cảnh tương tự một vị tiền bối xuống đến trong giếng sau rốt cuộc không thể đi lên nàng đội vàng nhìn xem bạch nhiên lương bạch tiên sinh ta biết ngươi rất lợi hại nhưng ngươi dù sao chỉ là huyết nục chi khu chúng ta một bước cũng không thể đạp sai bạch nhiên lương biết hương lên là vì hắn tốt nhưng bây giờ đã đến khẩn yếu nhất thời khắc hắn lặng lặng mà nhìn xem miệng giếng nói đến ẩn trăng trong núi đáy nước vớt qua tải. tại vào thôn trước đó thượng du phiêu tới thi thể của chúng ta tư duy xu hướng tâm lý bình thường dẫn đạo dưới chúng ta rất dễ dàng liền sẽ đạt được đáy sông có thi thể muốn tại trong sông đi vớt thi thể cái kết luận này Khương lê vô ý thức gật gật đầu mặc dù không nói nhưng nàng đúng là dạng này đoán cửa thôn con sông kia không khỏi cũng quá kỳ quái giải ngữ lại nhắc nhở đến đấy nước vớt quan tài cho nên đạt được cái kết luận này cũng không phải là không hợp lý nhưng ta vừa rồi nhìn thấy là trong miệng giếng này cũng có một ngụm quan tài bạch nghiên lương thanh em rất bình tĩnh tựa như đưa ra muốn xuống giếng người không phải hắn đồng dạng một tấm huyết hồng sắt tá lót đã là mới sinh dường cũng là sau khi chết quan tài có một bộ tuổi trẻ thi thể được chôn cất tại trong nước nói đã đến nước này hai người cũng minh bạch nếu xác nhận trong miệng giếng này có thi thể cái kia sớm muộn đều là muốn đi vào xác nhận, nếu như thuận lợi vớt lên bộ thi thể kia, vậy lần này nhiệm vụ nói không chừng liền có thể trực tiếp kết thúc. một bên khác, bạch nghiên lương đã lấy xuống miệng giếng dây gai, một đầu cuấn ở chính mình trên lưng, một đầu khác ném cho úc văn hiên hai người nếu như liên tục lắc lư ba lần, liền lập tức đem ta kéo lên. ân, úc văn hiên lần này cũng không nói đến cái gì treo chọc hoặc là trâm trọng nói, chỉ là nói một cách đơn giản một chữ. cương lên lo âu nhìn xem bạch nghiên lương, đồng thời nàng lại rất không minh bạch, bạch nghiên lương có thiện lương như vậy sao? xuống đến trong giếng loại sự tình này. cũng không phải trách nhiệm của hắn hắn tại sao muốn chủ động xuống dưới loại sự tình này chẳng lẽ không phải hẳn là mọi người thương lượng quyết định sao nàng không cách nào ra kết luận chỉ có thể đem hết thể đồ cho bạch niên lương đúng là người tốt mà lúc này bạch niên lương đã đứng ở bên cạnh giếng thò đầu ra hướng xuống nhìn lại một cỗ khí tức gâm hàn đối diện nào tới kích thích bạch niên lương toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông miệng giếng này bên dưới nhất định có phi thường đồ vật phi thường đáng sợ nhưng bạch niên lương lại có không thể không đi xuống lý do hắn hiếm thấy hít một hơi thật sâu quay đầu nhìn hai người một chút đi hậu trường lại sập chuyến rất lâu a chương hai trăm đáy giếng chương 244, trăm đáy giếng bạch nhiên lương quyết định sự tỉnh liền sẽ không do dự nữa cùng úc văn hiên cùng khương lê lên tiếng chào hỏi đằng sau hắn liền vừa xài bước lên tỉnh duyên lôi kéo dây gai xác nhận mình đã trói đến đầy đủ rắn chắc. dây gai một đầu khác giao cho úc văn hiên cùng khương lê mặt khác hắn liền không cần lo lắng bạch nhiên lương túi đầu nhìn xuống một chút hơi lạnh thấu xương nhào tới trước mặt nếu như có thể ai cũng không nguyện ý xuống đến loại này địa phương kinh cùng đi nhưng bạch nhiên lương lại có không thể không đi xuống lý do bởi vì hắn tại vừa rồi tử vong trong tấm hình nhìn thấy cái kia quái dị Hải nhi trên cổ tay phủ lấy một viên chìa khóa một viên chìa khóa màu đỏ như máu mặc dù màu sắc khác nhau nhưng này phong cách cổ xưa tạo hình để bạch nhiên lương một chút liền đem nó nhận ra được đây tuyệt đối là sương mù tập chìa khóa vì cái gì chẳng lẽ Hải nhi kia đã từng là sương mù tập loại này không gian quỷ dị thành viên hay là nói thân là lệ quỷ nó đã từng giết chết một cái có được chìa khóa sương mù tổng thể viên chờ chút bốn bạch nhiên lương bỗng nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình hắn năm lấy dây thừng ngồi tại tỉnh duyên bên trên hai cái chân trống rông treo tại trong giếng Nhưng thời khắc này Bạch Nghiên Lương đại não ngay tại phi tốc vận chuyển. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, nhiệm vụ này lần đầu lúc xuất hiện, Sương Ngủ tập còn chưa có bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa đó cũng là hắn lần đầu tiến vào Sương Ngủ tập, chấp hành nhiệm vụ thứ nhất, là tại mê vụ không gian như ý quán trọ, cách này 13 năm, cùng một thời gian đoạn bên trong, còn có mặt khác hai tổ thành viên tại thi hành những nhiệm vụ khác. Trong đó, Ngụy Tu Vi truyền đoán giả một tổ kia, chấp hành chính là nhiệm vụ này. Cái này tổ ba nhiệm vụ là đồng thời xuất hiện, cho nên lần thứ nhất xuất hiện ẩn tràng trong núi. Đái nước vớt quan tài nhiệm vụ, cũng hẳn là là tại năm ở giữa, kết hợp với quyển kia làm việc bút ký. Bạch Nghiên Lương cho ra một cái gì thường to gan kết luận. 12 năm trước Trung Nguyên thôn ôn dịch bộc phát, có thể hay không chính là Ngụy Tu bọn hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ này lúc, trở về điểm thời gian kia. Nếu quả như thật là như vậy nói, Ngụy Tu bọn hắn tồn tại vì cái gì chưa từng xuất hiện tại quyển kia ổ vàng trong sách nhỏ? Hay là nói, sương mù tập đi qua thế giới chỉ là đã từng xảy ra sự kiện một cái phó bản, vô luận bọn hắn làm ra qua cử động gì, đều không thể ảnh hưởng cùng cải biến tương lai. Nhưng lời như vậy thanh kia chìa khóa màu đỏ như máu lại nên như thế nào giải thích nó hẳn là chỉ có tại xương mù tập dạng này trong không gian mới có thể ngưng tụ ra bạch Nghiên lương càng tin tưởng mình cái thứ hai suy luận đó chính là ngụy tu bọn hắn đi chính là 12 năm trước ôn dịch buộc phát điểm thời gian đó là hiện tượng quỷ dị lần thứ nhất xuất hiện lần kia khủng bố trực tiếp đoàn diệt ngụy tu một tổ tất cả mọi người kết hợp với hắn vừa rồi nhìn thấy tử vong hình ảnh tái hiện để suy nghĩ ngay lúc đó giếng cổ còn tại sử dụng trong đám người vây xem trẻ có già có hiển nhiên là tại ôn dịch buộc phát trước đó cho nên nói Phái bệnh là tại cái kia quỷ dị Hải Nhi rơi vào trong giếng đằng sau mới bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng là Bạch Nghiên Lương nhìn thấy tử vong trong tấm hình, chiếc chìa khóa kia lúc đó liền đã tại Hải Nhi kia trên cổ tay, nếu như chiếc chìa khóa kia thật là ngụy tu một nhóm bên trong người nào đó vật riêng tư, vậy đã nói rõ. Bọn hắn tập thể ngộ hại điểm thời gian, hẳn là tại ôn dịch bùng phát trước đó. Nói cách khác, cái kia quỷ dị Hải Nhi, khi sinh ra trước liền đã lấy một loại nào đó hình thức tồn tại, đồng thời, nó khủng bố đến có thể giết chết ngụy tu một tổ tất cả mọi người, thậm chí khả năng bao quát một cái ẩn dấu đi thân phận chìa khóa người nắm giữ bốn. Nếu quả như thật là như vậy nói bốn, Đây chẳng phải là nói, sương mù tập tại quá khứ thế giới ban bố nhiệm vụ có thể thiết thực mà ảnh hưởng thế giới hiện thực. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi bốn. Nhưng là, bất kể như thế nào, thanh kia chìa khóa màu đỏ như máu, Bạch niên Lương đều muốn đem nó đem tới tay. Hắn đã từ hứa Chi Phi sử đạt được sử dụng chìa khóa phương pháp, hiện tại đang cần một thanh luyện tay một chút. Mà lại ánh sáng bị đánh không đánh trả đã để Bạch niên Lương có chút nổi nóng, hắn cảm thấy mình có cần phải đáp lễ một ít gì đó cho tối lên. Mặc dù trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng trong thế giới hiện thực cũng chỉ là vừa qua khỏi hai ba giây. Tại Khương Lê cùng Úc Văn Hiên xem ra, Bạch Nghiên Lương chỉ là ngồi tại bên cạnh giếng điều chỉnh một chút trạng thái. Sự thật tựa hồ cũng giống bọn hắn nghĩ một dạng, lần nữa nhìn lại lúc, Bạch Nghiên Lương đã hai tay giao thế nắm chặt dây gai, bắt đầu hướng đáy giếng hàng. Trong miệng giếng này đã không có nước, điểm này Bạch Nghiên Lương đã xác nhận qua. Nhưng mà, tại toàn bộ thân thể đều thẳng đứng chui vào trong giếng trong ngáy mắt, Bạch Nghiên Lương toàn thân lông tơ lập tức dựng lên. Băng hàn, âm lãnh, mục nát, huyết tinh, đủ loại mãnh liệt mặt trái khí tức từ bốn phương tám hướng vào tới, bọn chúng vô cùng bất nhập, để Bạch Nghiên Lương đại não có tiếp cận một giây chống không. Lần nữa sau khi lấy lại tinh thần, Bạch Niên Lương mới phát hiện, chính mình vậy mà đã hạ xuống đáy giếng, thật sự là đáng sợ bốn. Bạch Niên Lương trong lòng yên lặng cảm thán, dưới chân dẫm lên chính là hư thối mềm mại bùn đất, trung quanh em ú đến ly kỳ, tựa như ánh nắng căn bản không chiếu vào được một dạng. Bạch Nghiên Lương dán một bên vách giếng đứng đấy, nhìn quanh một vòng, miệng giếng này đáy giếng so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, trái tim không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ. Mặc dù Bạch Niên Lương cũng không có cảm giác được sợ hãi, nhưng đáy giếng này tựa hồ có cái gì quỷ dị từ trường, ngay tại kịch liệt ảnh hưởng hắn. trên mặt đất, úc văn hiên cùng khương lê đem dây gai một đầu khác chói tại một cây cây khô bên trên, hai người mật thiết nhìn chăm chú lên dây gai động tĩnh, chỉ cần nó liên tục tả hữu lay động ba lần, liền lập tức đem bạch nghiên lương kéo lên. lúc này, khương lê bỗng nhiên sợ run cả người giống như trở nên lạnh. khương lê thanh âm phi thường trung tính, cho nên úc văn hiên đang nghe nàng nói lạnh sau, cũng không có sinh ra cái gì muốn chiếu cố nữ hải tử loại hình ý nghĩ. nhưng từ từ, úc văn hiên phát hiện khương lê giống như có chút không đúng, tóc của nàng, lông mày, thậm chí là lông mi vậy mà bắt đầu ngưng xương, mặt cùng bờ môi cóng đến tái nhợt, nàng không có khả năng động. uy. Túc Văn Hiên hơi biến sắc mặt, hắn vô vô khương lê cánh tay, lại lạnh vừa cứng. Là quỷ làm sao? Túc Văn Hiên lập tức nhìn về hướng miệng giếng, mặc dù đáp ứng Bạch Nghiên Lương muốn kéo hắn đi lên, nhưng nếu như từ trong giếng chuyển ra cái gì quỷ dị động tĩnh lời nói, Túc Văn Hiên sẽ không chút do dự đem dây gai toàn ném vào trong giếng, để vật kia vĩnh viễn lên không nổi. Nhưng mà, trong giếng không có truyền ra bất luận động tĩnh gì, thậm chí ngay cả dây gai cũng không núp đích. Không phải trong giếng phát sinh sự kiện quỷ dị, cái kia khương lên đến cùng là thế nào? Úc Văn Hiên ánh mắt lạnh lùng bốn phía quét tới, cực nhanh tìm kiếm mỗi một chỗ không tầm thường địa phương đáng tiếc là, hắn cái gì đều không thể phát hiện. Trung quanh hết thể như thường, vì cái gì Khương Lê đột nhiên sẽ bị đông lạnh thành dạng này. Uc Văn Hiên nhìn chằm chằm Khương Lê, nàng đã lạnh đến nói không ra lời, thậm chí liền chuyển động ánh mắt đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng Uc Văn Hiên có thể cảm giác được Khương Lê nhìn về phía hắn lúc trong ánh mắt tuyệt vọng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Uc Văn Hiên trong lúc vô tình quét qua Khương Lê dưới chân, hắn đông nhiên khẽ giật mình, lập tức đổi sắc mặt thì ra là như vậy, đáng chết. Chương 245 phát hiện. Chương 245 phát hiện vanh. Vì không để cho cố này đáng sợ hàn ý truyền lại đến trên người mình. Úc văn hiên lựa chọn một cái rất ổn thỏa phương thức phi đoán hắn nhưng không có bất luận cái gì khống chế sức mạnh ý nghĩ khi một cước này rơi vào khương lê trên mông lúc nàng lập tức toàn thân cứng ngắc bay ngược hai ba mét bất quá cứ như vậy nàng cũng thoát ly dưới chân chỗ đứng chuyện kỳ quái phát sinh tại bị Úc văn hiên một cước đạp bay sau khương lê thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục từ từ mãnh liệt đau đớn từ các vị trí cơ thể truyền đến nhất là cái mông khương lê trong con mắt còn lưu lại hoảng sợ thanh xác bờ môi biên trắng đằng sau mới há miệng run rẩy nói vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra ước văn hiên nhìn chằm chặng vừa rồi khương lê chạm vị trí. nói đến chọn ân khương lê cảm thấy mình nghe lầm dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem úc văn hiên úc văn hiên không có giải thích cái gì hắn đã hiểu cái kia quỷ dị nguyền rụa phát động phương thức hứa chi phi lục quá còn có vừa rồi khương lê gặp phải sự kiện quỷ dị dị đồng không thậm chí còn có ẩn trăng trong núi bốn chữ này chân chính hàng nghĩa huyết xác áo liệm cổ áo chỗ có một cái hình tròn chữ 39, thọ 39, mươi chín đồ văn lục quá nhìn về phía địa phương là trước mắt miệng giếng này khương lê chỗ mới đứng vừa rồi không biết là trùng hợp hay là duyên cớ gì cột lên cây khô sau thêm ra tới một đoạn dây gai vậy mà cuộn thành một cái vòng tròn còn có mặt trăng vô luận là áo liệu bên trên đồ văn hay là giếng cổ này cũng hoặc là trên trời mặt trăng dưới mặt đất thòng lọng đều có thể suy ra ra một cái khắc tử tròn cũng không phải là ẩn trăng trong núi mà là trong núi tranh tròn úc văn hiên dưới đáy lòng hoàn thành mấy lần này sự kiện quỷ dị sâu trôi cũng làm ra một cái cực kỳ lớn gan động tác hắn bước vào hương lê vừa rồi đứng thòng lọng bên trong một giây bốn hai giây bốn năm giây bốn mười giây đi qua hắn lông tóc không thương quả là thế nguyên rủa có hiệu lực một lần sau cái kia phát động nguyên rủa tròn liền sẽ mất đi hiệu dụng cho nên bọn hắn nhìn về phía miệng giếng này thời điểm cũng không có nhìn thấy cùng lục quá một dạng người xa lạ mặt đồng dạng còn có món kia áo liệm cái này thòng lọng như vậy mặt trăng đâu úc văn hiên sinh ra một cái nghi vấn nếu như mặt trăng tại chiếu xạ đến trong đám người bọn họ bên trong một cái sau cũng sẽ mất đi lực lượng nguyên rủa đây chẳng phải là nói hiện tại ban đêm có thể ở dưới ánh trăng hành động dù sao lục quá đã xảy ra chuyện không đúng không đúng nếu như là không thể thấy tròn lời nói vậy bọn hắn bị thái dương chiếu xạ đến tại sao lại không có việc gì chẳng lẽ mặt trời là tồn tại đặc thù cũng không phải không có đạo lý dù sao tại rất nhiều quỷ quái trong truyền thuyết thái dương đều là vật tâm tà khắc tinh nhưng đây là sương mù tập a, những lệ quỷ này nhưng từ chưa sợ qua cái gì truyền thuyết bên trong khắc chế đồ vật duy nhất có thể khắc chế bọn chúng chỉ có một loại nào đó ẩn tàng quy tắc quốc văn hiên nhữ mày nhưng khỏe miệng cũng lộ ra cảm thấy hứng thú độ cong rơi vào trầm tư khương lê xoa chính mình toàn thân đều đau thân thể kinh ngạc nhìn nhìn Úc văn hiên một chút nàng đột nhiên cảm giác được có lẽ người nam nhân trước mắt này không hề giống hắn một mực biểu hiện ra dạng này kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. hắn giống như chưa từng đối với mọi người làm qua cái gì khác người sự tình mặc dù hắn một ít thủ đoạn nhìn rất tàn nhẫn tựa như lý mộ đã từng đã cảnh cáo như thế cách lúc văn hiên xa một chút hắn là một cái đang đi học thời kỳ liền dùng chìa khóa gai nhọn phá tội phạm cướp bóc cổ họng làm chuyện tốt người có thể lời như vậy đến cùng làm như thế nào cùng hắn ở chung bảy đại giếng bạch Nghiên lương trước mắt trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì bóng đúc ních mặc dù đều là đen nhưng đen trình độ là không giống với. bạch nhiên lương nhìn thấy đoàn kia hát sắc ở trong hắc ám càng thêm thâm trầm quỷ dị chỉ là nhìn xem cũng là người ta toàn thân không thoải mái nhưng mà lúc này Ánh đối diện trong bóng tối bỗng nhiên chuyển đến một chút thanh âm kết xoáy xoáy đây là thanh âm gì? Ban sơ những âm thanh này tương đối yếu ớt, Bạch Niên Lương một lần cho là mình nghe lầm. Mấy giây đằng sau, những này thanh âm rất nhỏ đột nhiên trở nên rõ ràng đứng lên. Tiếp lấy là rất rõ ràng tiếng vỡ vụt. tựa như là đáy giếng vách đá. Vỡ vụt. nhưng cẩn thận nghe chút, lại như là cái gì phá sắc mà ra một dạng, có chút sền sền cảm giác. Bạch Niên Lương tay nắm lấy dây gai, thanh âm này càng ngày càng vang lên bốn. Không đúng, không thích hợp, đây không phải vỏ trứng phá toái thanh âm, cùng nói là vỏ trứng phá toái. Không bằng nói là có đồ vật gì đang không ngừng đụng chạm lấy một loại nào đó vỏ trứng một dạng đồ vật. Nó giống như bị cái gì nốt ở bên trong, mà bây giờ nó sắp từ đáy giếng nơi nào đó đi ra. Cái kia đáy giếng chỗ sâu thâm trầm hắc sắc, nhìn một chút bốn, liền ngay cả bạch nghiên lương đều cảm thấy một trận ác hàn. Loại này thuần túy nhất ác, là cái kia rơi giếng quỷ dị hải nhi phát ra sao? Từng luồng từng luồng quỷ dị khí tức đáng sợ không ngừng mà đánh thẳng vào bạch nghiên lương trái tim, để huyết dịch không bị khống chế bành trướng mãnh liệt đây cũng chính là bạch nghiên lương. Nếu như biến thành người khác lời nói, tăng thêm bản thân cảm xúc kích thích, khả năng đã đại xung huyết mà chết rồi. tình huống dưới mắt rất quỷ dị cũng rất nguy hiểm bạch Niên lương trước mặt đoàn kia trong hắc cám có đồ vật gì muốn thai ngén mà ra muốn đi xem một chút sao không thể không nói đây là một cái điên cuồng mà làm chết ý nghĩ dù sao đoàn kia trong hắc cám thai ngén rất có thể là trung nguyên thôn ôn dịch bản thể nói một cách khác nó chính là hết thể quỷ dị đầu mượn bất quá bạch Niên lương có 30% năm chắc có thể an toàn thoát thân cái kia ba năm chắc đến từ tại nhà trường thôn bên trong lúc cảm nhận được cái kia cô không cân đối quái dị cảm giác nếu như bây giờ có thể nghiệm chứng điểm này lời nói bốn là hắn có thể xác định một cái rất mấu chốt tin tức, là đi vào sâu trong bóng tối, vẫn là không đi bốn. Bạch Nghiên Lương do dự thời gian, có chừng 3 giây. Sau đó, hắn liền móc ra điện thoại di động, một tia sáng chiếu hướng về phía thâm trầm quỷ dị Hắc ơn. Lại đem tia sáng hấp thu. Chẳng lẽ đáy giếng này còn có thể có cái cỡ nhỏ lỗ đen? Lần này, Bạch Nghiên Lương thật hứng thú. Hắn mở rộng bước chân, tại mềm mại trong bùn nhão gian nan tiến lên, đi tiếp cận ngũ mẹ khoảng cách, hắn mới dừng lại điện thoại lần nữa chiếu hướng cái kia góc tối. Lần này, hắn nhìn thấy, nằm tại vách đá nơi hẻo lánh, là một tấm huyết hồng sắc tá nhưng mà ta lót phía trên có một đống để cho người ta ra đầu tê dại đồ vật bốn nó đen như mực giống như là một tầng xác nhưng mà nó chỉnh thể hình dáng nhưng lại là một đứa bé nhìn xem nó, bạch nhiên lương liền nghĩ đến một loại côn trùng ve huyết xác ta lót bên trên hát xác hình người xác ngoài tựa như xác ve mở dạng nhưng loại sự tình này phát sinh ở sinh vật hình người bên trên liền lộ ra dị thường quỷ dị bạch nhiên lương vươn tay nhẹ nhàng chạm đến một chút cái này hát sát xác ngoài bá nó nát bạch nhiên lương xoa xoa đôi bàn tay chỉ thu hồi ánh mắt rơi vào trong giếng đồ vật đã sớm rời đi đúng rồi khang khang năm nay mấy tuổi tới Bạch Nghiên Lương nghĩ đến một vấn đề, mặc dù Khang Khang thoạt nhìn như là chỉ có 8-9 tuổi, nhưng giống như bọn hắn chưa từng hỏi qua hắn đến tột cùng có mấy tuổi. Khang Khang 4 Bạch Nghiên Lương cuối cùng nhìn thoáng qua huyết hồng sát tá lót. làm hài nhi giang sinh bị coi như quái vật vứt bỏ, người đến tột cùng là trời sinh ác quỷ hay là thật đáng buồn vong linh. Chương 246, hãm hại. Chương 246, hãm hại. Hạ Nguyên Tôn, Lý Mộ sắc mặt rất kém cỏi, trạng thái kém hơn bởi vì hắn đã rất lâu đều không thể chân chính nghỉ ngơi qua. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, nhiệm vụ của lần này là không thích hợp chia ra hành động. Dù sao khắp thôn đều treo dọa người hết sắc áo liệm, những lao nhân kia ánh mắt cũng phi thường kỳ quái, nhưng vô luận là tôn huyết hay là nhậm vô đạo, vậy mà đều biểu thị muốn riêng phần mình đi tìm manh mối. Rơi vào đường cùng, Lý Mộ chỉ có thể đáp ứng chia ra hành động. Tưởng chi tiết cùng Lý Duyệt Quân ánh mắt nhìn hắn cũng quái lạ, kỳ thật tương tự tình hình là phát sinh ở nhiệm vụ lần này bắt đầu trước. Cái tên nặc danh người đột nhiên gửi đi một cái văn kiện, nói ra liên quan tới chìa khóa bí mật. Từ đó về sau, tuyệt đại đa số người nhìn Lý Mộ ánh mắt cũng thay đổi, vốn nên có tín nhiệm cùng tôn tính, biến thành hoài nghi cùng đề phòng. Còn có, một chút dấu rất sâu khát vọng, tham lam lý mộ biết mình giải thích không rõ ràng bởi vì hắn đúng là trước mắt xương mù tập trung sống được lâu nhất người mọi người hoài nghi trên người hắn có chìa khóa cũng là một kiện chuyện đương nhiên nhưng hắn tự mình biết hắn xác thực không có cái gì chìa khóa trên thực tế liên quan tới chìa khóa sự tình hắn đều là lần đầu tiên nghe nói chờ lần này đằng sau nhất định phải cùng mọi người tốt tốt giải thích một chút lý mộ vừa đi vừa nghĩ đến nhiệm vụ lần này không thể coi thường hắn hoàn toàn không có năm chắc có thể sống ra ngoài cùng rất nhiều người khác biệt chính là lý mộ mặc dù không muốn chết nhưng cũng không sợ chết kỳ thật tại lựa chọn cảnh sát hình sự nghề nghiệp này đằng sau hắn liền đã làm xong bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ chuẩn bị cho nên sợ hãi sau khi hắn càng nhiều một phần thản nhiên tại dĩ vang trong nhiệm vụ phần này thản nhiên nhiều lần để hắn tại sống chết trước mắt tỉnh táo lại nghĩ ra chạy trốn biện pháp nhưng lần này từ khi bước vào cái này thôn quỷ dị đằng sau hắn vẫn không cách nào kiềm chế lại chính mình mãnh liệt nhịp tim hy vọng có thể còn sống trở về đi lý mộ nhéo nhóm mũi hắn thực sự quá mệt nhọc thuận thôn lối rẽ đi không đến 100 trăm m hắn liền đã cảm thấy ra rời nếu như lại tìm không đến giải khai cái tia nguyên rụa phương pháp hắn rất có thể sẽ tại gần đây tử. vô vô mặt cương ép giữ vững tinh thần sau Lý Mộ Tài phát hiện chính mình con đường này chạy tới đầu trước mặt là một cái tiểu viện bên trong có một gian từ đường từ đường mặc dù nhìn qua cũng không lớn nhưng lối kiến trúc lại cùng chung quanh phòng ước hoàn toàn không cùng đẳng cấp Lý Mộ nghĩ nghĩ từ từ đi tới hắn nhẹ nhàng đẩy cửa một cái mở ra một đầu khe cửa hướng bên trong nhìn lại bốn rất phổ thông từ đường nhìn không có gì dị thường nhưng loại này mang theo tế tự sát thái địa phương tốt nhất vẫn là tìm tòi tỉ mỉ một chút mặc dù phong hiểm rất lớn nhưng bình thường cũng sẽ có điều thu hoạch vừa nghĩ đến đây Lý Mộ đẩy cửa phòng ra chậm rãi đi vào. tiến vào từ đường sau, Lý Mộ phát hiện căn này từ đường thật không tính lớn, nhưng treo ở trên tế đàn cái kia mấy tấm mặt người chân dung lại có chút doanh người, bí ẩn manh mối, chẳng lẽ giấu ở trong họa sao? Từ đường này bên trong, liền mấy bức họa này giống quỷ dị nhất. Sau khi Lý Mộ dần dần hướng bức họa kia đến gần thời điểm, tim của hắn đập nhưng cũng càng nhạy càng nhanh đột nhiên, dưới chân hắn mềm nũng, tựa hồ là dẫm lên cái gì? Lý Mộ vội vàng hướng nhìn xuống đi, rất phổ thông mặt đất đá xanh, theo lý thuyết, dẫm đứng lên không phải là mềm mới đối, chẳng lẽ vừa rồi dẫm lên quỷ? Trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này thời điểm, Lý Mộ liền tranh thủ thời gian ngừng lại. Hắn trải qua quá nhiều chuyện như vậy, nhiều khi, ngươi cho rằng chân thực cảm giác kỳ thật chỉ là một loại ảo giác, nhưng nếu như một mực suy nghĩ, một mực chính mình dọa mình, ảo giác cũng là có thể hại chết người bốn. Giờ phút này, chân dung đang ở trước mắt, nó hết thảy ba bước, ba cái đều là nam nhân. Lý Mộ trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào cái này ba bức mặt người chân dung, càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Mặc dù ba người này tướng mạo hoàn toàn khác biệt, nhưng Lý Mộ lại có một loại không hiểu trực giác, cái kia cố thân là cảnh sát hình sự trực giác nói cho hắn biết, cái này ba bức vẽ lên nam tử là cùng một người ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Lý Mộ lại đi nhìn xem ba bức chân dung lúc. vậy mà càng xem càng cảm thấy ba người này rất giống không phải bề ngoài tương tự mà là một ít càng thuần túy đồ vật nhìn một chút lý mộ cảm giác được trong lòng có chút không thoải mái hắn lấy lại tinh thần rời đi ánh mắt sau mới phát hiện ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã biến mất càng quỷ dị chính là trong từ đường rõ ràng lờ mờ như vậy hắn lại có thể thấy rõ những bức họa này bốn lý mộ cảm giác quanh thân có chút lạnh một cỗ cảm giác không rét mà run xuất hiện lý mộ lập tức đình chỉ đối với chân dung tìm tòi nghiên cứu tranh thủ thời gian lui về cửa ra vào nhưng mà đúng vào lúc này một chút thanh âm kỳ quái bỗng nhiên vang lên bá bá bá Có đồ vật gì ở sau lưng của hắn muốn? Lý Mộ cảm giác một trận ác hàn, hắn không dám quay đầu, cơ hồ là bằng tốc độ nhanh nhất một thanh mở cửa phòng ra. Nhưng mà cửa phòng vừa mở ra, hắn còn chưa kịp ra ngoài, đã thấy một đạo bóng ma bắn ra đến trên người hắn. Một cái anh tuấn người trẻ tuổi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thái dương lúc ở sau lưng của hắn trong tầng mây nhậm vô đạo. Làm sao ngươi tới Tà Phương hướng này? Lý Mộ giật này mình, đầu tiên là nghi ngờ một câu, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, hiện tại cũng không phải nói chuyện thời cơ tốt, đi mau. Nhưng mà, tại Lý Mộ cương chuẩn bị lôi kéo nhậm vô đạo thời điểm rời đi, đã thấy nhậm vô đạo một thanh hất ra tay của hắn không chỉ có như vậy ánh mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên quỷ dị khoe miệng dương lên một vòng ác độc đến cực hạn cười gần sát lý mộ nhĩ vừa nói đã lâu như vậy ngươi cũng nên chết cảnh sát vừa mới nói xong lý mộ cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng chính mình đánh tới lý mộ vậy mà một trường đặt tại trên lồng ngực của hắn đem hắn lần nữa đẩy vào trong từ đường lý mộ con ngươi co giục lại trước mắt cửa bị cấp tốc đóng lại hắn manh liệt vứt cửa phòng tức giận nói nhậm vô đạo ngươi có ý tứ gì mau thả ta ra ngoài nhưng mà cửa không chỉ có mở không ra mà lại động tính bên ngoài cũng hoàn toàn biến mất Nhâm vô đạo dùng một loại nào đó phương pháp giữ cửa từ bên ngoài che lại bốn lý mộ cảm giác mình cái hót phát lệnh hắn căn bản cũng không dám quay đầu nhìn lại cùng lúc đó hắn phẫn nộ sau khi cũng tràn đầy nghi hoặc không hiểu Nhâm vô đạo là mới tiến sương mụ tập người mới chính mình cùng hắn ngày xưa không oán ngày nay không thủ hắn tại sao muốn hại chính mình chẳng lẽ là vì muội mội của hắn dư xanh thế nhưng là hắn cũng chưa bao giờ hại qua dư xanh đã từng còn cần tính mệnh đã cảnh cáo nàng một lần nhóm vô đạo tại sao muốn làm như vậy không nghĩ ra bốn nhưng giờ phút này lý mộ cũng không cần nghĩ thông suốt phía sau cửa cái kia vụ vụ thanh âm chậm rãi tới gần bóng ma khổng lồ bắn ra đến trước mặt hắn trên cửa gỗ thông qua bóng dáng hắn nhìn thấy một cái vóc người dị thường cao lớn đồ vật đang đứng ở sau lưng mình bốn trốn không thoát lý mộ ngược lại thở dài một hơi hắn sợ lên túi quần trên mặt nổi lên một tia bất đắc dĩ vậy mà quên mang thuốc lá Tốt ta cho dù chết cũng muốn để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là cái thứ gì lý mộ đột nhiên quay đầu nhưng mà đối diện được vào là một đoàn lít nha lít nhít tóc dài chương hai truy tung Chương 247: Truy tung. Bạch Nghiên Lương từ trong giếng đi lên sau, phát hiện Úc Văn Hiên cùng Khương Lệ ở giữa bầu không khí có chút quỷ dị xảy ra chuyện gì. Bạch Nghiên Lương nhìn xem ngồi dưới đất nhẹ xoa mắt cá chân Khương Lệ, còn có đứng ở một bên dù bận vẫn ung dung Úc Văn Hiên, một màn này, cực kỳ giống bạo lực gia đình hiện trường, người dưới đáy giếng không nghe thấy chúng ta tiếng nói. Úc Văn Hiên nhìn hắn một cái không có. Bạch Nghiên Lương rất xác định mình tại dưới giếng chưa từng nghe qua bất kỳ thanh âm gì tốt ta, không phải việc đại sự gì Úc Văn Hiên từ trên xuống dưới quét Bạch Nghiên Lương một chút, có cái gì phát hiện sao? Ân. Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, vừa đi vừa nói. người không sao chứ một bên hỏi thăm bạch nhiên lương một bên xông khương lê đưa tay ra khương lê lắc đầu trên mặt còn sót lại sợ hai thần sắc hiển nhiên vừa rồi chuyện phát sinh không hề giống úc văn hiên nói như vậy không phải việc đại sự gì bạch nhiên lương gặp nàng không nói liền cũng không có hỏi đi thôi ba người song song tiến lên hướng trong thôn đi đến các ngươi cảm thấy trong thôn này có mấy cái quỷ bạch nhiên lương vừa đi một bên nhìn xem chung quanh không người ở phòng úc đột nhiên hỏi đến mấy cái bốn hắn hời hợt bộ dáng tựa như là đang hỏi ngươi tối hôm qua ăn vài chén cơm một dạng hắn hay là kỳ quái như thế khương lê ám muốn, muốn biết rõ ràng vấn đề này liền muốn trước hiểu rõ trong thôn này có bao nhiêu hư hảo hiện tượng cùng những cái kia hư hảo hiện tượng có phải hay không cùng một con quỷ cách làm thúc văn hiên hai tay ôm ngực nói đến ân bạch nhiên lương đồng dạng hai tay ôm ngực nhẹ gật đầu áo liệm miệng giếng hay là vừa rồi khương lê gặp phải hư hảo hiện tượng hẳn là cùng một con quỷ cách làm thúc văn hiên nói đến nhưng thôn 12 năm trước buộc phát trận kia ôn dịch cùng những ngày ban ngày thì người ban đêm là quỷ thôn dân đến cùng là chuyện gì xảy ra thúc văn hiên như mày trước mắt hắn cũng nghĩ không thông ở trong đó khớp nối là cùng một con quỷ Bạch Nhiên Lương cấp ra đáp án của mình, ta thấy được tử vong hình ảnh tái hiện, thôn ôn dịch đầu nguồn, áo liệm xuất hiện, miệng giếng dị biến, đều nguồn gốc từ tại một đứa bé. Bạch Nhiên Lương nhìn dưới mặt đất, 12 năm trước bộc phát ôn dịch, hải nhi kia tại ôn dịch bộc phát trước xuất sinh, năm nay chỉ ít 23 tuổi, chẳng lẽ là khang khang? Khương Lê bỗng nhiên nghĩ đến nhà trưởng thôn bé trai kia mà, cái này đầy thôn đều là lão nhân, chỉ có hắn bề ngoài tương đối phù hợp, nhưng cũng không hoàn toàn phù hợp, bởi vì khang khang nhìn chỉ có tám chín tuổi, chuyện này là sao nữa? Khương Lê đem nghi ngờ của mình hỏi ra miệng, thế nhưng là khang khang nhìn chỉ có tám chín tuổi. Không giống như là hài tử a hắn không nhất định là nhân loại. Bạch nghiên lương nói đến, đồng thời hắn nhìn về hướng Úc văn hiên. Ta tại đáy giếng thấy được 12 năm trước tá lót, còn có một bộ hình người thể xác, có đồ vật gì từ cô kia thể xác bên trong chui ra ngoài. Có đồ vật gì? Chui ra ngoài bốn. Thuyết pháp này để khương lê dùng mình một cái. Trên thế giới tại sao có thể có vật kỳ quái như vậy? Nhưng nghĩ lại, ngay cả xương mù tập cùng lệ quỷ đều tồn tại, có loại này sinh vật tồn tại tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận có lẽ. Chúng ta hẳn là đi hỏi thăm một chút khang khang là lúc nào xuất hiện ở trong thôn. Không sai. Bạch Nghiên Lương cùng Úc Văn Hiên một người một câu nói bất quá Bạch Nghiên Lương do dự một lát, nói đến, còn có một cái địa phương rất kỳ quái, ta nhìn thấy trong tấm hình, cái thôn này tại ôn dịch bọ phát trước liền rất quỷ dị, nhà bọn hắn ra hộ hộ cửa ra vào đều treo bạch sắc đồ tang. A. Úc Văn Hiên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc nói như vậy, những cái kêu hồng sắc áo liệm vốn nên nên bạch sắc đồ tang. À. Bạch Nghiên Lương trong mắt trầm tư, đây là hắn nghi ngờ nhất một chỗ, cái thôn này tựa hồ bản thân liền tồn tại một chút quỷ dị phong tục đồ tang. Để người cả thôn đều đốt giấy để tang, cái kia người chết mất là ai đâu? Úc Văn Hiên lẩm bẩm nói đây chính là chúng ta hẳn là đi tìm manh mối. bạch nhiên lương nói đến đồng thời hắn nhìn thoáng qua khương lê ta nhớ được ngươi từng tiến vào một cái từ đường ân khương lê trả lời lúc vụ trộm liếc qua Úc văn hiên thời khắc cuối cùng nàng bị một cái cự đại nữ nhân dùng tóc trói lại chân nhờ có Úc văn hiên xuất thủ cứu giúp nàng mới có thể sống sót mặc dù dựa theo Úc văn hiên thuyết pháp nữ nhân kia cũng không phải quỷ mà là bị bệnh người nhưng lần này khương lê lại là không tin loại kia bệnh có lẽ sẽ để các thôn dân trở nên giống ngô lao thái một dạng trời vừa tối liền khát máu tàn bạo ăn lông ở lỗ nhưng nghĩ như thế nào cũng không có khả năng để một người tóc đột nhiên dài ra sau đó trói lại một người khác chân đi mà lại, cái kia cao lớn nữ nhân khí tức hoàn toàn không giống, nếu như nói Ngô Lão Thái trên thân tràn ngập mục nát mùi tối, vậy nàng trên thân chính là thuần túy nhất ấm lãnh. Cái kia cố ấm lãnh khương Lê không phải lần đầu tiên cảm nhận được, tuyệt đại đa số lệ quỷ trên thân đều có loại kia làm cho người run sợ quỷ dị khí tức. Chính mình cũng nhìn ra được, Ức Văn Hiên không có khả năng nhìn không ra, nhưng hắn lại cố ý đem chính mình bước lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ tương trợ, nói thành một lần bình thường tùy ý tiến hành. Cái này khiến Khương Lê không hiểu sau khi, lại đối hắn sinh ra hiếu kỳ Khương Lê. Khương Lê. A Lê lấy lại tinh thần lúc. mới phát hiện bạch nghiên lương tay tại trước mắt nàng lắc tới lắc lui, Úc văn hiên cũng mặt không thay đổi nhìn xem nàng có lỗi với ta thất thần, không có việc gì. bạch nghiên lương không có để ý nàng có hay không thất thần, mà là tiếp tục hỏi, ngươi tại trong từ đường có thấy cái gì sao? cảm giác rất kỳ quái đồ vật loại hình, vật kỳ quái bốn. bạch nghiên lương nâng lên cái từ này sau, Khương lê cái thứ nhất nhớ tới chính là cái kia mấy tấm chân dung ân. có. Khương lê gật gật đầu, từ đường treo trên tường ba bức chân dung, là ba nam nhân. nhưng lúc đó ta cảm thấy cái kia ba bức chân dung rất quỷ dị. người trên tranh giống như nhìn chằm chằm vào ta cũng như thế liền không có dám nhìn kỹ hiền lành tiểu thư đây không phải hư ảo hiện tượng đây là hiện tượng tự nhiên ước văn hiên ánh mắt để khương lê rất không thích ánh mắt của chúng ta đang nhìn một cái bằng phẳng mặt ngoài lúc vô luận từ góc độ nào nhìn về phía hình ảnh gần một chút cùng xa một chút kỳ thật đều là bảo trì không đổi mà quan sát trong môi trường tự nhiên chân thực mặt ngoài lúc làm chúng ta cải biến quan sát phương hướng gần một chút cùng xa một chút thị giác tin tức liền sẽ phát sinh biến hóa ngươi tại cảm tính bên trên cho là bức họa kia là một cái chân thực đối tượng cho nên đầu góc của ngươi sinh ra một loại xem ảo giác loại ảo giác này để cho ngươi di động đến bất kỳ một cái phương hướng lúc đều sẽ cảm giác cho nó con mắt tại tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi nhìn Khương lê điểm này hiếu kỳ cùng mông lung hào cảm bị úc văn hiên ánh mắt cợt nhã lập tức đánh cho phá thành mảnh nhỏ đây quả nhiên là một cái không tốt trung đụng hôn đạn bốn nhưng mà lúc này bạch nhiên lương lại làm ra một cái im lặng thủ thế chờ chút khoan hay đi bạch Niên lương nhìn bốn phía phòng ốc cái thôn này giống như tất cả mọi người không thấy chương hai dị thường chương hai dị thường bạch Niên lương quay người hướng nhìn bốn phía không đúng bốn cái này không hợp lý mặc dù tại hư ảo sự kiện bên trong truy cầu hợp lý tính nghe là một kiện rất chuyện ngu xuẩn nhưng trên thực tế tất cả hư ảo sự kiện đều có nó cơ bản nhất quy tắc lệ quỷ cũng có năng lực hạn mức cao nhất nó có lẽ là không gì làm không được nhưng này cũng chỉ là tại quy tắc nào đó bên trong không gì làm không được mà bây giờ tình huống đã thoát ly quy tắc kia vì cái gì toàn bộ người trong thôn bỗng nhiên đều không thấy nếu như lệ quỷ có thể làm đến điều này vì cái gì trước đó còn muốn như thế cố lộng huyền hư mà không phải trực tiếp để bọn hắn cũng cùng một chỗ biến mất cái kia cố không cân đối cảm giác lại xuất hiện Bạch nghiên lương luôn cảm giác mình giống như quên đi một cái vật rất trọng yếu, đến cùng là cái gì đây bốn? Tại bạch nghiên lương trầm tư thời điểm, Khương lê cùng úc văn hiên cũng tại nín hơi nhìn xem chung quanh. Hiện tại không ai dám dẫn đầu gì chuyển bước chân, mặc dù là giữa ban ngày, nhưng toàn bộ thôn an tính khiến người ta run sợ, ai cũng không biết nơi nào sẽ sẽ không đột nhiên chui ra ngoài một vật. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt bất an lặng yên xuất hiện, dần dần từng bước xâm chiếm lấy ba người nội tâm. Lúc này, Khương lê ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua một cái nhỏ nhỏ, nàng cùng lúc trước lục quá một dạng, chỉ là vội vã nhìn. Nhưng mà, tại nàng thu hồi ánh mắt thời điểm, mới phản ứng được bốn. Đó là... Lục Quá. Cửa ngõ đứng đấy một người, một cái mặt không thay đổi người. Khương Lê Tuyệt sẽ không quên mặt của hắn, bởi vì hắn là Lục Quá. Nhưng giờ này khác này, Lục Quá sắc mặt dị thường quỷ dị, giống như là bôi một tầng tuyết trắng bột mì, bờ môi cũng đỏ đến ly kỳ, hắn căn bản cũng không giống người sống, càng giống một cái trên tang lễ thường xuyên có thể nhìn thấy. Người giấy. Từng viên nổi da gà trong nháy mắt nhảy ra ngoài, Khương Lê lúc này nói đến, chạy mau. Lục Quá ở nơi đó. Hắn tại trong cái ngõ kia xem chúng ta bạch Nghiên lương cùng gốc văn hiên ngay vậy cũng lập tức quay đầu nhìn cửa ngõ kia một chút lục quá thân ảnh bị dị kia quả nhiên chính đứng lặng ở nơi đó chính diện không biểu lộ mà nhìn xem bọn hắn đó là lục quá sao Hắn! hay là người sống sao đi từ phát hiện lục quá thân ảnh đến rời đi ba người bỏ ra hai ba giây nhưng tựa hồ hay là đã chậm lục quá đã xuống lại hắn thẳng tắp chạy lấy nhìn rất không cần đối nhưng tốc độ lại mau đến lạ thường tiếp tục như vậy nữa ba người đều sẽ bị hắn đuổi kịp chia nhau chạy nói ra ba chữ này sau bạch nhiên lương lập tức tuyển một đầu hẻm nhỏ chui và gốc văn hiên cũng không nói hai lời Hướng một đầu khác trong ngõ nhỏ chạy. Khương Lê phản ứng hơi chậm một chút, nhưng nàng không cần tuyển chọn ngõ nhỏ, nàng chỉ cần thuận trong thôn đại lộ chạy trốn là được rồi. Dù sao Lục Quá sẽ đi đuổi ai hoàn toàn chính là một kiện tùy duyên sự tình, mà lại những ngõ nhỏ kia làm không tốt chính là một cái ngõ cụt, tiếng ngõ nhỏ mức độ nguy hiểm nhưng so sánh tại trên đường lớn chạy trốn cao hơn nhiều. Chỉ cần Lục Quá không đến đuổi ta, ta liền rất an toàn muốn. Khương Lê trong lòng an ủi chính mình. Ngay tại lúc nàng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thời khắc, một cô to lớn ý bao phủ hướng về phía nàng. Khương Lê quay đầu nhìn lại. Sau lưng cứng ngắc lấy thân thể, dùng quỷ dị tư thế chạy nhanh. không phải lục quá là ai hắn xác mặt trắng bệnh cùng huyết hồng bờ môi tạo thành sự trên lệch rõ ràng hắn đã không phải nhân loại hương lê không cam lòng cắn môi lại là ta vì cái gì lại là ta trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên lấy lục quá dạng này không biết mệnh mọi trạng thái Đuổi kịp nàng là chuyện sớm hay muộn làm sao bây giờ nên làm cái gì hương Lê liệu mạng nghĩ đến biện pháp thoát thân chỗ nào lục quá tìm không thấy nàng trong đầu một cái hình ảnh hiện lên Khương lê sợ run cả người từ đường 4, cái kia có một cái nữ quỷ ở từ đường tối hôm qua mình bị lục quá theo tới trong từ đường nhưng hắn nhưng không có tiền đến, Khương lê không biết lúc đó là chính mình bỏ rơi hắn, vẫn là hắn e ngại cái tia từ đường, nhưng giờ này khác này, nàng chỉ có lựa chọn này, từ đường, ngẩng đầu hướng phía trước từ đường phương hướng nhìn thoáng qua, từ đường vị trí cách nàng tối thiểu còn có cái 3 phút lộ trình, chính mình có thể kiên trì 3 phút sau, bốn, bạch nghiên lương trước tiên chui vào trong hẻm nhỏ, sau đó hắn liền nghe đến phía sau mình Chuyển đến quỷ dị tiếng bước chân đuổi ta tới rồi sao, thật đúng là không may mắn a bốn, bạch nghiên lương không bay đầu lại đi xem, mà là buồn bực đầu xông về phía trước, một bên chạy trốn. hắn một bên suy tư nghi ngờ của mình hắn rất ít gặp được hoàn toàn không có đầu mối thời điểm nhiệm vụ lần này lại xuất hiện loại cảm giác này mặc dù rất nhiều manh mối cũng bắt đầu xuất hiện nhưng bạch nghiên lương luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng những đầu mối này tràn đầy mâu thuẫn cùng kỳ dị nếu như nhất định phải nói ra cái đầu nguồn lời nói hắn cảm thấy nhiệm vụ này từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lấy của quái thượng nguyên thôn trung nguyên thôn hạ nguyên thôn ba cái danh tự nhìn rất có nguồn gốc cùng tồn tại bình thành thôn nhưng mà vô luận là tại trên mạng hay là tại cục cảnh sát trong kho tài liệu cũng không tìm tới tin tức tương quan cái này ba cái thôn tồn tại tựa hồ chỉ có bình thành người biết nhiệm vụ lần này là tại trong hiện thực chấp hành nhưng loại sự tình này thật sự có khả năng tại trong hiện thực phát sinh sao bạch Nghiên lương có chút hoài nghi còn có đầu kêu bát tự giải ngữ ẩn trăng trong núi đáy nước vớt qua tài Tám chữ này quá thông tục dễ hiểu đơn giản tựa như rất sợ bọn hắn nhìn không rõ một dạng nhưng mà bạch Nghiên lương cẩn thận hồi tưởng một chút khi bọn hắn dựa theo nửa câu đầu đi làm lúc lục quá xảy ra chuyện khương lê cùng úc văn hiên kèm chút chết bởi từ đường nữ quỷ tri thủ hứa chi phi tình huống cũng đột nhiên chuyển biến xấu nàng chủ động giải khai dây thừng hiện tại hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tình huống duy nhất tốt một chút chỉ có hắn. Nhưng hôm nay khi hắn dựa theo nửa câu sau đi làm lúc, càng nhiều hiện tượng kỳ dị xuất hiện. Từ vong hình ảnh tái hiện, đem mười mấy năm trước sự tình hiện ra ở trước mắt của hắn, đột nhiên truyền lại ra một chút lộn xộn tin tức. Rời đi đáy giếng sau, người của toàn thôn đều biến mất bốn. việc không có khả năng này là không hiểu thấu phát sinh, nhất định là ba người bọn họ chạm đến cái gì. Trải qua thận trọng xác nhận, Bạch Niên Lương có thể khẳng định tình hình bây giờ hoàn toàn là bởi vì đáy nước vất quan tài bốn chữ hình thành. Mặc dù đáy giếng không có nước, tạ lót cũng không phải quan tài. nhưng hắn đúng là ôm ý nghĩ như vậy đi xuống. Nói tóm lại, nhiệm vụ lần này giải ngữ căn bản không giống như là đang cho bọn hắn vạch ra sinh lộ, ngược lại càng giống là đang từng bước đem bọn hắn đẩy hướng tử vong. Dĩ vãng giải ngữ, mặc dù cũng sẽ tồn tại tính mê hoặc, nhưng quả thật có thể từ đó giải đọc ra sinh lộ chỗ. Nhưng lần này giải ngữ, tựa hồ trực tiếp làm viết rõ sinh lộ, nhưng ngược lại để tình huống trở nên càng thêm phức tạp quỷ dị. Cái này khiến Bạch Niên Lương không thể không hoài nghi, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề bốn. Nhưng lúc này Bạch Niên Lương đầu nhiên ẩn, ẩn làm đảo tê, trong chạy trốn Bạch Niên Lương dùng sức vỗ vỗ hai của mình bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? ta giống như quên đi cái gì bốn, có cái gì không nên bị xem như bình thường đồ vật, bị ta buông tha đến tột cùng là cái gì bốn. Bạch nghiên lương mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lên bận sóng, hắn rốt cục đã nhận ra gì thường chỗ, trí nhớ của hắn giống như bị quấy nhiễu. chương 249 e ngại, chương 249 e ngại, không có chuyện gì, không có chuyện gì bốn. Khương lê không ngừng mà ở trong lòng mặc niệm, mặc dù làm ra trốn đến từ đường đi dự định, nhưng nàng chính mình cũng rõ ràng, cái này kỳ thật chỉ là một loại phá hủy tường đông bộ tường tây cách làm, bởi vì. Trong từ đường một cái kia cũng là quỷ, nhưng nàng đã không có lựa chọn nào khác. Tâm tình tuyệt vọng bị cưỡng ép đèn nén xuống, khó mà thở dốc cảm giác không ngừng hiện lên. Thời gian dần trôi qua, Khương Lê phát hiện một chút chuyện rất kỳ quái. Trong thôn đường, giống như biên lớn, trung quanh phòng ở giống như cũng thay đổi cả bốn. Tại sao có thể như vậy? Khương Lê hoảng sợ nhìn bốn phía, thời gian dần qua thả chậm bước chân đợi nàng hoàn toàn dừng bước lại sau, sau lưng lục quá đuổi theo động tĩnh cũng không thấy. Trung quanh phòng cũ cùng phòng cũ ở giữa khe hở cũng càng ngày càng hẹp, Khương Lê dùng mình một cái đến cùng. Phát sinh cái gì? một trận âm lãnh sơn phong đống nhiên từ phía sau lưng thổi tới để khương lê ra đầu tê dần thân là nữ tính nàng là cực kỳ mất cảm nhưng nàng bây giờ lại không dám quay đầu Trung quanh phòng ốc làm sao lại biến lớn nhiều như vậy không không chỉ có là phòng ốc còn có cỏ dại bún đất cây khô bồ hốn. khương lê càng là nhìn về phía trung quanh càng là hoảng hốt tại sao có thể như vậy chẳng lẽ đây cũng là quỷ làm nó lại có thể đem trong cả thôn đồ vật đều phóng đại khương lê hoảng sợ sau khi đống nhiên lại nghe được lục quá tiếng bước chân nàng cũng không lo được hoàn cảnh chung quanh đến cùng đến cỡ nào cổ quái có cẳng liền hướng trước chạy bởi vì cảnh vật chung quanh đột nhiên bị lớn khương lê chỉ cảm thấy vốn nên liền tại phụ cận từ đường trở nên càng phát ra xa vời sau lưng tiếng bước chân còn tại càng ngày càng gần nguy rồi không còn kịp rồi bốn khương lê minh trắng chính mình hẳn là không kịp tiến đến từ đường nàng quyết định chắc chắn tại chỗ ngoặt đằng sau cắm đầu vọt vào một gian phòng cũ nàng muốn cược bệnh bốn cũng may bước đầu tiên nàng cược thắng trong phòng không ai chất gỗ mặt đất có không ít địa phương đều đã được gáy mở chu vong cũng khắp nơi có thể thấy được khương lê cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cửa sổ một bước hai bước nàng cố gắng tránh cho phát ra âm thanh lúc quá theo tới rồi sao len lén từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài một chút sau Khương lê trái tim bỗng nhiên xếp chặt thật là khó chịu bốn giống như có đồ vật gì đang nhìn mình hương lê quay đầu chung quanh lại cái gì đều không thể nhìn thấy nhưng nàng miệng lại càng ngoắc càng lớn bốn quá quỷ dị vì cái gì còn tại biến lớn thế giới bên ngoài còn có căn phòng này còn đang không ngừng mà biến lớn hương lê cảm giác mình thần kinh khả năng đã rối loạn nàng hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình nhìn thấy đây hết thảy nhưng cũng chế không nổi sợ hãi của nội tâm bởi vì Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, nàng liền đối với một thứ gì đó tồn tại tự nhiên khủng cụ đó chính là to lớn đồ vật. Nàng chưa từng nói với bất kỳ ai qua, chính mình hoàn có cự vật khủng cụ chứng loại này nhìn rất ra mồm chứng bệnh. Khương Lê rất sợ sệt những cái kia quá khổng lồ đồ vật, máy bay, cự luân, cá voi xanh, thậm chí là một đại đoàn đám mây, cũng có thể làm cho nàng không thở nổi. Mà bây giờ, loại này trời sinh khủng cụ đang bị vô hạn phóng đại. Bởi vì toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến lớn. Khương Lê sợ hãi lùi về góc tường, toàn thân run rẩy giống như run rẩy đầy rốt cuộc. Là vì cái gì? vì cái gì toàn bộ thế giới đều đang lớn lên bốn vì cái gì bốn Khương lê con người điên cùng run rẩy khủng cụ gần như sắp đem nàng toàn bộ che mất lúc này Khương lê bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nàng nhìn một chút bàn tay của mình tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất không phải toàn bộ thế giới đang lớn lên mà là nàng ngay tại điên cùng thu nhỏ âm lãnh sơn phong càng không ngừng cửa sổ thổi vào để Khương lê huyết dịch cả người đều nhanh đọc lại nhưng mà lúc này một cái để nàng nổi ra gà thanh âm tại ngoài phòng vang lên cạch, cạch. tiếng bước chân ngừng hắn tới bốn lúc quá tìm đến nàng một loại dự cảm mãnh liệt xuất hiện Cương Lê đã ức chế không nổi chính mình suy nghĩ lung tung, số lượng không nhiều lý tính cũng tại dần dần bốc hơi. Không được, ta không có khả năng động bốn. Hắn hiện tại chỉ là đứng ở ngoài cửa, còn không có động tác. Cái này không có nghĩa là hắn liền đã phát hiện ta bốn, chỉ cần ta không động lời nói, chỉ cần ta không động bốn. Cương Lê nhắm mắt lại, liều mạng cầu xin thần Phật phù hộ. Mặc dù nàng biết điều này cũng không có gì tác dụng, nhưng có đôi khi, cầu xin thần Phật không phải là vì đạt được trợ giúp, chỉ là vì tìm kiếm một cái tâm lý an ủi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, khương lê sợ hãi trong lòng càng ngày càng thịnh nhưng phía ngoài phòng lại hoàn toàn không có độc tính lúc quá đại khái cũng đã đi đi đối với nhất định đi bốn nếu như hắn còn ở đó không có lý do không đẩy cửa ra tiến đến khương lê trong đầu chuyển động các loại suy nghĩ nhưng mặc dù dạng này đang suy nghĩ khương lê nhưng căn bản cũng không dám mở cửa mà lại cánh cửa này đã trở nên so với nàng cả người cao hơn gấp hai khương lê trái tim càng nhạy càng nhanh không chỉ có là bởi vì ngoài cửa khả năng tồn tại lúc quá còn có cái này càng ngày càng cao nóc phòng càng lúc càng lớn cửa gỗ bốn thời khắc này khương lê vô cùng chờ mong úc văn hiên có thể cùng tối hôm qua một dạng đột nhiên nhảy ra đem nàng từ trong sự sợ hãi giải cứu ra đi nhưng mà nàng cũng biết hiện tại úc văn hiên có lẽ tình huống cũng giống như mình cũng không dễ vượt qua khương lê càng ngày càng sợ sệt cự vật khủng cụ chứng để nàng đã không dám ở tiếp tục ở chỗ này cái gian phòng bên trong nhưng càng đáng sợ là ngoài cửa cái kia khả năng tồn tại lệ quỷ lục quá đến cùng có hay không rời đi bốn nếu như rời đi nàng liền lập tức từ trong gian phòng này chạy đi sau đó đi tìm bạch nghiên lương cùng úc văn hiên nàng đã không kiên trì nổi cho dù là chết nàng cũng không muốn một người ở chỗ này một đống quái vật khổng lồ ở giữa bị dọa chết tươi làm sao bây giờ muốn đi nhìn xem sao như thế mà xuống coi như lục quá không giết nàng nàng sớm muộn cũng sẽ bị không ngừng biến lớn biến cao phòng ở hủ chết đi nhìn một chút đi liền một chút bốn chỉ cần xác nhận lục quá không ở bên ngoài liền lập tức rời đi căn phòng này khương lên ngoan hạ tâm thừa dịp chính mình còn không có bị khủng cụ hoàn toàn nuốt hết nàng làm ra quyết định khương lên lặng lẽ trèo lên cửa sổ lén lén rỗi nửa gương mặt ra ngoài cửa ra vào vị trí không có Hồ bốn Lục quá đi khương lê triệt để nhẹ nhàng thở ra nhưng mà ngay tại khương lê cương chuẩn bị rút đầu về lúc một tấm dọa người trắng bệnh gương mặt còn có một đôi họa đến huyết hồng miệng xuất hiện ở trước mặt của nàng Lục quá mặt từ bên trên chạy đến rối xuống tới liền dán tại khương lê trước mắt vài cm chỗ nhìn chằm chặp nàng a ba khương lê dọa đến toàn thân run lên lại có chút bài tiết không kiểm chế cảm giác nhưng nàng giờ phút này hoàn toàn không để ý tới thẹn thùng vội vàng mà không có chút máu mà đem đầu từ cửa sổ dụ trở về lại đem cửa sổ lập tức đóng lại không đi hắn còn chưa đi không muốn, không được qua đây đừng có giết ta bốn. Khương Lê xúc tại góc tường liệu mạng cầu nguyện, nhưng mà cửa gỗ đống nhiên truyền đến khổng lồ tiếng và đập phanh phanh. Cửa mở, quỷ dị tia sáng từ ngoài cửa trôi vào. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy một cái cự đại người nện bước quỷ dị bước chân đi đến. Hắn Tử trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, mà không biểu tình, Lúc quá cũng không có làm cái gì, nhưng ở Khương Lê trong mắt hắn đã trở nên không gì sánh được to lớn. Khi hắn đem mặt đưa tới lúc, Khương Lê con ngươi đã dần dần đã mất đi thần thái, dần dần nản đạm. Bên mồm của nàng tràn ra bọn mép bốn. Khương Lê đã bị dọa chết tới bốn. cùng lúc đó. Ức Văn Hiên cũng bị ngăn ở góc tường. Trong con mắt hắn chớp động lên sợ hãi trước đó chưa từng có cùng phẫn nộ. Xuất hiện ở trước mặt hắn nam nhân, ma quỷ này, tên khốn đáng chết này, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lệ quỷ này, vì cái gì biết ta hoảng sợ nhất đồ vật? Chương 250. Giết cha. Chương 250, giết cha đấy lòng của mỗi người đều có một cái ác mộng Ức Văn Hiên vốn cho rằng mình đã quên lãng hắn. Nhưng bây giờ nam nhân này, cái này tại sinh vật học lĩnh vực, hẳn là được sư phụ thân hắn nam nhân, xuất hiện ở trước mắt hắn Úc Văn Hiên cũng không phải là một cái được hoan nghênh người, hắn hành vi quái đản, tùy ý làm bậy. tư duy quỷ dị, nói tóm lại, hắn cùng nhân loại xã hội không hợp nhau. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho người chung quanh mang tới, đều là cực kỳ hỏng bét cảm thụ. Tại Úc văn hiên người quen biết bên trong, hắn thường xuyên cùng nguy hiểm hai chữ này cùng một chỗ bị nhấc lên đánh cái so sánh. Nếu như ác ôn cùng lệ quỷ có mặt lời nói, mọi người thay vào trong đó tưởng tượng, nhất định là Úc văn hiên mặt. Hắn chính là người khác ác ngộng. Nhưng mà, có rất ít người biết, cho người khác mang đến ác ngộng người, tự thân thường thường cũng chịu đựng lấy càng nhiều ác ngộng. Hắn mặc dù là trong mắt người khác quái vật, nhưng cũng là một cái bi thảm đáng thương người bị hại. Mà ra hại hắn, chính là người nam nhân trước mắt này. Phụ thân của hắn đây là ảo giác hay là hiện thực? Uyển Văn Hiên cưỡng ép ước chế lấy bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà trở nên kịch liệt nhịp tim. Cẩn thận nhìn xem hắn, tướng mạo của hắn, cùng trong trí nhớ một dạng, trung đẳng vóc dáng, mặc một thân lam sắc đồ lao động, bên hông ghim một đầu vừa rộng vừa cũ dây lưng, to bằng cánh tay lớn, có thể nhìn thấy cơ bắp trên bả vai cùng hai cánh tay lăng lăng nổi lên. Hắn không có lưu tóc, phát gốc dạ vừa thô vừa đen, khuôn mặt tròn trịa cuộn, lông mày rậm đen mà lộn xộn, con mắt giống như là đang cười, miệng rất lớn, cho người ta một loại hào sảng cảm giác, to bằng ngón tay của hắn lớn, trong cái em tay còn kẹp lấy đen. là hắn muốn. Phẫn nộ cùng sợ hãi thiêu đốt lấy Úc Văn Hiên trái tim, trùy thủ đã vô ý thức trở xuống đến lòng bàn tay. Hắn thật tha tướng mạo không cách nào che giấu người điên nội tâm, Úc Văn Hiên vĩnh viễn không cách nào quên bốn. Chính mình cùng mẫu thân, tại dưới bóng ma của hắn trải qua đến cỡ nào sợ hãi. Bất quá, hắn phải chết mới đối, chết bởi một trận ngoài ý muốn, một trận cảnh sát cha không ra nguyên do ngoài ý muốn. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là quỷ làm sao bốn? Tiểu Úc, tới. Lạ lẫm lại quen thai thanh âm xuất hiện Úc Văn Hiên theo dõi hắn, ánh mắt bên trong chớp động lên các loại cảm xúc. Một cỗ sắp sụp đổ chân thực cảm giác, để Úc Văn Hiên có chút không thở nổi. Hắn chăm chú nắm lấy truy thủ, cảm giác đại náo một trận mê muội. Ngăn ở cửa ngõ đạo thân ảnh kia, chính lạnh lùng nhìn chăm chú hắn đều đã chết bốn. Còn không chịu buông tha ta sao? Tuổi thơ đang sợ ký ức xông lên đầu, Úc Văn Hiên hiếm thấy dùng mình một cái. Cũng rất nhiều người đối với hắn suy đoán một dạng Úc Văn Hiên sắc thực không sợ quỷ, hắn cũng chưa từng có tại trong cơn ác mơ tới quá quỷ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không có sợ sệt đổ vật. Trên thực tế, khi còn bé Úc Văn Hiên mỗi ngày đều đang làm cùng một cái ác mộng, cơn ác mộng kia là từ sau khi tỉnh lại bắt đầu. cái này không cao lớn lắm nam nhân trung niên cho hắn chôn xuống không gì sánh được thâm hậu bóng ma tâm lý nhưng bây giờ hắn đã lớn lên đến trường lúc hắn liền thiết kế mưu sát hắn mưu sát cha ruột của mình hiện tại thời gian đã nhanh đi qua 10 năm hắn không có lý do gì sẽ còn sợ sệt hắn sợ sệt cái này một bộ do quỷ chế tạo ra huyết ảnh không sai chính là huyết ảnh úc văn hiên rất khẳng định nam nhân ở trước mắt cũng không phải là biến thành quỷ mà là quỷ đọc đến sự sợ hãi trong lòng hắn sau đó ghi dạng họa hồ lô chế tạo ra giả tượng ta tới phụ thân lúc văn hiên mắt cười đi hướng hắn cửa nam nhân vươn tay Ánh mắt bên trong tựa hồ lóe lên vẻ hài lòng. Nhưng mà, ngay tại Úc Văn Hiên sắp tới gần hắn thời điểm, Úc Văn Hiên bỗng nhiên xuất thủ. Vụt. một đạo hàn quang hiện lên, nam nhân trung niên mở to hai mắt nhìn. Mặt của hắn nghiêng xuất hiện một vết nứt. Thân thể của hắn đứng lặng không ngã, còn lại nửa gương mặt bên trên, con mắt kia tràn đầy nghi hoặc không hiểu, vẫn nhìn chằm chằm Úc Văn Hiên, Úc Văn Hiên an tĩnh nhìn xem hắn, hô hấp lại dần dần trở nên nặng nề. Hắn cũng không có nhìn qua nhẹ nhàng như vậy, không. Cái này thậm chí so sát quang một nhà kia kim 13 nhân khẩu lúc càng thêm khó khăn hô Úc Văn Hiên phun ra một ngụm trọc khí. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lăn xuống trên mặt đất nửa cái thi thể ngươi đã từng là sợ hãi của ta, nhưng bây giờ, coi như ngươi đã chết, ta cũng phải trở thành ngươi ác động. Úc Văn Hiên vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt, nhưng mà, dị biến phát sinh. Lăn xuống tại bên chân hắn thi thể bỗng nhiên chui ra một cây vết sắc mầm thịt. Tại Úc Văn Hiên còn chưa kịp phản ứng lúc, cây kia mầm thịt cấp tốc lớn lên lan tràn, cũng sinh ra càng nhiều mầm thịt. Chỉ là thời gian trong ngay mắt, thi thể trên đất đã mọc đầy lít nha lít nhít huyết sắc mầm thịt. Bọn chúng giống nô công chăm chân bình thường, chống tại trên mặt đất, dơ lên thi thể kia nhanh chóng leo lên nam nhân trung niên thân thể leo về vậy còn dư lại thể xác bên trong tiếp lấy tại úc văn hiên trong ánh mắt khó có thể tin lít nha lít nhít mầm thịt chui vào mặt khác trong thi thể giống như là một cái nhất tinh minh bác sĩ phẫu thuật đang làm giải phẫu bình thường huyết sắc mầm thịt cực nhanh khâu lại lấy vết thương không đến 10 giây đồng hồ hắn lại phục hồi như cũ hắn tựa hồ quên đi vừa rồi chuyện phát sinh hướng úc văn hiên vươn tay thanh âm quỷ dị nói tiểu úc tới úc văn hiên con người co lại hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân trung niên trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được oán độc cùng căm hận ác này cái này xuất sinh ánh mắt của hắn lúc văn hiên không gì sánh được quen thuộc nhìn như ôn hòa mạo như chất phác trên thực tế hắn so hung ác nhất ác ôn còn muốn tàn nhẫn đáng sợ bốn đi chết ba lúc văn hiên khó mà ức chế nội tâm tức giận hắn điên cuồng cơ thủy thủ bốn toàn bộ điên cuồng hành hung quá trình kéo dài ba phút lúc văn hiên dừng lại lúc ha ha ha sống lại sống thêm tới cho ta nhìn lúc văn hiên trên khuôn mặt tất cả đều là nam nhân trung nhân huyết giống như điên dại nhưng mà sự tình đáng sợ thật phát sinh huyết hồng sắc mầm thịt ngọ ngậy lẫn nhau quấn quýt lấy nhau bọn chúng rất nhanh tụ hợp thành một cái cục thịt tại úc văn hiên điên cuồng trong ánh mắt cục thịt bên trên xuất hiện một đầu màu đỏ tươi liệt phùng bốn khi úc văn hiên hướng trong cái khe nhìn lại lúc một đôi mắt cũng đang từ trong cái khe nhìn ra phía ngoài đi ra bốn keng trùy thủ rơi xuống trên mặt đất úc văn hiên con người điên cuồng run dậy hắn khó có thể tin nhìn xem cái kia cục thịt dài vừa đi ra đầu dù giọng nói mẫu thân chương 251. ký ức chương 251. ký ức cá năm đột nhiên vang lên chu lên để bạch niên lương quay đầu lại nhìn về hướng một phương hướng khác đó là úc văn hiên ước văn hiên cũng sẽ ra chuyện xa bốn Bạch Nghiên Lương trong lòng đã lâu xuất hiện bất an. Không hợp lý bốn. Đây hết thảy đều quá không hợp lý. Vì cái gì nhiệm vụ của lần này không cách nào dựa theo giải ngữ làm việc? Ngược lại mỗi một lần dựa theo giải ngữ như thế đi làm lúc đều sẽ xảy ra chuyện. Vì cái gì trên mạng cùng cục cảnh sát điều tra không được ba cái tên của thôn, chỉ có bình thành người địa phương biết. Nửa thật nửa giả hư ảo sự kiện, hư ảo địa điểm chỗ nào cũng có. Mà nhất làm cho Bạch Nghiên Lương không hiểu, không thể nghi ngờ là nhiệm vụ lần này ba cái thôn. Thượng Nguyên thôn, Trung Nguyên thôn, Hạ Nguyên thôn. Ba cái thôn đồng thời chấp hành một cái nhiệm vụ, hay là tại hiện thực thời gian hiện thực địa điểm bên trong điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trong cùng một lúc ba cái địa phương, tồn tại ba cái giống nhau như lúc quỷ. Cái này vô luận như thế nào giải thích đều giải thích không thông. Nếu như nhiệm vụ lần này phát sinh ở quá khứ thế giới ở trong, bạch nghiên lương còn có thể lý giải. Hắn có thể đem mỗi cái thôn cũng làm như lẫn nhau một cái phó bản dù sao cũng là quá khứ thế giới, vô luận xảy ra chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến hiện thực quỹ đạo. Đó đã là một đầu cố định thế giới tuyến. Nhưng nhiệm vụ lần này là tại trong hiện thực chấp hành. Nơi này mỗi một phút mỗi một giây đều là tại trong hiện thực, cùng hiện thực đồng bộ. Bạch nghiên lương không thể không hoài nghi. Thượng nguyên thôn cùng hạ nguyên thôn thật tồn tại sao hay là nói cùng trước đó mê tàng nhiệm vụ một dạng tại trong thế giới hiện thực bị chia làm hai cái thời không mà lần này chia làm ba cái thời không nhưng vẫn là nói không thông bốn phải biết tổ ba nhiệm vụ là đồng thời tiến hành ba cái giống nhau như lúc ủy muốn khai thác giống nhau như lúc hành động phương thức cùng hành vi logic vậy tại sao không dứt khoát làm cho tất cả mọi người đều đến trong một thôn đến chẳng lẽ là sương mù tập lực lượng không đủ không cách nào gánh chịu nhiều người như vậy gặp nhau mà sinh ra các loại ngoại ý mớn bạch nhiên lương nghĩ đến một cái không tính lý do lý do nhưng suy nghĩ kỹ một chút sau hắn lại cảm thấy không có khả năng, xương mù tập thế nhưng là có thể thao túng dòng thời gian tồn tại, làm sao có thể làm không được loại sự tình này? cũng không phải muốn, ân, bạch nghiên lương trong lòng hơi động, một cái cực kỳ đáng sợ phỏng đoán xuất hiện ở trong đầu của hắn. ngay tại lúc hắn chuẩn bị nghĩ sâu lúc, cước bộ của hắn lại ngừng lại, phía trước không có đường, nhưng ngoài ngõ nhỏ tiếng bước chân lại còn tại tới gần, không được, có cái gì tới? là lục quá xa bốn, bạch nghiên lương bay đầu nhìn xem có thể chỗ nước, hai bên đều là cũ nát phòng cũ, phòng ở cùng phòng ở ở giữa khe hở phi thường chật hẹp, căn bản không có khả năng trên vào mà sau lưng bức tường này cũng có tiếp cận cao 4 mét không tại bạch Nghiên lương có thể tay không leo đi lên phạm chủ làm sao bây giờ bốn tỉnh táo chú ý chi tiết bốn bạch Nghiên lương từng lần một nhắc nhở lấy chính mình nhiệm vụ của lần này suy nghĩ của hắn trước nay chưa có hỗn loạn không ngừng có ý nghĩ mới xuất hiện sau đó lại bị hắn lật đổ truy cứu căn bản cũng là bởi vì trong lòng cái kia cố nhàn nhạt không hài hòa cảm giác hắn nhất định là quên đi cái gì hoặc là nhớ lầm cái gì loại cảm giác này để bạch niên lương rất khó an tâm mà trước mắt trung nguyên thôn bên trong chuyện phát sinh cũng bị dị khó lường từng cọc từng kiện tràn đầy mâu thuẫn lần này quỷ tựa hồ không gì làm không được không nó là tại bọn hắn dựa theo giải ngữ như thế đi làm lúc không gì làm không được ý nghĩ này xác định để bạch Nghiên lương mạch suy nghĩ đột nhiên một rõ ràng lúc này đầu ngõ một thân ảnh xuất hiện đơn bạc thân hình để bạch Nghiên lương trước tiên xác nhận đây không phải là lục quá là ai chân chính lệ quỷ sao lần này thật là tuyệt lộ bốn bạch Nghiên lương đã bị buộc đến trình độ sơn cùng thủy tận thẳng đến thân ảnh kia đi tới sáng chỗ khi bạch nghiên lương hướng hắn nhìn lại lúc trái tim kịch liệt run lên một cỗ mạch liệt khó mà ức chế sợ hai dâng lên để hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh làm sao lại người này là ta bạch nhiên lương hai tay cắm ở trong túi quần chậm rãi hướng bạch nhiên lương đi tới ngươi sẽ không quên ta đi hắn túi người bu lại cười híp mắt nói ngay tại hắn mở miệng thời khắc từng cái quỷ dị ly kỳ hình ảnh đột nhiên từ trong đầu của hắn chui ra đau đến toàn tâm a ba bạch nhiên lương liều mạng đánh lấy đầu của mình thất thố gầm nhẹ nói không cần đừng đi ra đó là cái gì người là ai lít nha lít nhít ký ức từ đại nào chỗ sâu tuôn ra bạch nhiên lương thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ không thể động đậy mảy may, may. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mờ mịt trợn tròn mắt, nhìn lên bầu trời. Một sợi tuyệt vọng lưu lại tại trong con mắt hắn không. Không có khả năng. Bạch Nghiên Lương khàn khàn hét hầu nỉ non, cái kia không thể nào là ta Bạch Nghiên Lương ngồi xuống xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn, tàn có cười, có đúng không? Xem ra, Kaka ca ca rất yêu ngươi đâu. Bạch Nghiên Lương hai mắt vô thần mà nhìn xem hắn cái này đột nhiên xuất hiện một chính mình khác, trong đầu xuất hiện một đoạn bị lãng quên ký ức bảy. Đường hầm không gian. Trong phòng cho thuê, một người trẻ tuổi lấy ra ba viên chìa khóa, coi chừng bày ở một bộ ấu tiểu thân thể trước. Sau đó, tại chập chờn trong ánh đến. hắn phá vỡ lòng bàn tay của mình, một vòng tàn khốc mỹ lệ đỏ chạy xuôi mà ra, chậm rãi lan tràn đến chìa khóa phía trên. tiếp lấy, mỗi thanh chìa khóa phía trên bắt đầu lóe lên nồng đậm huyết quang, huyết quang chiếu dọi phía dưới mặt đất, cũng lập tức phát sinh quỷ dị biến hóa. mặt đất bắt đầu không tách ra nước, hư thối, cũng giống như là vật sống một dạng chảy ra tiên huyết. vách tường cũng biến thành mỡ mô, gập ghềnh, như là gân lạc một dạng bành trướng lấy làm người ta sợ hãi nhảy lên. hư thối hương vị từ các nơi lên, quỷ dị huyết quang chớp động lên cổ láo hơi thở của thời gian. cái này vô biên thần bí cùng quỷ dị, tựa hồ để người trẻ tuổi rất là say mê. nhưng rất nhanh. hắn tự hồi thật lại người trẻ tuổi ôn hòa nhìn cái kia lạnh buốt nho nhỏ thân thể một chút sờ lên đầu của hắn vợ môi khẽ nhuyết tựa hồ nói thứ gì sau đó hắn giang hai cánh tay nhắm mắt lại ba thanh chìa khóa quỷ dị nổi giữa không trùng loại ra không rõ huyết sắc quang mang trong huyết quang từng đạo vặt vẹo bóng người khủng bố chiếu rọi tại trên vách tường bọn hắn tựa hồ đang thét lên tiêu rên thê thảm đến cực điểm nhưng lại quỷ dị không chịu nổi người trẻ tuổi đứng tại lít nha lít nhít bóng người bên trong tựa như thân ở vô biên luyện ngục thật lâu hắn mở to mắt đem ba thanh chìa khóa một phát bắt được huyết quang đột nhiên qu Trên vách tường dạng nước ra vô số vết rách, người vặn vẹo ảnh tựa hồ cũng sắp từ trong bóng dáng chui ra ngoài. Khí tức kinh khủng bao phủ gian phòng mỗi một hẻo lánh. Ngay sau đó, liền gặp người trẻ tuổi nhẹ hít một hơi, đem ba thanh chìa khóa theo thứ tự đặt ở bộ kia thân thể nho nhỏ mi tâm, lồng ngực, cùng bụng dưới ở giữa. Vô cùng vô tận quỷ dị huyết quang đột nhiên trì trệ, tiếp lấy liền cùng như bị điên chui vào bộ thân thể kia bên trong. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, trong phòng quỷ dị toàn bộ tiêu tán, mà cái kia không nhúc nhích còn nhỏ thân thể, mí mắt bỗng nhiên chấn động một cái. Chương 252 Quỷ Mộng Chương 252 Quỷ Mộng liên quan tới nghiên nhân chết Bạch nghiên lương từng có rất nhiều phỏng đoán nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra giết nghiên nhân người vậy mà thật là chính hắn muốn ký ức trong tấm hình cô kêu hấu tiểu thân thể khi lấy được vết quang rót vào sau chậm rãi mở mắt tại người trẻ tuổi ánh mắt vui mừng bên trong đứa bé kia đột nhiên vươn một cái vặn mẹo tay xuyên thủng trái tim của hắn người tuổi trẻ trên mặt lộ ra một tia thoáng qua tức thì thống khổ sau đó lập tức liền biến thành thoải mái Bạch nghiên lương nhìn xuống lấy đây hết thể phát sinh trái tim của hắn vô cùng đau đớn trước mắt cũng dần dần mơ hồ không cần vì cái gì không cần Bạch Nghiên Lương khàn giọng nhẹ giọng kêu gọi không ngăn cản được trong đầu hình ảnh. Tại người trẻ tuổi triệt để sau khi chết, đứa bé kia bỗng nhiên an tĩnh lại, ngơ ngác ngồi ở kia. Hình ảnh im bặt mà dừng vì cái gì? Một cái khác hắn nhàn nhạt mở miệng, cười nói, bởi vì, ngươi đã từng là một người chết ta tử sinh ở giữa có đại khủng bố, ca ca cứu trở về, chỉ là một cái không có chút nào lý tính quỷ, con quỷ kia giết chết ca ca sau, toàn bộ nghi thức mới tính triệt để hoàn thành, mà ta mới có thể lấy không chọn vẹn tư thái từ một thế giới khác trở về. Bạch Nguyên Lương lặng lặng nghe hắn thanh âm, kinh ngạc nhìn bầu trời. Ai có thể nghĩ tới, nhiệm vụ lần này vậy mà dẫn xuất hắn đoạn kia không hiểu bị phong tồn ký ức bốn làm hung thủ thật sự ngươi còn dự định sống trên thế giới này sao bạch Nghiên lương bu lại nhẹ giọng hỏi ta là hung thủ bốn bạch Nghiên lương đáy lòng tái diễn mấy chữ này tâm tình của hắn bị một cỗ không hiểu ý chí dẫn dắt đến lâm vào cực độ bi quan cùng tự trách bên trong ta là khởi tử hoàn sinh người bốn ta tại sao phải chết vì cứu sống ta ca ca đã làm những gì bốn nếu như có thể hắn tình nguyện thời gian lùi lại chính mình vĩnh viễn không muốn sống tới như thế nghiên người liền sẽ không muốn chờ chút Bạch Nghiên Lương linh đài một rõ ràng, một vòng ánh sáng mãnh liệt màu xuất hiện tại trong con mắt hắn. Phục sinh. Nếu mình có thể phục sinh, cái kia Nghiên người nhất định cũng có thể phục sinh. Chìa khóa. Đối với chìa khóa, chỉ cần tập hợp đủ ba thanh chìa khóa, sau đó thông qua một loại nghi thức nào đó, liền có thể để Nghiên người một lần nữa sống lại. Mãnh liệt kinh hỉ để Bạch Nghiên Lương đem tất cả khói mù quét sạch sành xanh, xanh. Tại đầu góc rõ ràng chỗ, vừa rồi không có bị Bạch Nghiên Lương chú ý tới vấn đề lập tức hiện lên đi ra đầu tiên, chính là nguyên nhân chìa khóa. Ký ức trong tấm hình, Nghiên người phục sinh hắn sử dụng đến chìa khóa hết thảy có ba thanh. bạch Nghiên lương nhận ra đặt ở mi tâm thanh kia chính là về sau dương vạn long giao cho hắn di vật bên trong cất giấu thanh kia như vậy còn có hai thanh chìa khóa đâu là dương vạn long bốn dương vạn long có vấn đề lớn bạch nhiên lương trong con ngươi chớp động lên dọa người hàn quang mặc dù chưa nói tới thâm hậu cỡ nào tình cảm nhưng đối với dương vạn long nhiều năm như vậy cho tới nay tham viếng bạch Nghiên lương khắc trong tâm khảm. cho nên cho dù rất nhiều chuyện hắn cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú nhưng vì báo đáp dương vạn long ân tình bạch Nghiên lương tốt hơn theo gọi theo đến thẳng đến trước đây không lâu cái kia cho nổ nổ sự kiện Rõ ràng hướng về phía Dương Vạn Long mà đi con dối, để Bạch Nghiên Lương đã nhận ra chính mình vị này, thúc thúc có lẽ không hề giống hắn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bây giờ, Bạch Nghiên Lương càng là khẳng định điều này. Hắn giao cho mình di vật bên trong nếu có thể có một thanh chìa khóa, vậy liền có thể có còn lại hai thanh chìa khóa. Nhưng hắn đối với cái này không nhắc tới một lời. Dương ca, đồ của người khác, tốt nhất đừng dây vào. Bạch Nghiên Lương không có phát giác, hắn giờ phút này, trên mặt tràn đầy nguy hiểm thần sắc, tựa như theo đoạn ký ức kia trở về, một thứ gì đó cũng bay về rồi buốn. Thân yêu ta, bạch nhiên lương nhìn xem bạch nhiên lương ngươi còn dự định sống tạm sao y miệng bạch nhiên lương từ dưới đất xoay người bỏ lên đứng lên nhìn về hướng cái này cùng mình giống nhau như lúc người hàng giả không có tư cách nói chuyện với ta bạch nhiên lương thanh âm lạnh lẽo tựa hồ để bạch nhiên lương giật mình lập tức hắn cười một tiếng ha ha xem ra ngươi điên rồi vừa cười hắn một bên từng bước tới gần nhưng mà mỗi tới gần một bước bạch nhiên lương vóc dáng liền biến thấp một phần ngươi làm cái gì hắn hoảng sợ nhìn xem bạch nhiên lương tấm kia tràn đầy tự tin mặt giờ phút này lộ ra dị thường vừa cười bạch nhiên lương chậm rãi người. có chút lường hắn một chút nói đến không có gì ta chỉ là biết ngươi đến cùng là cái thứ gì còn có bạch nhiên lương quay đầu nhìn một vòng bốn phía đây rốt cuộc là địa phương nào bạch nhiên lương khẽ giật mình hắn thân thể đã co lại đến vô cùng nhỏ bé ngươi đang nói cái gì bạch nhiên lương không có nhìn hắn chỉ là sửa sang lại một chút quần áo hắn đã tìm được cái kia không cân đối chỗ đường nguồn phí công phu ta sợ hãi bạch nhiên lương túi đầu nhìn xem đã thu nhỏ đến chỉ có một cái bàn chân lớn nhỏ hắn suy nghĩ gì đến cái gì sợ cái gì có cái gì giải ngữ mất đi hiệu lực lo dịp mâu thuẫn bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là cái gì trung nguyên thôn cái gọi là ẩn trăng trong núi đáy nước vớt quan tài cũng không phải xương mù tập sai khiến nhiệm vụ ta nói không sai chứ tạo dựng thế giới ác mộng này ám viên một vị nào đó tiên sinh hắn sát mặt rõ ràng biến đổi lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch nghiên lương đây hết thể từ vừa mới bắt đầu chính là một giấc mộng sương mù tập triệu hoán nhiệm vụ tập hợp thủ đoạn của ngươi rất cao minh năng lực cũng rất ưu tú ngươi để mộng cảnh cùng hiện thực lẫn nhau dung hợp thậm chí còn có thể rất nhỏ sửa chữa trí nhớ của chúng ta cùng nhận biết nhưng này cái sửa chữa nhận biết năng lực còn không tính quá mạnh chỉ ít từ đầu trải vớt một lần sau một cái rõ ràng dị thường bị ta phát hiện. Bạch nghiên lương tựa hồ rất có hứng thú nói chuyện, bởi vì hắn biết, tại xác nhận đối phương năng lực sau, hắn liền đã triệt để an toàn hắn nhìn chăm chặp bạch nghiên lương. Hiện tại gương mặt này đã bắt đầu vặn vẹo biến hóa, trở nên không giống bạch nghiên lương dư xanh. Bạch nghiên lương nhìn xem hắn, nói ra một cái tên. Sau đó, ánh mắt của hắn trở nên chăm chú. Ta không biết ngươi cùng dư xanh đã đạt thành thỏa thuận gì, lại đối nàng làm cái gì. Ngươi lựa chọn tất cả mọi người chấp hành nhiệm vụ, duy chỉ có đã bỏ sót nàng. Ngươi sửa chữa nhận biết năng lực, cũng dùng tại dư xanh trên thân. Nàng lúc xuất hiện là đứng vững, không ai cảm thấy không thích hợp. cứ Việc Dư Xanh vốn nên ngồi tại trên xe lăn. Đây là ngươi chỗ sơ hở duy nhất, ngươi tại sao muốn bước lên bị nhìn tấu bố cục phong hiểm, sử dụng cũng không thành thục năng lực để che giấu Dư Xanh hai chân dị thường. Đây là Bạch Nghiên Lương nhất không giải một chút. Nếu như Dư Xanh lúc xuất hiện ngồi tại trên xe lăn, như vậy cho dù là Bạch Nghiên Lương, một lát cũng phát giác không ra dị thường hắn nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương, ánh mắt chớp động lên nồng đậm hào hứng, tấm Bạch Nghiên Lương mặt, giờ phút này đã hoàn toàn trở nên mơ hồ. Một cái quỷ dị âm thanh nam nhân vang lên, so với ca ca ngươi, ngươi càng thêm thông minh, nhưng có hai cái địa phương ngươi nói không đúng. Đầu tiên ta không dùng năng lực che giấu nữ hải nhi kia hai chân dị thường, bởi vì ta xác thực chưa khỏi chân của nàng, ta chỉ là sửa đổi các ngươi đối với nàng tàn tật nhẽ biết. Thứ yếu, mặc dù ta chế tạo một cái ác ngộng, dùng hư giả giải ngự dẫn đạo các ngươi từng bước phát động nguyên rủa, nhưng nơi này không chỉ có riêng chỉ là một giấc ngộng, như vậy, chúc ngươi may mắn, Bạch Nghiên Lương chương 253. Hồi ức. Chương 253, hồi ức. Thoại âm rơi xuống, cái này thấp bé Bạch Nghiên Lương ưu nhà bái, tựa như bọt khí bình thường, hư không tiêu thất. Nhưng hắn lời mới vừa nói, lại làm cho Bạch Nghiên Lương trong lòng hơi động. Không sai. Đây hết thảy không hề chỉ là một giấc mộng đơn giản như vậy, bởi vì đây là cùng hiện thực dây dương mộng. Nói một cách khác, bọn hắn xác thực đi tới một cái thôn quỷ dị, mà trong thôn này, sắp thực có hư ảo hiện tượng, nhưng cái này quỷ, cùng xương mụ tập không quan hệ bốn. Nói cách khác, nơi này không nhất định là trung nguyên thôn, nó có thể là thượng nguyên thôn, cũng có thể là bên dưới nguyên thôn, nó bị vừa rồi cái kia đến từ ám nguyên người làm nền tảng, tạo dựng một cái hiện thực cùng mộng cảnh sen lẫn quỷ dị thôn xóm. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, nơi này có thật sự quỷ, mà cái này quỷ, không có giải ngữ, cũng sẽ không bị xương mù tập quy tắc hạn chế 4 nó chế tạo 12 năm trước ống dịch đem toàn bộ thôn biến thành tuổi già cô đơn thôn hoang vắng như vậy nếu xác định nhiệm vụ này cũng không phải là lúc trước ngụy tu một đoàn người chấp hành ẩn trăng trong núi đáy nước vất quan tài vậy liền mang ý nghĩa vật kia tồn tại là cực kỳ không hợp lý cùng một nói cách khác nó mới là hết thể quỷ dị căn nguyên nó hiện tại ở đâu trước đấy bạch Nghiên lương quay đầu nhìn về hướng một cái phương hướng đó là Từ đường phương hướng hắn muốn đi xác định một sự kiện một kiện quan hệ đến lần này có thể hay không còn sống rời đi sự tình muốn. úc văn hiên liệu mạng chạy nhanh hắn chạy trốn cái này từ cục thịt dài vừa đi ra nữ nhân là như vậy nhìn quen mắt bốn hắn vốn cho rằng hắn đối với mẫu thân có chỉ là nồng đậm tưởng niệm nhưng khi nàng thật xuất hiện ở trước mặt mình lúc Úc văn hiên mới đột nhiên nhớ tới năm đó chính mình đối với nàng sợ hãi không thua kém một chút nào tên ma quỷ kia một dạng phụ thân thậm chí còn hơn cho nên hắn chật vật không chịu nổi chạy trốn nhưng nàng cũng không có buông tha hắn vô luận lúc văn hiên trốn được bao nhanh tiếng bước chân của nàng đều có thể không nhanh không chậm tại phía sau hắn văng lên mạch liệt sợ hãi dần dần ăn mòn Úc văn hiên nội tâm đối với mẫu thân ký ức cũng dần dần rõ ràng đứng lên 4. Bạo lực gia đình, một cái chỉ là nghe, đều để trong lòng người bất an tử. Nhưng từ có ký ức bắt đầu, ước văn hiên mỗi một ngày, đều là tại bị bạo lực gia đình trung độ qua. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, hắn nhìn xem mẫu thân bị đánh, chờ mình lớn lên một chút sau, hắn cũng bắt đầu bị đánh bốn. Cái gọi là phụ thân là cái chân chính tiên điên, hắn ở bên ngoài mãi mãi cũng là cười hết mắt, về đến trong nhà sau, hắn liền đem mẫu thân cùng chính mình dùng dây thường trói lại, rút ra đầu kia xấu xí lại rộng lớn dây lưng hung hăng quật. Trong miệng hắn chửi rủa không ngừng không nghỉ, quật lực đạo không lưu tình chút nào. Hắn không để cho mẫu thân đi ra ngoài, không để cho nàng khóc. không để cho nàng cười, không cho nàng nói chuyện bậy. Úc Văn Hiên niệm khi còn bé liền có một cái mơ ước, chính là giết tên Súc Sinh kia, cứu Mẫu thân. Thẳng đến bốn. Hắn hoàn mỹ thi hành nưu sát kế hoạch, để cái kia đang chết hôn đạn triệt để từ trên thế giới này biến mất, hắn ai cũng chưa hề nói, chỉ là đem chuyện này nói cho Mẫu thân Úc Văn Hiên vĩnh viễn nhớ kỹ ngày đó bốn. Hắn vốn cho rằng, Mẫu thân biết phụ thân tin chết sau sẽ rất cao hứng. Hắn đoán sai. Mẫu thân dùng một loại cực kỳ đáng sợ ánh mắt theo dõi hắn, loại kia bộ dáng, tựa như là hắn cướp đi nàng yêu nhất đồ chơi. Nàng càng không thích nói chuyện Úc Văn Hiên cho là nàng điên rồi bốn. Úc Văn Hiên liều mạng chạy, tựa hồ dùng mệt nhọc cùng khuyết dưỡng gây tê thần kinh của mình sau, liền có thể không có sợ hãi như vậy. Bầu trời mây đen dày đặc, âm lãnh sơn phong cùng suy không chỉ. Tại một tiếng sấm rền sau, lại rơi ra tí tách nước mưa, rất nhanh, mưa rơi liền to như mưa như chút nước cạnh. Hoàng đầu đại hạt mưa nện ở Úc Văn Hiên trên mí mắt, càng lúc càng lớn mưa rơi, càng ngày càng mở bầu trời, để Úc Văn Hiên đã rất khó nhìn rõ đường phía trước. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại. Cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, tại trong mưa to chậm rãi tiến lên. Làm sao? Có thể như vậy muốn? Úc Văn Hiên trái tim siết chặt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng mẹ của mình sẽ xuất hiện tại trước mặt cái này quỷ năng lực đến cùng cường đại đến cỡ nào lại có thể biến thành trong nội tâm hoảng sợ nhất đồ vật sau đó tới săn giết hắn mưa như chút nước xuống mưa to để úc văn hiên tâm phiền ý loạn đây quả thực là một trận ác mộng bốn đã trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ duy chỉ có lần này để úc văn hiên thúc thủ vô sách đến cùng sinh lộ ở nơi nào úc văn hiên một bên bỏ mạng chạy một bên liệu mạng suy nghĩ lúc này hắn bỗng nhiên dừng bước bốn ác mộng bốn đối với ác mộng úc văn hiên đột nhiên quay người trực diện lấy một mực không nhanh không chậm đi theo chính mình mẫu thân tại cái này mà không thay đổi trung niên nữ nhân nhanh đến bên cạnh hắn lúc dị biến phát sinh bốn nàng hình thể vậy mà tại cấp tốc thu nhỏ quả nhiên không sai là sợ hãi xuất hiện ở trước mặt hắn không phải quỷ quái gì mà là hắn sợ hãi cụ tự hóa nếu như tiếp tục chạy trốn lời nói ngược lại sẽ để sợ hãi khỏe mạnh trưởng thành càng phát ra sinh sôi đến lúc đó kết cục chỉ có thể là bị dọa chết tươi sợ hãi a 4 nhiều năm như vậy đối với các ngươi sợ hãi nên làm một cái chấm dứt lúc văn hiên nhìn xem cái kia không ngừng thu nhỏ mẫu thân trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo rất nhanh nó liền co lại thành một cái cụ thịt một đôi đôi vợ chồng trung niên gương mặt lẫn nhau dây dừa, đối với úc văn hiên nết to miệng giống như tại im lặng gào thét. cảm tạ các ngươi cho ta sinh mệnh nhưng cái này không trở ngại các ngươi là hai cái tên điên hai cái nát tới cực điểm cặn bã cho nên đi chết đi úc văn hiên nâng lên chân trái một cước giấm tại cái kia cục thịt bên trên phúc trong tưởng tượng máu tươi một chỗ chẳng cảnh chưa từng xuất hiện nó vậy mà giống như là một cái bọt khí bình thường phá thoái biến mất nay quái dị một màn để úc văn hiên đầu tiên là khẽ giật mình lập tức hắn giống như minh bạch cái gì có người đang dở cho bốn Đây không phải Trung Nguyên thôn lệ quỷ này năng lực cũng không phù hợp tác phong của nó. Còn có một vật muốn mạng của bọn hắn lúc Văn Hiên con mắt nhắm lại rất tốt bốn. Từ đường đột nhiên bên dưới lên mưa to để Bạch Nhiên Lương tăng nhanh bộ pháp. Nhưng chân chính đi vào từ đường cửa ra vào lúc Bạch Niên Lương lại dừng bước trong từ đường một cái kia. Thế nhưng là trong thôn này chân chính lệ quỷ bốn. Nó cũng không phải là ám viên người kia chỗ bố trí. Bất quá cái này cũng hoàn toàn nói rõ người kia chỗ cao mình hắn vậy mà tìm được dạng này một cái chân chính tồn tại lệ quỷ thôn cũng vận dụng năng lực của mình thiết hạ tử cục Nhưng đây quả thật là tử cục sao? Chỉ ít tại Bạch niên Lương xem ra, đây cũng là một lần cơ hội khó được bốn. Bởi vì cái kia bố cục cám nguyên người không biết, gây nên cái thôn này dị biến căn nguyên, là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Vừa nghĩ đến nơi này, Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên trong tay mát lạnh, một cái lạnh buốt tay bỗng nhiên cầm tay của hắn. Chương 254. chân Dung. Chương 254, chân Dung. Hứa Chi Phi là một cái không rõ người, cùng trên đời tuyệt đại đa số người không giống với, lúc còn rất nhỏ, nàng liền biết trên đời này có quỷ. Bạch Nghiên Lương trước đó coi là biết trước ngọng là nàng trời sinh năng lực, về sau mới phát hiện, đó là Hứa Chi Phi chìa khóa năng lực. nhưng hứa chi phi đúng là không giống với con mắt của nàng cùng tống khuyết cùng loại nhưng lại hoàn toàn khác biệt nàng trời sinh liền có thể nhìn thấy một chút quỷ dị tồn tại cho nên nàng đúng là cái dị loại bốn hứa tiểu thư mặc dù là tại nghi vấn nhưng bạch Niên lương trong thanh nhầm cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn chỉ bất quá lấy bạch Niên lương đối với hứa chi phi hiểu rõ nàng là tuyệt đối không có khả năng chủ động dắt tay của hắn quả nhiên trong tầm tay một lúc sau cái tay kia cực nhanh vùng lòng ra nàng đang dùng loại phương thức này biểu đạt nàng ở bên cạnh ta bạch Niên lương nghiêng đầu nhìn thoáng qua không khí nói đến nếu như ngươi bây giờ là không thể nói chuyện trạng thái liền chạm thử tay của ta rất nhanh bạch nhiên lương ngu bàn tay lại đụng phải một cái lạnh bút tay bất quá là vừa chạm liền tách ra trên người nàng hư thối hương vị biến mất nhưng lại không thể nói chuyện đây là có chuyện gì bạch nhiên lương hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn không có xoắn suýt bao lâu ngược lại nghĩ đến một ý kiến hay một cái không cần đi vào căn này từ đường liền có thể đạt được câu trả lời chú ý hứa chi phi vừa lúc là ẩn hình trạng thái để nàng tiến từ đường nhìn một chút không phải thuận tiện lại cấp tốc sao nhưng là Không biết quỷ có thể hay không nhìn thấy hứa Chi Phi tồn tại, nếu như nó có thể nhìn thấy trạng thái ẩn thân hứa Chi Phi, vậy nàng liền nguy hiểm. Thế là, Bạch Nghiên Lương đem ý nghĩ của mình cho hứa Chi Phi nói rõ một chút. Lấy được đáp lại, làm mu bàn tay bị nhẹ nhàng chạm đến một chút. Nàng đồng ý mặc dù nàng không nói chuyện, nhưng Bạch Nghiên Lương lại không hiểu hiểu nàng ý tứ. Nghĩ nghĩ sau, Bạch Nghiên Lương lần nữa khẳng định liền tình huống trước mắt tới nói, do hứa Chi Phi tiến vào từ đường xác nhận tin tức kia là an toàn nhất. Hắn cũng không có hứa Chi Phi là nữ nhân liền chiếu cố nhiều hơn loại hình ý nghĩ, nếu như bây giờ ẩn hình chính là hắn, hắn cũng sẽ chủ động tiến vào từ đường. Cái này cùng nam nữ không quan hệ, tối ưu lựa chọn tôi." Tiếp lấy, tại Bạch Nghiên Lương nhìn soi mói, từ đường đại môn bị đẩy ra một đầu khe hẹp, Hứa Chi Phi tiến bảo. Chờ đợi là một kiện rất chuyện nhàm chán, nhất là chờ đợi đối phương trong quá trình, thời khắc còn muốn vì nàng lo lắng. Hai phút đồng hồ sau, Hứa Chi Phi còn không có đi ra, một người khác ngược lại là xuất hiện Đúc Văn Hiên. Hắn bước lên mưa to vọt tới từ đường cửa ra vào, vỗ vô nước trên người, cùng Bạch Nghiên Lương lên tiếng chào ngươi hẳn không phải là quỷ đi. Bạch tiên sinh. Còn có tâm tư nói đùa, xem ra tâm lý của hắn trạng thái cũng không tệ lắm. Nhưng, khương lên đâu? bạch Nghiên lương hướng mưa to chỗ sâu nhìn thoáng qua trên đường tới có nhìn thấy mặt khác tung tích sao úc văn hiên lắc đầu mưa quá lớn dấu vết gì đều bị bôi đến sạch sẽ nhưng là tới trên đường có một gian phòng úc rất kỳ quái nhìn không ai ở lại nhưng cửa lớn lại có bị mở ra qua vết tích khương lê có lẽ trốn ở bên trong hy vọng như thế đi bạch Niên lương không nói thêm gì mà là nhìn xem úc văn hiên ngươi tới nơi này làm gì úc văn hiên nhìn bạch Nghiên lương một chút đương nhiên là tìm kiếm manh mối thảo luận thiên tài địa bảo bên người tất có độc vật giã thu sẽ lẫn làm hộ vệ chi dụng thay cái góc độ có lẽ quỷ tồn tại địa phương Tất nhiên ẩn giấu đi mấu chốt manh mối, không phải sao? Ngươi nhìn, đương nhiên nhìn. Thế nào? Cho ngươi để cử một hai bản. Tính toán. Bạch Niên Lương kịp thời ngừng lại chủ đề. Mặc dù Úc Văn Hiên đến từ Đường Mạch suy nghĩ có chút quỷ dị, nhưng không thể không nói, hắn là đúng. Mấu chốt manh mối sát thực liền giấu ở trong từ đường. Đống nhiên, Bạch Niên Lương ngu bàn tay mắt lạnh. Hứa Chi Phi trở về nhìn thấy không. Trên tường chân dung, Bạch Niên Lương lập tức hỏi. Lớn lên giống Khang thôn trưởng đụng ta tay trái. Lớn lên giống, Khang Khang đụng ta phải tay. Uc Văn Hiên kinh nghi mà nhìn trước mắt một màn quỷ dị này. hai giây sau mới phản ứng được là hứa chi phi trở về mà bạch Niên lương lúc này cảm giác mình tay phải bị nhẹ nhàng đụng một cái tay phải quả nhiên là khang khang sao còn có ngươi quả nhiên một mực đi theo chúng ta hứa chi phi úc tiên sinh ngươi sẽ đánh lao nhân sao bạch nhiên lương đông nhiên nhìn xem úc văn hiền hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề úc văn hiên lần thứ nhất lộ ra xoắn suýt thân sắc nhìn tình huống đi cái kia tiểu hài nhi đâu đánh lần này úc văn hiên trả lời không chút do dự vậy là tốt rồi bạch nhiên lương cười cười chúng ta đi thôi bốn lần thứ nhất gặp mặt lúc Khang thôn trưởng cùng Khang Khang liền cho Bạch Niên Lương một loại cảm giác rất kỳ quái. Về sau trong giếng chuyện phát sinh sau, hắn càng là xác định hai người bọn họ quỷ dị. Hai người này quan hệ tuyệt đối không phải là phụ tử, hoặc là ông cháu loại hình. Nhất là Khang Khang thân phận, hắn rất có thể chính là tử vong trong tấm hình cái kia rơi vào trong giếng hải tử. Trên đường, Bạch Niên Lương kỹ càng mà nói một chút chính mình suy đoán vấn đề xuất hiện ở trên người bọn họ, nhưng nó hiện tại hẳn là rất hư nhược, không cách nào sử dụng lực lượng quỷ dị. Nói cách khác, chúng ta có thể thỏa thích khi dễ lão nhân cùng Tiểu Hải Nhi. Hư nhược, ngươi là thế nào đạt được cái kết luận này? Túc Văn Hiên hỏi nếu như không phải hư nhược nói, chúng ta lần thứ nhất đi gặp Khang thôn Trường lúc, có thể thuận lợi như vậy rời đi sao? Bạch Nghiên Lương hướng phía trước nhìn thoáng qua, Khang thôn trưởng nhà đã nhanh đến ta cũng không cho rằng quỷ sẽ đối với chúng ta hạ thủ lưu tình, nó không phải là không muốn tại chỗ giết chết chúng ta, mà là làm không được, ta muốn. Nó từ trong giếng đi ra thời gian còn chưa đủ dài. Túc Văn Hiên nhẹ gật đầu, đạo lý cũng đúng là như thế cái đạo lý. Bạch Nghiên Lương còn có một số nói chưa nói cho bọn hắn biết, đó chính là liên quan tới chìa khóa sự tình. Hắn là có tư tâm. Nhiệm vụ lần này là tối nguyên cho quỷ. cũng không phải là xương mù tập nhiệm vụ. Nói cách khác, người kia dùng chính mình chìa khóa năng lực, kết hợp với trong thế giới hiện thực nơi nào đó thôn trang quỷ dị, tạo dựng một cái ác mộng thế giới. Hiện tại mộng cảnh bị phá trừ, nhưng thôn trang còn tại. Bất quá, giá hỏa kia không biết là cái thôn này quỷ dị toàn diện nguồn gốc từ tại một chiếc chìa khóa. Một thanh, cái chốt tại hài nhi trên cổ tay chìa khóa. Nếu xác định không phải xương mù tập nhiệm vụ, nói cách khác, chiếc chìa khóa kia cũng không phải là ngụy tu một đoàn người để lại như vậy. Chiếc chìa khóa kia xuất hiện liền rất khả nghi đây là bạch niên lương nhìn thấy thanh thứ nhất, không phải tại xương mù tập ở trong lương kết ra chìa khóa. Hắn muốn đem nó đem tới tay Cẩn Thận nghiên cứu một chút, nó cùng sương mù tập ở trong chìa khóa, đến cùng có cái gì dị đồng. Dù sao, nó tạo hình cùng khí thức, cũng giống như cực kỳ sương mù tập chìa khóa. Trong khi đang suy nghĩ, hai người cùng một cái người tàng hình đi tới nhà trưởng thôn trước đại môn. Bạch Nghiên Lương cùng Úc Văn Hiên trao đổi một cái ánh mắt, vừa mới chuẩn bị đi vào đúng lúc này, một trận nhỏ xíu hải nhi tiếng khóc nỉ non dị thường đột ngột vang lên, chuyển vào ba người trong hai. Theo tiếng kêu nhìn lại, cái kia tiếng khóc nỉ non lại chính là trước mắt thôn trưởng trong lao trách truyền đến bốn. Hai hoa bình luận, không cần phát chút tam quan vận lời nói đến làm người buồn nôn, cảm ơn mọi người. Chương 255. Trường Sinh. Chương 255. Trường Sinh. Ba người cũng không có lập tức đi vào. Bạch Nghiên Lương bốn chỗ nhìn lướt qua, cẩn thận chút, nó giống như mạnh lên vậy liền nhanh đi. Túc Văn Hiên ánh mắt lạnh lẽo, một thanh chủy thủ trượt đến lòng bàn tay. Không do dự nữa, ba người đẩy cửa phòng ra, chậm chạp lại cẩn thận đạp đi vào. Trong viện tình hình cùng trước đó lần đầu tiên tới cũng không kém nhiều lắm, duy nhất biến hóa là Khang Khang không thấy, nằm tại trên ghế nằm cũng không phải giản mua Khang thôn trưởng, mà là một cái bọc lấy hồng sắc tã lót hải nhi. Khi nhìn đến cái kia hồng sắc tả lót trong mắt, Bạch Nghiên Lương liền còn người cò lại. là nó bốn. úc văn hiên cũng đã nhận ra không thích hợp, tay phải hắn cầm ngược lấy chùy thủ, bước nhanh hướng hải nhi đi đến, túi đầu nhìn lại, trên ghế nằm huyết hồng sắt trong tã lót, quả nhiên là một cái giống như là xuất sinh không lâu hải nhi, hải nhi chỉ lộ ra tới một cái đầu, bộ mặt nhìn cũng không có cái gì dị thường, sờ kín rất đỏ, nhăn nhăn núm núm, nhắm mắt lại, ngay tại gào khóc Úc văn hiên không nói hai lời, rơi chùy thủ lên liền muốn một đao đâm xuống, lần này lại bị bạch nghiên lương ngăn trở trở chút, bạch nghiên lương giữ lấy úc văn hiên tay, túi đầu nhìn về phía cái kia nhăn nhăn núm núm hải nhi, nói đến, nghe hiểu được sao? Nghe hiểu được cũng đừng khóc. Không phải vậy ta liền không ngăn hắn. Dứt lời, Hải Nhi kia không có biến hóa chút nào, hay là tại lớn tiếng thúc thít mà lại khóc đến đã hơn hoa. Hoa hoa, tiếng khóc của hắn bén nhọn không gì sánh được, giống như là tổn hại ống bễ bình thường làm cho lòng người đấy run dậy một lần cuối cùng Bạch Niên Lương mất kiên trì, nói cho ta biết, ngươi là ai, thôn trưởng? Hay là Khang Khang? Cái này quỷ dị cùng Hài Nhi đối thoại tràng diện nếu như lưu truyền ra đi, mọi người nhất định sẽ coi là Bạch Niên Lương điên rồi. Nhưng lần này Bạch Niên Lương hỏi thăm đạt được đáp lại, nhưng trước mắt nhìn, không phải cái gì tốt đáp lại bốn. Chỉ gặp cái kia huyết hồng sắc trong tá lót Hải Nhi chậm rãi mắt. Mí mắt của nó phía dưới là một đôi nhíp nhân tâm phách đen truyền con người, nó căn bản cũng không có tròng trắng mắt buồn. Cái kia nhăn nhăn núm núm nhét chung một chỗ ngũ quan, cũng đột nhiên hướng Bạch Nghiên Lương lộ ra nụ cười dữ tợn. Kỳ thật, vô luận là dân gian truyền thuyết hay là quỷ quái cố sự, loại này sơ lâm nhân thế liền thẳng tao chết tiểu Hải Nhi, oán khí là cực kỳ đáng sợ. Có lẽ là chống lại trời oán hận, có lẽ là đối với nhân gian căm hận, nó vốn nên tinh khiết trong ánh mắt, chỉ lóe ra hung ác nhất ác ý phốc, Úc Văn Hiên cũng mặc kệ một bộ này, nếu muốn độc thủ, vậy trước tiên ra tay là mạnh. Dao găm của hắn đột nhiên đâm về phía Hải Nhi này của họ. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh hài nhi này dưới thân ghế nằm đột nhiên biến thành một bộ thi thể người chết trên mặt viết đầy sợ hãi cùng khủng hoảng hắn toàn thân làm một chút sẹp sẹp nhưng này khuôn mặt lại là bạch nhiên lương ba người nhận biết là khang thôn trường bốn khang thôn trường chết một màn quỷ dị này liền phát sinh ở mọi người trước mặt ghế nằm biến thành khang thôn trường thi thể trên đất hầu cắm một thanh trụy thủ hài nhi đối với mọi người nhẹ răng cười ngay sau đó càng phát ra chuyện kinh khủng phát sinh mưa không biết là lúc nào dừng lại không khí chung quanh càng ngày càng lạnh hư thối hương vị cũng càng ngày càng đậm bạch Nghiên lương dư quang thoáng nhìn lập tức lập tức quay đầu nhìn thoáng qua. chỉ gặp cái này đầy trong viện vậy mà nằm đầy lít nha lít nhít thi thể bốn mỗi một bộ đều cùng thời khắc này khang thôn trưởng giống nhau như lúc chẳng biết lúc nào hài nhi khóc thét biến thành cười thét thé, lại từ tiếng cười quỷ dị biến thành thê lương quỷ hảo thanh âm này kinh khủng dị thường chấn động đến bạch nghiên lương cung úc văn hiên không thể không che lỗ tai của mình úc văn hiên là kẻ hung hãn gặp quỷ này anh còn tại dị biến hắn quyết định thật nhanh rút ra truy thủ lần nữa hướng nó thọc xuống dưới đáng tiếc lần này hắn cũng không có thành công tại mũi dao sắp rơi xuống thời điểm một cú khổng lồ lực cản từ tiền phương truyền đến rõ ràng là không khí nhưng úc văn hiên dùng hết lực khí toàn thân đều đâm không vào đi úc văn hiên thu hồi truy thủ điên quần hướng quỷ anh tay chân chém tới lần này có hiệu quả nó tựa hồ chỉ có thể ngăn cản úc văn hiên đối với nó tập kích phân không ra dư thừa lực lượng đi ngăn cản hắn thương hại hắn thân thể nó đáng sợ trên gương mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì đau đớn ngược lại càng thêm ác độc cái này đáng sợ ánh mắt để cho người ta không chút nghi ngờ một khi nó có thể động đậy bạch Niên lương cùng úc văn hiên tiếp nhận trả thù đem điên Cuồng nào trên mặt của nó treo quỷ dị cười đáng sợ tiếng cười làm cho lòng người đấy phát lạnh bộ dáng này nói hắn là sát nhân cũng không đủ Bạch nghiên lương nhìn chằm chằm Hải Nhi. Nó đến cùng là ai? Khang Khang. Vì cái gì nó lại biến thành Hải Nhi? Không, có lẽ chính là bởi vì nó biến trở về Hải Nhi, mới nói rõ lực lượng của nó đang khôi phục. Nhưng nó nhất định có nhược điểm gì mới đối. Hiện tại chỉ chịu đánh không hoàn thủ chính là tốt nhất bằng chứng. Nhìn một chút. Bạch nghiên lương nhìn về hướng đã biến thành tử thi Khang thôn trưởng. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Khang thôn trưởng mặt tựa hồ sinh ra một chút biến hóa, hắn trở nên mơ hồ, gương mặt kia dáng vẻ cũng dần dần biến thành một người khác bốn. Bạch nhiên lương trong lòng hơi động, Minh Bạch. hắn nhanh chóng tiến lên ngồi xổm ở khang thôn trưởng thi thể trước mặt nói khẽ còn chưa có chết đi thi thể không có phản ứng nhưng bạch Nghiên lương cũng không nóng nảy tiếp tục nhìn chằm chằm nó ngươi đến cùng sống bao lâu khang thôn trưởng ngươi là nhân loại hay là kỳ dị quỷ quái nếu như ngươi không trả lời ta liền muốn để cho ngươi lâu dài sinh mệnh tại lúc này chấm dứt vừa nói bạch Nghiên lương tay một bên đưa về phía khang thôn trưởng cổ máu me đầy mặt dấu vết lúc văn hiên phân tâm nhìn bạch Nghiên lương một chút cũng chú ý tới cái gì dừng tay lại nhìn xem cổ này quỷ dị nằm thi thể còn không mờ miệng. Trà Bạch Nghiên Lương bóp lấy cổ của hắn tay chậm rãi dùng sức, đã bóp lên khí quản. Rất yếu đối đồ vật, chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể lấy bóp nát. Rốt cục, cô này thi thể động đường giết ta. Khang thôn trưởng thi thể đột nhiên mở mắt. Một màn quỷ dị này nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ dọa đến hồn bất phụ thể, nhưng vô luận là Bạch Nghiên Lương, hay là Úc Văn Hiên, hoặc là ẩn thân ở một bên hứa chi phí, đối với cái này đều đã sớm chuẩn bị nói đi, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? chuyển sinh. Bạch niên Lương tò mò nhìn hắn một cái, Úc Văn Hiên có chút hăng hái xoa xoa thủ, cũng mặc kệ cái kia thút thít hải nhi, hỏi, "Đoá Khang thôn trưởng âm u đầy tử khí thân thể chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sợ hãi rụt rè mà nhìn xem bạch nghiền lương cung úc văn hiên thanh âm giàn mua vang lên: Ta là 300 năm trước người 79 tuổi năm đó, ta lúc đầu đã nhanh chết, nhưng trong thôn một đứa bé bỗng nhiên đến thăm ta, chính là khi đó ta nghe được một thanh âm. Khang thôn trưởng mãn là tử khí trong đôi mắt đã có khát vọng, lại có sợ hãi, nó nói: Trao đổi đi, đạt được cố kia thân thể trẻ trung, ngươi có thể tiếp tục sống sót trường hai nguyên nhân gây ra chương hai nguyên nhân gây ra tại khang thôn trưởng giảng thuật bên trong. Một kiện không thể tưởng tượng sự tình ngay tại triển khai ta sợ chết. Rất sợ Khang thôn trưởng con người đang run rẩy, thanh âm cũng đang run rẩy, cho nên ta đáp ứng nó. Đáp ứng thanh âm kia. Sau đó ta phát hiện, thật trao đổi. Linh hồn của ta tiến nhập đứa bé kia trong thân thể, mà đứa bé kia linh hồn bị giam tại một bộ mục nát dàn mua sắp tử vong trong thân thể, hắn thay ta chết. Bạch Nghiên Lương cùng Úc Văn Hiên liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hoài nghi đây là lệ quỷ lực lượng. Không, không có khả năng. Quỷ là không thể nào cùng nhân loại tiến hành giao dịch cùng hợp tác, thế giới này quỷ chỉ có thuần túy nhất tác ý, có lẽ nó biết nói chuyện. sẽ mê hoặc nhân tâm sẽ lừa gạt lừa dối nhưng nó tuyệt đối sẽ không thật để khang thôn trưởng vô hạn địa diên tục sinh mệnh từ khang thôn trưởng trong miêu tả cái kia hắn tại trước khi lâm trung nghe được thanh em hiển nhiên là lý trí đây tuyệt đối không phải là lệ quỷ chẳng lẽ là chiếc chìa khóa kia chìa khóa biết nói chuyện sinh ra bản thân ý thức chìa khóa cho dù là bạch niên lương đều đối với đây hết thể cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi sau đó thì sao nó cần ngươi làm những gì bạch niên lương hỏi khang thôn trưởng sợ run cả người toàn thân khí tức mục nát càng phát ra nồng đậm quy củ nó để cho ta chế định rất nhiều kỳ quái quy củ trước cửa treo áo liệm Người chết dùng thủy táng, thôn dân không có khả năng thời gian dài tiếp xúc ánh nắng, ngược lại là ban đêm, tất cả mọi người nhất định phải tắm rửa ánh trăng, có thể nghe được Khang thôn trưởng rất nghi hoặc, rất sợ hãi, nhưng hắn cũng tương tự vui vẻ chịu đựng, bởi vì dựa theo thanh nhóm kia đi làm là hắn có thể một mực sống sót đôi này tuổi thọ ngắn ngủi nhân loại mà nói, là lớn cỡ nào dụ hoặc có thể nghĩ mỗi một thời đại thôn trưởng đều là ta. Ta đem những này kỳ quái cử động chế định thành thôn quy, một mực dạng này truyền thừa tiếp. Thẳng đến 12 năm trước, Khang thôn trưởng sắc mặt biến rất quỷ dị, giống như là sợ hãi, lại như là không cam lòng, ta lại nhanh chết ta nhất định phải đổi lại một bộ thân thể trẻ trung. Lúc này, vừa vặn một đứa bé ra đời. Khang thôn trưởng mở to hai mắt nhìn, tựa hồ lại một lần thấy được năm đó hình ảnh. Nô gia nàng dâu ông vừa ra đời hài tử đến cho ta nhìn, ta lòng tràn đầy vui vẻ. Thế nhưng là khi nhìn đến đứa bé kia lúc, cái kia hồi lâu chưa từng xuất hiện thanh âm, lại xuất hiện. Khang thôn trưởng toàn thân run dậy, ánh mắt cũng hoảng sợ bốn phía lo quét. Nó, nó nói, đủ, ta ra đời hài nhi kia chính là nó, chính là ban sơ xuất hiện tại ta trong đầu thanh âm kia. Nó là cái quái vật, là cái yêu quái. Nó sẽ giết ta, ăn của ta. Cho nên ta trước hết ra tay là mạnh nhất định phải xuống tay trước tâm tình của hắn rất cổ quái mặt mũi tràn đầy dữ tợn và mèo nhưng lại sợ sệt đến toàn thân run lên cầm cập. nguyên lai like là chuyện như vậy 300 năm trước vị này lao thôn trưởng kỳ ngộ mới là hết thể quỷ dị đầu nguồn ước văn hiên nhìn chăm chăm hắn mở miệng đến ta có một vấn đề ngươi cùng chúng ta ước định là cái gì tại sao muốn để ngô láo thái tiếp đại chúng ta lần này khang thôn trưởng không có trả lời không bằng nói hắn đã không cách nào trả lời cái này dàn mua cổ nhân sinh mệnh chạy tới cuối cùng hắn toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức tử vong nồng nặc, thậm chí trên da đã xuất hiện từng khối thi ban miệng của hắn im lặng đại trường lấy tan rã trong con mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng bạch nhiên lương nô ra ngón tay dán hướng cổ của hắn động mạch quả nhiên cái này trường sinh người đã triệt để tử vong mà lại không biết có phải hay không là bởi vì hắn linh hồn sống được quá lâu giờ phút này hắn bỗng nhiên sau khi chết bộ thân thể này mục nát tốc độ đúng là kinh người nhanh tựa như là tiêu hao tương lai dân cờ bạc tại trung cuộc thời điểm triệt để phá sản vĩnh thế thoát thân không được bốn chúng ta hẳn là hắn tìm đến tiếp theo phó thân thể dù sao cái thôn này đã không có người tuổi trẻ bạch nghiên lương thay khang thôn trưởng trả lời úc văn hiên vấn đề uy hiếp đe dọa, lừa gạt. lừa gạt thủ đoạn có rất nhiều lừa gạt đến mấy người trẻ tuổi chẳng có gì lạ nhìn xem đã biến thành một đống xương cốt nát khang thôn trưởng bệnh niên lương thần sắc cũng không có quá nhiều ba động đó là cái nguyên nhân hắn cùng thanh âm kia hợp tác không khác bảo hộ luật ra nhưng ở cái kia quỷ dị xuất sinh thời khác, vị này khang thôn trưởng không biết là quá mức sợ sệt hay là quá mức tàn nhẫn tóm lại hắn làm ra một cái ngay cả quỷ dị tự thân đều không có ngờ tới quyết định đưa nó chìm vào trong giếng mặc dù cái này tạo thành thôn bộ phát tuôn dịch thương vong thảm trọng nhưng xác thực cũng chỉ hoan nó dáng lâm thế gian thời gian thế nhưng là cứ như vậy có người xuất hiện liền lộ ra dị thường quỷ dị. Khang Khang, toàn bộ lo di quận xuống đến, Khang Khang đều không nên xuất hiện. Nếu như Khang Khang là năm đó cái kia ra đời quỷ, cái kia như thế nhiều năm qua, hắn từ trước đến nay thôn trưởng sớm chiều ở chung, không có lý do sẽ lưu tính mạng hắn. Mà lại, hiện tại Khang thôn trưởng thi cốt bên cạnh đang nằm một cái quỷ dị tới cực điểm hải nhi. vô luận từ cái kia góc độ nhìn, nó mới là năm đó quỷ kia anh, nó mới từ đáy giếng đi ra, cũng một mực liền không có lớn lên qua. như vậy, Khang Khang đi đâu? hay là nói, cái này đáng sợ hải nhi thật chính là Khang Khang nhỏ đi. bất luận nhìn thế nào. khang khang đều là một cái nói không thông điểm không chỉ có bạch nhiên lương chú ý tới cái giờ này ước văn hiên tựa hồ cũng phát hiện cái này chỗ không đúng thế nhưng là hiện tại bọn hắn không có công phu xoắn suýt nơi này bởi vì trung quanh nơi này dị biến vẫn còn tiếp tục rõ ràng mới vừa rồi còn là ban ngày nhưng xác trời lại đột nhiên ảm đạm xuống một vòng quỷ dị mặt trăng xuất hiện bạch nhiên lương ba người lập tức trốn vào khang thôn trường trong phòng cái thôn này tại ánh trăng chiếu dọi xuống đã trở nên kinh khủng dị thường đại địa bắt đầu xuất hiện vết rách tanh hôi hư thối hương vị từ trong vết rách chui ra ba người che núi bọn hắn chú ý tới ngay tại phát sinh dị biến không chỉ là đại địa còn có phòng ốc vách tường thậm chí là âm u ngọn núi còn có cao mạc bầu trời bốn tất cả mọi thứ cũng đứt ra hết thẻ trước mắt cực kỳ giống thế giới tận thế cảnh tượng tràn đầy cổ xưa cùng rách nát mà cái thôn này cũng căn bản không có nửa điểm thanh âm tựa như là đã bỏ trống rất nhiều năm bốn là nó đang dở trò sao lúc văn hiên nhìn chằm chằm nằm ở dưới ánh trăng hài nhi kia trong mắt chấp động lên nguy hiểm ánh sáng bạch nghiên lương không có trả lời hắn chính nhắm mắt lại đại nao điên cùng vận chuyển đúng lúc này trong cả thôn đột nhiên vang lên lít nha lít nhít tiếng chân. Úc Văn Hiên biến sắc, là những cái kia dị biến thôn dân bốn. Những cái kia đến ban đêm liền sẽ phát sinh dị biến thôn dân, hiện tại tất cả đều đi ra, mà lại cẩn thận phân biệt thanh âm vị trí. Những cái kia quái vật đáng chết đang theo nhà trưởng thôn nơi này phi nước đại, chương 257. Nhìn thấu. chương 257, nhìn thấu đây cũng không phải là một tin tức tốt. Những quái vật kia không phải người không phải quỷ, nhưng lại linh hoạt đến lạ thường, đơn giản tựa như một cái giống loài mới Úc Văn Hiên trầm mặc, ánh mắt có chút rời rạc. hắn đã đang tính toán làm sao thoát đi ở tại khang thôn trưởng nhà hiển nhiên không phải một ý kiến hay những cái kia lít nha lít nhít tiếng bước chân chính là hướng về phía khang thôn trưởng nhà tới cho chúng nó chỉ dẫn rất có thể chính là trong viện cái kia nằm dưới đất hải nhi cái kia đang chết hải nhi chính là lệ quỷ điểm này đã không thể nghi ngờ bất quá kỳ quái là vì cái gì nó trước đó muốn đem khang thôn trưởng biến thành một thanh ghế nằm cũng nằm ở trên người hắn là trừng phạt sao đối với khang thôn trưởng mạo phạm cử động trừng phạt cũng không phải không có khả năng này nhưng nếu thật là lời như vậy cái này quỷ không khỏi cũng quá có tình mùi vị úc văn hiên càng nghĩ càng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái rất nhanh hắn liền xác định chính mình nhất định bỏ sót cái nào đó rất mấu chốt tin tức hay là bốn ánh mắt của hắn nhìn về hướng bạch nhiên lương nam nhân này đối với hắn có trô dấu diếm không sai úc văn hiên và đúng bạch nhiên lương xác thực đối với hắn có trô dấu diếm gây nên thôn dị biến căn bản liền sẽ không cái quỷ gì mà là một thanh xuất hiện tại trong thế giới hiện thực cũng không phải là do xương ngủ tập ngưng kết mà ra chìa khóa nó tồn tại để bạch niên lương cảm thấy rất hứng thú cho nên hắn lựa chọn dấu diếm dù sao từ ốc văn hiên cá tính cùng làm người tới nói nếu như hắn biết cái thôn này quỷ dị căn nguyên đến từ một chiếc chìa khóa mà chiếc chìa khóa kia rất có thể ngay tại trong viện con quỷ kia anh trên người nói nam nhân này tuyệt đối sẽ phản bội bạch Nghiên lương rất xác định điểm này nếu như dựa theo trận doanh phân chia Úc văn hiên hẳn là một cái thủ tự người ta ác vật bạch Nghiên lương cũng không ngại cùng hắn hợp tác nhưng cũng sẽ không không rõ chi tiết không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn bạch tiên sinh ngươi còn muốn tiếp tục ở lại đây úc văn hiên rất rõ ràng biểu đạt ta muốn trượt ngươi tùy ý, ý tứ lúc này bạch nhiên lương chậm rãi mở mắt ra nhìn về hướng úc văn hiên hỏi một cái để hắn thật bất ngờ vấn đề ngươi cảm thấy lục quá thật là chết bởi ánh trăng sao vấn đề này bốn uốc văn hiên nhịu nhủ mày bạch nghiên lương rốt cuộc là ý gì hắn cẩn thận hồi tưởng một chút lúc đó lục quá múi chân quả thật bị ánh trăng chiếu xa đến sau đó liền sinh ra dị biến cái này chẳng lẽ còn có tranh luận bạch nghiên lương gặp hắn thần sắc liền biết hắn giờ phút này nội tâm ý nghĩ chúng ta đều không để ý đến một sự kiện lục quá tại trên sườn núi nhỏ nhìn về phía giếng cổ thời điểm cũng chúng mày lên thế nhưng là một mực không có biểu hiện ra cụ thể hậu quả hắn không giống hứa tiểu thư một dạng cơ hồ lập tức liền sinh ra đáng sợ nguyên rủa hiệu quả. Nói đến đây, Bạch Nghiên Lương nhìn về phía Úc Văn Hiên, ta đang suy nghĩ, có khả năng hay không đây chẳng qua là một cái trùng hợp, vừa vặn tại mặt trăng chiếu xạ đến mũi chân hắn thời điểm, nguyền rủa phát động. Úc Văn Hiên ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Nghiên Lương, ý của ngươi là, bị ánh trăng chiếu xạ đến bản thân cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì dị trạng. Lúc quá chỉ là vừa cũng may khi đó nguyền rủa xuất hiện. Ân. Bạch Nghiên Lương tối đầu, nghĩ tới lại là nhiệm vụ lần này hát thủ phía sau màn, tối uyên. Cái này căn bản liền không phải một lần sương mù tập nhiệm vụ, mà là một lần nhằm vào sương mù tập tất cả mọi người diện sát hành động. Vì cái gì? vì cái gì bọn hắn muốn trừ hết sương mù tập người vì cái gì lại phải lưu lại một cái dư xanh nghĩ thông suốt chuyện này cũng không khó khăn thời gian rất sớm bạch nghiên lương liền có câu trả lời đó chính là bọn hắn cùng úc văn hiên đánh lấy đồng dạng tính toán tăng tốc xương mù tập tiến trình chỉ bất quá thủ đoạn của bọn hắn so với úc văn hiên đến muốn càng thêm kịch liệt chỉ để lại dư xanh một người đem còn lại người toàn diện cũng liền mang ý nghĩa sương mù tập kết thúc chìa khóa chỉ có thể từ dư xanh lòng bàn tay ngưng kết mà ra cho nên bọn hắn tốn công tốn sức chế tạo một lần hư giả xương ngủ tập nhiệm vụ dùng nào đó cái chìa khóa năng lực kết hợp hiện thực quỷ dị thôn xóm muốn đem xương ngủ tập tất cả mọi người một mẻ hốt gọn mà thế giới ác mộng này quy tắc do bọn hắn chế định đương nhiên bọn hắn cũng nhất định phải tuân theo một loại nào đó quy tắc cho nên hết thảy cũng không phải là hoàn toàn vô giải nhưng bọn hắn có thể cực điểm lừa dối cho nên liền có ẩn trăng trong núi đáy nước vất quan tài câu này xuất từ xương ngủ tập chính xác giải ngữ nếu như là chân chính xương ngủ tập nhiệm vụ dạng này đi làm sẽ không có sự tình nhưng đây chỉ là một bấy giờ cho nên nhất định phải phương pháp trái ngược nói cách khác không chỉ có không có khả năng tránh tháng ngược lại muốn chủ động đi chiếu xạ ánh trăng trước ngươi nói ngươi cùng thương lê vượt qua sau tường lục qua chỗ tường một mặt khác không có chuyển ra bất luận động tinh gì ngươi thấy thế nào điểm này ước văn hiên đã có chút minh bạch bạch nghiên lương ý tứ hắn rất nhanh liền nhớ lại tình cảnh lúc ấy không sai theo lý thuyết không phải người không phải quỷ ngô lao thái gặp được ngay tại phát sinh dị biến lục quá khẳng định sẽ nổi xung đột nhưng lúc đó gió em sóng lặng chuyện gì đều không có phát sinh khả năng duy nhất chính là lục quá cũng chiếu xạ ánh trăng bị ngô lao thái trở thành đồng loại cho nên bạch lương liền đẩy ra cửa phòng Ánh Trăng đột nhiên bắn vào đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, còn tại phô thiên cái địa, lít nha lít nhít quỷ dị thôn dân. Bọn chúng con mắt màu đỏ tươi mắt tràn ngập khát máu quan mang, nằm dạp trên mặt đất vặn vẹo tứ chi cùng không ngừng nhỏ xuống nước bọt để cho người ta không rét mà run. Những quái vật này. Xem bọn hắn ánh mắt tựa như là đang nhìn đồ ăn. Nhưng bạch nghiên lương sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, hắn một bên đi vào trong ánh Trăng, một bên nói đến. dựa theo khang thôn trưởng tuyết pháp tiếp nhận ánh trăng tắm rửa cũng là quy củ một trong úc văn hiên cùng trạng thái ẩn thân hứa chi không phải theo sát lấy bạch nhiên lương ở trung quanh lít nha lít nhít đáng sợ nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi đi tới trong viện bạch nhiên lương còn có chút hăng hái ngồi sụm xuống, xuống nhìn kỹ một chút ngay tại bên chân hắn nằm sấp dị biến tuôn dân, tấm tác lấy làm kỳ lạ ngươi nhìn bọn hắn giống hay không trong phim ảnh ngoại quốc những cái kia lây nhiễm vi rút zombie. bi văn hiên không có hắn cái này hào hứng mặc dù hắn rất xác định chính mình là một cái lá gan không nhỏ người nhưng đi tại cái này viện dị loại bên trong nghe làm cho người buồn nôn hôi lại thêm bọn chúng gần trong gang hô hấp đây hết thể đều để trong lòng người khó mà bình tĩnh. Lục Văn Hiên trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. có lẽ Bạch Niên Lương mới là một cái chân chính biến thái. ý nghĩ này mới xuất hiện, hắn đã nhìn thấy Bạch Niên Lương làm ra một cái cực kỳ đáng sợ cử động. chỉ gặp Bạch Niên Lương xuyên qua một đám quỷ dị thôn dân, vượt qua trên đất từng bộ mục nát thi thể, đi tới cái kia khủng bố quỷ anh bên người. sau đó một tay lấy nó bế lên, quỷ anh đột nhiên mở to mắt, hát sắc ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương. cả viên trên đầu lâu bạo khởi từng cây vân xanh, giống như là vặn vẹo xà một dạng đang điên cuồng lúc đích. trung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên thấp mấy độ. Còn đến Bạch Nghiên Lương hắt hơi một cái đừng như vậy nhìn ta. Bạch Nghiên Lương ôm Quỷ Anh, tối đầu nhìn xem nó, đem thôn trưởng biến thành cái ghế, làm ra một đống lớn xác thối với tượng, làm ra thiên điệu biến sắc cảnh tượng đáng sợ, nhưng ngươi không nên triệu hoán đến đám người này không nhân quỷ không quỷ thôn nhân dân, bởi vì chuyện này chỉ có thể nói rõ. Bạch Nghiên Lương cười cười, ngươi bây giờ vẫn không có thương hại lực lượng của chúng ta, tiểu lệ đệ. Túc đệ. Văn Hiên cũng nghe thấy Bạch Nghiên Lương thanh âm, hắn lần thứ nhất đối với Bạch niên Lương người này sinh ra một chút cùng loại chớ đi cho hắn đường đối địch với hắn loại hình ý nghĩ, nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận. Bạch Nghiên Lương là cái phi thường gia hỏa lợi hại, ngươi muốn dẫn nó đi chỗ nào?" Gặp Bạch Nghiên Lương ôm quỷ anh từ một đám quỷ dị thôn dân bên trong xuyên qua, đều nhanh đi ra Khang thôn trưởng nhà sân nhỏ, Ức Văn Hiên lập tức theo sau thấp giọng hỏi. Bạch Nghiên Lương hướng phía trước nhìn thoáng qua, nói đến, "Để nó về nhà." Chương 258. Dị loại. Chương 258. Dị loại. Quỷ anh nhà hiển nhiên chính là chiếc giếng của kia. Bạch Nghiên Lương đã đi trước một bước, Ức Văn Hiên sắc mặt biến đổi, không có lập tức theo sau. Kỳ thật, hiện tại hắn đã có thể rời đi thôn. Trải qua ánh trăng chiếu xạ, dị biến thôn dân đã đem hắn coi là người một nhà nếu như hắn bây giờ rời đi thôn lời nói tuyệt đối sẽ không lọt vào bất luận cái gì cản trở. Nhưng mà điểm này, Uc Văn Hiên cũng không biết, tại trong sự nhận thức của hắn, đây là một lần sương ngủ tập nhiệm vụ, hắn còn cần ở chỗ này ba ngày. Ngẫm nghĩ một lát, Uc Văn Hiên từ bỏ đi theo Bạch Nghiên Lương đi miệng giếng. Nếu như Bạch Nghiên Lương phán đoán thành công, nhiệm vụ lần này sẽ bị hắn thành công giải quyết. Nếu như thất bại, hắn cũng không trở thành tại chỗ bị liên lụy. Cho nên, Úc Văn Hiên hướng một phương hướng khác đi. Bạch Nghiên Lương cũng không có để ý, Văn Hiên lựa chọn hợp tình hợp lý. Dù sao đem cái này quỷ anh thả lại trong giếng cũng không phải là một việc khó, một mình hắn liền có thể làm đến. Bất quá, Hứa Chi Phi ngược lại là một tấc cũng không rời cùng tới. Bạch Nghiên Lương luôn cảm thấy Hứa Chi Phi vẫn muốn nói cho hắn biết thứ gì, nhưng trở ngại không cách nào mở miệng, cho nên nàng mới một mực đi theo hắn. Hai người một quỷ rất mau tới đến bên giếng cổ, đầy thôn quỷ dị thôn dân đối bọn hắn làm như không thấy. Nhưng mà, tỉnh Duyên chỗ đang ngồi lấy một người, hắn đưa lưng về phía Bạch Nghiên Lương, ngửa đầu nhìn xem nguyệt minh tinh lãng bầu trời đêm. Bạch Nghiên Lương bước chân dừng lại, trên mặt hiếm thấy lộ ra ngoài ý muốn người đến tuột cùng là ai. Bạch Niên Lương ôm quỷ anh lần nữa di chuyển bước chân chậm rãi tới gần hắn cái này ngồi tại tỉnh duyên bên trên người lại là từ vừa rồi bắt đầu vẫn không thấy khang khang nghe được bạch Nghiên lương tra hỏi khang khang quay đầu không có trước tiên trả lời bạch Niên lương lời nói mà là hướng phía sau hắn nhìn thoáng qua hắn tựa hồ có thể nhìn thấy hứa chi phi đêm rất tối tháng rất sáng phong rất gấp chết héo cây già bên cạnh rơi lấy một cái giếng cổ tỉnh duyên ngồi một cái mà không thay đổi người thiếu niên người thiếu niên đối diện là một cái ôm hải nhi người trẻ tuổi cảnh tượng này bất luận nhìn thế nào đều rất dị bạch Niên lương tiếp tục hướng hắn tới gần tại khoảng cách giữa hai người chỉ có hai ba mét lúc Khang Khang cuối cùng mở miệng hỏi thăm trước đó, ngươi không nên trước cáo chi tên của mình sao? Bạch Nghiên Lương khẽ giật mình, trước mắt Khang Khang, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Khang Khang cười cười, mặt của hắn còn mang theo hài tử non nớt, nhưng một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời bên trong lại tràn đầy thâm trầm. Hai tay của hắn chống đỡ tình duyên, nhẹ nhàng vừa dùng lực, nhảy xuống tới, đi đến Bạch Niên Lương trước mặt dựa theo lời của các ngươi tới nói, ta là quỷ. Lý do thoái thác này, để mặc dù có chút chuẩn bị tâm tư Bạch Nghiên Lương đều cảm thấy một trận vội vàng không kịp chuẩn bị ngươi. Khang Khang túi đầu nhìn qua Bạch Niên Lương trong ngực ôm quỷ anh. nói đến, ta chính là nó, nó chính là ta. hắn nhìn xem quỷ anh ánh mắt rất phức tạp, phức tạp đến bạch nghiên lương rất khó tìm đến một cái thích hợp từ ngữ đi hình dung ta rất kỳ quái. ta sinh ra là một sai lầm, cho nên ta sinh ra lúc đầu không nên xuất hiện bản thân ý thức. ta biết các ngươi là ai, thông qua các ngươi, ta cũng biết ta là ai. hiện tại ngươi đây, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? khang khang như đầu nhìn về phía bạch nghiên lương, tự giới thiệu loại sự tình này, bạch nghiên lương đã rất là xe nhẹ đường quen, nhưng lần này hắn lại có chút do dự. hết thể trước mắt đã vượt ra khỏi quỷ quái mang đến sợ hãi bạch Niên lương cảm giác được hắn hẳn là tiếp xúc đến cái gì hiện giai đoạn hắn không nên tiếp xúc đến đồ vật ta là nhân loại bạch Nghiên lương rất quái dị chẳng cảnh người cùng quỷ tự giới thiệu khang khang thần sắc nhu hòa hơn mấy phần hắn nhìn xem bạch Nghiên lương nói đến người tốt bạch Nghiên lương nhưng mà đúng lúc này bạch Niên lương trong ngực ôm quỷ anh đống nhiên bạo đậu ánh trăng bắt đầu quỷ dị và mẹo khủng bố chói hai zít lên từ trong thôn chuyển đến khi bạch Niên lương quay đầu nhìn lại lúc một đám điên cuồng thôn dân chính chen chúc mà tới Bạch nghiên lương trong ngực, con quỷ kia anh ngay tại phát ra răng cười. Thật nhanh bốn. dị biến thôn dân trở nên càng phát ra khủng bố. Thân thể của bọn chúng quỷ dị vặn vẹo lên, bọn chúng tự hồ tiến hóa. Bạch nghiên lương cực nhanh nhìn khang khang một chút, vừa mới chuẩn bị đem cái này quỷ anh vứt xuống trong giếng, đã thấy một cái như quỷ mị bóng dáng vọt vào thôn dân bên trong. Khang khang thân thể quỷ dị đến không cách nào tưởng tượng, hắn có thể từ bất luận cái gì góc độ phát động công kích, hắn không chỉ có lực lớn vô cùng, tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người. Bạch nghiên lương trong ngực quỷ anh phát ra chói tai kêu khóc, theo nó trong thanh âm, Bạch nghiên lương nghe được không cam lòng phẫn nộ. chờ hắn lần nữa lúc lần đầu, Trung quanh đã triệt để an tĩnh. Hắn hay là mặc cái kia thân nông ra áo lót, thậm chí ngay cả huyết đều không có nhiễm lên nửa điểm. khi hắn từ sơn huyết trong biển đi tới lúc, trên mặt vẫn mang theo bình tĩnh mỉm cười không sao. lúc nói chuyện, hắn không có nhìn xem Bạch Nghiên Lương, mà là nhìn về hướng Bạch Niên Lương trong ngực Quỷ Anh. Bạch Niên Lương có thể cảm giác được thiện ý của hắn, nhưng hoàn toàn là cố này thiện ý để Bạch Niên Lương cực kỳ ngoại ý muốn muốn. vừa rồi khang khang cái kia phi nhân loại hành vi đã cho thấy chính hắn quỷ dị, có lẽ hắn nói đều là thật. hắn đúng là quỷ, nhưng hắn vì cái gì có lý tính? bạch Nghiên lương trong lòng phi thường tò mò khang khang đến tội cùng muốn làm gì người cùng ta một dạng khang khang nhìn xem bạch Nghiên lương thấp giọng nói ra bạch nhiên lương lắc đầu liên tục không trừ giới tính ta không cảm thấy chúng ta có điểm nào là giống nhau khang khang cười cười không có để ý bạch Niên lương lời nói hắn nghiêm túc nhìn xem bạch Nghiên lương hỏi quỷ không phải tự nhiên sinh mệnh đúng không bạch nhiên lương nhìn xem khang khang giờ phút này trong ngực hắn quỷ anh ăn tĩnh dị thường ân bạch nhiên lương nhẹ gật đầu cái kia quỷ đến cùng là cái gì khang khang nghi ngờ nhìn xem hắn ô uế tập hợp ác ý ngưng tụ lấy người vì ăn quái vật, bạch niên lương trầm rãi nói như vậy phải không? khang khang thu hồi ánh mắt, an tĩnh lấy không nói thêm gì nữa. ngươi mới vừa nói, ta và ngươi là giống nhau, vì cái gì? bạch niên lương hỏi ngươi hắn nhìn chăm chú bạch Nghiên lương, nghiêm túc nói, ta có thể cảm giác được, ngươi tại trong nhân loại, cũng là gì loại, mà lại, ta có thể ở trên người của ngươi, cảm nhận được quỷ khí tức, gì loại? quỷ, bạch niên lương trong lòng du lên, trước đó hình ảnh kia đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn, hắn đã tưởng, giống như chết qua một lần, là nhân người dùng ba thanh chìa khóa sống lại hắn, chẳng lẽ là bởi vì nguyên do này sao? cho nên tại trong thế giới loài người, ngươi cũng thường xuyên cảm giác không hợp nhau đi. hắn hỏi, xem như thế đi. Bạch nghiên lương bình tĩnh nói, chương 259. trăm tan biến. chương 259, tan biến xương mù tập đến cùng là cái gì? Bạch nghiên lương đột nhiên hỏi đến xương mù tập. Khang khang nghi ngờ nhìn hắn một cái, sau đó hắn phảng phất minh bạch cái gì, nhìn xem Bạch nghiên lương, khẽ lắc đầu, không thể nói, không thể nói. ý là hắn biết, nhưng không cách nào mở miệng. là quy tắc hạn chế, hay là có một loại nào đó tồn tại một mực giám thị lấy bọn hắn? Cái kia có thể nói cho ta biết các ngươi là thế nào đàn sinh sao? Bạch Nhiên Lương lần nữa hỏi. Khang Khang tiếp tục lắc đầu, không thể nói. Hay là không thể nói bốn. Bất quá, mặc dù Khang Khang không có trả lời, nhưng có nhiều thứ Bạch Nghiên Lương đã có thể xác nhận đó chính là xương mũi tập cùng lệ quỷ. cũng không ở vào cùng một lập trường. Ngay tại Bạch Nghiên Lương có chút phân thần thời khắc, Khang Khang bỗng nhiên mở miệng nói các ngươi sẽ chết. Bạch Nghiên Lương nhìn xem hắn, nói đến mỗi người đều sẽ chết. Khang Khang đối với hắn câu nói này lại la nhẹ gật đầu, đúng vậy, mỗi người đều sẽ chết. Khang Khang lặp lại một lần hắn, nhưng lần này. Bạch Nghiên Lương vậy mà từ hắn trong những lời này, nghe được khác ý vị đúng rồi. Khang Khang thanh âm bỗng nhiên cao một chút, dị thường của ngươi không có bị đồng loại phát hiện sao? Bạch Nghiên Lương lắc đầu, lại gật đầu một cái, ta tại ngụy trang, nhưng luôn có một số người có thể xem đấu. Thì như, sau lưng chính nhận thân vị kia cái kia, ngươi bị phát hiện sau, sẽ không bị thanh lý sao? Khang Khang thanh âm rất nghi hoặc thanh lý. Bạch Nghiên Lương so với hắn nghi ngờ hơn lần. Dị thường là không nên xuất hiện, ta tồn tại, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị thanh lý. Khang Khang thấp giọng nói ra tử vong, quỷ cũng sẽ chết. Khang Khang lần này lại không có trả lời. Hắn nhìn xem Bạch Nghiên Lương, nói ra, có một số việc chỉ có thể chính ngươi đi phát hiện, ta không thể nói. Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Một người một quỷ trận này quỷ dị nói chuyện đã kéo dài một hồi lâu, có lẽ hai người đều cần thời gian đi tiêu hóa ta thật cao hứng. Khang Khang nhìn xem Bạch Nghiên Lương, nghiêm túc nói, ngươi không có sợ sẽ ta, cũng không có giấu giếm ta, cứ việc chúng ta Trời sinh đối lập. Bạch Nghiên Lương trong lòng hơi động, trời sinh đối lập bốn chữ này đã để lộ ra rất rất nhiều. Bạch Nghiên Lương nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu đem nó cho ta đi. khang khang không cần phải nhiều lời nữa ánh mắt nhìn về phía bạch niên lương trong người tốt mặc dù bạch niên lương trong miệng đang nói cẩn thận nhưng trên tay nhưng không có nửa điểm động tác khang khang nhìn chằm chằm bạch niên lương đưa tay ra cho ta đi bạch niên lương trầm mặc mấy giây thở dài ngươi nói đúng khang khang chúng ta trời sinh đối lập cho nên ta không thể tín nhiệm ngươi tình huống dưới mắt ta có thể hay không hiểu thành bởi vì ta trong tay ôm bản thể của ngươi cho nên ngươi không cách nào động thủ với ta bạch niên lương không chút nào yếu thế mà nhìn chằm chằm vào khang khang con mắt khang khang thần sắc không thay đổi khoe miệng tựa hồ lóe lên một tia bất đắc dĩ ngươi suy nghĩ nhiều nếu như ta thật đối với ngươi có ác ý ngươi không cách nào ngăn cản có lẽ đi bạch nhiên lương mới bay nhưng ta nói loại khả năng kia cũng không phải là không tồn tại ngươi cứ nói đi khang khang trên mặt bình tĩnh cùng nu hòa từ từ biến mất hắn cố gắng lộ ra một cái chẳng phải kinh khủng dáng tươi cười ta có thể để ngươi an toàn rời đi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem giao nó cho ta Tốt. bạch nhiên lương trả lời phi thường quả quyết mà lại lần này hắn trực tiếp mở ra điều kiện một chìa khóa cho ta hai nói cho ta biết thân thể nàng ở đâu khang khang sắc mặt đột nhiên biến đổi Hắn trên gương mặt non nớt tràn đầy dữ tợn, ta nói, ta có bản thân ý thức, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể cùng ta có kẻ mà cả nhân loại. Bạch Nghiên Lương căn bản không để ý tới hắn, mà là ôm trong ngực quỷ anh không động tay, cũng không quay đầu lại nói, "Hứa Chi Phi, đi từ đường, thân thể của ngươi chính là cái kia to lớn nữ quỷ." Nói lời này lúc, Bạch Nghiên Lương một mực chú ý đến Khang Khang thần sắc, đang nghe từ đường hai chữ lúc, trong ánh mắt của nó tựa hồ có một tia ba đậu. Xem ra, có bản thân ý thức quỷ, quả nhiên cũng có nhiều điểm. Mặc dù Bạch Nghiên Lương từng có suy đoán nhưng cũng không thể hoàn toàn xác nhận. Bất quá bây giờ thôi, hắn đã có thể khẳng định nữ quỷ kia đúng là hứa chi phi thân thể. Ban sơ hoài nghi là bởi vì nữ quỷ kia xuất hiện cùng cái này toàn bộ thôn đều lộ ra không hợp nhau. Các thôn dân cũng không phải là quỷ, chỉ là bị quỷ biến thành quái vật. Mà nữ quỷ kia xuất hiện là không phân bạch thiên hắc dạng, nàng là chân chính quỷ, hoặc là nói vật hư hảo. Mà đổi thành một chút là bởi vì trước đây không lâu, bạch nghiên lương để hứa chi phi tiến từ đường đi quan sát cái kia ba bước chân dùng, hứa chi phi bình yên vô sự đi ra, nàng cũng không có gặp phải nữ quỷ kia. Thân là quỷ khang khang có thể trông thấy hứa chi phi. nữ quỷ kia không có lý do nhìn không thấy hứa chi phi giải thích duy nhất chính là nàng không thể xuất hiện tại hứa chi phi trước mặt hoặc là để nàng nhìn thấy tại tăng thêm vừa rồi khang khang phản ứng bí ẩn liền giải khai rất nhanh bạch Niên lương cũng cảm giác được mưu bàn tay của mình bị nhẹ nhàng chạm đến một chút hứa chi phi cho hắn lên tiếng chào hỏi xem ra là rời đi như vậy cũng tốt cùng khang khang quần nhau đứng lên càng thêm thuận tiện ngươi nói nó chính là ngươi cụ thể một chút hẳn là nó liền là của ngươi lực lượng quỷ dị chi nguyên một loại đồ vật Bạch Nghiên Lương sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải biến mất tại nhà trường thôn bên trong, lại xuất hiện tại bên cạnh giếng chờ ta? nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ muốn đến một lời giải thích." Bạch Nghiên Lương nhìn xem Khang Khang, bỗng nhiên mở ra bước chân ngươi không phải cái gì đột nhiên có bản thân ý thức quỷ, ngươi nhưng thật ra là, quanh năm cùng quỷ dùng chung một thân thể, đã thành nửa người nửa quỷ. "Khang thôn trưởng, đúng không?" Bạch Nghiên Lương bước chân dừng lại, đã cùng Khang Khang chỉ có cách xa một bước. Khang Khang con mắt đột nhiên trợ to, trên mặt, đỉnh đầu đột nhiên toát ra lít nha lít nhít mà người. Lần này Bạch niên lương có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cô mãnh liệt sợ hãi giống như một chậu nước đá giống như chút xuống, để hắn toàn thân mỗi một hẻo lánh cũng bắt đầu bắn ra hàn ý nhưng mà đầu góc của hắn từ đầu đến cuối hoàn toàn như trước đây thanh tỉnh trước đó khang thôn trưởng không thể nói chuyện, nhưng ta nhìn ra được hắn liều mạng muốn nói gì. Ta muốn, vậy hẳn là là ngươi chiếm cứ thân thể kia bên trong, không chọn vẹn linh hồn. Nhưng lần này khang thôn trưởng có thể nói chuyện, mà lại có trật tự, hoàn toàn nói rõ trận tướng. Vì cái gì? Bởi vì. ngươi muốn để cái kia linh hồn giàn mua cùng cỗ kia mục nát đục thể cùng một chỗ tử vong có lẽ đây là chuyển sinh đến tiếp theo cỗ thân thể bên trong nhất định nghi thức ngươi nhất định phải còn sót lại một bộ phận linh hồn của mình tại trong thân thể kia cùng nó cùng một chỗ tử vong bạch Niên lương theo dõi hắn so với trước mặt cái này quỷ dị đáng sợ hài tử thanh âm của hắn càng giống là ác ma khủng bố nói nhỏ mỗi một lần chuyển sinh ngươi đều phải bỏ ra một bộ phận linh hồn đại giới mà biến mất bộ phận kia linh hồn để cho con quỷ kia thay thế khang thôn trưởng ngươi bây giờ đến cùng là người hay là một cái cổ lão lệ quỷ không nói lời nào bạch nhiên lương theo dõi hắn Khang Khang tứ chi đã điên cuồng biến đến dị, khuôn mặt cùng thân thể đã hoàn toàn hư thối, một cỗ nồng đậm hôi thối hun hướng về phía Bạch Nghiên Lương. Nhưng Bạch Nghiên Lương lại thờ ơ, hắn ôm cái này quỷ anh, cao cao giơ lên miệng giếng, tại Khang Khang phệ người trong ánh mắt, lặng yên buông lòng tay ra tê. "Giống." Trói hai quỷ hào tại Bạch Nghiên Lương bên người văng lên, Khang Khang thân thể đột nhiên chui ra một cỗ khói đen, không chỉ có là nó, trung quanh bị hủy đi đến thất linh bắt lạc trên thi thể, cũng toát ra từng luồng từng luồng khói đen. Bọn chúng giống như là bị cái gì hấp dẫn bình thường, càng không ngừng hướng miệng giếng hội tụ người. Nên, chết. Khang Khang huyết nhục điên Một cái giàn mua lại quen thai tiếng nói, xuất hiện ở trên người hắn 300 năm, còn chưa đủ hả? Bạch Nghiên Lương không sợ hãi chút nào đối mặt với Dương Nanh Múa Ruốt, tựa hồ muốn đem hắn cùng một chỗ kéo vào đáy giếng Khang Khang, nhàn nhạt mở miệng đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đỗng nhiên tại Bạch Nghiên Lương sau lưng vang lên Bạch Nghiên Lương Bạch Nghiên Lương nhìn lại, một thân váy dài màu đen hứa chi phi chính an tĩnh nhìn xem hắn. Bạch Nghiên Lương cười cười, quay người bước ra một bước, đi thôi. Vừa mới nói xong, Khang Khang huyết nhục cấp tốc nổ nát, lít nha lít nhít hắc trùng theo nó trong thân thể trôi ra, cùng chúng quanh đạo đạo khói đen cùng một chỗ chui vào trong giếng cổ. một cái sống 300 năm cổ nhân cùng một cái đã sớm tử vong sân thôn giờ này khắc này hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông thời gian chương 260, trăm sáu mê mang chương 260, trăm sáu mê mang không thể không nói ám viên đạt được mục đích hơn phân nửa điện thoại có thể kết nối sau bạch Nghiên lương trước tiên cùng lý mộ lấy được liên hệ nhưng mà nghe người cũng không phải lý mộ y. thanh âm này bạch niên lương cũng không lạ lẫm nhâm tiên sinh lý mộ đâu chết nhấm vô đạo nữ khí không có bất kỳ cái gì gọn sóng trên thực tế hắn cùng lý mộ xác thực cũng không giao tình gì bạch nhiên lương trầm mặc một lát cúp điện thoại hứa chi phi nhìn hắn một cái cũng không có nói chuyện rất nhanh tổ ba người sống sót đều có tin tức trải qua xác nhận lần này nhân số tử vong dòng dã có sáu cái còn có một người bạn thân bị trọng thương từ nơi bả vai tận gốc gây mất một cánh tay đỗ thượng cảnh 15 người xuất phát chỉ có 9 người còn sống trở về lý mộ lệnh nào, khương lê lục quá lý duy quân tưởng chi tiết lệnh nào cùng tưởng chi tiết bạch niên lương cũng không có tiếp xúc qua nhưng bọn hắn cũng không phải người mới còn lại bốn người mỗi một cái cùng bạch niên lương cũng đã có giao tình trong đó lý mộ tử vong không thể nghi ngờ là nhất làm cho người bóp cổ tay hắn không đáng chết bốn nhưng lý mộ chết bạch nhiên lương kỳ thật cũng từng có nói trước tại xác nhận nhiệm vụ lần này là ám viên người dợ cho quỷ thời khắc đó bạch nhiên lương liền biết lý mộ lần nguy hiểm này ám viên từng tại lý mộ thành thị hoạt động trong lúc đó bị thân là cảnh sát hình sự lý mộ làm cho sức đầu mẹ chán kết không ít tần đoán thậm chí lý mộ trên thân cái kia nguyên rửa cũng là ám viên người dưới lần này loại cơ hội này bọn hắn không có lý do gì sẽ bỏ qua lý mộ bất quá bốn bạch nhiên lương túi đầu nhìn xem điện thoại nghĩ tới lại là một chuyện khác nếu như ám viên thật sự có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập xương mù tập tuyên bố một cái hư giả nhiệm vụ Bọn hắn đã sớm sẽ làm như vậy, trên thực tế bọn hắn một mực không có. Mà lần này, bọn hắn làm như vậy, đồng thời thành công. Bạch Nghiên Lương không thể không hoài nghi, chuyện này cùng người kia có quan hệ, Nhậm Vô Đạo. Không, có lẽ phải nói, chuyện này cùng Dư Sanh, Nhậm Vô Đạo hai huynh muội đều không thoát khỏi liên quan. Dư Sanh biểu hiện rất kỳ quái, cứ việc về mặt tình cảm, Bạch Nghiên Lương không muốn đem lần này thảm trọng thương vong cùng Dư Sanh liên hệ với nhau, nhưng lý trí nói cho hắn biết, Dư Sanh cũng không phải vô tội. Một bên hứa Chi Phi an tĩnh nhìn xem Bạch Nghiên Lương, cứ việc nàng nhìn ra được hiện tại bạch nghiên lương giống như rất khó chịu, nhưng nàng cũng không phải là hơn một cái nói người, cũng không phải một cái hội an ủi người người đối với nàng mà nói, làng lặng mà ngồi ở chỗ này cùng hắn một hồi, cũng đã là làm việc thiện. trong mặt thật lâu, bạch nghiên lương đống nhiên phun ra một ngụm trọc khí, ngựa đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt của hắn hiếm thấy hiện lên một tia mờ mịt. lần này phát sinh quá nhiều chuyện, đều để hắn trở tay không kịp. trong đó lớn nhất một kiện, không thể nghi ngờ là liên quan tới bí mật của riêng hắn. bạch nghiên lương chưa bao giờ từng nghĩ, nghiên nhân chết thật là hắn một tay tạo thành, mặc dù đó cũng là nghiên người lựa chọn của mình, nhưng bạch nghiên lương cũng rất khó buông xuống đốn. Người quá ích kỷ. Ca ca. Bạch Nghiên Lương ôm trần, cái cầm đặt ở trên đầu gối, trên trán tóc đen ăn tĩnh trượt xuống đến trước mắt hắn. Hứa Chi Phi con người băng lánh bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nàng chưa bao giờ từng thấy Bạch Nghiên Lương cái bộ dáng này. Bản thân nàng là một vị chấp tà sư, cho nên nàng rất rõ ràng cái tư thế này đại biểu ý nghĩa. Bạch Nghiên Lương, hiện tại phi thường không có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn? Cái từ này đối với Bạch Nghiên Lương mà nói tựa hồ rất buồn cười, bởi vì tất cả mọi người đã thành thói quen, nam nhân này cái gì cũng không sợ bộ dáng. Hắn tựa như một máy tinh vi lại tinh xảo máy móc, mặc dù đáng tin cậy, nhưng vĩnh viễn không cách nào bị người xem như đồng loại thằng đến lúc này giờ phút này hứa chi phi mới phát hiện bạch nghiên lương vậy mà cũng sẽ không có cảm giác an toàn cũng sẽ có loại này tùy thời để phòng lấy chung quanh tư thái phòng ngự ngươi không sao chứ hơi có vẻ cứng ngắc giọng nữ tại bạch nghiên lương vang lên bên hai. bạch nghiên lương có chút nghiêng đầu trên trán tóc đen trượt xuống đến một bên lộ ra một đôi có chút ảm đạm con mắt bên người hứa chi phi ngồi trực tiếp nhìn không chớp mắt nếu như không phải bên cạnh nàng chỉ có hắn bạch nghiên lương thậm chí sẽ hoài nghi nàng tại cùng người khác nói chuyện nàng so thường ngày càng thêm công nghệ nhìn ra được vừa rồi bốn chữ tựa hồ đã để hứa chi phi làm ra rất lớn cố gắng nàng khó chịu cũng không quen bạch nghiên lương có thể rất rõ ràng cảm thụ đến bất quá mặc dù có chút vụ về nhưng bạch nghiên lương tiếp nhận nàng hảo ý hứa chi phi ngươi từ nhỏ đã là thế này phải không bạch nghiên lương rất ít gọi thẳng tên người khác kỳ thật hắn nhìn như thân cận khách sáo lại cách thiên sơn vạn thủy khoảng cách hứa chi phi giống như có chút không rõ hắn ý tứ ánh mắt lạnh lùng bên trong hiện lên một sợi nghi hoặc bạch nghiên lương nhìn xem cẩn thận tỉ mỉ nàng nói đến ý của ta là ngươi từ nhỏ đã là như thế này lạnh như băng sao Hứa Chi Phi mô ánh sáng giật giật, nàng vốn định đứng dậy rời đi, nhưng cẩn thận xác nhận Bạch Nghiên Lương ánh mắt đằng sau, nàng phát hiện Bạch Nghiên Lương cũng không phải là đang đả bóng, lại hoặc là cùng nàng nói đùa. Chăm mặc một lát, Hứa Chi Phi nhẹ gật đầu, không nói gì ta cũng là. Bạch Nghiên Lương rời đi ánh mắt, nhìn về hướng mặt đất ta coi là. Đây là một loại bệnh, không có tình cảm bệnh. Hứa Chi Phi bị hắn hấp dẫn, an tĩnh nhìn xem hắn thế nhưng là, bỗng nhiên có người nói cho ta biết, đó cũng không phải bệnh Bạch Niên Lương thấp giọng non, lại biến thành dạng này, là bởi vì ta căn bản chính là một thế giới khác trở về linh hồn. Hắn nửa câu nói sau thanh âm quá nhỏ. nhỏ đến hứa chi phi hoàn toàn không có nghe tiếng nhưng bạch nghiên lương thời khắc này cảm giác hứa chi phi cũng rất rõ ràng một cái nhóm trong cơ thể kiểu gì cũng sẽ xuất hiện như vậy một hai cái dị loại hứa chi phi lúc còn rất nhỏ liền có thể xác định chính mình là cái kia dị loại nàng có thể trông thấy người khác nhìn không thấy đồ vật nghe thấy một chút không hiểu thấu quỷ dị thanh âm nàng toàn thân tản ra người sống chớ tiến khí chất thường thường có người bị nàng mỹ lệ hấp dẫn muốn tới gần cùng nàng kết giao bằng hữu lại luôn sẽ bị một chút không hiểu xuất hiện, hiện tượng quỷ dị dọa lùi tựa hồ nàng sinh mà không rõ không chỉ có người khác cho rằng như vậy chính nàng cũng cho rằng như vậy Hứa Chi Phi chưa từng thấy phụ thân, mẫu thân cũng không nhắc tới hắn, chỉ nói là mất tích. Thằng đến kết nghiệp lúc, mẫu thân ly kỳ tử vong, cho Hứa Chi Phi vật lưu lại, chỉ có một thanh cổ quái chìa khóa. Từ đó về sau, Hứa Chi Phi trở nên càng thêm trầm mặc, càng thêm băng lãnh. Nàng không còn đi kết bạn bất luận kẻ nào, thậm chí chủ động rời xa vài bằng hữu, để tránh cho các nàng mang đến tai nạn. Bất quá, nàng cũng không có bông tha điều tra, nàng sợ dĩ sẽ vì cảnh sát làm việc, chính là muốn thông qua cảnh sát khổng lồ kho tin tức tìm kiếm phụ mẫu manh mối. thẳng đến, nàng phát hiện chìa khóa bí mật. Hứa Chi Phi không biết Bạch Niên Lương đi qua, nhưng nàng biết tương lai của hắn. Nàng chìa khóa, nói cho nàng Bạch Niên Lương tương lai bốn. Chuẩn xác mà nói, là tương lai của nàng bên trong, có Bạch Niên Lương tồn tại. Từ đó trở đi, Hứa Chi Phi mới chú ý tới hắn. Từ từ, nàng phát hiện Bạch Niên Lương, tựa hồ giống như nàng cô độc. Chỉ bất quá, nàng là chủ động xa lánh, mà Bạch Niên Lương là trời sinh lãnh đạo Chương 261, tụ hợp. Chương 261, tụ hợp đi thôi, đi cùng bọn hắn tụ hợp. Hứa Chi Phi sẽ không a đuổi người, Bạch Niên Lương cũng không phải một cái cần người khác an đuổi người. hắn ê mê tâm thái cũng liền kéo dài như vậy một lát liền đã chính mình điều chỉnh tới nếu như nói trước kia thời điểm không biết bạch niên lương là không sợ chết nhưng nhiệm vụ lần này đằng sau bạch Nghiên lương sẽ rất sợ chết bởi vì cái mạng này là dùng nghiên nhân mệnh đổi lấy ba thanh chìa khóa chỉ là mở ra nghi thức kia nước cờ đầu chân chính cần tế phẩm là bốn từ những hồi ức kia trong tấm hình phân tích gia điểm này cũng không khó khăn bất quá cái này cũng đồng dạng cho bạch niên lương hy vọng chìa khóa chỉ cần hắn cũng có ba thanh chìa khóa liền có thể đem nghiên người tìm trở về mà lại hiện tại hắn trong túi não đã có một thanh chìa khóa một thanh chìa khóa màu đỏ như máu ngay tại trước đó bạch Nghiên lương sắp đem quỷ kia anh đầu nhập trong giếng thời điểm trên cổ tay của nó đột nhiên xuất hiện một thanh chìa khóa màu đỏ như máu bạch nhiên lương bất động thanh sắc đưa nó giữ tại ở trong tay thanh này chìa khóa màu đỏ như máu tựa hồ là không bình thường bất quá chỉ cần có thể dùng là được bạch niên lương không thèm để ý nó mà khác dị năng chỉ cần có thể mở ra nghi thức phục sinh coi như một thanh tốt chìa khóa về phần hiến tế sinh mệnh bạch nhiên lương không có ý định dùng mệnh của mình như thế coi như nghiên người trở về hắn cũng sẽ không vui vẻ bạch nhiên lương chỉ cần tìm một cái tên đáng chết, đem hắn đánh cái gần chết dùng để phát huy nhiệt lượng thừa là được rồi, ám viên người chính là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Nghiên Lương trong lòng dễ dàng rất nhiều. Mà lại, chờ trở lại nghiệp thành đằng sau, Bạch Nghiên Lương định đem nhiệm vụ lần này từ đầu đến cuối toàn diện nói ra ám viên tồn tại, có cần phải thông chi mọi người. Bất quá, Nhậm Vô Đạo nên xử lý như thế nào, đây là một vấn đề. Nhậm Vô Đạo rất hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì, từ hắn lần kia sau khi mất tích, nam nhân này liền lộ ra rất kỳ quái. Mà lại, tuân vị mặt trong tiệm Camê ra chụp tới cái bóng của hắn, bị cái kia mũ dạ ô phục nam tử lấy đi hình ảnh. Này sẽ không sẽ cùng biến hóa của hắn có quan hệ hứa chi phi bạch nhiên lương bỗng nhiên quay người nhìn xem hứa chi phi hứa chi phi một mực an tĩnh đi theo bạch nhiên lương sau lưng giờ phút này ngay vậy chỉ là ngẩng đầu lên hồi nghiệp thành sau ngươi đi cục cảnh sát giúp ta tra một ít gì đó cái gì tháng gần nhất phát sinh nghiệp thành tất cả án mạng Ấn bốn nghiệp thành dương vạn long đứng tại một đầu hành lang dài ràng giặc bên trong cước bộ của hắn rất nhẹ trong hành lang rất âm u nhưng hắn nhưng không có mở bất luận cái gì ánh sáng chỉ là sở soạn tiến lên hành lang này rất cổ quái tựa hồ là nghiêng lấy một mực đi lên đi tới đi tới Hai bên vách tường nhan sắc từ từ biến sâu, trong không khí cũng bắt đầu xuất hiện một cỗ không nói được hương vị cổ quái. Dương Vạn Long tựa hồ cảnh giác rất nhiều, hắn coi chừng tới gần một bên vách tường, lực chú ý độ cao tập trung. Mặc dù bầu không khí trở nên quỷ dị, nhưng Dương Vạn Long hay là tại tiếp tục tiến lên. Trên mặt tường xuất hiện từng đạo quỷ dị vết cắt, không giống như là nhân loại, cũng không giống là máy thú, càng không khả năng là lợi khí, những vết cắt này rõ ràng giống như là loài linh trưởng động vật chế tạo ra vết tích, nhưng hết lần này tới lần khác lại lớn đến mức ly kỳ. Dương Vạn Long mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng phía sau lưng lại có chút lạnh. Rốt cục, tại dài rằng giặc hát gám cùng mình bước chân hồi âm bên trong, Dương Vạn Long đi tới cuối hành lang. Nơi này có một cánh cửa, Dương Vạn Long không chút do dự đẩy cửa ra. Lập tức, một cỗ mùi thối cùng mùi nấm mốc trôi ra. Dương Vạn Long coi chừng tránh đi trên mặt đất trồng chất tạp vật, hướng trong phòng xâm nhập. Trong phòng nở mớt bị kín, không thấy một chút ánh nắng, để cho người ta phi thường không thoải mái. Bất quá, nhìn ra được đây là đang trên lầu, mà không phải tầng hầm, bởi vì có một cánh bị đóng đinh cửa sổ. Tấm ván gỗ đã rất cổ xưa, hiển nhiên cái này cửa sổ đã bị phong bế một đoạn thời gian rất dài. Lại vượt qua vài túi rác rời sau. dương vạn long mới dừng lại bước chân lấy điện thoại cầm tay ra theo sáng lên màn hình đem tia sáng nhìn về phía trên giường tia nằm người nô người trên giường vô ý thức trở mình gãi gãi của mình bị điện thoại di động ánh sáng kích thích đến một chút sau hắn tựa hồ mới phản ứng được có người đi vào rồi hắn vươn tay ngăn trở con mắt từ trong khe hở nhìn ra ngoài ngáp nói là người nhà dương vạn long cũng không nói chuyện hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem nằm ở trên giường nam tử mười năm ấy đem ánh sáng lấy ra nam nhân đánh gây dương vạn long lời nói đưa tay đi phát dương vạn long điện thoại trên tay của hắn tràn đầy vết bẩn ống tay nào thậm chí đã có chút múc meo dương vạn long hít sâu một hơi trong phòng mục nát mùi tối để hắn rất không thoải mái nhưng hắn lại không biểu hiện ra cái gì ghét bỏ cùng chán ghét đáng ra không dương vạn long thanh âm mang theo vài phần đắng chát ha ha nam nhân cười cười chỉ có khi cười thanh âm của hắn mới từ chán nản trở nên trong sáng thời gian còn chưa tới bất quá nhanh dương vạn long tựa hồ đang trong hắc cám thấy được một vòng tự tin ánh mắt cái này khiến dương vạn long cảm thấy một trận phân chấn hắn vẫn là hắn đi thôi gần đây đừng đến hiện tại nhìn chẳng trăm ngươi cũng không chỉ một hai cái thanh âm của nam nhân lại khôi phục lời nhác đúng rồi thuận tiện mang đi một chút rắc rưởi, mặc dù ta hiện tại thật thích những mùi này, nhưng quá nhiều cũng mau thả không được. Dương Vạn Long bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên biết nam nhân này đang nói cái gì gặp lại. Dương Vạn Long dẫn theo vài bao rắc rưởi, khép lại cửa phòng. Nhưng mà tại cửa phòng sắp hoàn toàn đóng lại lúc, hắn trong lúc mơ hồ nghe được bên trong tự lẩm bẩm gặp lại. Rốt cục đến bốn, Bình Thành đệ tam nhân dân ý địa viện, cửa phòng giải phẫu, một nhóm nhìn qua thần sắc khác nhau nam nữ đang chờ. Những người này tự nhiên là Bạch Niên Lương bọn hắn, trong phòng giải phẫu chính là Đỗ Thượng Cảnh. Nhiệm vụ lần này, ám nguyên chế tạo song song trong thôn xóm, sau cùng trong đảo vòng, Đỗ Thượng Cảnh cánh tay bị ba cái dị biến thôn dân cắn, hoàn toàn không cách nào tránh ra khỏi. Thời khắc mấu chốt, luôn luôn điệu thấp Cố Bình Sinh bỗng nhiên cầm lấy một thanh dao phay, quyết định thật nhanh chém đứt đỗ thượng cảnh cánh tay phải. Sau đó lập tức kéo lấy hắn chạy trốn. Tại thoát ly nguy hiểm sau, Cố Bình Sinh lập tức đối với mất máu nghiêm trọng sắc mặt trắng bệnh đỗ thượng cảnh tiến hành khẩn cấp cầm máu, cũng rót thêm dịu tay náo tuyết, kỷ niệm đem hắn lập tức mang đến đệ tam bệnh viện. Khi Bạch Nghiên lương mấy người đến đây tụ hợp lúc, Đỗ Thượng Cảnh đã được đưa vào tay thuật thất Đỗ Thượng Cảnh tính mệnh hẳn không có trở ngại, nhưng cánh tay kiên quyết là giữ không được đám người chầm mặc thời khắc, cửa phòng giải phở mở, một vị bác sĩ tháo xuống khẩu trang ngài tốt, xin hỏi hắn hiện tại thế nào? Cha hỏi chính là Tống quyết, có rất ít người biết, tại xương mù tập trung Tống Quyết quan hệ tốt nhất hai người, một cái là Úc Văn Hiên, mà đổi thành một cái, chính là Đỗ Thượng Cảnh. Tống Quyết phát hỏi sau, Cố Bình Sinh cũng tới trước một bước, bệnh nhân tình huống như thế nào? Thoát khỏi nguy hiểm, đáng tiếc cái tay kia không có lấy ra, không phải vậy còn có thể nối liền, đáng tiếc Nghe nói Đô Thượng Cảnh đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, tất cả mọi người thở dài một hơi. Sương mù tập hiện tại, người đã rất rất ít. Tâm tình bất an mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đất có một chút. Bạch Nghiên Lương ánh mắt cực nhanh quét một tuần, tại lướt qua Nhậm vô đạo trên thân lúc, phát hiện hắn chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào Ngốc Văn Hiên. Chương 262 biến mất. Chương 262 biến mất. Hai người này ở giữa không đối phó, mọi người đều biết. Nhưng Bạch Nghiên Lương cảm thấy Nhậm vô đạo nhìn lúc Văn Hiên ánh mắt cũng không chỉ là đơn thuần bất mãn. Cố Bình Sinh tiến lên cùng mổ Chính Bác sĩ Hàn Huyên hai câu. Dù sao chính hắn cũng là một tên ưu tú bác sĩ phẫu thuật. Rất nhanh, hắn quay người trở về cùng mọi người lên tiếng chào các ngươi đi về trước đi, ta lưu lại chiếu cố Đỗ tiên sinh, có việc điện thoại liên hệ. Hắn nguyện ý chủ động lưu lại chiếu cố Đỗ thượng cảnh, cái này không thể tốt hơn, không có người sẽ biểu thị phản đối muốn liên lạc với người nhà của hắn sao? Phong tụ Tuyết mở miệng nói chờ hắn sau khi tỉnh lại để chính hắn quyết định đi. Tống Khuyết nói đến tốt, cái kia, ta đi trước, vất vả ngươi, chú ý bác sĩ. Úc Văn Hiên cười híp mắt cái thứ nhất đưa ra rời đi, ngay sau đó chính là nhậm vô đạo ta có việc, đi trước. Rất nhanh, đám người bắt đầu tán đi. trong nháy mắt liền chỉ còn lại có bạch nhiên lương hứa chi phi cùng kỷ niệm kỷ niệm do dự nhìn xem bạch nhiên lương còn có bên cạnh hắn đứng đấy hứa chi phi bạch nhiên lương một mực tại thấp giọng cùng hứa chi phi nói gì đó cái này khiến kỷ niệm có chút không hiểu nàng lấy giúp khí tiến lên hỏi bạch nhiên lương cùng một chỗ sao bạch nhiên lương quay đầu nhìn kỷ niệm còn chưa lên tiếng liền nghe hứa chi phi nói đến ta có việc đi trước nghe được hứa chi phi thanh âm kỷ niệm không giải thích được thở dài một hơi bạch nhiên lương nhẹ gật đầu nhìn về phía hứa chi phi mau chóng liên hệ ta ân hứa chi phi đi được không chút nào dây dưa dài dòng kỷ niệm lấy lại tinh thần lúc bạch nhiên lương đã ở trước mắt nàng phất tay kỷ niệm kỷ niệm a có lỗi với ta lại thất thần kỷ niệm đỏ mặt lên vội vàng túi đầu nói xin lỗi không quan hệ bạch nhiên lương cười cười đi thôi bốn cùng ngày bình thành bay nghiệp thành máy bay hết thảy bán ba bạch nhiên lương cùng kỷ niệm cưới chính là dạng sáng thứ hai ban đợi cơ lúc hai người một người quen đều không có được phải bọn hắn hiển nhiên còn lưu lại tại bình thành không biết đang làm cái gì cùng bạch nghiên lương cùng một chỗ thừa máy bay là một kiện rất vô vị sự tình bởi vì hắn không phải một cái hội chủ động cùng người giao lưu người mà lại vừa mới phát sinh hết thể để bạch nghiên lương thể xác tinh thần đều mệt, cho nên lên máy bay đằng sau, hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. kỷ niệm kinh ngạc nhìn bạch nghiên lương đang ngủ say bên mặt, không biết suy nghĩ cái gì. bạch Nhiên lương đống nhiên nghiêng người chút, ngay mặt hướng nàng, kỷ niệm tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt, nhưng lại không tự giác vụng trộm nhìn thoáng qua. sau đó nàng đưa ánh mắt về phía một mảnh đen kịt cabin ngoài cửa sổ, bên trong có mê mang, ảm đạm, không bỏ, chờ mong, đủ loại cảm xúc phức tạp khó hiểu bốn. kỷ niệm gặp lại, bạch nghiên lương đối với kỷ niệm vây vây tay hơn, gặp lại. ngoài phi trường, một chiếc xe taxi bên cạnh. kỷ niệm cũng cười phất tay. Tiếp nối là kỷ niệm trước mắt thuê lại tại thành khu, cùng bạch niên lương không thuận lợi, không phải vậy hắn liền có thể cọ xe đưa mắt nhìn kỷ niệm đón xe sau khi rời đi. Rất nhanh, bạch niên lương cũng chuẩn bị ngăn lại một chiếc xe taxi. Nhưng mà khi hắn vừa vươn tay lúc, một tay khác tại trước mặt hắn cách đó không xa đưa ra ngoài. Mặc dù nửa người trên của nàng bị biển quảng cáo hoàn toàn ngăn trở, nhưng này váy màu đen lại làm cho bạch niên lương một chút liền nhận ra được. Hắn hướng phía trước đi vài bước, vượt qua biển quảng cáo, nhìn về phía cái kia lên xe taxi người hứa chi phí. Bạch niên lương hơi kinh ngạc, hắn rất khẳng định tại bình thành đợi cỡ lúc. Hắn cũng không có nhìn thấy Hứa Chi Phi thân ảnh. Hứa Chi Phi tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, lạnh lùng trả lời một câu, "Ta là Khoang Hàm nhất." Tốt a muốn "Người ta có chuyên môn thông đạo cùng chuyên môn phòng chờ máy bay về Giang Bắc, mang hộ ta một cái đi." Không đợi Hứa Chi Phi đáp lại, Bạch Nghiên Lương đã kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, đặt mông ngồi xuống sư phụ, Giang Bắc Thu Giang Lộ. Hắn báo chính là thủy ngân chi dạy chỗ địa chỉ. Hứa Chi Phi lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Bạch Nghiên Lương tựa hồ cảm nhận được hàm ý, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, "Thật không dám giấu giếm, ta tiền mặt tiêu hết, trước đưa ta đoạn đường đi." đầu năm nay còn có thể có xe không di động thanh toán người tiểu tử này rõ ràng cọ xe chiếm cô nương này tiện nghi đâu lái xe tự nhận đã xem thấu bạch nghiên lương cho siếc nhưng không có vật trần bởi vì thẳng thắn nói đêm hôm khuya cắt này chỉ kéo hứa chi phi một người hắn cảm giác rất hay đến hoảng lại nhiều một người hành khách có lẽ có thể hòa hoãn một chút cái này âm lánh bầu không khí lái xe ý nghĩ bạch nghiên lương không biết nhưng hứa chi phi ý nghĩ hắn đã hiểu nàng quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ nàng đồng ý sư phụ đi thôi được xe taxi phát động hứa chi phi cũng không hoài nghi bạch nghiên lương đang nói láo Dù sao Bạch niên Lương đối với điện thoại ngớ ngẩn trình độ là rõ như ban ngày, có lần xương mù tụ quần bên trong nói chuyện phiếm thời điểm, không biết hắn là làm sao vậy, vậy mà bắn ra một cái video khung, sau đó tất cả mọi người nhìn chằm chằm một mặt mờ mịt hắn, nửa ngày im lặng. Nếu như hắn nói hắn sẽ không di động thanh toán, cái kia xác suất lớn chính là thật sẽ không dùng. Trên đường đi, lái xe lái xe thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu liếc nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi một chút, hai người này một cái nhìn xem bên trái ngoài cửa sổ, một cái nhìn xem bên phải ngoài cửa sổ, giữa bọn hắn không khí tựa hồ cũng đặc lại, lái xe sư phụ cảm giác một trận kiềm chế khó chịu, cái này không khi đơn giản quá quỷ dị. nhưng Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi tựa hồ không có cảm giác chút nào, thậm chí là tương đương hài lòng. Mới vừa ở trên máy bay ngủ một giấc, Bạch Nghiên Lương tinh thần vô cùng phân chấn, một bên nhìn xem nghiệp thành cảnh đêm, một bên suy tư nên như thế nào đối với tối bên triển khai trả thù. Rất nhanh, xe đứng tại giao lộ, Bạch Nghiên Lương đối với Hứa Chi Phi nói một tiếng cảm ơn, đi lại nhẹ nhàng đi hướng về phía trong nó nhỏ, cái kia trong trí nhớ vị trí, hết thảy chung quanh cùng vài ngày trước lúc rời đi một dạng, không có biến hóa chút nào, không biết ái luân pha thế nào buồn. Bạch nhiên Lương nghĩ đến tiểu Hám Miêu, tuân vị mà hẳn là đem nó chiếu cố không sai đi. Nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Nghiên Lương đống nhiên dừng bước, trong ngõi nhỏ xuyên qua gió âm lãnh, mặt trăng bỏ ra ngân huy để trùng quanh kiến trúc phủ lên một tầng trắng bệnh. Nhưng mà cũng không có nó. Giếng kia tầng hai kiến trúc, cuối ngõ hẻm, Thủy Ngân chi dạ không thấy. Bạch Niên Lương trầm mặc đứng trong ngõ hẻm, nhìn xem cuối ngõ hẻm chỗ bức tường kia, vị trí kia vốn nên treo một cái chưa bài, mở ra một cái bạt mới đối. Nhưng bây giờ nơi đó không có cái gì, đã biến thành một bức tường. Ngay sau đó, một cố khó nói nên lời khí tức quỷ dị từ trùng quanh âm ngũ trong góc xuất hiện, Bạch Niên Lương bén nhạy cảm giác được có đồ vật gì đang nhìn hắn. mà càng quỷ dị chính là hắn mới cầm tới tay thanh kia chìa khóa màu đỏ như máu vậy mà tại nóng lên bốn. không đúng nơi này không thích hợp bạch nghiên lương không chút do dự lập tức bay người hướng về ngoài ngõ nhỏ phi nước đại vận khí của hắn không sai vừa chui ra ngõ nhỏ hắn đã nhìn thấy trở hứa chi phi xe taxi còn đậu ở chỗ đó mà tài xế xe taxi chính cầm một bình nước khoáng đang đánh mở cửa xe vừa rồi bạch nghiên lương sau khi xuống xe hắn cũng rời đi xe hắn đi mua một bình nước sau lưng dị giống như là một đầu lạnh buốt tù, sắp vươn hướng trốn ra ngõ nhỏ bạch nghiên lương hắn không ngừng chút nào phi nước đại hướng xe taxi tại lái xe cùng hứa chi phi hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc bên trong một thanh mở cửa xe chui vào âm thanh lạnh lùng nói đi mau chương 263. trăm sáu sợi chương 263. trăm sáu sợi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng bạch Nghiên lương loại này giống như giọng ra lệnh để lái xe sư phụ vô ý thức nghe theo hắn xe taxi rất nhanh dẫm lên chân ga nhanh chóng cách rời thu giang lộ Thẳng đến triệt để nhìn không thấy ngõ hẻm kia sau bạch Nghiên lương mới cảm giác được cái tia cốt như có như không nhìn chăm chú không thấy Hứa Chi Phi một mực nhìn lấy hắn, Bạch Nghiên Lương không phải một cái bắn tên không đích người, hắn vừa rồi khẳng định là gặp cái gì cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nhưng nếu Bạch Nghiên Lương không có chủ động nói, nàng liền cũng không chủ động hỏi. Xe taxi tại một mảnh trong trầm mạc hướng về Hứa Chi Phi thuê lại nhà trọ chạy tới. Thang đến Hứa Chi Phi giao xong tiền, sau khi xuống xe, Bạch Nghiên Lương mới phản ứng được, hắn vậy mà đi theo Hứa Chi Phi đến nàng nhà có thể ở nhờ một đêm sao? Có thể rất thẳng thắn đối với độc thân nữ tính nói, để cho ta tại nhà ngươi ở một đêm cũng là một loại bản sự. Chí ít Hứa Chi Phi tại chính mình nhân sinh trong quá khứ bên trong chưa bao giờ gặp loại sự tình này, càng không có gặp được Bạch Nghiên Lương người như vậy. Người khác đối với nàng tránh không kịp, nàng cũng có ý định không tới gần người khác, cho nên kỳ thật nàng kinh nghiệm xã giao cũng không so Bạch Nghiên Lương đa bao nhiêu. Nhưng nữ tính trời sinh thận trọng để nàng trầm mặc, không có đáp ứng. Cái này hiển nhiên là cái hiểu lầm. Bởi vì Bạch Nghiên Lương vẫn cảm thấy, Hứa Chi Phi đồng ý chính là không nói lời nào. Chí ít vừa rồi nhờ xe thời điểm nàng là như thế. Cho nên, hắn theo sát lấy Hứa Chi Phi bước chân đến nàng cửa nhà. Hứa Chi Phi vừa mở cửa, một bên ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương. mà bạch nghiên lương đang túi đầu nghĩ đến vừa rồi chuyện phát sinh căn bản không có chú ý tới tuân vị Mạt thủy ngân chi dạ tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng từ trong ngõ hẻm kia biến mất loại này có thể sửa chữa hiện thực quỷ dị năng lực không hề nghi ngờ là ám viên cách làm ám viên đối với tuân vị mặt động thủ bốn mà động tay nguyên nhân cũng không khó đoán được chiếc chìa khóa kia nguyên nhân chìa khóa dựa theo quyết định bạch nghiên lương cái chìa khóa giao cho tuân vị Mạt. có cực lớn xác suất chính là cái chìa khóa này cho tuân vị mặt mang đến họa sát thân đương nhiên đây cũng là tuân vị mặt lựa chọn của mình hắn hiển nhiên là biết ám viên tổ chức này tồn tại mà lại nam nhân này bản thân cũng phi thường không đơn giản cho nên so sánh hắn đã chết bạch nhiên lương càng muốn tin tưởng đây là hắn ve sầu thoát xác từ sáng chuyển vào tối kế sách còn có một chút bốn ám nguyên tổ chức này tựa hồ bắt đầu gấp tuy nói binh quý thần tốc làm việc phải nhanh nhưng nhanh liền mang ý nghĩa suy nghĩ không đủ mang ý nghĩa kế hoạch cũng không chu toàn vô luận là đối với tuân vị mặt động thủ hay là lần này muốn đem sương mù tập một mẹ hốt gọn đều có thể nhìn ra điểm này ám nguyên không chờ được loại này vội vàng sao động thời khắc chính là tốt nhất tóm nó sơ hở thời khắc bạch nhiên lương chính tự hỏi đối sách bỗng nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng hắn ngầm đầu phát hiện chính mình đang đứng trong phòng khách rất khó tin tưởng đây là một vị nữ tính gian phòng sửa sang đường cong lạnh leo cứng rắn sắc thái lấy đen trắng làm chủ trong góc cài đặt thêm ẩm ướt khí cùng tủ thức điều hòa không khí trước mặt đứng đấy chính là đèn treo dưới hứa chi phi dưới ánh đèn làn da của nàng lộ ra càng phát ra tái nhật trong nhà vì cái gì không trồng điểm thực vật lỗ hội cây xương rồng loại hình cái này khắp phòng ám sắc điều mặc dù không đến mức để bạch niên lương không thoải mái nhưng xuất phát từ hảo tâm hắn hay là đề nghị một chút nuôi qua chết hứa chi phi giải thích ngược lại là rất đơn giản bất quá lôi hội cùng cây xương rồng đều có thể nuôi chết nàng cũng là thật không dễ dàng bạch nghiên lương cũng không có dạy nàng làm sao nuôi thực vật dự định hắn chỉ chỉ ghế sofa nói đến ta ngủ nơi này hứa chi phi nhìn xem hắn lạnh như băng con mắt chớp chớp không nói gì nàng đồng ý bạch nghiên lương ngầm thừa nhận đến lúc này một trận loáng thoáng cảm giác đói bụng dâng lên nói đến hai ngày này bọn hắn căn bản là không có làm sao ăn xong trong nhà có ăn sao bạch nghiên lương nhìn xem hứa chi phi hứa chi phi tựa hồ rất không quen trong nhà mình thêm ra một người nàng chỉ chỉ phòng bếp vị trí không nói gì bạch nghiên lương thuận ngón tay nàng phương hướng đi phòng bếp. hết thể trước mắt để bạch Nghiên lương sững sờ. phong bếp rất sạch sẽ không phải quét dọn đi ra sạch sẽ là thật sạch sẽ bởi vì cái này trọn vẹn nấu nướng công cụ căn bản là không có sử dụng tới bạch Nghiên lương không khỏi hỏi người không biết làm cơm cạch cạch cạch hứa chi phi tiếng bước chân vội vàng mà đến nàng tựa hồ rất bất mãn đứng tại cạnh cửa nhìn xem bạch Nghiên lương có một ít dựa vào lý lẽ biện luận ý tứ ta nấu qua mặt hoa bạch Nghiên lương mặt không thay đổi mở ra nổi thật lợi hại hứa chi phi không khí chung quanh tựa hồ trở nên càng lạnh hơn bạch nghiên lương không nói gì nữa hắn mở ra tủ lạnh hứa chi phi trong nhà nguyên liệu nấu ăn cũng ít đến đáng thương trừ trong miệng nàng mặt cũng chỉ có trứng gà nữ nhân này một người là thế nào tới mỗi ngày ăn mì sao không hiểu rõ bạch nghiên lương lấy ra mì sợi đốt lên nước hứa chi phi nhìn xem hắn bận rộn bóng lưng trong lòng chui ra một tia cảm giác quá dị loại cảm giác này rất lạ lẫm lạ lẫm đến làm cho nàng có chút sợ sệt cho nên nàng vội vàng nhìn thoáng qua sau liền trở về chính mình trong phòng không bao lâu một trận thanh hương chui tới sau đó hứa chi phi nghe được phòng khách động tĩnh tiếp lấy chính là tiếng đập cửa cốc cốc cốc an cơm đi Bạch Nhiên Lương thanh âm xuyên thấu qua cửa, Hứa Chi Phi mở cửa, Bạch Nhiên Lương chính cầm điện thoại không ngừng phủi đi lấy cái gì, tại bên cạnh hắn, để đó hai bát mì, tản ra đồng đậm mùi thơm tới, ngồi, tiếng mở cửa để Bạch Nhiên Lương ngẩng đầu chào hỏi một tiếng, so với Hứa Chi Phi, hắn ngược lại càng giống là chủ nhân. Hứa Chi Phi vô ý thức đi tới, ngồi ở Bạch Nhiên Lương đối diện, một bát nóng hôi hổi mùa xuân mặt, để nàng cả người đều bị bao phủ tại cuốn anh trong hơi nóng, nhiệt khí này xen lẫn trứng gà, rau xanh, mặt trắng cùng canh liệu thanh hương, nước bọt bài tiết cấp tốc lặng yên tăng tốc, Hứa chi phi kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái đừng lo lắng, ăn Bạch Nghiên Lương gương mặt lạnh lùng, tại Hứa Chi Phi trước mặt, hắn cũng lười ngụy trang, dù sao nàng có thể xem đấu. Nói, Bạch Nghiên Lương đã không khách khí chút nào nâng. Lên bắt bắt đầu ăn năn như gió cuốn dáng vẻ để Hứa Chi Phi ánh mắt lạnh như băng có chút rung động. Nàng học Bạch Nghiên Lương dáng vẻ, coi chừng bưng lên mùa xuân mặt, ngửi ngửi cái kia mê người mùi thơm, rốt cục động đũa. Bọc lấy canh liệu mì sợi mới vừa vào miệng, Hứa Chi Phi liền có chút mở to hai mắt đây là buồn. Phảng phất quét sạch trong gió một đạo cận hương, chậm chậm lan tràn dưới ánh mặt trời toát ra bụi bên trong. Thanh đạm, mềm mại, tươi mới, thuần hương nước canh bên trong tràn ngập một tia về ngọt. rất có có rãn mì sợi tại hương khí bên trong xuyên thẳng qua hút đã no đầy đủ mì nước đằng sau tàn mát ra đặc biệt mặt mỹ vị nếu nói mùi vị kia đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cũng rất không có khả năng nhưng nó cho hứa chi phi cảm giác rất quen thuộc đó là trong nhà hương vị mẫu thân còn tại lúc nàng thường xuyên có thể ăn vào thứ mùi này hứa chi phi để đua xuống nhìn về phía bạch nghiên lương nàng không nói một lời về tới trong phòng nghe được động tính bạch nghiên lương ngẩng đầu nhìn một chút lại túi đầu nhìn thoáng qua hứa chi phi bát nàng như thế nói không chương hai điều tra chương hai trăm sáu Là đêm, Bạch Nghiên Lương trong giấc mộng, một cái rất kỳ quái mộng. Có cái rất quen thuộc thân ảnh liền đứng ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại không cách nào thấy rõ mặt của đối phương. Mặc dù hắn cố gắng tại ở gần, nhưng khoảng cách giữa hai người nhưng thủy chung không thể rút ngắn nửa điểm người là ai. Bạch Nghiên Lương trong mộng hỏi thăm. Nhưng mà, mặc dù có thể cảm giác được đối phương cũng chính nhìn xem chính mình, nhưng này cái trong bóng tối người làm thế nào cũng không mở miệng người là ai. Một trận bạch quang bỗng nhiên xuất hiện, đâm vào Bạch niên Lương hoảng hốt mở mắt. Trời đã sáng. Làm tỉnh lại Bạch Nghiên Lương, là leo lên bệ cửa sổ một sợi ánh nắng ban mai, nó chui qua sương mộng. vậy vào bạch nghiên lương trên mặt bạch nghiên lương rối lưng một cái chậm rãi đứng dậy vị bệ cửa sổ nhìn ra ngoài hết thảy chung quanh đều bao phủ tại nu hòa trong ánh nắng ban mai đạo bên cạnh cây liễu túi thấp đầu theo thanh phong ôn hòa tung bay cánh lá một cỗ đã lâu yên tĩnh thanh nhã để bạch nghiên lương cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ hứa chi phi ánh mắt không sai nhà trọ này phụ cận hoàn toàn không có huyên náo khí tức để cho người ta toàn thân đều được lấy buông lỏng hắn quay đầu nhìn lướt qua hứa chi phi đã ra cửa bởi vì nàng ở trên bàn thả một chút tiền lệ còn có một thanh dự bị chìa khóa mặc dù nhìn qua âm khí âm u Nhưng tiếp xúc xuống tới, Bạch Nghiên Lương phát hiện Hứa Chi Phi trừ tính tình lãnh đạo một chút, cũng không phải là một cái quái nhân để Bạch Nghiên Lương tương đối thưởng thức một điểm là nàng rất dạng đạo lý. Tất ký chìa khóa cùng tiền lẻ, Bạch Nghiên Lương đi nhà vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh kích thích sợkin cùng đại não. Có lẽ là quá lâu không có nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ là nhà trọ này tĩnh mịch quá mức khó được, Bạch Nghiên Lương vậy mà hiếm thấy ngủ say đến hơn 9 điểm, ngay cả Hứa Chi Phi đi ra ngoài động tĩnh đều không có nghe thấy. Bất quá, có thể yên tâm như vậy để một người nam nhân ở tại trong nhà mình, lòng của nàng cũng là đủ lớn. Thu hồi suy nghĩ, Bạch niên Lương rất nhanh cũng rời đi nhà trọ nằm. nghiệp thanh cảnh cục giang bác phân cục hứa chi phi là chuyên gia chuyên gia tự nhiên hưởng thụ lấy cực cao đãi ngộ thế nhưng là khi phân cục nhân viên cảnh sát phát hiện nàng hôm nay đến trong cục từng cái nhiệt tình hướng nàng chào hỏi lúc hứa chi phi cũng chỉ là lãnh đạm gật gật đầu thậm chí ngay cả ánh mắt tiếp xúc đều không có trực tiếp đi phòng hồ sơ hứa tiểu thư thanh âm của một nam nhân ở sau lưng nàng vang lên đi lại cực nhanh hứa chi phi quay đầu nhìn lại ánh mắt lạnh lùng hứa hứa chuyên gia nam nhân vội vàng đổi giọng gọi lại người của nàng tựa như là một vị pháp ý, ý nhìn qua có chút quen mắt nhưng hứa chi phi lại không nhớ rõ hắn có việc Tựa hồ có thể sử dụng hai chữ biểu đạt rõ ràng, nàng liền tuyệt sẽ không dùng ba chữ để hình dung. Hứa Chi Phi nói chuyện vĩnh viễn như thế lời ít mà ý nhiều. Ta muốn hỏi Cao Phi, ánh mắt phức tạp, hắn xoa xoa đôi bàn tay, do dự đến, người biết, Bạch Ca đi nơi nào sao? Hứa Chi Phi đáy lòng tuôn ra một trận quái dị cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cao Phi, vì cái gì hỏi ta? Cao Phi cho là mình chọc giận nàng không thích, vợ nói xin lỗi đến, ngươi, các ngươi không phải dân mạng sao? Trước đó pha án, ta thấy các ngươi giống như rất quen, cho nên dân mạng muốn, cái này rất giống là Bạch Niên Lương lời nói ra. khi hắn không nguyện ý chính diện trả lời vấn đề nào đó lúc hắn liền sẽ dùng loại này nhìn rất kỳ quái trên thực tế xác thực không có gạt người đáp án đến qua loa thất trách nghĩ tới đây hứa chi phi quay đầu lại tiếp tục hướng phòng hồ sơ đi đến nhưng thanh âm lại chuyển tới nhà ta nhà ta cao phi trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng hứa chi phi hai chữ này ý tứ các loại hứa chi phi bóng lưng biến mất sau hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn trắng Ca. Trung quanh nhân viên cảnh sát cũng là hai mặt nhìn nhau vừa rồi hai người này nói chuyện với nhau cũng không có tận lực hạ giọng cho nên mọi người cũng nghe cái rõ ràng bạch cố vấn thật sự là lợi hại từng cái phương diện tới nói, không biết chính mình phong bình bị hại bạch nghiên lương đang lúc ăn bánh bao hấp, đứng tại thu giang lộ trên lối đi bộ. tối hôm qua thủy ngân chi dại trong con hẻm nhỏ kia nhất định có dị dạng, bạch nghiên lương không cách nào xác định hiện tại nó phải trang an toàn, dù sao hắn quyết thiếu sức tự vệ, mỗi lần đều lấy mạng đi đỏ, sức thực sự có chút không thỏa đáng. nhưng có đôi khi điều tra một vụ án cũng không nhất định muốn đi hiện trường phát hiện án xung quanh tin tức thu thập cũng rất trọng yếu. mà kê bên này bốn, bạch nghiên lương trong miệng ngậm một cái bánh bao, mở ra điện thoại nhìn thoáng qua địa đồ, có thể quay chụp đến ngõ nhỏ cam ra có hai viên. Một viên lạc rộ sở giặt giao thông giám sát, mà đổi thành một viên. Chính là tối hôm qua người tài xế xe taxi kia mua nước siêu thị nhỏ. Bạch Nghiên Lương mấy ngụm nuốt xuống bánh bao, đi vào siêu thị thành cận. Tiểu Tạ có chút xuất thần, bỗng nhiên bảy hàng thủy tinh trên có người gõ hai lần. Nàng ngẩng đầu, còn không có thấy rõ người tới, chỉ thấy một cái giấy chứng nhận thoáng một cái đã qua cảnh sát hình sự, cảnh hào 015386, hy vọng ngươi phối hợp điều tra. Kinh nghi Tiểu Tạ lấy lại tinh thần lúc, đối phương đã đem giấy chứng nhận thu vào trong lực, bắt đầu đánh giá chung quanh. Nàng chưa kịp mở miệng chất vấn, Bạch Nghiên Lương liền hỏi, gần nhất có thấy cái gì người kỳ quái sao? Tiểu Tạ trong lòng căng thẳng, người kỳ quái. Nàng tạm thời quên chính mình vừa rồi nghi hoặc, suy nghĩ bị Bạch Nghiên Lương lời nói nắm bắt đầu hồi tưởng. Nhưng mà vô luận như thế nào muốn, nàng cũng không nghĩ ra cái gì người kỳ quái, nếu quả thật muốn nói kỳ quái nói, ngược lại là bốn. Tiểu Tạ nhìn thoáng qua Bạch Nghiên Lương, câu kia ngươi có chút kỳ quái còn không có lối ra, Bạch Nghiên Lương liền chỉ chỉ trong tiệm camera giám sát gần nhất thu giang lộ phụ cận tiến vào tới một cái tội phạm giết người, ngày bình thường chú ý chút, mỗi ngày nhớ ký quét một lần giám sát, phát hiện người kỳ quái liền báo động. Nói xong, hắn cũng không trì hoãn, quay người muốn đi. Tội phạm giết người tiểu tạ trợn cả mắt lên thu giang lộ liền lớn như vậy tiến vào tới một cái tội phạm giết người thì còn đến đâu nàng cảm giác mình đều nổi ra gà vội vàng kéo lại bạch Nghiên lương cảnh sát ngươi mau nhìn xem nhìn xem có hay không chụp tới người kia bạch Nghiên lương một mặt nghiêm túc gật gật đầu nhìn về phía bị tiểu tạ điều ra màn hình giám sát máy tính thời gian từng chút từng chút đi qua xuất hiện tại thu hình lại bên trong người không nhiều cũng tuyệt đối không ít bạch nhiên lương cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi người thẳng đến sự xuất hiện của hắn mặc phục mang theo mũ dạng thiếu một cây mã nút là hắn đây cũng không phải là bạch nhiên lương lần thứ nhất trông thấy hắn rất hiển nhiên cái này kỳ quái nam nhân cũng là ám viên thành viên chỉ là không biết danh hiệu của hắn là cái gì cảnh cảnh sát chụp tới hắn sao gặp bạch nhiên lương con mắt nhìn chăm chú màn hình đã thật lâu tiểu tạ trong lòng có chút phát run bạch nhiên lương thu hồi ánh mắt rốt cục lộ ra dáng tươi cười xem ra hắn chưa từng tới con đường này yên tâm đi tiểu tạ thở dài một hơi lúc này bạch nhiên lương nhận được một chiếc điện thoại hương tạ lộ số 9. hứa chi phi thanh âm rất dễ dàng phân biệt húng chi nàng nói hay là hai người lần thứ nhất định ngày hẹn địa phương làm phiền ngươi bạch nhiên lương nói một tiếng cảm ơn hứa chi phi sáng sớm liền đi hình thành cục Giúp hắn điều tra tháng gần nhất đến phát sinh vụ án, hai người không thân chẳng quen, người ta đồng ý giúp đỡ, Bạch Nhiên Lương tự nhiên đến cảm kích. Nhưng Hứa Chi Phi tựa hồ cũng không cảm kích. Bạch Nhiên Lương phiền phức hai chữ vừa ra khỏi miệng, bên kia liền đã cúp điện thoại quả nhiên vẫn là cái cá nhân. Bạch Nhiên Lương thu hồi Hứa Chi Phi cũng không cổ quái đánh giá, cùng nhân viên cửa hàng lên tiếng chào, rời đi thu giang lộ. Chương 265. Địa điểm. Chương 265. Địa điểm. Bạch Nghiên Lương đến thời điểm, Hứa Chi Phi ngay tại bờ sông hòng gió. Hay là cái kia một thân hát sắc váy liền áo, hay là cái kia người sống chờ tiến khí chất. ta có một vấn đề Bạch Nghiên Lương đi vào Hứa Chi Phi bên người, do dự không biết có nên hay không mở miệng. Hứa Chi Phi quay đầu nhìn xem hắn, tóc dài đen nhánh nổi bật lên mặt của nàng càng phát ra tái nhợt. Con mắt của nàng vẫn là như vậy lạnh như băng, nhưng này ánh mắt rõ ràng là đang nói, hỏi. Bạch Nghiên Lương chỉ chỉ Hứa Chi Phi, "Ngươi xưa nay không thay quần áo sao?" T. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Bạch Nghiên Lương cũng cảm giác bên người nhiệt độ tựa hồ giảm xuống mấy độ, cũng không phải là trên tâm lý, mà là trên vật lý. Trung quanh thật trở nên lạnh. "Ta có rất nhiều." Hứa Chi Phi nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương, lư khí trong băng lãnh mang theo chăm chú, một dạng Tốt ta. thì ra là thế. Kỳ thật đáp án rất đơn giản, chỉ là bạch niên lương không nghĩ tới, hứa chi phi vậy mà có thể làm được loại tình trạng này bốn. Xem ra nàng là thật rất ưa thích tiểu dáng này. Tại hứa chi phi sinh khí trước đó, bạch Nhiên lương cơ trí chuyển hướng chủ đề vất vả ngươi, hỗ trợ trai những vật kia. Bạch Nhiên lương chỉ chỉ sau lưng, một hồi ta mời ngươi ăn cơm chưa? Hứa chi phi theo dõi hắn, nửa ngày không có lên tiếng. Bạch Nhiên lương vốn cho rằng nàng không đáp ứng, lại nghe hứa chi phi sâu kín nói, tiền là ta muốn Bạch niên lương coi là. Xấu hổ loại tâm tình này cả một đời đều khó có khả năng xuất hiện trên người mình nhưng giờ này khắc này hắn tựa hồ cảm nhận được một chút bốn. một loại mãnh liệt muốn thoát đi hiện trường xúc động xuất hiện nhưng hắn hay là sinh sinh nhịn xuống chúng ta hay là đàm luận bản án đi bạch nghiên lương đánh giá hứa chi phi một chút nàng ngay cả cái túi sách đều không có cầm chẳng lẽ đem quyển tông một mình đập vào trong điện thoại di động đây chính là vi phạm mặc dù bạch nghiên lương cũng sẽ không báo cáo nàng là được thế nhưng là hứa chi phi ngay cả điện thoại cũng không có mở ra cứ như vậy nhìn xem hắn mở miệng nói chung mới lên bình quân ba ngày cùng một chỗ sau đó thì sao Bạch Nghiên Lương nhìn xem Hứa Chi Phi không có. Không có. Bạch Nghiên Lương con mắt hơi mở, gây án thủ pháp đâu? Vụ án phát sinh địa điểm đâu? Hành hung động cơ đâu? Người chết thân phận đâu? Đừng nói cho ta, ngươi chỉ ghi nhờ án mạng số lượng. Sau khi nói xong, Bạch Nghiên Lương cảm giác có điểm gì là lạ, lại cẩn thận xác nhận một chút sau, Bạch Nghiên Lương phát hiện mình bị nàng đùa địch. Mặc dù rất không rõ ràng, nhưng Bạch Nghiên Lương nhìn thấy Hứa Chi Phi khỏe miệng vịnh lên một chút, đây là trả thù đối với Bạch Niên Lương chất vấn nàng quần áo phẩm vị trả thù. Ngày 4. Ta, coi như ta không đúng tốt." Quyền Tông lấy ra đi. Không có. đừng nói giỡn. bạch nghiên lương nhìn xem hứa chi phi thật không có, hứa chi phi cũng không chút nào yếu thế mà nhìn xem ăn thật, ân, vậy ngươi gọi ta tới làm gì? hóng gió sao? không có khả năng chụp ảnh, cũng không thể mang ra, hứa chi phi nhìn xem bạch nghiên lương, cho nên lương ta xuống, cho nên đây là đang đùa ta lạc. nàng giống như rất thích xem ta khó chịu bộ dáng, bạch nghiên lương có chút hoài nghi muốn, sau đó hứa chi phi không tiếp tục đùa nghịch bạch nghiên lương, một năm một mười nói ra mười cái án mạng tài liệu cà kẽ, bờ sông phong rất nhẹ, cũng rất ấm, thổi đến ngay cả hứa chi phi thanh em tựa hồ cũng biến ấm một chút. bạch nhiên lương một bên nghe một bên mở ra điện thoại càng không ngừng so với lấy cái gì đông quốc lộ cái kia lên án mạng có thể bài trừ là báo thủ hung thủ chính là người chết người quen bạch nhiên lương bỗng nhiên nói đến còn lại chín lên án mạng đều có không cân đối địa phương lưu lại rất rõ ràng tối lên vết tích bạch nhiên lương con mắt rời đi điện thoại nhìn về phía hứa chi phi cái này chín lên án mạng vụ án phát sinh địa điểm có như không ân hứa chi phi nhìn chăm chú bạch nhiên lương nói ra từng cái địa danh bên trong lương miệng ngũ đài loan phượng minh lộ tùng lĩnh pha bắc khê mây tụ đường nghe bãi khen núi khổ trúc lộ nàng ngôi nói ra một cái địa điểm Bạch Nghiên Lương ngay tại điện thoại trên địa đồ tiêu ký một chút, sau đó, lựa chọn Bắc Khê cùng nghe bãi hai địa phương ở giữa khoảng cách làm bán kính, vụ án phát sinh địa điểm làm trung tâm, vẽ lên một cái vòng tròn. Lập tức, chín cái huyết hồng sắc tròn xuất hiện ở trên địa đồ. Hứa Chi Phi không nói thêm gì nữa, ánh mắt của nàng cũng nhìn về hướng Bạch Nghiên Lương điện thoại tìm tới hắn. Bạch Nghiên Lương nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động chín cái tròn. Cái này chín cái tròn tầng tầng cảm sáo, lẫn nhau giao gấp, mà có một điểm, bị tất cả chín cái tròn đều bao hàm ở bên trong, Quỷ Thủ Sơn. Lại là Quỷ Thủ Sơn. kỷ niệm trước đó đề cập với hắn lên qua Quỷ Thủ Sơn. bởi vì trên người nàng có một viên bạch sắc câu ngọc lục quá trên thân có một viên hát sắc câu ngọc hai người đều tại riêng phần mình thành thị đều mơ tới tại phía sang nghiệp thành quỷ thủ sơn cái này hiển nhiên là có gì đó quái lạ hai người sẽ triệt để thoát khỏi câu ngọc chi quỷ hy vọng ký thác đến quỷ thủ sơn bên trên thế nhưng là lục quá chết tại lần trước tối lên bấy dập trong nhiệm vụ mà kỷ niệm nàng câu ngọc bị bốn bạch nghiên lương trực tiếp nhìn về hướng hứa chi phi hứa chi phi tựa hồ xưa nay không biết cái gì gọi là thẻ thùng bị bạch nghiên lương dạng này nhìn chăm chú lên nàng cũng không chút nào né tránh ánh mắt người ăn mòn nửa cái quỷ ân vì cái gì bổ sung hứa chi phi lý do cùng bạch nhiên lương suy đoán một dạng nàng không có lửa hắn đối với quỷ thủ sơn Ngươi có hiểu rõ không ta không phải nghiệp thành người hứa chi phi nói đến ngươi không có mơ tới qua quỷ thủ sơn bạch nhiên lương nhìn xem hứa chi phi con mắt ngươi nuốt vào viên kia bạch sắc câu ngọc lần này hứa chi phi không có trả lời ngay nàng rốt cục quay đầu nhìn về hướng mặt sông ta sẽ không làm động. hứa chi phi lãnh đạm nói đến một khi xuất hiện chính là tiên đoán hứa chi phi quay đầu nhìn về phía bạch nhiên lương không có ngoại lệ như vậy phải không muốn nói như vậy là hứa chi phi nắm giữ chìa khóa năng lực chế trụ câu ngọc bên trong quỷ lại hoặc là con quỷ kia căn bản là đã bị hứa chi phi tiêu hóa không là bị nàng chìa khóa tiêu hóa nghĩ tới đây bạch Nghiên lương lại nhéo nhéo trong túi tiền của mình chìa khóa màu đỏ như máu hứa chi phi đã nói với hắn sử dụng chìa khóa phương pháp chính là dùng lòng bàn tay của mình huyết đi xâm nhiễm nó thế nhưng là bạch Nghiên lương không có ý định tùy tiện mạo hiểm cũng không phải không tin hứa chi phi mà là sử dụng một lần đại giới tựa hồ là đại lượng vợt thọ. loại vật này không phải có thể lấy ra tùy tiện thử một chút thế nhưng là mỗi thanh chìa khóa trừ một cái đặc thù hiện thực năng lực còn có mở ra tạo dựng một cái khủng bố thế giới năng lực, năng lực kia làm như thế nào sử dụng? Dựa theo phong tụ tuyết tuyết pháp, mở ra chìa khóa bên trong thế giới, sẽ chỉ tồn tại hai loại kết quả, một là bị giam tiến trong thế giới người tử vong, hai là chìa khóa người nắm giữ bị lệ quỷ phản vệ. Bạch Nghiên Lương đông nhiên nghĩ đến, tối lên lần hành động này, đến tột cùng có hay không trả giá đắt. 15 người, hắn hại chết 6 cái, hắn quỷ, thỏa mãn sao? Nhìn chăm chú trên điện thoại di động bị tầng tầng vòng tròn màu đỏ phủ lấy quỷ thủ sơn, Bạch niên Lương trong lòng làm quyết định đã lâu như vậy, cũng nên đưa cho bọn họ một chút lấy vật. Chương 266 Hành lang trưng bày tranh. Chương 266, Hành lang trưng bày tranh muốn ăn cái gì? Bạch Nghiên Lương buông xuống suy nghĩ, thuận miệng hỏi. Hứa Chi Phi nửa ngày không đáp, Bạch Nghiên Lương nhìn về phía nàng lúc, phát hiện nàng chính không nháy mắt nhìn xem mặt sông, hơi có chút xuất thần. Hứa Chi Phi không thích nước, liền xem như lại cả nước, cũng có thể làm cho nàng sinh ra ngạt thở cảm giác. Kỳ thật, bản thân nàng đối với nước cũng không như thế nào sợ hãi, nhưng đã từng một lần trong nhiệm vụ, Hứa Chi Phi kém chút chết chìm tại trong nước, từ đó về sau, nàng liền đặc biệt không thích nước. Bạch Nghiên Lương mặc dù không biết Hứa Chi Phi không thích nước, nhưng hắn lại cảm giác ra hiện tại bầu không khí của gái hứa chi phi đã mí mắt không nút ních nhìn chằm chằm mặt sông thật lâu liền xem như thất thần cũng hẳn là có cái cực hạn chẳng lẽ là sông bạch Nghiên lương thuận hứa chi phi ánh mắt hướng trên sông nhìn lại trừ thuận gió nhẹ không ngừng nhộn nhạo nước sông bạch Nghiên lương không có phát hiện bất cứ dị thường nào nhưng mà đúng vào lúc này một cố lạnh đến dị thường gió sông thổi tới để bạch nhiên lương trên thân lên chút nổi da gà Trung quanh đột nhiên trở nên rất an tĩnh, an tĩnh dị thường phong ngừng mây rừng tiên tĩnh làm cho lòng người đẫy hốt hoảng đây là chìa khóa bên trong thế giới có người phát động tập kích Bạch Nghiên Lương lập tức nhớ tới chính mình gió hêm dịu tay háo tuyết tại quán cà phê trước lần kia gặp phải. Hiện tại không khí cùng lần kia giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói? Bạch Niên Lương nhẹ nhàng đụng đụng hứa chi phi, lập tức trước mắt trời đất quay cuồng, trạng cảnh đại biến. Thiếu xe, thổi còi, người đi đường vắng lai, đi lại vội vàng. Bạch Niên Lương đột nhiên xuất hiện tại một cái thành thị xa lạ, xa lạ địa điểm. Cũng may trước mắt của hắn còn có một cái người quen thuộc, hứa chi phi chính đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn cái gì. Bạch Niên Lương hướng nàng nhìn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trước mắt kiến trúc lại là một nhà hành lang trưng bảy tranh bốn. Son phấn hành lang trưng bày tranh, Bạch Nghiên Lương nhẹ giọng đọc lên tên của nó. Hứa Chi Phi quay đầu lại, nhìn xem hắn, hắn là hướng ta tới. Bạch Nghiên Lương lông mày vừa nhấc, có ý tứ gì? Hứa Chi Phi liếc nhìn trung quanh, chìa khóa sắp mục nát, một kẻ hấp hối sắp chết cuối cùng rãy ruộng. Bạch Nghiên Lương vậy mà từ Hứa Chi Phi trong ánh mắt lạnh như băng nhìn ra một kia ấy nấy, hắn cảm ứng được chìa khóa của ta, vì mạng sống, nhất định phải dạng này. Từ Hứa Chi Phi thuyết pháp bên trong, Bạch Nghiên Lương ngoài ý muốn đạt được một cái tin tức, đó chính là nàng tự hồ không có cảm ứng được trên người hắn đã có một chiếc chìa khóa đây là thành tia chìa khóa màu đỏ như máu chỗ đặc thù sao hay là Hứa Chi Phi đã cảm ứng được chỉ là không nói Bạch Nghiên Lương không có quá mức xoắn xuýt vấn đề này từ hiện tại tình huống đến xem cái này tựa hồ lại là một cái nắm giữ chìa khóa sắp tử vong giá hỏa tại trước khi chết liệu mình đánh cược một lần hắn cảm ứng được Hứa Chi Phi chìa khóa cho nên tiên Hạ Thủ Vi Cường đưa nàng kéo vào chìa khóa trong thế giới đối với loại sự tình này Bạch Niên Lương cũng không lạ lắm lần trước hắn do em dịu tay háo Tuyết cũng tao nội chuyện giống vậy bất quá Phong Tụ Tuyết không nói người kia tại sao phải chết mà lần này hứa chi phi nâng lên một cái tin tức chìa khóa sắp mục nát chìa khóa là sẽ mục nát chìa khóa mục nát tựa hồ sẽ đem chìa khóa người nắm giữ tính mệnh cùng một chỗ mang đi đến cùng là làm cái gì để chìa khóa bắt đầu mục nát bạch nhiên lương không được biết hắn cũng không có để ý tới hứa chi phi cái này không khỏi hay nấy. hắn cũng không cảm thấy đối phương chính là hoàn toàn hướng về phía nàng đi rất có thể gia hỏa này chính là ám viên người đâu bạch Niên lương hiện tại thế nhưng là rất rõ ràng ám viên người không chỉ có biết hắn còn biết hắn ca ca trắng nghiêng người gia hỏa kia một câu ngươi so ca ca ngươi thông minh đã nói rõ điểm này bạch nhiên lương một bên suy tư một bên thử hướng sau lưng đi đi, muốn thử xem có thể hay không đi địa phương khác. Kết quả hắn thất bại. Mặc dù nói là trong chìa khóa thế giới, tên là thế giới, nhưng trên thực tế có thể hoạt động phạm vi chỉ có trước mắt cái này hành lang trưng bày tranh. Sau lưng rộn rộn ràng ràng, ràng đám người phảng phất là tại một thế giới khác, nhìn như gần trong ngăn tấc, kỳ thực xa không thể chạm. Bạch nghiên lương còn chưa đi hai bước, liền đụng phải tưởng không khí rất hiển nhiên, trừ giải khai hành lang trưng bày tranh mê cục không phải vậy hắn không cách nào rời đi cái địa phương quỷ quái này. mà một khi hắn hoặc là hứa chi phi có một người thành công, đây cũng là mang ý nghĩa bố trí xuống cục này dân liệu mạng cách cái chết không xa, hắn lệ quỷ sẽ đích thân giết hắn, làm lừa gạt nó đại giới. vừa nghĩ đến đây, bạch nghiên lương hai bước tiến lên, đứng ở hứa chi phi bên người mau chóng giải quyết hết lời nói, chúng ta còn kịp ăn cơm. gặp bạch nghiên lương tựa hồ cũng không thèm để ý bị chính mình chỗ liên lụy hứa chi phi liền nghiêng đi đầu, không nói thêm gì nữa. hai người tiến lên, bước vào nhà này hành lang trưng bày tranh đứng ở cửa một cái thân mặc áo vận động nam tử tuổi trẻ, gặp bạch nghiên lương cùng hứa chi phi đi tới, biểu hiện của hắn có chút kỳ quái các ngươi là tình nữ. Hai người cùng nhau lắc đầu. Người trẻ tuổi thở dài một hơi, mắt sáng rực lên không ít, hắn đi tới cười nói, cái kia có thể mang ta một cái sao? Quỷ này phòng ta cũng không dám đi một mình. Nhà ma. Bạch Nghiên Lương dùng ánh mắt mới lạ nhìn xem hắn, bên ngoài không phải viết đây là một nhà hành lang trưng bày tranh sao? Này người trẻ tuổi khoát tay áo, cười híp mắt nhìn xem Bạch Nghiên Lương, người bên ngoài đi. Phấn này hành lang trưng bày tranh, thế nhưng là an thành gần nhất nóng bỏng nhất nhà ma, trình độ kinh khủng cao đến rất đâu. Là thế này phải không muốn. Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi trao đổi một ánh mắt. Bạch Nguyên Lương như có điều suy nghĩ nhìn người trẻ tuổi một chút, biết là rất đáng sợ nhà ma, còn dám một người tới chơi, xem ra là gan của ngươi cũng không nhỏ thôi bốn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trên đời này thật sẽ có một người chạy tới nhà ma chơi phải không? Bạch Niên Lương tò mò nhìn hắn, có thể nói cho ta biết hôm nay là số mấy sao? Người trẻ tuổi nghi ngờ nhìn hắn một cái, nói đến, ngày ngày 20 tháng năm a, thế nào? Tiếp lấy vừa tối tự tại nói thầm trong lòng một câu, chẳng lẽ không phải người bên ngoài, là người ngoài hành tinh. Nói, hắn lại vụng trộm nhìn Bạch Niên Lương cùng hứa chi phi một chút, loại ngày này kết bạn đến nhà ma du ngoạn cũng không phải tình lữ, chẳng lẽ là một đôi vượt quá giới hạn nam nữ? Mà nghe hắn, Bạch Nghiên Lương cũng có ý nghĩ khác. Ngày 20 tháng 5 một người đến du ngoạn nhà ma, mà lại liền hiện trạng đến xem, hắn nhất định là muốn đụng quỷ, mặc dù biết đối phương chỉ là quá khứ thế giới bên trong đã từng xảy ra cái nào đó đoạn ngắn, cũng hoặc là chiếu ảnh, nhưng Bạch Nghiên Lương vẫn không khỏi trong lòng thầm nghĩ, người này thật thảm muốn. "Cái kia, ngươi có thể cùng chúng ta giới thiệu một chút nơi này sao? Căn cứ công cụ hình người không dùng thì phí nguyên tắc." Bạch niên Lương cười hỏi, "Ta cùng nàng là nơi khác tới du khách, tiến đến trước còn tưởng rằng nơi này là hành lang trưng bày tranh." không nghĩ tới là nhà ma, Sách. nói là hành lang trưng bày tranh cũng không tính sai. người trẻ tuổi xoắn xuýt nói, kỳ thật thẳng đến tháng trước cuối tháng, nơi này xác thực hay là một nhà hành lang trưng bày tranh, bất quá tháng này đầu tháng, lao bản đỗng nhiên đưa nó cải tạo thành một gian nhà ma, không nghĩ tới ngược lại nhân khí bạo dạn, hiện tại đã là toàn thành bạo hỏa tiết tấu. người tuổi trẻ trong mắt bước lên vẻ hứng phấn, kỳ thật tình huống cụ thể ta cũng không biết, hôm nay ta cũng là lần đầu tiên tới, hy vọng nó có thể dọa được ta đã nghiền. bạch niên lương ngẩng đầu nhìn một chút hành lang trưng bày tranh chỗ sâu, một cỗ âm linh khí tức quỷ dị đã ngưng kết đến giống như thực chất, xem ra. Người trẻ tuổi kia sẽ không thất vọng. Chương 267, tiến vào. Chương 267, tiến vào đúng rồi, ta gọi Âu Chính, ngươi tên là gì? Người trẻ tuổi đầu tiên là làm tự giới thiệu, sau đó nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, lại nhìn lướt qua Hứa Chi Phi Bạch. Nghiên người, nàng, gọi nàng tiểu Hứa Liên tốt. Bạch Nghiên Lương dùng ca ca của mình danh tự, sau đó cho Hứa Chi Phi tùy tiện lấy cái tiểu Hứa Âu Chính cũng không để ý, lập tức hưng phấn mà nói, vậy chúng ta đi vào đi. Hắn vừa mới dứt lời, liền đã đẩy ra cửa thủy tinh tiến vào. Loại người này tại phim kinh dị bên trong, bình thường đều sẽ chết đến thật nhanh a bốn. Hắn có vấn đề, nhìn xem Âu Chính thân ảnh dần dần biến mất, Hứa Chi Phi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Niên Lương gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Âu Chính có vấn đề, nhưng hắn muốn nghe xem Hứa Chi Phi ý kiến người cảm thấy hắn nơi nào có vấn đề. Bạch Niên Lương nhìn chăm chú lên Hứa Chi Phi hắn nói, nơi này gần nhất rất nóng. Hứa Chi Phi cũng không có nhiều lời, nhưng Bạch Niên Lương đã hiểu nàng ý tứ. Xác thực, Âu Chính nói nhà này do hành lang trưng bày tranh đổi thành nhà ma gần nhất lửa nóng, rất, thế nhưng là trước mắt đến xem, nhà này nhà ma sinh ý có thể cũng không tính tốt, dùng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim để hình dung đều dư xài bạch huynh đệ. đông nhiên cửa thủy tinh đột nhiên lại bị mở ra Âu Chính dò xét kích cỡ đi ra nghi ngờ nhìn xem Bạch Niên Lương cùng Hứa Chi phi, các người đứng ở ngoài cửa trò chuyện cái gì đâu làm sao còn không tiến vào Bạch Niên Lương cười cười cái này đến nghe được Bạch Niên Lương đáp lại Âu Chính nhẹ gật đầu lần này không đóng cửa đi thôi Bạch Niên Lương nói đến hai người xuyên qua cửa thủy tinh lập tức liền cảm nhận được thấy lạnh cả người đây là nhà ma thủ pháp quen dùng đem máy điều hòa không khí nhiệt độ điều thấp dùng để kiến tạo quỷ dị âm lãnh không khí chiêu này cũng không tao minh nhưng lại dùng tốt phi thường nhưng vô luận là Bạch Niên Lương hay là Hứa Chi Phi đều có thể tinh tưởng cảm giác được, cố hàn ý này cũng không phải là thông qua hạ nhiệt độ mang tới bốn, mà là lệ quỷ ngay tại kề bên này lây khủng bố bầu không khí. Hai người tiếp tục đi về phía trước mấy bước, Âu Chính đứng ở nơi đó chờ bọn hắn hoang nên quan lâm. Khàn khàn nam giọng thấp ở bên cạnh vang lên. Bạch Nghiên lương nghiêng đầu nhìn lại, Âu Chính bên người chỗ tối tăm, lại là nhà này nhà ma bàn bàn phiếu. Trừ cái đó ra, còn có hai cái run lẩy bẩy sợ tèm phụ viện chính ngồi dựa vào bên tường ghế nhỏ bên trên Âu Chính tò mò nhìn các nàng, "ấy, các ngươi không phải nửa giờ sau đi vào sao? Làm sao còn tại cửa ra vào ngồi a?" Sợ hãi. bị dọa đi ra. Âu Chính thanh âm lộ ra rất cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra hai nữ hài này tiến nhà ma trước đó gặp được Âu Chính, Âu Chính khẳng định cũng muốn cầu qua muốn cùng các nàng đồng hành, bất quá hiển nhiên là bị từ tuyệt. Dù sao các nàng là hai nữ hài nhi, tại nhà ma loại địa phương này, như đồ bất chính nam nhân mượn nữ tính kinh hoàng sợ hai thời khắc, làm ra một chút chiếm tiện nghi sự tình cũng không hiếm thấy Âu Chính tướng mà thôi. Nhìn cũng không tính quá đoan chính, cho nên hắn bị xem như ngồi chờ tại nhà ma trước cửa hèn bọn chi đồ cũng không phải một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Hiện tại thấy các nàng dọa đến run lẩy bẩy, Lọt vào cự tuyệt âu chính đương nhiên sẽ không buông tha cái này tráo phúng cơ hội. Bạch Nghiên Lương cũng coi như minh bạch hắn độc thân đến nhà ma nguyên nhân, xem ra cũng không hoàn toàn là bởi vì xấu xí vé vào cửa 13 nguyên một vị. Khàn khàn nam giọng thấp tiếp tục vang lên. Dễ dàng như vậy. Bạch Nghiên Lương có chút ngoài ý muốn, nhưng 13 cái số này lại làm cho hắn cảm thấy một trận không hiểu không ổn. Rất nhanh, Bạch Nghiên Lương dùng hứa chi phi tiền mua hai tấm phiếu, chuẩn bị cùng Âu chính đi vào chúng, tìm tòi hư thực. Không nghĩ tới lúc này cái kia hai cái ngồi tại bên tường nữ Hải Nhi bỗng nhiên đứng lên, bên trong một cái vóc dáng thấp một điểm nữ Hải Nhi đáng thương nhìn xem Bạch Nghiên Lương, xoay ca. chúng ta có thể cùng ngươi đi vào chung không cao một chút nữ hài nhi lôi kéo cánh tay của nàng đối với hứa chi phi nói đến mỹ nữ chúng ta liền theo các ngươi sẽ không bay dày các ngươi ha ha ha sợ hãi âu chính phi thường vui vẻ hắn chống lạnh ngựa đầu nhìn xem hai vị sở thèm phụ viện à ta không ngại lần này thế nhưng là các ngươi mở miệng cầu tên nhỏ con sở thèm phụ viện lật ra một cái lưỡi mắt nhìn cũng không nhìn âu chính ai nói với ngươi âu chính thần sắc trì trệ sắc mặt dần dần trở nên khó coi tức dẫn đến đầy ra hàng rào trực tiếp tiến vào bạch nghiên lương nhìn cái này một cao một thấp hai cái sợ thèm phụ viện một chút Cười nói không để ý liền cùng một chỗ đi hai cái sở tèm phụ viện rất là cao hứng cao to sở tèm phụ viện hâm mộ đến mỹ nữ bạn trai người người thật tốt hứa chi phi lạnh lùng nhìn xem nàng nói đến hắn không phải người luôn sở tèm phụ viện kéo cao to sở tèm phụ viện hoa, wow, các ngươi vậy mà kết hôn rồi lao công người người thật tốt bạch nghiên lương đứng ở một bên mặt không thay đổi nhìn xem các nàng hắn nhưng không có bông lòng cảnh giác vô luận hai nữ nhân này hay là đi đầu một bước câu chính cũng không thể phớt lờ còn có bốn bạch nghiên lương như đầu liếc qua bên tường chỗ tối người bán vé hoặc là nói lão bản người này cũng rất cổ quái chúng ta đi thôi người luôn sợ kèm phụ viện vui vẻ nói ta gọi dương tiểu sán nàng gọi nguyễn kiết các người đâu dương tiểu sán tính cách rõ ràng muốn sáng sủa một chút đón ánh mắt của nàng bạch Nghiên lương cười nói ta gọi bạch Nghiên người nàng gọi nàng tiểu hứa liên tốt hứa tỷ dương tiểu sán ngọt ngào kêu lên hứa chi phi hiếm thấy nương đến bạch Nghiên lương bên người nhìn qua rất không thoải mái bộ dáng bạch Nghiên lương không nói gì thêm chỉ là nhìn về phía dương tiểu sáng cùng nguyễn kiết nói đến chúng ta đi thôi nhưng mà đúng lúc này a năm một tiếng thê lương nam nhân rú thảm đột nhiên vang lên quanh quẩn tại toàn bộ trong thông đạo có thể làm cho một người nam nhân kêu thảm đến loại tình trạng này, phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai nữ Hải nhi lập tức dọa đến ôm làm một đoàn, hai chân không ngừng run lên lão bản, ngươi nhà ma hiệu quả rất không tệ à? Nghe thấy được câu chính kêu thảm, bạch nghiên lương mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn về hướng chỗ bán vé đa tạng. Lão bản túi đầu, khan khan cũng họng, cho tới bây giờ đều không có để bạch nghiên lương thấy rõ tướng mạo của hắn. Bạch nghiên lương không cần phải nhiều lời nữa, cái thứ nhất hướng về phát ra tiếng kêu thảm địa phương đi đến, hứa chi phi theo sát phía sau, hai cái dọa đến toàn thân như nhung ra nữ Hải nhi lập tức không có chủ ý. dương tiểu sán gấp giọng nói chờ chúng ta một chút xoay ca tiếp lấy các nàng cũng lập tức đuổi theo nói như thế nào đây không hổ là hành lang trưng bày tranh cải tiến mà thành nhà ma đi ở trong đó bạch nghiên lương còn có thể cảm nhận được trước đó nghệ thuật không khí chỉ là thứ nghệ thuật này không khí tại nhà ma bầu không khí tô đậm bên dưới sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng hóa học loại cảm giác này làm cho lòng người nhảy ra tốc câu chính tiêu thảm ngay tại phía trước bốn người khoảng cách với hắn càng ngày càng gần dương tiểu sán cùng nguyễn khiết chăm chú nắm lấy lẫn nhau cánh tay run lẩy bẩy. chính là cái này chỗ ngặt các nàng trước đó chính là tại cái này chống ngặt bị dọa trở về Bạch Nghiên Lương thần sắc không thay đổi, một bước vòng qua chỗ ngoặt, trực tiếp nhìn về phía mặt đất. Thình linh xuất hiện tại trước mắt Hàn Bốn, là một cái bị chăm chú chói chặt, quỷ dị treo ngược trên trần nhà Âu Chính. Hắn dọa đến sắc mặt huyết sắc, vừa rồi phát ra thét lên trong miệng, hiện tại đã chất đầy tóc. Ngay tại Bạch Nghiên Lương chuẩn bị đem hắn buông ra lúc, Dương Tiểu Sán phát ra thét lên a bốn. Đó là ai? Bạch Nghiên Lương lập tức thuận ngón tay của nàng nhìn lại, chỉ gặp một cái quỷ dị bóng trắng cực nhanh từ trên trời trần nhà trèo lên trên đi. Chương hai hắc ám. Chương hai hắc ám. Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn thấy cái kia đáng sợ bóng trắng lúc, Hứa Chi Phi nhịp tim hay là bỗng nhiên gia tốc. Dương Tiểu Sán cùng Nguyễn Khiết lại càng không cần phải nói, đã ôm làm một đoàn đóa hoa tiêu to. Cùng các nàng khác biệt chính là, Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi biết, cái kia trên trần nhà bỏ đi đồ vật, là chân chính quỷ âu chính dọa đến trường thẳng con mắt, Bạch Nghiên Lương đã cho hắn lỏng ra chói buộc, nhưng hắn hay là nửa ngày không có lấy lại tinh thần vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bạch Nghiên Lương túi đầu nhìn về phía Âu Chính, do hỏi Âu Chính liếm liếm đôi môi khô khốc, thanh âm có chút phát ta. ta lúc đầu muốn nhất cổ tác khí tiến lên, thế nhưng là, dễ ngang sừng liền đụng phải một vật. Chính là nó. cái kia mặc quần trắng nữ nhân. Âu Chính con người đang run rẩy, hiển nhiên hắn mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ không biết là cơ quan nào đó, miệng của nó đột nhiên phân thành mấy nửa, sau đó phun ra từng cây sợi tơ, tựa như, tựa như chi chu một dạng. Âu Chính càng nói càng cảm thấy không thích hợp, ánh mắt cũng dần dần bắt đầu thay đổi. Lúc này, Nguyễn Khiết bỗng nhiên chen miệng nói vật kia, "Không, không phải là thật quỷ đi, không có khả năng." Âu Chính lập tức đánh gãy Nguyễn Khiết lời nói, hắn một bên lắc đầu một bên nói, "Làm sao có thể? Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, liền xem như quỷ." không oán không cựu cũng hẳn là sẽ không hại chúng ta mới đối thanh âm của hắn rất không có lực lượng cùng nói là tại phản bác nguyễn khiết chẳng nói là tại bản thân an ủi mà khi âu chính ngâng lên không làm việc trái với lương tâm lúc bạch Niên lương bén nhạy phát hiện ba người này ánh mắt bỗng nhiên đều có chút trốn tránh từ hồi nhỏ đến trưởng thành mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít gặp được một chút tình thế bất đắc dĩ hay là nghĩ một đằng nói một mẹo tình huống cái này không gì đáng trách nhưng vừa rồi Nguyệt Kiết, dương tiểu sán hay là nói lời này âu chính ánh mắt đều đang nói lên ánh mắt cũng lơ lửng không cố định cái này khiến bạch Nghiên lương âm thầm đi xuống có lẽ Ba người này ẩn tàng cố sự hội làm manh mối đúng lúc này, chỉ nghe két, một tiếng, toàn bộ hành lang ánh đèn đột nhiên tập thể dập tắt. A3. Hai nữ hài Nhi lại bắt đầu thét lên đáng chết, làm sao bị cúp điện? Lão bản kia làm cái gì a? Âu Chính rất tức giận dị thường, tựa như đang dùng phẫn nộ che giấu sợ hãi của mình một dạng. Mà Bạch Nghiên Lương nơi này, một cái tay lạnh như băng bỗng nhiên chui vào lòng bàn tay của hắn đen kịt phía dưới, Bạch Nghiên Lương phản ứng đầu tiên là hứa chi phi sợ hãi. Hứa chi phi tựa hồ cho tới nay liền rất sợ tối. nhưng ngay lúc cái kia lạnh buốt bàn tay tiến vào lòng bàn tay của hắn còn chưa đủ một giây, bạch nghiên lương trên thân liền đột nhiên toát ra lít nha lít nhít nổi da gà, quỷ dị xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến 4. đó là móng tay, hứa chi phi căn bản cũng không có lưu móng tay, đây không phải hứa chi phi, trong đầu đạt được cái kết luận này đằng sau, bạch nghiên lương lập tức bay người một quyền hướng sau lưng đánh tới, hô, nắm đấm mang theo nhỏ xíu tiếng gió, nhưng rất hiển nhiên, bạch nghiên lương một quyền đánh vào không trung, mà trong lòng bàn tay của hắn quỷ dị tay cũng hư không tiêu thất, thế nhưng là xuất hiện dị thường giống như không chỉ là bạch nghiên lương. dương tiểu sán đống nhiên há miệng run dậy mở miệng nói nguyễn nguyễn ngươi làm sao giống như biên cao mà bị nàng têu lên nguyễn khiết lại tại một cái khác hắc cám phương hướng mở miệng thanh âm của nàng trong sự nghi hoặc mang theo sợ hãi tiểu sán ta không có ô người a trong hắc cám đột nhiên một trận yên tĩnh giờ này khắc này liền xem như phản ứng chậm chạp nhất người cũng hiểu được tình huống có chút không đúng mà đương sự người dương tiểu sán càng là dọa đến cơ hồ hôn mê a a bốn nàng kéo cúng họng một bên đâm đá một bên thét lên ôi đừng đánh nữa là ta là ta à? Âu Chính kêu giềng ở trong hắc ám tiếp tục không ngừng. Lúc này, Bạch Nhiên Lương bỗng nhiên mở ra điện thoại, khởi động đèn tin chiếu hướng về phía hắn. Dương Tiểu Sán sợ đến trắng bệnh cả mặt, ra tay phi thường nặng, mà lại hoàn toàn không có nương tay ý tứ, cho nên Âu Chính bị đánh rất thảm, ngay cả nam tính bộ vị yếu hại đều bị đá một cước, sắc mặt lại trắng lại xanh, khổ không thể tả tốt. Dừng tay đi. Bạch Nhiên Lương ngăn lại Dương Tiểu Sán, bị Bạch Nhiên Lương bắt lấy cổ tay sau, Dương Tiểu Sán mới thoáng tỉnh táo lại, mượn quang mang xem xét, vừa rồi mình ôm lấy lại là Âu Chính, hô hấp của nàng đột nhiên trở nên càng gấp rút, ngươi cái này hèn mọn đi đi, không nên tới gần ta. dương tiểu sán thét to âu chính bưng bít lấy hạ bộ co cấp tại bên tường vừa rồi hắn bị dương tiểu sán loạn quyền đả đến mặt mũi bầm rập tăng thêm chính mình cho dạ hiện tại lộ ra dị thường chật vật nhỏ tiểu sán nói không chừng hắn không phải cố ý nguyễn kiết thanh âm phát dù nói dương tiểu sán còn tại nổi nóng thậm chí ngay cả sợ hãi đều thiếu đi mấy phần nhìn chằm chằm âu chính cả giận nói làm sao không phải cố ý hắn lúc đầu đứng tại đó bên cạnh làm sao có thể đột nhiên đã đến bên cạnh ta không phải chính hắn sờ tới chẳng lẽ còn có thể là dịch chuyển tức thời sao nguyễn khiết nuốt một ngụm nước bọt, lông mi càng không ngừng run thể. khả năng thật dịch chuyển tức thời lời vừa nói ra ánh mắt của mọi người tập thể nhìn về phía nguyễn khiết cái này cao to nữ hài nhi tràn ngập sợ hay nói vừa rồi ta đứng tại chỗ rõ ràng không nhúc đích, bây giờ lại đứng tại âu chính trước đó vị trí dương tiểu sán bị nàng sợ ngây người nàng cẩn thận nhìn xem nguyễn khiết biểu lộ tựa hồ là muốn nhìn được nàng đang nói đùa nhưng mà nàng thất bại nguyễn khiết biểu lộ trước nay chưa có chăm chú còn có sợ hãi sợ hãi là một loại bệnh truyền nhiễm lập tức liền từ nguyễn khiết trên thân lan tràn đến mọi người đáy lòng cái này nói như vậy dương tiểu sán dùng mình một cái Đông Nhiên cảm giác mình cuống họng có chút nói không ra lời lạ. "Cơ quan đi." Dương Tiểu Sán bước lên sàn nhà, nhà ma lão bản làm cơ quan, đèn cũng hẳn là là hán quan, ha ha. Thật có ý tứ. Nàng mặc dù đang cười, nhưng trên mặt nhưng không có nửa điểm ý cười, ngược lại tràn ngập nồng đậm sợ hãi cùng bất an. Tất cả mọi người mở ra điện thoại di động chiếu sáng công năng, đem hắc ám này hành lang chiếu lên coi như sáng sủa. Chí ít trung quanh đã bị chiếu lên rất rõ ràng. Bạch Nghiên Lương từ vừa rồi bắt đầu vẫn không nói chuyện, hắn an tính nghe, vô luận là Dương Tiểu Sán hay là Âu Chính, Bạch Nghiên Lương cảm thấy, bọn hắn có lẽ đều phạm vào một sai lầm. hắn vừa rồi mở đèn lên chiếu sáng đi qua trước đó bọn hắn ôm thật là lẫn nhau sao bạch nhiên lương thế nhưng là rất rõ ràng vừa rồi trong lòng bàn tay của hắn chui vào một cái có được bén nhọn móng tay lạnh buốt bàn tay bốn các ngươi nhìn nơi này lúc này mới vừa rồi còn bị dương tiểu sán đánh cho sợ hãi rụt rè ấu chính bỗng nhiên chỉ hướng lúc đến đường khắp khuôn mặt là hoảng sợ cái này cũng là cơ còn đi hắn lẩm bẩm nói giống như là tại hỏi thăm, lại như là tại bản thân an ủi mọi người thuận ngón tay của hắn nhìn lại góc rẽ lúc đến thông đạo vậy mà đã biến mất hiện tại nó biến thành một bức tường ý tứ rất rõ ràng các ngươi đã không có đường lui chương 269. tranh chống chương 269. tranh chống không khí trung quanh tựa hồ đột nhiên đọc lại Dương tiểu sán phát ra rất nhỏ khóc nước nở nàng hối hận hối hận tiến đến cái này họa gì hành lang đổi thành nhà ma nàng hiện tại rất khó thuyết phục chính mình cái này quỷ dị hết thảy đều là nhân tạo cơ quan hình thành muốn không chỉ có là nàng Nguyễn kiết âu chính thần sắc cũng có chút hoảng hốt đi lên phía trước đi bạch nghiên lương thấp giọng nói ra mặc dù biết ba người này nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải thật sự là người nhưng bọn hắn thời khắc này cảm xúc lại là bạch nghiên lương cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thậm chí có chút hâm mộ sau khi ra ngoài, ta nhất định phải tìm tên vương bắt đảng kia láo bản tính sổ sách. Âu Chính cắn răng nghiến lợi nói, hắn tốt xấu là cái nam nhân, gặp Bạch Nghiên Lương mà không đổi sắc dáng vẻ, Âu Chính cũng khôi phục một chút dũng khí. Hai nữ Hải Nhi cũng chăm chú nắm lẫn nhau, khích lệ cho nhau lấy. Bạch nhiên Lương không tiếp tục nói chút động viên lời nói, một là hắn sẽ không, thứ hai không cần thiết. Hắn giơ điện thoại, trung quanh chiếu vào, đi tại phía trước nhất, Hứa Chi Phi đi theo phía sau hắn, Dương Tiểu Sán cùng Nguyễn Khiết đi ở chính giữa, Âu Chính bọc hậu. Một nhóm năm người đi tại đèn kỷ tiên tinh trên hành lang, cũng không biết đi được bao lâu. vẫn là không có đi đến cuối cùng. Rốt cục, phía trước truyền ra một chút màu trắng loáng ánh sáng. Bạch Nghiên Lương cảm thấy âm thầm cảnh giác, nhưng bước chân không chút nào không ngừng, lập tức hướng về ánh sáng chỗ đi đến. Nguyên lai like là một triển lãm cá nhân lãng đại sảnh. Bạch Nghiên Lương tắt điện thoại di động, nơi này không có bị cắt điện, trên trần nhà trắng mướt ánh đèn vung xuống, yên tĩnh lại u lãnh. Có ánh sáng địa phương, bao nhiêu có thể khiến người ta an tâm một chút. Chí ít, Dương Tiểu Sán ba người cảm xúc rõ ràng tốt một chút. Trong đại sảnh chiếu lên sợi tất hiện, mà lại sạch sẽ, không có cái gì vật kỳ quái, trừ lạnh một chút bên ngoài, cũng không có cái gì đáng sợ không khí. mà lại, tựa hồ là nhà ma cải tạo đến còn chưa đủ triệt để, triển lãm đại sảnh trên bốn vách tường còn mang theo trước kia hoa tác hàng triển lãm bạch nghiên lương cũng tại bốn phía do xét đại sảnh này mới nhìn thường thường không có gì lạ nhưng bạch nghiên lương cẩn thận nhìn lướt qua sau, hay là phát hiện có chút kỳ quái địa phương đó chính là sàn nhà có lẽ là triển lãm nghệ thuật sảnh nguyên nhân nơi này sàn nhà làm đặc biệt thiết kế thì như giản lược nhưng không đơn giản gạch hình dạng những này hình dạng mặc dù nhìn qua cũng không phức tạp chỉ là đơn thuần hình tam giác, hình tròn, hình thoi nhưng khi bọn chúng chắp vá tới mặt đất Hình thành trình thể sàn nhà lúc, nhưng lại không gì sánh được hài hòa đây không phải bình thường nhà thiết kế có thể làm được. Có lẽ là chàng cảnh này sáng tỏ lại chỉnh thể, Âu Chính, Dương Tiểu Sán, Nguyễn Khiết ba người cảm xúc vững vàng rất nhiều, thậm chí còn có thời gian rồi đi bên tường nhìn một chút họa. Kỳ thật Bạch Nghiên Lương ngay từ đầu cũng chú ý tới những bức họa này. Họa loại vật này là thường xuyên dễ dàng nháo quỷ vật hư hảo. Thế nhưng là vừa rồi Bạch Nghiên Lương cơ hồ đem tất cả chân dung đều nhìn lướt qua, cũng không thể phát hiện bất kỳ khác thường gì. Cho nên, khi Âu Chính ba người đi xem họa tất lúc, Bạch Nghiên Lương cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu nghiên cứu dưới chân đạch. hắn luôn cảm thấy, những gạch này bị thiết kế thành cái bộ dáng này là có nguyên nhân. Hứa Chi Phi nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, không có quái giày hắn, mà là cùng âu chính bọn hắn một dạng, tới gần là bên tường một bức tranh. Trên tường họa cũng không phải là chỉ là đơn thuần một loại, chỉ là trước mắt bức tường này, Hứa Chi Phi liền thấy tranh thủy mặc, bức tranh, tranh các bản, tranh màu nước chờ chút, phong cách cũng không giống nhau, tả thực, giản lược, duy mỹ, chịu tượng bốn. Nhìn ra được, hành lang trưng bày tranh chủ nhân đúng là hội họa nghệ thuật của nhiệt kẻ yêu thích. Nhưng mà, tại nhiều như vậy họa tác bên trong, có một bức họa hấp dẫn Hứa Chi Phi lực chú ý đây là một bức bức tranh. Khi nhìn đến bức họa này, lúc Hứa Chi Phi mới phát hiện trên bức tường này, vậy mà chỉ có như thế một bức tranh nhân vật, vẽ lên chính là một nữ nhân bóng lưng, nàng đứng tại bờ sông, nước sông rõ ràng trong suốt, nhột nhạo ba văn cũng bị họa sĩ miêu tả đến chân thực linh động. Nữ nhân tóc dài tới eo, dáng người rất tốt, mặc dù là bóng lưng, nhưng nàng thân thể lại thoáng đi phía trái lệch một chút, thật giống như người đứng phía sau đang kêu tên của nàng, nàng ngay tại quay người một dạng. Hứa Chi Phi nhìn chăm chú bức họa này, nhìn một chút, nàng vậy mà sinh ra một cô ảo rất buồn, giống như trong họa nữ nhân đột nhiên động, Hứa Chi Phi lập tức rời đi ánh mắt. trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử nàng biết đây là quỷ dị phát sinh khúc nhạc dạo tuyệt đối không có khả năng coi lại nhưng mà lúc này ba mặt khác bên tường âu chính dương tiểu sán nguyễn khiết trong ba người âu chính bỗng nhiên phát ra kinh hô nữ nhân này thật xinh đẹp nghe được thanh âm của hắn Bạch nhiên lương trước tiên ngẩng đầu lên cũng không phải muốn kiến thức kiến thức trong miệng hắn nữ nhân xinh đẹp mà là cái này không tầm thường mọi người hướng âu chính phương hướng nhìn lại lập tức liền thấy được trong miệng hắn nữ nhân xinh đẹp kia quả nhiên là cái mỹ nhân nàng rất trẻ trung cười lên có nhàn nhạt lúm đồng tiền sợ kín rất trắng có học viên thời đại giáo hoa giống như ngọc nào nhưng mà Nhìn thấy bức họa này Hứa Chi Phi lại cảm thấy không thích hợp. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình bức tường này, lại so với một chút âu chính trên tường bức họa kia, phát hiện một kiện kinh người sự tình. Hứa Chi Phi lập tức hướng về Dương Tiểu Sán, Nguyễn Khiết bên người trên tường nhìn lại, quả nhiên, tại giống nhau vị trí, nàng lại phát hiện mặt khác hai bức. Cái này tứ diện tường bên trên, lại có bốn bức giống nhau họa. Không, không thể nói là hoàn toàn giống nhau họa, nhưng biểu đạt chủ đề lại là một dạng. Hứa Chi Phi ánh mắt tại bốn bức họa ở giữa vừa đi vừa về. Chính mình trong bức họa này, bờ sông nữ nhân ngay tại chuẩn bị quay người. Dương Tiểu Sán phía sau bức kia, nữ nhân đã lộ ra nửa gương mặt đầu chính trước mắt bức kia, nữ nhân đã hoàn toàn xoay người qua, lúng đồng tiền như hoa. Mà Nguyễn Kiệt trên bức tường kia bức kia, nữ nhân không thấy, trong bức họa kia chỉ còn lại có một đầu thanh tịnh nhộn nhạo sóng nhỏ sông. Mà trong họa nữ nhân, vậy mà không thấy. Nhưng mà cái này quỷ dị lại đáng sợ sự tình còn chưa kịp nói cho mọi người, dị biến liền phát sinh. Một cái kỳ quái tiếng bước chân vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, Bạch Niên Lương ngưng thần nhìn về phía hành lang miệng, chỉ gặp trong hắc ám một cái bóng người quỷ dị đang đứng ở nơi đó. dương tiểu sán toàn thân run dậy đi qua ôm lấy nguyễn khiết âu chính nuốt nước bọn nói không ra lời lại nghe lại là một tiếng bước chân tại hành lang trong hát cám vang lên cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch lít nha lít nhít tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị này ngay cả bạch niên lương đều thần kinh căng cứng những cái kia là cái gì quỷ nhiều như vậy quỷ hay là nói chỉ là một con quỷ nhưng cái này quỷ có được phân thân năng lực từng cái suy nghĩ toát ra lại cực nhanh bị bạch niên lương phủ nhận trắng trắng như người chúng ta đi mau a âu chính tê cả ra đầu nói đều nhanh nói không rõ ràng Hắn mặc dù không biết đứng tại hành lang miệng là cái gì, nhưng bản năng cảm thấy nguy hiểm chí mạng đi. Hướng đi nơi đâu? Bạch Nghiên Lương đã sớm nhìn qua, đại sảnh này chỉ có hai đầu thông đạo, một là bọn hắn lúc đến đường, hai là phía sau đầu kia không biết hành lang. Tại lúc đến hành lang xuất hiện quỷ dị bước chân cùng bóng người lúc, hắn liền lập tức nhìn thoáng qua sau lưng đầu kia không biết hành lang đáng tiếc là Cái kia hành lang miệng cũng đã đứng đầy lít nha lít nhít bóng người. Bọn hắn bị vây lại. Chương 270. Gạch. Chương 270. Gạch. Nhà ma cũng không có cho Bạch Nghiên Lương một đoàn người quá nhiều suy nghĩ thời gian. từ tiếng bước chân xuất hiện đến những bóng người này bắt đầu hướng về bọn hắn di động chỉ qua đại khái năm giây dương tiểu sán cùng nguyễn khiết đã sợ đến ôm ở cùng một chỗ phát run âu chính biểu hiện muốn tốt hơn một chút nhưng cũng tốt không được quá nhiều hắn gian tưởng đứng đấy căn bản cũng không dám nhìn thẳng những cái kia bóng người quỷ dị bạch nghiên lương ngưng trọng nhìn xem những bóng người kia bọn chúng đi lại rất chậm nhưng nhân số đông đảo muốn ngạnh xông ra ngoài căn bản chính là không thể nào khi những này bóng người quỷ dị từ âm ủ hành lang bên trong đi ra đến đi vào trong đại sảnh lúc năm người thần sắc không giống nhau dương tiểu sán ba người phảng phất nhận lấy to lớn trúng kích cả người đều ngây ngẩn cả người bạch Nghiên lương cùng hứa chi Phi vẫn còn tốt mặc dù bây giờ tình huống rất nguy cơ nhưng cũng không có quá mức sợ hãi bởi vì hai người bọn họ còn có sau cùng át chủ bài chìa khóa nếu quả như thật đến cùng đường mạt lộ tình trạng bỏ ra tuổi thọ đại giới sử dụng chìa khóa năng lực hai người tuyệt sẽ không có nửa điểm chần chờ mà những bóng người này đứng tại dưới ánh đèn dáng vẻ cũng ấn chứng bạch Niên lương ý nghĩ bọn chúng quả nhiên là quỷ bốn liếc mắt qua hơn 30 mươi túi đầu tóc dài quỷ dị nữ nhân ngay tại chậm rãi tới gần không cần không được qua đây dương tiểu sán trong lòng tràn đầy hối hận vì cái gì nhất định phải đi vào nơi này chơi vì cái gì bốn? Nàng hét lên không thể ngăn cản những này khủng bố nữ nhân tiến lên bộ pháp. Các nàng túi thấp đầu, mặc giống nhau như đúc quần dài trắng, tràn ngập tâm linh khí tức mục nát Âu chính bở môi đánh lấy run rẩy, cái này, những này là thứ gì? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tâm tình của hắn trở nên có chút cổ quái, mồ hôi ở trên trán của hắn ngưng kết, hơi dài tóc sền sệt dán tại trên trán, lộ ra có chút chật vật Trung quanh túi đầu thấy không rõ diện mục các nữ nhân đã vây quanh, Lặng Yên không một tiếng động, kinh khủng dị thường Âu chính nuốt ngụm nước miếng, đống nhiên kêu lên, ta không chịu nổi. Ta không chịu nổi. Thả ta ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. một bên điên cuồng mà gào thét hắn một bên nghĩ ngạnh sông những nữ nhân này vây quanh chạy đi ngay tại dưới chân hắn vừa động thời điểm một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy bờ vai của hắn không kiềm chế được nỗi lòng âu chính giận mà quay đầu nhìn chằm chằm bạch Nghiên lương thả ta ra nên đón hắn là bạch Nghiên lương ánh mắt lạnh như băng muốn chết ngươi liền đi âu chính dùng sức lắc một cái bà vai vậy mà không thể hất ra bạch Nghiên lương tay cái kia làm gì lưu tại nơi này không phải cũng là chết ngươi thấy móng tay của các nàng sao những này là quỷ a? nói lời này lúc âu chính toàn thân đều đang phát run bạch nhiên lương không phải lần đầu tiên gặp được loại người này giống Âu Chính loại hình này người nội tâm càng là sợ hãi mặt ngoài liền sẽ càng kích động bình thường biểu hiện là táo bạo dễ giận đại hống đại thiếu không kiềm chế được nỗi lòng cho nên Bạch Niên Lương căn bản không để ý tới hắn chỉ là lệnh như băng nói một câu an tĩnh chút muốn mạng sống liền nghe ta loại thời điểm này nói ra loại lời này không thể nghi ngờ là trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người ngay cả Hứa Chi Phi cũng đã nhìn về hướng Bạch Niên Lương nàng mặc dù cũng đang nghĩ biện pháp nhưng đối diện với mấy cái này túi đầu quỷ dị nữ nhân tới gần nàng còn không có nửa điểm đầu mối chẳng lẽ Bạch Niên Lương cái này có biện pháp? dương tiểu sán càng là kéo lấy nguyễn khiết đi vào bạch nghiên lương bên người cơ hội là lấy khẩn cầu thái độ nhìn qua hắn bạch tiên sinh bạch ca ca ngươi có biện pháp sao ta nghe ngươi ta cái gì tất cả nghe theo ngươi chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi nơi này mang ta còn sống ra ngoài ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể dương tiểu sán lời nói nghe vào làm cho người ý nghĩ kỳ quái nhưng đối với bạch nghiên lương lại không cái tác dụng gì mọi người lúc nói chuyện những này nữ nhân đáng sợ còn tại dần dần tới gần bây giờ cách bọn hắn đã chỉ có bảy tám mét khoảng cách cũng chính là vài giây đồng hồ sự tỉnh ngươi mau nói a Dương Tiểu Sán gấp đến độ sắc khóc, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Nữ quỷ tới a, Bạch Nhiên Lương nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, tầm mắt của hắn còn tập trung ở vây tới quỷ dị các nữ nhân trên thân, hắn đang làm lấy. Sau cùng xác nhận Âu Chính Hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút, lồng ngực không ngừng chập trùng. Dương Tiểu Sán nước mắt cứ chảy ngang, ngôi phịch ở Nguyễn Khiết trên thân đã là đứng không vững. Nguyễn Khiết cũng dọa đến toàn thân phát run, nhưng nàng tốt xấu dám nhìn trước mắt những nệ vây tới nhân vật đáng sợ. Những nữ nhân này cả đám đều mọc ra bén nhọn móng tay, những cái kia móng tay mũi nhọn còn nhuộm một chút hồng sắc, tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi 4. 4 mét 4, 3 mét 4. Hứa Chi Phi tay đã lặng yên đặt tại chìa khóa bên trên, đợi thêm một giây. Nếu như Bạch Niên Lương còn không cách nào xác định nói, nàng liền muốn sử dụng chính mình chìa khóa đúng lúc này. Bạch Nhiên Lương cực nhanh nói đến, tất cả đều đứng ở hình tròn gạch đi lên. Hứa Chi Phi phản ứng nhanh nhất, Bạch Niên Lương vừa dứt lời nàng đã tìm được một khối hình tròn gạch. Bạch Niên Lương cũng là không cần di động, bởi vì hắn vốn là đứng tại một khối hình tròn gạch bên trên. Nhưng Âu Chính ba người liền không xong, bởi vì trung quanh nơi này ba mét bên trong, còn thừa lại hình tròn gạch chỉ có hai khối, những gạch này lớn nhỏ vừa vặn đủ đứng một người. Trên là kiên quyết không chen vào được ý vị này, có một người nhất định đứng không lên hình tròn gạch. Thời khắc mấu chốt, Âu Chính phản ứng cũng không tính chậm, mặc dù hắn không rõ đứng tại hình tròn gạch trên có cái gì dùng, nhưng gặp Bạch Nghiên Lương cùng hứa chi phi làm như vậy, hắn cũng lập tức chiếu vào làm. Cơ hội là dùng đánh ra trước tư thế, Âu Chính cũng cấp được một khối hình tròn gạch. Còn thưa lại, cuối cùng một khối hình tròn gạch. Nguyễn Khiết run lên một lát, ánh mắt vừa quét về phía cái kia sau cùng một khối hình tròn gạch, liền thấy một bóng người đã vọt tới. Nguyễn khiết cúi đầu xuống, trong lực giống tuyết. Vừa mới còn sủi lơ tại trong lòng ngực của mình Dương Tiểu Sán, đã một cái bước xa đứng lên cuối cùng một khối hình tròn lạch. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Tiểu Sán, lại phát hiện đối phương căn bản là không có đang nhìn nàng. Mà lúc này, tất cả túi đầu nữ nhân đã đều đi tới phụ cận. Chỗ chết người nhất chính là, các nàng từng cái chậm rãi ngẩng đầu lên bốn, không có gương mặt, tất cả đều là quỷ, giống nhau như quỷ. Nguyễn Khiết đột nhiên trừng to mắt, thân thể của nàng cứng đờ, tử vong cùng tâm tình tuyệt vọng trong nháy mắt dâng lên. Nàng không biết nên trách ai, có lẽ điều này cũng không thể trách ai. chỉ còn cái kia cuối cùng một khối hình trònạch, chắc chắn sẽ có người chết bốn. Tiểu Sán, chỉ là nhanh hơn ta một chút bốn. Nàng cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng vẫn là xóa đi không được đấy lòng cái kia cô ý tuyệt vọng. Liên đối, nàng nhìn về phía Dương Tiểu Sán ánh mắt, cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Mà nàng đang nhìn Dương Tiểu Sán lúc, cũng có một chút đồ vật. Tại nhìn xem nàng, những này không có gương mặt nữ quỷ đồng thời mặt hướng một cái phương hướng, quyết kiết. Bọn chúng đối với gần trong gang tấp Dương Tiểu Sán, hứa chi phi, ô chính bọn người hoàn toàn làm như không thấy, tựa như là chỉ có thể nhìn thấy mứt thiết nhìn thấy những này không mặt nữ quỷ đồng loạt nhìn xem chính mình nguyễn khiết cảm xúc rốt cuộc hỏng mất lúc này một cái bén nhọn quỷ chảo đối với đầu lâu của nàng vồ tới nhưng mà có một bàn tay so quỷ chảo muốn trước xuất thủ nô nguyễn khiết cảm giác phía sau lưng bên hông quần áo bị một cái mạnh hữu lực cánh tay bắt lấy một thanh giật đi qua và rất nhỏ tiếng va chạm chuyển đến nguyễn khiết vô ý thức phát ra hử nhẹ đợi nàng lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện chính mình lại bị vị này bạch tiên sinh nắm chắc ôm vào trong lòng nàng ngựa đầu kinh ngạc nhìn bạch Nghiên lương bạch niên người tiên sinh bạch Nghiên lương túi đầu nhìn nàng một cái thử nhìn một chút Chương 271, bằng Hữu. Chương 271, bằng Hữu. Không sai, thử nhìn một chút. Mình ôm lấy mới Khiết, như vậy nàng xem như đứng tại hình tròn gạch bên trên sao? Điểm này Bạch Nghiên Lương cũng hoàn toàn không có nắm chắc. Trên thực tế tại ngay từ đầu tiến vào cái này sảnh triển lắm lúc, Bạch Nghiên Lương đã nhìn chằm chằm trên đất gạch, không hắn. tại Bạch Nghiên Lương xem ra cái này ba loại hình dạng khác nhau gạch mặc dù nhìn qua rất có thiết kế cảm giác cùng nghệ thuật cảm giác, nhưng thật sự là có chút dư thừa. Ngay tại hắn vẫn còn đang suy tư những gạch này tồn tại ý nghĩa lúc, trước mắt những lệ quỷ này ngay tại hành lang miệng ra hiện. Khi chúng nó đi vào sảnh triển lãm sau, bạch Nghiên lương trước tiên liền nhìn về hướng dưới chân của bọn nó tiếp lấy bạch nhiên lương phát hiện một kiện rất kỳ quái rất quỷ dị sự tình bọn chúng không giống hình tròn gạch lần nữa quan sát xác nhận một lần sau bạch nhiên lương có thể khẳng định bọn chúng đúng là không giống hình tròn gạch đây có phải hay không mang ý nghĩa hình tròn gạch chính là khu vực an toàn là bạch Nghiên lương lập tức có phán đoán cũng cực nhanh nói cho mọi người bất quá hắn cũng không nghĩ tới phụ cận 3 mét hình tròn gạch vậy mà lại ít như vậy mắt thấy nguyễn khiết xác mệnh tang quỷ thủ chính mình cách nàng lại xác thực rất gần thế là bạch nghiên lương liền xuất thủ đã dùng nghiên nhân danh tự vậy sẽ phải quán triệt nguyên nhân tác phong bạch nghiên lương lúc xuất thủ trong tay hắn đã nắm ngang một chiếc chìa khóa chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường hắn liền nắm chặt nắm đấm dùng chìa khóa gai nhọn phá lòng bàn tay phát động thanh này huyết hồng sắc quỷ dị chìa khóa năng lực không khí trung quanh bỗng nhiên trở nên rất quỷ dị từng cái không mặt nữ quỷ bỗng nhiên tập thể đình chỉ động tác an tình đứng tại chỗ âu chính nín thở căn bản không dám phát ra nửa điểm thanh âm bởi vì tại trước mắt hắn một mét chỗ liền đứng tại một cái nữ quỷ mà lại nó đã thò đầu ra không có bất kỳ cái gì ngũ quan khuôn mặt giống như là đang không ngừng cảm giác cái gì bình thường chậm rãi hướng hắn tới gần âu chính trái tim phanh phanh nhẹ Hắn đã ngửi thấy cái kia cố hư thối buồn nôn thi thể mùi thối, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn sợ hãi quay đầu chỗ khác, nhắm mắt lại, hoàn toàn không dám nhìn tới nó. Mặc dù Âu Chính biết có thể phát ra âm thanh, bởi vì vừa rồi vị kia bạch tiên sinh ngay tại nói chuyện, mà những nữ quỷ kia cũng không thể phát hiện hắn, nhưng hắn không dám đi cướp. Vạn nhất đâu? Vạn nhất bọn chúng bỗng nhiên liền có thể nghe được nữa nha. Dương Tiểu Sán cùng Âu Chính ý nghĩ một dạng, nhưng không muốn người biết chính là, nàng còn có một cái khác ý nghĩ đó chính là, để Bạch Niên Lương cùng Nguyễn khiết bị quỷ phát hiện 4. Mặc dù mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. nhưng dương tiểu sán bỗng nhiên phát giác được nàng bây giờ lại thật không gì sánh được hy vọng bạch Nghiên lương cùng nguyễn khiết có thể bị quỷ phát hiện sau đó giết chết bởi vì nếu như bọn hắn không chết lời nói liền ra vẻ mình quá ích kỷ rất giống cái người sổ 4. van cầu các ngươi vì ta đi chết đi 4. dương tiểu sán khẩn thiết ánh mắt liếc về phía bên cạnh cách đó không xa bạch Nghiên lương cùng nguyễn khiết nguyễn khiết mặc dù không hợp nhưng vóc dáng tối thiểu có một m bảy mà lại vừa rồi sự tình phát sinh quá nhanh bạch nhiên lương đưa nàng kéo qua ôm lấy lúc tư thế cũng không thích hợp cái này dẫn đến hắn điểm phát lực không đúng hiện tại ôm nguyễn khiết cơ hồ cần dùng đến dưới tình huống bình thường gấp ba thể lực hy vọng chúng nó nhanh lên rời đi đi bốn nguyễn khiết cũng cảm giác vị này bạch tiên sinh ôm cánh tay của mình tựa hồ quá mức khó chịu thật không tốt phát lực cho nên nàng cũng không đoái hoài tới nữ tính thận trọng hai tay trên vòng bạch nghiên lưng cổ dưới loại tình huống này nàng còn áy náy nhìn thoáng qua hứa chi phi nhưng mà để nàng kinh ngạc là vị tiên lệnh như băng tiểu thư căn bản cũng không có để ý tình huống bên này mà là một mực tại nhìn xem trên tường hoa tác tựa hồ đang đang suy nghĩ cái gì đúng lúc này chung quanh khủng nữ quỷ bọn họ rốt cục rời đi bọn chúng phương thức rời đi rất quỷ dị. đột nhiên từ dưới chân luồn lên cao lại hỏa diễm, sau đó cấp tốc bị đốt thành cho bụi, lại một cái chớp mắt sau, cho tàn cũng quỷ dị biến mất ô. Bạch nghiên lương rốt cục thở dài một hơi, cánh tay của hắn dùng một loại rất khó chịu tư thế ôm nguyễn khiết, hiện tại đã nhanh cứng, gặp nữ quỷ biến mất, bạch nghiên lương lập tức đem nguyễn khiết đặt ở trên mặt đất, lắc lắc cánh tay cảm ơn ngươi. bạch nghiên nhân tiên sinh, nguyễn khiết vừa rơi xuống đất, liền cúc một cái rất sâu cùng. bạch nghiên lương ngược lại là không có để ý, khoát tay háo liền nhìn về hướng hứa chi phi, vừa rồi hắn chú ý tới hứa chi phi một mực tại nhìn bức tường kia, giờ phút này liền đi đến hỏi, ngươi có cái gì phát hiện sao? hứa chi phi khẽ gật đầu quay đầu nhìn về phía bạch nghiên lương nói đến vừa rồi quỷ giống nàng sao nàng bạch nghiên lương nhìn về phía hứa chi phi vừa rồi nhìn địa phương phát hiện nàng xem là hấu chính kinh hô xinh đẹp bức họa kia nhưng cẩn thận nhìn thoáng qua sau bạch nghiên lương lắc đầu mặc dù có một đoạn rất mơ hồ ký ức nhưng dưới đại bộ phận tình huống trí nhớ của hắn là rất đáng tin trước đó hắn cũng thấy qua bức họa này nhưng người trong bức họa trừ váy nhan sắc cùng giới tính bên ngoài cùng vừa rồi nữ quỷ căn bản cũng không giống mà lại váy dài mặc dù nhan sắc đều là bạch sắc chợt nhìn một dạng nhưng chi tiết phương diện lại có rất nhiều khác biệt Thì như. trong bức tranh váy trắng là hình trái tim cổ áo nhưng vừa rồi nữ quỷ váy trắng là hình tròn cổ áo lại thì như trong bức tranh váy trắng mép váy có điểm hoa vừa rồi những nữ quỷ kia trên thân váy trắng nhưng không có tương tự chi tiết còn có một số đều là chợ xem tướng giống như trên thực tế căn bản không phải một bộ quần trang thân là nữ nhân mà lại là một cái thích mặc váy dài nữ nhân hứa chi phi hẳn là so với hắn càng hiểu mới đối, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy vừa rồi nữ quỷ là trong bức tranh nhân vật bạch nghiên lương chờ đợi hứa chi phi cho hắn một đáp án nhưng mà hứa chi phi cũng không nói lời nào tựa hồ bạch nghiên lương phủ định sau. nàng cũng toàn bộ phủ định chính mình suy đoán, cái này khiến bạch Nghiên lương có chút thất vọng. nhưng bây giờ thất vọng nhất người rõ ràng không phải hắn. nguyễn nguyễn, dương tiểu sán lôi kéo nguyễn kết tay, trong thanh âm mang theo ấy náy cùng một tia nhỏ bé không thể nhận ra uy khuất. nguyễn kết lặng lặng mà nhìn xem nàng, cười cười, nhẹ nhàng buông lỏng ra dương tiểu sán tay. trải qua vừa rồi một lần này, nguyễn kết tựa hồ trưởng thành rất nhiều, giống như hồ rốt cuộc minh bạch. cái này nhu nhu nhược nhược, như chính mình muội muội một dạng hảo bằng hữu cũng không quá cần chiếu cố cho nàng. nguyễn kết đã từng nghĩ tới, chính mình tướng mạo bình thường, tính cách hướng nội thiếu nói. Vì cái gì Dương Tiểu Sán sẽ chủ động đến kết giao nàng, vô luận đi cái gì tụ hội đều sẽ kéo lên nàng. Nàng rõ ràng có nhiều như vậy bằng hữu, nhiều như vậy theo đuổi nàng người. Hiện tại, Nguyễn Khiết suy nghĩ minh bạch. Nhìn xem bị Nguyễn Khiết nhẹ nhàng buông ra tay, Dương Tiểu Sán sắc mặt chớp nhận, nước mắt tựa hồ nhanh rất xuống đang lúc nàng chuẩn bị hướng Nguyễn Khiết giải thích thứ gì thời điểm, Âu Chính bỗng nhiên mở miệng nói, làm ta sợ muốn chết, may mà ta phản ứng nhanh. Tiếp lấy, hắn lại cười khúc khích nhìn về phía Dương Tiểu Sán, ngươi phản ứng cũng không chậm chút nào. Dương Tiểu Sán sắc mặt được không lợi hại hơn, thẳng vào nhìn chằm chằm Âu Chính hảo một hồi, có lẽ là bị nàng loạn quyền qua. Âu chính tại ánh mắt của nàng bên dưới, vậy mà cảm giác đấy lòng có chút run rẩy, vội vàng quay đầu qua không dám nhìn nàng. Nhưng mà chính là như thế cong lên đầu, lại làm cho Âu chính ngoài ý muốn thấy được trên tường bức họa kia ấy. Trong bức họa kia nữ nhân trước đó là hướng bên phải xoay người sao? Bạch Nghiên Lương nghe tiếng tiếng lòng xiết chặt, lập tức nói, "Đi, rời khỏi nơi này trước." Chương 272: Thí nghiệm. Chương 272: Thí nghiệm. Khi một cái tràng cảnh bên trong phát sinh hư ảo hiện tượng, liền tuyệt đối không nên lại ở lại ở nơi đó. cái này mặc dù là một đầu người người đều biết chuẩn tắc nhưng nhiều khi muốn chân chính tìm tới sinh cơ lại biết cùng đầu này chuẩn tắc sinh ra xung đột tựa như Úc văn hiên nói như vậy càng là địa phương nguy hiểm thường thường sẽ ẩn giấu đi càng kinh người manh mối nhưng vừa rồi những cái kia vô diện nữ quỷ mới biến mất hiện tại âu chính lại nhìn thấy trên tường họa tựa hồ đang động dùng an toàn sắc để hình dung lời nói vậy đại khái đã là hồng sắc trình độ loại tình huống này cho dù là không biết cái gì gọi là sợ hãi bạch nghiên lương cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này triển lãm cá nhân trong sảnh năm người lập tức chui vào trước mặt hành lang tiếp tục đi tới nhưng mà vừa bước vào hành lang sau lưng sảnh triển lãm quang mang liền bỗng nhiên tối sầm lại đèn tắt không cũng không chỉ là đèn tắt đơn giản như vậy mấy người lần nữa lấy điện thoại di động ra hướng sau lưng chiếu đi mới vừa rồi còn ở treo tràn đầy họa tác sảnh triển lãm vậy mà đã biến thành một bức giày đặc vách tường chuyện quỷ dị này cứ như vậy phát sinh ở trước mặt bọn hắn Lạng yên không một tiếng động chỉ là ánh đèn vừa diệt sau lưng liền bị phá hỏng một trận cực kỳ kiềm chế cảm giác cấp bách dâng lên bạch nghiên lương không hiểu ngần đầu nhìn về hướng trần nhà cũng không phải là trên trần nhà có đồ vật gì bạch nghiên lương ánh mắt cũng không phải là đang nhìn trần nhà hắn chẳng qua là cảm thấy Lần này bố trí xuống tử của người, có lẽ không hề giống hứa chi không phải nói như vậy, là một cái bởi vì chìa khóa mục nát mà sắp gặp tử vong kẻ liều mạng. Bạch Nghiên Lương hoàn toàn có thể cảm giác được đối phương thong dong bình tĩnh, thậm chí cái kia cũ cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác đây không phải bỏ mạng người tâm thái, đối phương càng giống một cái thợ săn, mang theo mèo vẩn chuột trêu tức một mực tại nơi nào đó quan sát đến bọn hắn cái này. Đây là theo nhau mà tới sự kiện quỷ dị để một mực sống ở thế giới bình thường bên trong Âu chính, Dương Tiểu Sán, Nguyễn Khiết ba người tâm tính phát sinh biến hóa. Bọn hắn hiện tại dị thường mất cảm đừng nói là sau lưng đại sảnh đột nhiên biến mất chính là bạch nghiên lương đột nhiên cào cánh tay một cái cũng sẽ dọa đến bọn hắn nhất kinh nhất sợ. Huống chi khi Âu Chính điện thoại đèn tin chiếu hướng trong hành lang vách tường lúc cái này kinh dị kinh khủng hình ảnh bốn Dương Tiểu Sáng kinh hãi mở to hai mắt dán tường gắt gao che miệng không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy không chỉ có là nàng liền ngay cả bạch nghiên lương chợt nhìn thấy trước mắt hành lang một màn này lúc đều là con ngươi co rụt lại phía sau lưng phát lệnh dù sao trước mắt những này lít nha lít nhít từ trên vách tường mọc ra cánh tay thực sự quá mức dọa người năm người cứ thế ngay tại chỗ lúc này. Dương Tiểu Sán bỗng nhiên hướng phía trước ném ra một chi son môi. Khi nó đánh tới mặt Từ Lục, những tử khí này nặng nề cánh tay bỗng nhiên điên cuồng vũ động đứng lên. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, chi kia son môi trực tiếp bị bóp thành mảnh vỡ. Dương Tiểu Sán chân mềm nhũn, chậm rãi ngồi liệt tới trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cho tới bây giờ nàng đều không rõ, vì cái gì chính mình gặp được loại sự tình này. Cảnh tượng trước mắt chỉ hẳn là tồn tại ở phim cùng trong cơn ác mộng mới đối bốn. Những người khác trạng thái cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu, Âu chính bờ môi trắng bệnh, mặc dù run chân, nhưng còn tại nỗ lực đứng đấy. Nguyễn Khiết càng là không chịu nổi. vừa rồi nàng mới tại Bạch Niên Lương trợ giúp bên dưới trốn qua một mạng, càng là bởi vì Dương Tiểu Sán cử động trong lòng có khúc mắc, chính là vẻ mặt hốt hoàng thời khác. hiện tại Đông Nhiên nhìn thấy khủng bố như vậy một màn, đại não lập tức trống rỗng. nếu như bây giờ trước mắt của nàng xuất hiện một con quỷ, Nguyễn Khiết nhất định là thập tử vô sinh tại sao có thể như vậy? Bạch Niên Lương cũng đối trước mắt biến hóa cảm thấy một trận kinh nghi. nói như vậy, liền xem như bố cục hại người tính mệnh, cũng là trước đó thiết trí tốt quy tắc, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. nhưng lần này cái này son phấn hành lang trưng bày tranh, lại làm cho Bạch Niên Lương cảm thấy một chút chỗ không đúng. nó tự như thông quan một dạng. Cửa thứ nhất, chỗ ngặt nếu như bọn hắn đi chế một bước, Âu Chính liền không có mệnh. Khi Bạch Nghiên Lương đem Âu Chính bông ra sau, lúc đến thông đạo biến mất, biến thành một bức tường. Cửa thứ hai, sảnh triển lãm. bỗng nhiên trong hành lang xuất hiện vô diện nữ quỷ đem bọn hắn trùng điệp vây quanh, mới nhìn phía dưới, cơ hội chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nếu như không phải Bạch Niên Lương từ dưới chân sàn nhà hình dạng bên trong phát hiện mấy khỏe, chỉ sợ tình huống hiện tại sẽ càng thêm hỏng bét. Bởi vì hắn chú ý tới, khi đó Hứa Chi không phải sắc mặt đã trở nên băng lãnh nghiêm trọng, hiển nhiên là chuẩn bị vận dụng át chủ bài. Mà rời đi sảnh triển lãm đằng sau, sau lưng đường lại biến mất điều này không khỏi làm cho bạch niên lương sinh ra một chút nghi đến có lẽ lần này hắn cần làm căn bản cũng không phải là tìm tới che giấu sinh lộ mà là thông qua người kia sớm bố trí tất cả cửa ải chỉ cần toàn bộ thông quan bọn hắn liền có thể rời đi cái này khủng bố thế giới bất quá tình huống hiện tại thật đúng là tiến thối lưỡng nan một mực ngốc tại chỗ hiển nhiên không phải cái biện pháp sau lưng lại chỉ có một bức tường không kiềm chế được nỗi lòng lâu chính đã bắt đầu tại nền tường mà lại hắn tự chính mình chùm chìa khóa bên trên lấy ra một thanh chết đĩa đao ngay tại điên của đủ loại tâm tình này trạng thái dưới người cầm một cây tiểu đao. là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tỉnh vạn nhất hắn hoàn toàn mà xa vào tuyệt vọng cảm xúc đánh mất lý trí sẽ đối với người ở chỗ này làm ra chuyện gì đến ai cũng không cách nào đoán chừng mặc dù âu chính sức chiến đấu tại bạch nhiên lương xem ra cùng một con ngỗng không sai bị lắm nhưng hắn cuối cùng cầm đau. một cái cầm dao ngỗng xem như một cái không ổn định nhân tố đi trắng như người ngươi có biện pháp không dương tiểu sán mang theo chờ mong ánh mắt nhìn bạch nhiên lương bạch nhiên lương không có trước tiên trả lời mà là nhìn xem nàng vươn tay nói đến ngươi còn có cái gì có thể lấy ném đồ vật dương tiểu sán nghe vậy mau đem trên người mình vật nhỏ đều móc ra dưỡng ẩm phun sương, bộ trang kính, lược. nàng xem ra tùy thời đều là một bộ nhu thuận dáng vẻ, quả nhiên là có đạo lý. Bạch nghiên Lương tiếp nhận nàng một đống này tạp vật, bắt đầu trong hành lang ném đầu tiên là lửa 4 ném ra sau không đến 3 giây, trên tường bên trái đáng sợ cánh tay liền bắt đầu chuyển động, đem lược xé thành vụ gỗ. Bạch nghiên Lương nhìn thoáng qua, lại ném ra bình kia dưỡng ẩm phun sương. lúc này, trên tường bên phải lại rũi ra lít nha lít nhít đáng sợ cánh tay, đem dưỡng ẩm phun sương bóp vỡ nát. vô dài 4 bất luận nhìn thế nào, vô luận ném được nhiều nhanh, cao bao nhiêu, nhiều thấp, đều chạy không khỏi những cánh tay này. Nhìn xem Bạch Nghiên Lương lần lượt làm lấy thí nghiệm đáng người, cũng dần dần lâm vào tâm tình tuyệt vọng bên trong. Không có cách nào, thật không có biện pháp. Cái này hành lang rốt cuộc muốn như thế nào thông qua? Trên vách tường hai bên mọc đầy lít nha lít nhít cánh tay, bất kỳ vật gì tiến vào bên trong đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, liền xem như dán tại trên trần nhà bỏ qua đi cũng sẽ bị nó giật xuống đến. Còn có thể làm sao? Căn bản cũng không có biện pháp bốn. Bạch Nghiên Lương ánh mắt trầm ngưng, còn tại không nói một lời ném lấy Dương Tiểu Sán chỗ lấy ra vật nhỏ ta không chịu nổi ba. Lúc này, Âu Chính Bông nhiên điên cuồng mà gầm rú đứng lên, nếu như nhớ không lầm, đây đã là bạch nghiên lương nghe được, hắn lần thứ ba cảm xúc hỏng mất. lòng người này tố chất thật kém cỏi a 4 chính nghĩ như vậy lúc, đã thấy Âu Chính đột nhiên một cái bước xa sông lên trước, dơ lên trong tay chiếc điệt đao liền hướng hành lang miệng gần nhất một cánh tay đã đâm tới. chương 273 phá giải. chương 273 phá giải. tất cả mọi người không nghĩ tới, Âu Chính vậy mà lại như thế vừa. sự tinh ngoại ý muốn, hắn tiểu đao vậy mà rất thuận lợi địa thứ vào một cánh tay bên trong, tiếp lấy chính là đại lượng chất lỏng từ trong cánh tay phun ra ngoài. loại chất lỏng này mang theo làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. nhưng lại hết lần này tới lần khác cũng không phải tiên huyết đen trắng đỏ vàng tím lục lam bụi các loại nhan sắc hôn tạp cùng một chỗ chất lỏng từ cánh tay chỗ miệng vết thương đại lượng phun ra lập tức đem âu chính phun thành một cái huyết người nhưng mà không đợi âu chính hưng phấn cánh tay kia lại đột nhiên quỷ dị hôn éo, lấy một loại nhân loại làm không được xoay ngược tư thế bắt lại âu chính cổ tay tiếp lấy cũng không gặp nó như thế nào động tác chỉ là nhẹ nhàng bóp âu chính bàn tay phải liền từ chỗ cổ tay trực tiếp đứt gãy cổ tay của nó lại bị trong nháy mắt bóp vỡ nát a năm đau đớn cùng khủng bố gọi trở về âu chính lý trí hắn đặt mông ngồi sập xuống đất lộn nào thoát ly cánh tay phạm vi công kích khi hắn leo về bạch nghiên lương dưới chân lúc bàn tay phải của hắn đã hoàn toàn không có cứu ta cứu ta âu chính đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt đến không giống người sống nằm trên mặt đất tay trái nắm nuốt cổ tay phải của chính mình bộ cầu khẩn mà nhìn xem đám người hắn loại này chảy máu số lượng nếu như không khẩn cấp cầm máu lời nói rất dễ dàng liền sẽ lâm vào mất máu tính bị choáng tính mệnh khó đảm bảo đều đem dây dạy cho ta bạch nghiên lương nói đến mặc dù không rõ bạch nhiên lương ý tứ nhưng trải qua vừa rồi sành triển lãm một chuyện sau bạch nhiên lương đã sơ bộ thành lập nên mọi người tín nhiệm với hắn hiện tại hắn mới mở miệng dương tiểu sán cùng nguyễn khiết lập tức liền cởi giày ra, đem dây giày rút ra Hứa chi phi mặc hát sắc giày ra nhỏ không có dây giày liền đứng tại chỗ không nhúc đích. bất quá cái này mấy cây cũng đủ rồi bạch nhiên lương tiếp nhận dây giày lưu loát bắt đầu cho hầu chính xử lý loại này phần tay động mạch đều đứt gãy tình hồm giới chỉ có thể khai thác tăng áp lực băng bó ngăn chặn huyết vận Bạch Nghiên Lương dùng dây dậy đem Âu Chính cánh tay khớp nối động mạch gắt gao chói chặt, rất nhanh cánh tay hắn chảy máu số lượng liền giảm mạnh, Âu Chính tựa hồ đã đau đến chết lặng, hiện tại thấy mình không thế nào chảy máu sau, cuối cùng thở dài một hơi, coi là mệnh đã bảo vệ. Nhưng Bạch Nghiên Lương chợt mở miệng nói, cho đến thời gian quá dài, ngươi toàn bộ cánh tay đều sẽ bởi vì thiếu máu hại tử." Âu Chính diện sắc chấp nhận, nói không ra lời, ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, bờ môi không ngừng run rẩy, "Chúng ta căn bản là không thể rời bỏ nơi này." Trong thanh âm hắn tuyệt vọng rất nhanh liền truyền lại cho Dương Tiểu Sán cùng Kiết, Bạch Lương cũng không có khuyên tâm tình của bọn hắn. hắn ngồi sổ người xuống cũng mặc kệ âu chính mà là nhìn chằm chằm trong tay không dùng hết một đầu dây dày xuất thần hiện tại dây dày thật đúng là đủ dài. hứa chi phi cũng đang xuất thần bất quá là nhìn chằm chằm trên những vách tường kia cánh tay xuất thần nàng trong mày con mắt hoàn toàn không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào đầu kia bị âu chính đâm rách cánh tay cánh tay kia cũng không có chạy huyết vẫn là một bộ tử vật dáng vẻ treo ở trên vách tường nhưng hứa chi phi biết chỉ cần có cái gì tiến vào trong hành lang cũng đến phạm vi công kích của nó bên trong nó liền sẽ lập tức sống lại lực lượng của nó lớn bao nhiêu không bố cỡ nào âu chính đã làm ra rất tốt cảnh cáo bất quá, cánh tay này, Hứa Chi Phi cảm thấy phi thường nhìn quen mắt bốn, không chỉ có cánh tay này, thông đạo này bên trong tất cả cánh tay đều nhìn rất quen mắt, giống nhau như lúc rảnh ngắn, giống nhau như lúc lớn nhỏ. Thửa như, nữ trong bức họa kia cánh tay của người. Hứa Chi Phi nhìn chằm chằm vách tường một lát sau, đi hướng Bạch Nghiên Lương ta cảm thấy, nó là trong họa người kia. Hứa Chi Phi nghiêm túc nhìn xem Bạch Nghiên Lương nói đến. Bạch Nghiên Lương ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, vốn cho rằng Hứa Chi Phi đã bỏ đi ý nghĩ kia, nhưng không nghĩ tới, cửa này nàng lại toát ra ý nghĩ này. Trong bức tranh chi quỷ bốn, Bạch Nghiên Lương cũng cân nhắc qua Dù sao vừa rồi quỷ thủ này bị Âu Chính đâm rách sau chạy ra huyết dịch quá mức kỳ quái, chứ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi bên ngoài, nó càng giống là thuốc màu. Nhưng là cho dù biết nó là trong họa chi quỷ, lại hoặc là nó đúng là trong bức tranh lệ quỷ, đôi này cục diện trước mắt lại có cái gì trợ giúp đâu. Bạch nhiên Lương không nguyện ý nghĩ sâu nguyên do cũng ở chỗ này, hắn luôn cảm thấy thiết hạ lần này từ cục người chính là muốn đem ý nghĩ của bọn hắn hướng trong bức tranh chi quỷ trên con đường dẫn đạo, từ đó sai lầm phán đoán cục diện trước mắt, hoặc là để bọn hắn tại vô dụng địa phương bỏ vào quá nhiều suy nghĩ, từ đó làm hao mòn rơi thời gian cùng tinh lực. thẳng thắn tới nói, bạch nghiên lương cho là trong bức tranh chi quỷ liền cùng lần kia hồ thần nhiệm vụ một dạng, chỉ hướng trùng cùng bệnh manh mối cũng chỉ là lừa dối, chỉ hướng pha lê, tấm gương những manh mối kia mới là thật. hứa chi phi cũng cảm thấy bạch nghiên lương tựa hồ không quá tán đồng ý nghị của nàng, liền đứng người lên, không nói thêm lời, lui qua một bên. bạch nghiên lương còn tại làm lấy thí nghiệm, hắn đã ném đi rất nhiều vật nhỏ, nhưng những cái tia cánh tay phản ứng vẫn hoàn toàn như trước đây nhanh. nhưng hứa chi phi chú ý tới, bạch nghiên lương miệng lẩm bẩm, trái, phải, trái, trái, phải, ném đi một bàn tay hô chính hệ không ít, cũng không nhao nhao không lộn co cấp trên mặt đất nhìn trần nhà, mặt mũi tràn đầy lờ đẫn. Dương Tiểu Sáng túi đầu, mặc dù cùng Nguyễn Khiết ở giữa chỉ có hơn 1 mét một điểm khoảng cách, nhưng chính là điểm này khoảng cách lại xa xôi giống như là chân trời góc biển. Mất tinh thần cùng tuyệt vọng bầu không khí lan tràn khắp nơi, giờ này khắc này, chỉ có Bạch Nghiên Lương thấp giọng nhắc tới cùng vật nhỏ không ngừng bị quỷ thủ bóp nát thanh nham ở trùng quanh, quanh quần. Thẳng đến, Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên đứng dậy đi, "Chúng ta đi thôi." Hắn lời nói hời hợt trước tiên vậy mà không ai kịp phản ứng, đợi mọi người nghe rõ hắn nói cái gì sau, tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Dương Tiểu Sáng càng là tách ra động lòng người dáng tươi cười. nghiên nhân ca ngươi tìm tới biện pháp sao bạch nhiên lương không để ý tới nàng mà là nhìn về hướng hứa chi phi ném đến lượt trái bên phải vách tường đưa tay ném đến lượt phải bên trái vách tường đưa tay đây là sơ hở duy nhất cùng nhắc nhở t ngươi là có ý tứ gì nắm vớt cổ tay hô chính không hiểu nhìn xem bạch Niên lương liền khoảng cách mà nói bên trái đồ vật tự nhiên là bên trái cánh tay đi bắt nhưng hành lang này vừa vặn tương phản phía bên phải dối cánh tay trái bên trái dối cánh tay phải y vị này trên vách tường hai bên quỷ thủ bao trùm khu vực có đại lượng trùng điệp lần này bọn hắn nghe hiểu Nhưng Bạch Nghiên Lương nói ý tứ mặc dù minh bạch, nhưng minh bạch chuyện này cũng có thể thông qua nơi này có quan hệ thế nào sao? Bạch Nghiên Lương cũng lười lại giải thích, hắn ngồi sổn người xuống, xuất ra vừa rồi một đầu còn không có dùng dây dày, một mặt đỉnh lấy trái vách từ miệng, một mặt đỉnh lấy phải vách từ miệng, kéo đến trực tiếp. Ba người không hiểu nhìn xem Bạch Nghiên Lương, hắn đây là đang số lượng hành lang này độ rộng sao? Chỉ có hứa chi phi minh bạch Bạch Nghiên Lương thời khắc này cử động. Hắn đây là đang tìm hành lang này điểm trung gian. Chương 274, cửa son. Chương 274, cửa son ngươi đây là đang làm cái gì? Âu chính hỏi trong lòng nghi hoặc tìm điểm trung gian, bạch nghiên lương đầu cũng không trở về nói, cùng hứa chi phi đoán một dạng. Mà khi bạch nghiên lương nói ra chính mình trước mắt cử động ý nghĩa sau, ba người rốt cuộc hiểu do hắn ý tứ, ném đi phía trái bên cạnh một điểm, vươn đi ra chính là phải trên vách tay, ném hướng bên phải một điểm, rũi ra lại là trái trên vách tay. Như vậy, chính giữa đâu? Lúc này, bạch nghiên lương bỗng nhiên vẫy vây tay, hứa chi phi tiến lên giúp hắn đẻ xuống dây dày một mặt, cũng hoàn toàn kéo thẳng. Bạch nghiên lương đẻ lại một chỗ khác, hai người dùng dây giày phạm vi trước mắt cái này hành lang độ rộng. Tiếp lấy. Bạch Nghiên Lương đem đầu này số lượng tốt dây dày gây đôi tới, ở chính giữa điểm chỗ làm một đạo ấn ký. Lần này liền xem như lại ngu xuẩn người đều minh bạch hắn đối sách đem đầu này làm xong ấn ký dây dày lần nữa về phần hành lang những lúc hành lang điểm trung gian liền bị tìm được chuẩn bị. Bạch nhiên Lương bay đầu nhìn ba người một chút, nhất là còn có quắp trên mặt đất Âu Chính Âu Chính mặt mũi tràn đầy làm mồ hôi từ dưới đất bò dậy, sợ hai cùng dục vọng cầu sinh để đau đớn của hắn tạm thời bị tê liệt. Âu Chính chính mình cũng không nghĩ ra, ngày thường đầu ngón chân bị đụng vào một chút đều sẽ hô to gọi nhỏ nửa ngày chính mình, nơi tay trưởng đủ cổ tay đứt gây lúc ngược lại không có làm trò khoa trương như vậy. không thể không nói nhân loại là rất tiện một loại sinh vật gặp ba người đều làm xong tiến lên dự định bạch nghiên lương nhìn thoáng qua hứa chi phi, nhẹ gật đầu sau đó đem cái cuối cùng vật nhỏ thuận dây dày điểm trung gian cũng chính là hành lang vị trí trung tâm vứt ra ngoài bốn bọn chúng đậu dương tiểu sán bổ trang hộp vừa bị thả vào trong hành lang còn không có bay lên hơn hai thước hai bên trên tường cánh tay đột nhiên đều điên cuồng bạo động đứng lên lần này bởi vì bạch nghiên lương là thuận điểm trung gian vị trí ném ra ngoài cho nên hai bên cánh tay đồng thời xuất thủ Bạch Nguyên Lương nhìn chằm chạp bọn chúng, lần này, vách tường hai bên đồng thời đưa tay ra cánh tay, bởi vì bọn chúng đều cho rằng đây là chính mình hẳn là phụ trách khu vực. Nhưng mà, đối với bọn chúng tới nói, đối diện trên tường đưa qua tới cánh tay, vào lúc này cũng thành nhất định phải bị tiêu diệt dị vật. Một màn kinh khủng phát sinh. Tả hữu hai trên vách cánh tay điên cuồng bắt kéo, càng không ngừng dây dưa lẫn nhau, những cánh tay này tựa như từng cái độc lập cá thể, căn bản không phân rõ được ta. Bọn chúng điên cuồng công kích tới đối phương, trước mắt thảm liệt kinh khủng cảnh tượng để Dương Tiểu Sán ba người cổ họng mà một trận phạm chua. Lập tức, bọn hắn lại như như nhìn quái vật nhìn về hướng Bạch Nghiên Lương. nhưng bạch nghiên lương không có lưu cho bọn hắn cảm thán thời gian tại những vị thủ này lẫn nhau xé rách đem lẫn nhau đều từ trên tường kéo đứt sau khi xuống tới bạch nghiên lương lập tức khởi động bước chân vọt vào hành lang hiện tại hành lang bên trong tràn ngập làm cho người buồn nôn nồng đậm mùi máu tươi nhưng thời khắc thế này cho dù là lá gan nhỏ nhất dương tiểu sán khi nhìn đến bạch nghiên lương xông về phía trước đằng sau đều đi theo và vào xông lên phía trước nhất bạch nghiên lương cái thứ nhất thấy được cuối hành lang nơi đó có một cánh cửa một cánh cửa lớn màu đỏ bất luận nhìn thế nào loại này cửa đều không nên xuất hiện đang vẽ trong hành lang không Phải nói loại này cửa sẽ chỉ tồn tại ở cổ đại Hào Môn Đại Viện mới đối, bị sơn thành màu đỏ thắm, phía trên treo hai cái to lớn vòng cửa, đây là điển hình nhất cổ đại cửa son. Bạch Niên Lương đấy lòng lặng yên xuất hiện một tia bất an, cánh cửa này, cùng vừa rồi nhìn thấy hết thảy so ra, mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thẳng thắn nói, vô luận là hành lang, hay là đại sảnh, hoặc là cái kia trên trần nhà bò sát lệ quỷ, đều không thể cho Bạch Niên Lương mang đến cảm thụ khác biệt, thậm chí còn không bằng xương mù tập nhiệm vụ trình độ. Nhưng cánh cửa này vừa hiện thân, Bạch Niên Lương cũng cảm giác được một trận không thích hợp. Hắn ra hành lang. tại cái này phiến đại môn màu đỏ lóe trước dừng bước, tiếp lấy chính là Hứa Chi Phi, nàng cũng cảm thấy, một chút cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt bầu không khí, cánh cửa này quá đột ngột Rất nhanh, Dương Tiểu Sán, Nguyễn Kiệt, Âu Chính ba người cũng tới đến màu đỏ thắm trước đại môn, cùng Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi khác biệt, đối mặt cái này phiến tản ra không rõ khí tức cửa lớn, ba người này vậy mà thở ở tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, vừa rồi những cái kia trên tường cánh tay muốn càng thêm rồ người. Bất quá, Bạch Nghiên Lương chú ý tới Dương Tiểu Sán thần sắc có chút kỳ quái. Thế là, hắn hỏi, người gặp qua cánh cửa này dương tiểu sán đầu tiên là ngẩn người sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua cái này phiến đại môn màu đỏ loét lắc đầu lại gật đầu một cái nói đến ta không có khả năng xác định nếu như đây là cánh cửa kia nó không nên xuất hiện ở đây mới đối dương tiểu sán vừa dứt lời âu chính tựa hồ cũng nhớ tới cái gì trên khuôn mặt tái nhận hiện ra một tia kinh nghi người nói là một tháng trước tin tức tin mới gì bạch Niên lương hỏi tới một tháng trước an thành kiến thiết dưới mặt đất quỹ đạo giao thông lúc trong lúc vô tình đào được một cái của mộ nguyễn khiết giải thích nói lúc đó một tấm hình bị xã giao truyền thông truyền đi xôn xao tấm hình kia bên trên giống như chính là cánh cửa này còn có chuyện như vậy bạch Nghiên lương ngẩng đầu nhìn một chút cái này phiến tản ra không rõ khí tức cửa lớn nói như vậy nó bên trong là một tòa mộ táng không đúng âu chính bông nhiên kêu to một tiếng một tháng trước cái này son phấn hành lang trưng bày tranh chính là một tháng trước đột nhiên nổi danh đi hắn nhắc nhở dương tiểu sán cùng nguyễn viết hai nữ hài nghĩ nghĩ sắc mặt cũng thay đổi chẳng lẽ nói cái này son phấn hành lang trưng bày tranh dưới mặt đất chính là mộ kia mai táng sao có thể là đào đời dưới mặt đất lúc trong lúc vô tình mạo phạm đến nó cho nên trên mặt mở ra hành lang trưng bày tranh láo bản liền xảy ra chuyện dương tiểu sán nhỏ giọng nỉ non càng nói sắc mặt của mình càng là khó coi mà lại mặc dù nghe có chút không hợp thói thường nhưng suy nghĩ kỹ một chút nàng nói khả năng kỳ thật cũng không thấp nhà này hành lang trưng bày tranh lão bản rất có thể đã bị quỷ hại cho nên hắn đem chính mình hành lang trưng bày tranh đổi đến hoàn toàn thay đổi kỳ thật căn bản cũng không phải là cái quỷ gì phòng, là âm chạy ra những cái kia đến đây tham quan du mọi người sau khi trở về thật hay là bản nhân sao dương tiểu sán cả người nổi ra gà lên nàng chợt nhớ tới chính mình sở dĩ sẽ cùng nguyễn khiết tới đây dung loạn hoàn toàn là bởi vì một cái bằng hữu khác phái đề cử bất quá bây giờ hồi tưởng lại, hắn lúc đó vô luận là thân sắc hay là thân thể động tác, đều nói không ra quá gì cùng lạ lẫm bốn. Nghĩ tới chỗ này hiển nhiên không chỉ là Dương Tiểu Sán, Âu chính sắc mặt cũng được không như tờ giấy. Hắn là bị trên mạng một thì nhắn lại hấp dẫn tới, cái kia tài khoản ảnh chân dung đen kịt một màu, ID, người sử dụng tư liệu, lịch sử ghi chép, cái gì đều tra không được. Tựa như là không hiểu thấu xuất hiện một cái tài khoản Âu chính vốn cho rằng đây là nhà man này tuyên truyền thủ đoạn, hắn vốn đang đang vì đó lớn tiếng hay, nhưng bây giờ nghĩ lại, không khỏi một trận dùng mình. Chương 275. Bỏ mình. Chương 275 bỏ mình hiện làm sao bây giờ Âu Chính bờ môi trắng bệch mà nhìn xem Bạch Nghiên Lương trong lúc bất chi bất giác không nói nhiều Bạch Niên Lương lại trở thành cái kia quyết định người Bạch Niên Lương nhìn hắn một cái còn có đường rút lui sao Âu Chính sững sờ sau đó ánh đèn hướng về sau lưng chiếu đi bốn hành lang biến mất kề sát phía sau lại là bức kia quỷ dị tường lần này Âu Chính rốt cục nhanh hỏng mất đi theo Bạch Niên Lương một đường đi lên phía trước mặc dù còn có một chút hy vọng sống nhưng hắn chỉ hoãn không nổi á. hắn hiện tại kết quả tốt nhất đều là tàn tật cả đời bốn Bạch Nghiên Lương không có thời gian dối để ý tới tâm tình của bọn hắn, cái này phiến màu đỏ thám cửa lớn xuất hiện để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Vốn cho rằng lần này bố trí xuống tử cục người chỉ là thiết trí từng đạo cửa ải, hiện tại xem ra vừa rồi cũng chỉ là món ăn khai vị. Tòa này bị móc ra cổ lão mộ táng mới thật sự là sát cục. Bất quá như hắn lời nói đã không có đường lối anh, nặng nghề màu son đại môn bị Bạch Niên Lương dần dần dùng sức đẩy ra, phát ra tiếng vang nặng nghề. Tại khe cửa được mở ra một chút lúc, một cô băng hàn đến thấu xương không khí liền chui đi ra. Bạch Niên Lương cái thứ nhất bước vào trong môn, nhưng mà lần này. Hắn xảy ra chuyện, một cái trắng bệnh vặn mẹo cánh tay rối tới, Bạch Nhiên Lương thần kinh lập tức căng cứng, nguy hiểm. Nhưng mà hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, lập tức liền bị cánh tay kia bóp lấy cổ. Theo sát lấy hắn tiến đến Hứa Chi Phi bốn người đột nhiên đổi sắc mặt đây là cái gì? Hứa Chi Phi cơ hồ là vô ý thức liền móc ra chìa khóa, nhưng mà nàng động tác kế tiếp còn chưa kịp, liền nghe răng rắc một tiếng. Bạch Nhiên Lương cổ lấy một cái khoa trương góc độ là đo bốn. trong ánh mắt của nàng lần thứ nhất hiện ra kịch liệt tâm tình chập chờn, hoảng sợ, sợ sệt, khó có thể tin, mờ mịt, luôn có muốn. hứa chi phi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra bạch nghiên lương vậy mà lại ở nơi này chết đi không chỉ có là nàng âu chính ba người thần sắc cũng tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi làm sao lại thế nào lại là hắn những người khác có thể chết hắn sao có thể chết nhưng mà cái tia trắng bệnh vặn vẹo cánh tay ở trong không khí dần dần biến mất bạch nghiên lương thân thể cũng ầm vang ngã trên mặt đất cổ của hắn quỷ dị vặn vẹo lên con người đã đã mất đi thần thái bốn hắn thật đã chết rồi hứa chi phi không biết mình là đi như thế nào đến bên cạnh hắn đi ngón tay nàng run nhẹ nhẹ ấn lên bạch nghiên lương cái cổ động mạch cổ đã ngừng đập mà lại Xương cổ củ của hắn xương đã triệt để gây mất, ngay cả chống đỡ lấy đầu đều không làm được. "Này làm sao?" Khả năng Hứa Chi Phi cắn một chút đầu lưới, mãnh liệt đau đớn xuất hiện đây là sự thực. Thế nhưng là, nàng rõ ràng mơ tới, mơ tới tương lai của mình có Bạch Nghiên Lương tồn tại, mơ tới hắn xa lạ kia dáng vẻ, hắn tại sao lại ở chỗ này chết đi? Hắn không có khả năng, cũng không nên ở chỗ này liền chết. Mãnh liệt kinh ngạc cảm xúc để Hứa Chi Phi đại nao không gì sánh được hỗn loạn. Không chỉ có là hiện thực tạo thành mãnh liệt trùng kích, còn có chính mình trong ngộng tiên đoán phá diệt không thể tưởng tượng, đây hết thảy lộn xộn tạo thành hậu quả. chính là hứa chi phi khó mà tiếp nhận Bạch Nghiên Lương đã chết hiện thực. Không thể nào. Nếu như Bạch Nghiên Lương đã chết, cái kia xuất hiện trong tương lai cái kia Bạch Nghiên Lương là ai? Đúng lúc này, chỉ nghe oanh, một tiếng, đại môn bị quỷ dị đóng lại, âu chính ba người không kịp là Tráng Nghiên Lương tử vong đau thương, bọn hắn cũng sẽ không vì Bạch Nghiên Lương đau thương, có lẽ, chỉ có Nguyễn Khiết là rõ ràng vì Bạch Nghiên Lương khổ sở. Hai người khác, chẳng qua là vì thiếu một khỏa hữu dụng đầu góc cùng một một người hữu dụng mà thầm mắng thôi đại môn bị ẩm vang đóng lại giờ khắc này, bọn hắn kịp phản ứng tình cảnh hiện tại vô cùng vô cùng khó ổn. một đường mang theo mọi người tiến lên bạch nghiên lương đột nhiên bị mở cửa giết vậy kế tiếp đường muốn làm sao đi dựa vào nàng sao? Âu chính cùng dương tiểu sán ánh mắt không khỏi đồng thời rơi xuống hứa chi phi trên thân nhưng mà khi bọn hắn trông thấy hứa chi phi ôm bạch nghiên lương đầu vẻ mặt hốt hoảng bộ dáng lúc lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này nữ nhân này tám thành là chết chắc bốn. dòng suy nghĩ của nàng mắt trần có thể thấy hỗn loạn tình trạng của nàng cực kỳ hỏng bét không giống bi thương không giống thống khổ càng giống là tín niệm sụp đổ một dạng trạng thái chúng ta tiếp tục đi lên phía trước sao? Dương tiểu sán nhìn về phía Âu chính. Do dự hỏi đến đâu chính lập tức nhẹ gật đầu, cái kia quỷ dị tay vừa mới ở chỗ này biến mất, có trời mới biết nó lúc nào lại lại ở chỗ này xuất hiện, ta cũng không muốn giống hắn như thế. Dương Tiểu Sán trầm mặc không nói, nàng nhìn về phía Nguyễn Khiết, "Nguyễn Nguyễn, đi thôi." Nguyễn Khiết kinh ngạc nhìn chết không nhắm mắt Bạch Nghiên Lương, tại xác định Bạch Nghiên Lương tử vong một khắc này, lòng của nàng đột nhiên nắm chặt, mặc dù không đến mức làm một cái quen biết không lâu người khóc giống dây lệ, nhưng nàng đối với Bạch Nghiên Lương ấn tượng phi thường tốt, cho nên hiện tại, tiếc hận, cảm xúc bi thương chiếm cứ nội tâm của nàng đại bộ phận. Bất quá, bi thương về bi thương, chuyện cũng đã qua, nàng thân là người sống. không có khả năng tại cái này nháo quỷ địa phương tiếp tục ở lại. Tựa như Âu Chính nói một dạng, có trời mới biết cái kia vật bẹo quỷ thủ lúc nào lại sẽ chống rông xuất hiện. Sau đó bóp nát hai cổ ân, Nguyễn Kiết đáp lại Dương Tiểu Sán một tiếng, xem như tạm thời tha thứ nàng trước đó cử động. Sau đó nàng ngồi xổm người xuống, thấp giọng nói đến, Hứa tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi. Ba người ánh mắt đều rơi vào Hứa Chi Phi trên thân, nhưng mà đối với Nguyễn Kiết hỏi thăm, Hứa Chi Phi mắt biết thay ngơ. Nàng một mực cúi đầu, nhìn xem chết không nhắm mắt bạch niên lương con mắt. cái kia chắc là sẽ không hiện lộ kinh hoàng sợ hãi trong con mắt tựa hồ ẩn sâu một sợi tiếc nối chúng ta đi đừng đợi nàng nữ nhân này sợ là muốn cho nam nhân của nàng tự tử âu chính nhìn lướt qua sau nói đến nguyễn khiết tức giận nhìn hắn chằm chằm ngươi đừng quên là ai giúp ngươi dừng huyết thật sự là một đầu vi không con chó ngươi âu chính kiểm lúc đỏ lúc trắng nhưng mà đối mặt nguyễn khiết ánh mắt phẫn nộ trong lúc nhất thời hắn vậy mà nói không ra lời hử có đi hay không tùy ngươi muốn chết liền tiếp tục ở lại đây đi âu chính nói đi là đi hướng về cái này âm cổ trạch thật sâu trong đình viện đi đến bất quá mặc dù hắn đi được tiêu sái nhưng tốc độ lại cũng không nhanh nhìn trước mắt lưu động khủng bố bầu không khí âm u cổ trạch âu chính liếm liếm đôi môi khô khốc đáy lòng thầm nghĩ ta không phải sợ sệt chỉ là đang chờ các nàng mà thôi một bên khác nguyễn khiết lại khuyên hứa chi phi một câu hứa tiểu thư đi thôi đáp lại nàng vẫn như cũ chỉ có trầm mặc dương tiểu sán đối với nàng khe khẽ lắc đầu lôi kéo tay của nàng có chút dùng sức nguyễn khiết cũng không có dây ruộng tiếp rẻ nhìn hứa chi phi một chút liền đi theo dương tiểu sán đi rất nhanh âu chính ba người đã không thấy tăm hơi bóng dáng hứa chi phi vẫn như cũng ngồi quỷ chân trên mặt đất ôm Bạch lương đầu. Kỳ thật, nếu như bây giờ có người cúi đầu xuống nhìn Hứa Chi Phi mặt một chút, liền sẽ phát hiện, nàng không phải là không muốn động, là căn bản không động được. Hứa Chi Phi băng lẫnh trong con mắt giờ phút này tràn đầy kinh hãi, bởi vì Bạch Nghiên Lương bản đã tan rã trong con mắt, giờ phút này vậy mà lại lặng yên ngưng tụ ra thần thái. Mà bàn tay phải của hắn bên trong, một khối quỷ dị huyết sắc, ngay tại chậm rãi tràn ra tới. Chương 276: Hành lang gấp gáp. Chương 276: Hành lang gấp gáp. Trước mắt tình hình quỷ dị để Hứa Chi Phi đáy lòng phát lạnh. Bạch Nghiên Lương, chẳng lẽ biến thành quỷ? Nàng không phải là không muốn đi. là căn bản liền đi không được, đụng phải Bạch Niên Lương đã đã mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ có thể cứng ngắc thân thể chờ đợi Bạch Niên Lương dị biến. Mặc dù nói Hứa Chi Phi cũng không hy vọng Bạch Niên Lương chết, nhưng cũng xa xa không đến cùng hắn cùng chết tình trạng. Đối với nàng mà nói, Bạch Niên Lương là một người rất đặc biệt, chỉ thế thôi. Bất quá, tại trong thế giới của nàng, Bạch Niên Lương cũng là một cái duy nhất người đặc biệt. Hứa Chi Phi ánh mắt nhìn về phía Bạch Niên Lương tay phải, nơi đó chảy ra huyết sắc Hứa Chi Phi rất quen thuộc, con ngươi của nàng hơi co lại. Giờ phút này, Hứa Chi Phi rốt cuộc biết Bạch Niên Lương trước khi chết làm cái gì? Hắn dùng bàn tay huyết xâm nhiễm chìa khóa. Tại trước khi chết, phát động chìa khóa năng lực. Thế nhưng là hắn chìa khóa có được năng lực gì? Một cỗ mơ hồ không còn đâu bốn phía quấn quẩn. Đúng lúc này bốn Hứa Chi Phi bỗng nhiên nhìn về hướng Bạch Niên Lương con mắt, nàng dư quang tựa hồ trông thấy Bạch nhiên Lương mí mắt bỗng lúc nhích bảy. Cùng lúc đó Âu Chính, Dương Tiểu Sán, nguyên Khải ba người chính đi tại một cái làm bằng gỗ hành lang gấp khúc bên trong. Nơi này đã hoàn toàn nhìn không ra là đang vẽ hành lang bên trong. Cái này căn bản là một cái cổ lão trạch viện, sâu thẳm làm cho người khác ngạ thở các ngươi có cảm giác hay không đến? Giống như có chút lạnh. Âu Chính mở to hai mắt nhìn. chầm rãi hướng phía trước đi tới đỉnh đầu một vùng tăm tối dù là dùng di động chiếu sáng đỉnh đầu vẫn là một vùng tăm tối ngay cả tia sáng đều bị nó nuốt sống Âu Chính đang khi nói chuyện cảm giác cố này lạnh ý lại tăng lên một phần hắn ăn mặc cũng không nhiều lại thêm gãy mất một bàn tay mất máu không ít giờ phút này khó tránh khỏi cảm giác càng ngày càng lạnh Tê Âu Chính trong miệng phát ra rất nhỏ thở dốc Nam Chính mình đứt gãy cổ tay mí mắt càng ngày càng nặng dưới chân cũng bắt đầu lảo đảo đứng lên Dương Tiểu Sáng đi theo Âu Chính sau lưng sắc mặt không ngừng biến hóa cùng Âu Chính khác biệt chính là nàng thật không có cảm thấy có bao nhiêu lạnh chỉ là cảm giác thối sinh vật gì hư thối đằng sau mùi thối trên thực tế lạnh cùng mùi thối xác thực đều tồn tại bởi vì nguyễn khiết cả hai đều cảm thấy bất quá bởi vì cái này láo chạch trong viện tia sáng thực sự quá mờ lại thêm điện thoại đèn tin quang mang quá mức rõ ràng ba người căn bản cũng không dám hướng chỗ hát cám loạn chiếu rất sợ cái nào đó âm u nơi hẻo lánh bị chiếu xạ ra một cái quỷ dị tồn tại cho nên bọn hắn căn bản cũng không biết hành lang gấp khúc cuối cùng là cái gì chờ chút lúc này dương tiểu sán bỗng nhiên gọi mọi người dừng bước thế nào âu chính quay đầu nhìn về phía nàng dương tiểu sáng hô hấp có chút gấp rút nàng tắt điện thoại di động dùng ngón tay chỉ phía trước âu Chỉ gặp âm u hành lang gấp khúc cuối cùng là một cái đại viện, mà trong viện kia có năm cái mơ hồ bóng đen màu đen bốn. Âu Chính khẽ cắn môi, liền muốn giơ tay lên cơ chiếu hướng bên kia, nhưng hắn lập tức liền bị Dương Tiểu Sáng ngăn trở ngươi không muốn sống nữa. Vạn nhất cái kia năm cái bóng đen là quỷ làm sao bây giờ? Dương Tiểu Sáng thanh âm đang run rẩy, nàng hiện tại sợ sệt tới cực điểm Âu Chính không quan tâm, thoát khỏi Dương Tiểu Sáng tay, nếu như là quỷ, chúng ta đánh lấy điện thoại đèn tin một đi ngang qua đến, nó đã sớm nhìn thấy. Muốn chết thì chết, dù sao lão tử cũng tàn tật phế đi. Nói đi, Âu Chính lập tức đưa điện thoại di động nhắm ngay phía trước trong viện chiếu đi. Quang mang bắn ra đi qua, trong viện hình ảnh để ba người đột nhiên lên một thân nội da gà, là quan tài, nam cỗ quan tài, nam cỗ đen như mực quan tài cứ như vậy bày ở hành lang gấp khúc cuối trong viện, bầu không khí kinh khủng dị thường đúng lúc này, Âu Chính chợt thấy một bóng người ở trong sân chợt lóe lên, hắn lập tức di động phương hướng, điện thoại hướng bóng người kia chiếu đi, có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, điện thoại di động quang mang tối sầm lại, không có điện, không chỉ là hắn, Dương Tiểu Sán, Nguyễn Khiết điện thoại vậy mà đồng thời không có điện, trung binh lập tức trở nên một mảnh lơ mơ, hiện tại bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy chiếc kia mơ mơ hồ hồ quan tài. chỉ về phần những vật khác lại là căn bản là thấy không rõ lắm phanh phanh phanh phanh quỷ dị kinh khủng bầu không khí để ba người nhịp tim càng lúc càng nhanh hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút tại tiến đến nhà ma này trước đó ba người đều là không tin trên thế giới này có quỷ nhưng cái này cái gọi là trong nhà ma phát sinh lúc lại không phải do bọn hắn không tin nhất là âu chính cái này tận gốc phá toái bàn tay đẫm máu sự tình liền phát sinh ở trước mặt hiện tại ba người điện thoại đồng thời không có điện cái này có khả năng sao căn bản không có khả năng tại sao có thể có loại trùng hợp này dương tiểu sán run rẩy lui về sau một bước sau đó lập tức quay người chạy trốn phía trước cái kia năm cố quan tài quá quỷ dị dương tiểu sán bỗng nhiên nghĩ đến tăng thêm chết đi bạch nghiên lương bọn hắn một chuyến này vừa vặn năm người cái này năm cố quan tài rõ ràng chính là vì bọn hắn chuẩn bị càng như vậy muốn nàng liền càng sợ sệt sợ hai chi phối lấy thân thể của nàng dương tiểu sán có càng liền chạy nàng muốn rời khỏi nơi này so với chết một cái bạch nghiên lương cửa ra vào hiển nhiên là nơi này muốn càng thêm đáng sợ dương tiểu sán như thế vừa chạy nguyễn khiết cùng âu chính cũng lập tức đi theo nàng xoay người chạy không có cách nào Hiện tại tất cả mọi người ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, hơi có chút gió thổi có lay liền sẽ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chúng chi là chạy trốn động tĩnh lớn như vậy. Nguyễn Kiết cùng Âu Chính một là coi là Dương Tiểu Sáng phát hiện cái gì, thứ hai, cái này kỳ thật cũng hoàn toàn là cái theo bản năng động tác. Ba người thở hổn hển, liều mạng chạy trốn. Cũng may còn nhớ rõ lúc đến đường, mà lại mặc dù không có đèn tin, nhưng trước mắt lờ mờ còn có thể đại khái nhìn thấy hành lang gấp khúc hình dáng, không tồn tại lạc đường nói chuyện. Dương Tiểu Sáng trước hết nhất chạy, đồng thời cũng chạy nhanh nhất, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lên một cái, sau lưng đã đen kịt một màu, đã không nhìn thấy sân nhỏ kia. Càng không nói đến cái kia năm thanh dọa người quan tài nhưng mà chạy trước chạy trước dương tiểu sán dần dần cảm giác được thân thể tại Z zun một cỗ cảm giác nguy cơ đáng sợ dâng lên Quỷ tới rồi sao nàng vô ý thức hướng nhìn một phía con mắt đã thành thói quen trước mắt lờ mờ có thể nhìn càng thêm thêm xem rõ ràng nhưng nàng không nhìn thấy bất luận cái gì để nàng sợ sệt đồ vật không có vấn đề a vậy cái này loại cảm giác là bốn đúng lúc này dương tiểu sán ra đầu tê dần đột nhiên dừng bước nàng nhìn thấy làm nàng dùng mình hình ảnh gặp chạy ở trước mặt dương tiểu sán dừng bước nguyễn Khiết cùng âu chính cũng tranh thủ thời gian ngừng lại năng nhìn thấy cái gì, hai người hướng phía trước nhìn lại, lập tức kinh hãi đến không phát ra được nửa điểm thanh âm. Vừa rồi hành lang gấp khúc cuối sân nhỏ, vậy mà xuất hiện ở phía trước, mà cái kia năm thanh mơ mơ hồ hồ quan tài, cũng vẫn như cũ nằm ở trong sân, vị trí không có một tơ một hào cải biến cùng di động. mãnh liệt sợ hãi để ba người cảm thấy một trận cẩn thận, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, rõ ràng là hướng về sau chạy, tại sao lại về tới hành lang gấp khúc cuối cùng? Chẳng lẽ nói là là đường? Quỷ dị như là thủy triều đem ba người ba phủ, cái này không thể tưởng tượng một màn đơn giản làm cho người kinh hãi sợ hãi. Lúc này. nguyễn khiết bỗng nhiên cắn răng trốn không thoát chúng ta trực tiếp đi qua đi chương 277, trăm bảy quan tài chương 277, trăm bảy quan tài ai cũng không nghĩ tới loại thời điểm này làm ra quyết định vậy mà lại là nguyễn khiết mà lại nàng nói đúng nếu như quay đầu lại chạy trở về một đầu khác xác suất lớn hay là sẽ thấy giống nhau cảnh tượng các nàng có thể làm chỉ có tiến lên nhưng là đi lên phía trước liền nhất định sẽ trải qua sân nhỏ đi ngang qua quan tài mà cái kia năm cũ quan tài thấy thế nào đều quỷ dị tới cực điểm không có lựa chọn khác bốn Âu chính cùng Dương Tiểu Sán theo sát lấy Nguyễn Khiết bước chân, nôn nớp lo sợ bước vào trong sân. Trong lòng của hắn không ngừng cầu nguyện, Đào ngươi âm chạch không phải ta hả? Van cầu ngươi đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta bốn. Ba mét bốn, hai mét bốn, một mét bốn. Mặc dù khống chế chính mình nhìn không trước mắt, tận lực không nhìn tới cái tia năm thanh quỷ dị quan tài. Nhưng càng như vậy muốn, trong lòng ngược lại sẽ càng là để ý ba người trái tim nhảy dị thường kịch liệt, thần kinh cũng kéo căng đến chặt nhất đến. Bên người chính là quan tài bốn, mãnh liệt sợ hãi để ba người đại não một trận mê muội. cái này mấy ngụm quan tài chuyển tới khí tức đáng sợ, để cho người ta toàn thân run rẩy. Không, không được, ta làm khó dễ. Dương Tiểu Sán cái thứ nhất đánh lên chống lui quân, nàng quá sợ hãi, nàng luôn cảm thấy nơi nào có một đôi con mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào chính mình. Nguyễn Khiết cũng rất sợ sệt, nhưng nàng cảm thấy đây đúng là duy nhất con đường, cũng không có những biện pháp khác thông qua nơi này. Nàng vừa mới chuyển quá mức, chuẩn bị khuyên một chút Dương Tiểu Sán lúc ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Một trận tiếng động rất nhỏ tại mở tối trong viện đặc biệt trói thay. Ba người lông tơ lập tức dựng lên. Ngay sau đó, lại là một tiếng bốn. là quan tài. Nguyễn Kết lập tức dọa đến mặt không có chút máu, hai chân mềm lún, chỉ gặp cái này nằm cố quan tài cái nắp, vậy mà tất cả đều lặng yên mở ra một đường nhỏ. Một trận lạnh leo khí tức cơm hàn đập vào mặt, Âu Chính cùng Dương Tiểu Sán cũng dọa đến toàn thân không tự chủ được run rẩy đóng lại nó. Âu Chính bỗng nhiên như kẻ điên giống to, không thể để cho trong quan tài đồ vật đi ra, tuyệt đối không có khả năng. Ta, ta có thể cảm giác được, nó rất đáng sợ, phi thường đáng sợ. Ngàn Vạn không thể để cho nó đi ra, Âu Chính cảm xúc lại bắt đầu không kiểm soát, trong miệng hắn nói nguyên lành nói, hai chân càng không ngừng phát run. nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại làm ra một cái dị thường to gan cử động, đó chính là dùng chính mình hoàn chỉnh cái tay kia dùng sức đẩy nắp quan tài, hắn thật muốn đắp lên chiếc quan tài này. mặc dù Âu Chính không quá thụ dương tiểu sán hai người chào đón, nhưng hắn nói loại cảm giác này, hai người lại sâu có đồng cảm. loại kia vô biên bàng bạc sợ hãi, làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng. Tựa hồ liền giấu ở cái này nằm cố quan tài bên trong, tuyệt đối, tuyệt đối không thể thả nó đi ra. hai nữ cưỡng ép đè nén trong lòng mình sợ hãi, liều mạng đẩy ra cái kia mở ra một đường nhỏ quan tài đóng lại A bốn, nhất định phải đóng lại A. hai người một bên dốc hết toàn lực. một bên cầu nguyện, có lẽ các nàng cầu sinh ý chí cảm động thượng tiên, có lẽ là vận khí tương đối tốt. cái này hai cái quan tài liệt phủng, vậy mà thật bị các nàng chậm rãi khép lại. hai người đồng thời thở dài một hơi, nhìn về hướng đối phương. nhưng mà hai người đối mặt thời điểm, đột nhiên phát hiện bên cạnh nhiều hơn khuôn mặt, một tấm trắng bệnh vặn vẹo nữ nhân gương mặt. a 4 sợ hai thét lên đâm rách hả đám, nguyệt khiết cùng dương tiểu sán dọa đến lộn nào, xoay người chạy. các nàng lần nữa vọt vào hành lang gấp khúc, lảo đảo hướng trốn trốn. không người nào dám quay đầu nhìn lên một cái, cái tiêu trắng bệnh vặn vẹo nữ nhân gương mặt, chỉ nhớ tới. cũng làm người ta dùng mình. Mà lúc này, một cái duy nhất còn không có chạy trốn, chính là Âu Chính. Hắn rốt cuộc biết chính mình nhìn thấy cái kia chợt lóe lên bóng người là cái gì bốn? Chính là nó sao bốn. Âu Chính tuyệt vọng nhìn cái này kinh khủng nữ quỷ. Miệng của nó đã mở lớn đến một cái cực kỳ khoa trương tình trạng, sau đó hướng về hắn, cắn một cái đi bốn. Nơi này ánh sáng tựa hồ sáng lên một chút. Thở hồng hộc Dương Tiểu Sán, quyết kiết hai người tựa ở hành lang gấp khúc bảng gỗ bên trên, khôi phục thể lực. Các nàng chỉ là bình thường nhất sợ kèm phụ viện, trải qua thời gian dài như vậy chạy trốn, thể lực đã khô cạn. nếu như không phải cầu sinh ý niệm một mực chống đỡ lấy các nàng đã sớm không chịu được nổi húng chi con quỷ kia vẹn vẹn nhìn một chút liền để các nàng toàn thân phát run tay chân như nhung ra bốn người kia đâu nguyễn khiết thấp giọng hỏi không biết dương tiểu sán nhẹ nhàng lắc đầu hắn khả năng trực tiếp chạy về phía trước nguyễn khiết trầm mặc nàng cùng dương tiểu sán đều rất rõ ràng âu chính rất có thể đã gặp quỷ thủ quỷ lâu như vậy đều không có đổi tới khẳng định là bị hắn kéo lại nhưng các nàng cũng không có biện pháp gì tại loại này đáng sợ tồn tại không thể tưởng tượng nổi trước mặt nhân loại nhỏ yếu đến không đáng giá nhắc tới ta chúng ta bây giờ nên làm cái gì ta không muốn đi trong viện nguyễn khiết co quắp tại bảng gỗ bên cạnh trên mặt viết tuyệt vọng vô luận hướng bên nào chạy đều sẽ đi trong viện đi đến cái kia năm cũ quan tài bên cạnh chúng ta liền ở tại hành lang gấp khúc bên trong một mực bất động đi mặc dù là một cái tiêu cực đến tuyệt vọng chủ ý nhưng giờ phút này cũng không phải là một cái không có khả năng suy tính biện pháp Chỉ ít tại hành lang gấp khúc bên trên tạm thời là an toàn dương tiểu sán vừa nghĩ như vậy bỗng nhiên cảm giác không khí chung quanh lại bắt đầu trở nên quỷ dị bốn khi nàng hướng vốn nên là hành lang gấp khúc châu mặt phía trước nhìn lại lúc con người run rẩy kịch liệt nguyễn. nguyễn thị dương tiểu sán trên khuôn mặt không có nửa điểm huyết sắc run run rẩy rẩy chỉ hướng phía trước chúng ta không núp nít đi nguyễn khiết cũng cảm nhận được cỗ này kinh khủng bầu không khí nàng quay đầu thuận dương tiểu sán ngón tay hướng phía trước nhìn lại lúc nhịp tim cơ hồ bỗng nhiên đình chỉ bốn sân nhỏ quan tài bốn hoàn toàn như trước đây dù là các nàng vốn nên ở tại hành lang gấp khúc trung ương nhưng giờ này khác này các nàng không núp nít nhưng đầu này quỷ dị hành lang gấp khúc tựa hồ chính mình gấp bốn tuyệt vọng hai người đã vô lực giấy giụa nhưng như vậy nhận mệnh chờ chết nhưng lại quá mức không cam lòng nguyễn khiết vươn tay đem dương tiểu sán kéo lên Bất kể như thế nào, cũng muốn thử một lần mới được, vạn nhất. Vạn nhất liền xông tới đâu. Dương Tiểu Sán cũng đã hiểu nàng ý tứ đó cũng không phải một biện pháp tốt, nhưng bây giờ, cũng căn bản liền không có biện pháp khác. Nếu như không có khả năng thông qua tòa viện này, liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở hành lang gấp khúc cùng sân nhỏ ở giữa. Sớm muộn cũng sẽ bị cái kia kinh khủng nữ quỷ giết chết ta đến một hai ba, chúng ta cùng một chỗ chạy. Nguyễn Khiết nhìn xem Dương Tiểu Sán, thấp giọng nói. Dương Tiểu Sán nhẹ gật đầu, phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi đẫm nhẹp. Nguyễn Khiết hít thở sâu một hơi, nhìn chăm chú trước mắt bảy biện năm quan tài sân nhỏ, ngay tại cái kia năm cố quan tài phía sau. liền có tầm một tháng sáng cửa chỉ cần có thể xông qua cửa mặt trăng liền có thể rời đi tòa viện này một hai ba nguyễn khiết ba chữ vừa dứt lời liền lập tức xông về phía trước đi mà ở lao ra trong nấy mắt nàng dư quang tựa hồ nhìn thấy dương tiểu sán cô ý dừng một chút muốn tuyệt vọng oán hận phản bội cảm giác lần nữa xông lên đầu mà nguyễn khiết trước mặt trên mặt đất thình lình xuất hiện lao chính muốn chỗ cửa lớn bạch niên lương bàn tay phải bên trong huyết quang lặng yên biến mất tự như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng hứa chi phi nhịp tim dần dần gia tốc nàng nhìn thấy cái gì khởi tử hoàn sinh Nhỏ xíu quang mang màu đỏ tươi tại Bạch Niên Lương đáy mắt xuất hiện, lông mi của hắn khẽ run lên, quỷ dị vặn vẹo lên cổ vang lên kẹt kẹt, cấp tốc phục hồi như cũ. Tại Hứa Chi Phi nhìn soi mói, một cỗ xa lạ thần thái xuất hiện ở Bạch Niên Lương trong con mắt ngươi là ai? Bạch Nghiên Lương quỷ dị địa ngồi thẳng người, nhìn chăm chăm Hứa Chi Phi, trong con mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 278, Lương Nhân. Chương 278, Lương Nhân. Ngữ khí của hắn rất kỳ quái, để Hứa Chi Phi rất không quen. Hứa Chi Phi kinh ngạc nhìn Bạch Niên Lương, cỗ này quái dị cảm giác là bốn. Bạch nghiên lương ngồi dưới đất, nháy mấy mắt, trong con mắt huyết sắc đã hoàn toàn biến mất. Hắn mèo đầu, cũng đúng lúc kỳ địa nhìn xem nàng. Bạch nghiên lương, mất trí nhớ? Không, hắn thật là Bạch nghiên lương sao? Mặc dù bề ngoài nhìn qua giống nhau như lúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Trừ tinh thần phân liệt người, thường nhân tuyệt không có khả năng sẽ sinh ra biến hóa lớn như vậy. Hứa Chi Phi cảm giác mình thân thể cứng ngắc khôi phục sau, liền lập tức đứng lên, nàng không có trả lời Bạch nghiên lương, cũng không có nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Bạch nghiên lương tựa hồ bị Hứa Chi Phi ánh mắt thấy có chút không thoải mái. Hắn từ dưới đất bò dậy, do do dự dự vươn tay, bắt lấy hứa chi phi ống tay áo. Hứa chi phi con mắt có chút trợt to, hiển nhiên bị giật nảy mình. Nàng nghi ngờ nhìn xem bạch nghiên lương con mắt, phát hiện bạch nghiên lương cũng chính nhìn xem nàng, hắn óng ánh thanh tịnh trong tròng mắt đen mang theo một tia giống như là vừa tỉnh táo lại bình thường hoang mang. Bị hắn dùng con mắt như vậy nhìn chằm chằm, hứa chi phi cảm giác rất kỳ quái. Sau một khắc, hứa chi phi thần sắc trì trệ, nàng rốt cục kịp phản ứng bạch nghiên lương là lạ ở chỗ nào? Hắn hiện tại đơn giản tựa như một đứa bé, tỷ tỷ. Bạch Nghiên Lương trong miệng phun ra hai chữ vậy mà để Hứa Chi Phi có một loại sụp đổ xúc động. Phải biết liền xem như đối mặt lệ quỷ, Hứa Chi Phi đều có thể bảo trì tương đương khắc chế cảm xúc. Nhưng bây giờ, nàng làm không được. Hứa Chi Phi nhìn chăm chú Bạch Nghiên Lương con mắt, hy vọng có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một tia đùa giỡn thành phần. Bất quá, nàng thất bại. Bạch Nghiên Lương chỉ là nhìn nàng một hai giây, liền lập tức rời đi ánh mắt, tò mò bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Tỉnh tao chút bốn, Đây là Hứa Chi Phi lần thứ nhất tự nhủ ba chữ này. Nói như vậy, nàng là tương đương tỉnh táo. hít thở sâu một hơi sau, Hứa Chi Phi điều chỉnh một chút cảm xúc, nhìn về phía trước mắt cái này 23 tuổi, nhưng tâm trí tựa hồ về tới tuổi thơ Bạch Niên Lương, hỏi, ngươi tên là gì? Bạch Niên Lương nhíu đầu, vẫn như cũng dùng cái kia vô tội, còn có một chút mơ hồ ánh mắt nhìn xem nàng, nết miệng cười một tiếng, tỷ tỷ, ta gọi Bạch Niên Nhân. Hứa Chi Phi tâm bên trong run lên, Bạch nhiên Nhân muốn, Bạch Niên Nhân không phải ca ca của hắn sao? Liền xem như tâm trí thu nhỏ, cũng hẳn là biến thành tuổi thơ Bạch Niên Lương mới đối, tại sao phải biến thành tuổi thơ Bạch Niên Nhân? Chẳng lẽ là, Bạch Niên Lương tuổi thơ kỳ thật chính là Bạch Niên Nhân? Hứa Chi Phi cảm giác mình tựa hồ bị quấn vào một cái cự đại bí ẩn bên trong. Bạch Nghiên Lương, Bạch Nghiên Nhân, bọn hắn thật là hai huynh đệ sao? Nhìn xem dáng người vẫn là đại nhân, nhưng tâm trí rõ ràng biến thành tiểu hài nhi Bạch Nghiên Lương. Hoặc là Bạch Nghiên Nhân, Hứa Chi Phi đáy lòng xuất hiện rất nhiều nghi vấn đây chính là Bạch Nghiên Lương trước chìa khóa kia năng lực. Chân chính Bạch Niên Lương đã chết rồi sao? Xuất hiện tại nàng trong ngậm Bạch Nghiên Lương, đã là phục sinh sau, Biến thành một người khác hắn xa bốn. Hứa Chi Phi lần thứ nhất cảm nhận được tâm loạn như ma tư vị thả ta ra. Hứa Chi Phi thoáng dùng sức, chính ra bị Bạch Niên Lương lôi kéo ống tay áo. Lương kinh ngạc nhìn nàng. trong mắt vậy mà chậm rãi bịt kín một tầng xương ngủ, tỷ tỷ, ngươi không thích ta sao? Hứa Chi Phi cảm giác mình nhanh điên mất rồi, vì sao lại sẽ thành dạng này? Đối với chìa khóa, hắn trước chìa khóa kia, Hứa Chi Phi đem Bạch Niên Lương tay phải kéo tới, đẩy ra tay của hắn, chìa khóa còn tại, thông thể ngân đất chống nằm tại Bạch Niên Lương lòng bàn tay. Hứa Chi Phi cầm lấy chìa khóa, dùng sức đâm về lòng bàn tay của hắn mới vừa rồi bị đâm đi ra miệng vết thương. Bạch Nghiên Lương bị đau, có chút dùng sức giãy nhưng tựa hồ lại không dám. Hắn đang thương nhìn xem Hứa Chi Phi, tiên huyết rất nhanh liền lại một lần nữa thấm chìa khóa, nhưng mà lần này. cái gì đều không có phát sinh. tại sao có thể như vậy? hứa chi phi bản còn muốn thử một lần nữa. thế nhưng là sau một khắc nàng liền lập tức kịp phản ứng chỗ không đúng. không đúng. sử dụng chìa khóa năng lực đằng sau thân thể sẽ cấp tốc giả yếu. nhưng bạch nghiên lương thân thể vì cái gì không có bất kỳ cái gì giả yếu dấu hiệu. mà lại cái chìa khóa này cũng không thể dùng bốn. vì cái gì bốn? hứa chi phi tâm niệm nhanh quay ngược trở lại. đương nhiên, nàng quay đầu nhìn chăm chú bạch nghiên lương, sinh ra một cái rất không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. chẳng lẽ nói cái chìa khóa này là đặc thủ? nó không có tác dụng vụ, lại chỉ có thể bị sử dụng một lần. Hứa Chi Phi không biết là nàng lần này suy đoán đã rất gần đáp án. Cái chìa khóa này đúng là đặc thù, bởi vì nó căn bản cũng không phải là xương mũ tập ngưng kết mà ra, mà là tại thế giới hiện thực trong một thôn ngẫu nhiên xuất hiện. Mà lại nó lúc đầu nhan sắc cũng không phải ngân bạch, mà là huyết hồng tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì đánh ta? Bạch Nghiên Lương thanh âm tràn đầy vị khuất, nhưng phối hợp hắn cái này đại nhân hình thể, lập tức để Hứa Chi Phi lên một thân nội da gà. Bây giờ nên làm gì? Hứa Chi Phi quay đầu, không còn đi xem Bạch Nghiên Lương. Bây giờ nhìn lấy hắn sẽ chỉ ảnh hưởng suy nghĩ của nàng đầu tiên muốn làm, chính là rời đi cái này cổ trạch, sau đó nghĩ biện pháp biết rõ ràng thế giới này bí mật, tìm tới sinh lộ chỗ. An toàn sau khi rời khỏi đây, mới có thời gian từ từ cân nhắc Bạch Nghiên Lương vấn đề. Nhưng là bốn. Hứa Chi Phi lặng lặng nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, trạng thái của hắn bây giờ thật có thể còn sống rời đi thế giới này sao? Thẳng thắn nói, Hứa Chi Phi căn bản không có một bên bảo hộ hắn, một bên tìm tới sinh lộ còn sống rời đi nơi này nắm chắc ngươi mấy tuổi. Hứa Chi Phi đột nhiên hỏi một cái rất không hiểu vấn đề. Bạch Nghiên Lương hắc bạch phân minh mắt sáng lên, vui vẻ nói có đệ để sao? hứa chi phi tiếp tục hỏi ánh mắt của nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm bạch Nghiên lương cho tới bây giờ nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bạch nhiên lương nghi ngờ nhìn xem hứa chi phi lắc đầu không có cái kia ngươi nghe qua bạch nhiên lương cái tên này sao nói ra cái tên này thời điểm hứa chi phi cảnh giác nâng lên đỉnh điểm chỉ cần người trước mắt biểu hiện ra bất luận cái gì một tia dị dạng vậy đã nói do hắn có vấn đề bốn nhưng mà bạch nhiên lương nghe được cái tên này thời điểm cũng chỉ là khéo léo nhẹ gật đầu ân cũng là ta đây nghiên lương là mụ mụ lấy danh tự nghiên người là ba ba lấy danh tự đều là tên của ta bạch nhiên lương đang cười nhưng hứa chi phi lại tại toàn thân phát lệnh bạch nhân lương bạch nhân nhân lại là một người chuyện này rốt cuộc là như thế nào bạch nhiên lương lại đến cùng là tồn tại gì nhìn vẻ mặt tính trẻ con bạch nhiên lương hứa chi phi vậy mà cảm thấy một cỗ từ ở sâu trong nội tâm dâng lên sợ hãi hắn thật rất có vấn đề bốn. nhưng hứa chi phi trong đầu không hiểu xuất hiện trung nguyên thôn hình ảnh khi đó dưới gốc cây kia phía sau là mặt trăng phía trước là bóng cây hắn quy củ ôm chính mình nói sẽ giúp nàng tìm tới thân thể loại hình lợi nói cuối cùng hắn vậy mà thật tìm được mà bây giờ đến thiên linh hồn của hắn bị mất bốn hứa chi phi trong đôi mắt hiện lên một tia ba động nàng ăn tĩnh nhìn xem bạch nghiên lương liền xem như trả nhân tình đi chương 279. trăm bảy trạch viện chương 279, trăm bảy trạch viện lôi kéo ta không cần luận đi hứa chi phi phân phó lấy bạch nghiên lương nghiêm túc nhẹ gật đầu chăm chú nắm hứa chi phi ống tay áo hứa chi phi cố nén trong lòng khó chịu bước vào hành lang gấp khúc vừa rồi nàng mặc dù bởi vì bạch Niên lương sử dụng chìa khóa mà lâm vào không cách nào di động quỷ dị hoàn cảnh nhưng động tĩnh chung quanh còn có thể tin tưởng nghe được thì như dương tiểu sán cùng nguyễn khiết thét lên bất quá một tiếng kia thét lên đằng sau tất cả động tính đều biến mất ba người kia rất có thể đã ngộ hại hứa chi phi một tay nắm bạch như lương một tay dùng di động chiếu sáng tại hành lang gấp khúc bên trong chậm rãi tiến lên đi không bao lâu nàng liền nghe đến một trận thanh âm kỳ quái bá bá là cái gì trên mặt đất kéo đi thanh âm này nơi phát ra là phía trước nếu như có thể lựa chọn phía trước là tuyệt đối không thể đi vào nhưng lần này người kêu bày ra trong cục bọn hắn không có lựa chọn nào khác bất quá đây cũng là một chuyện tốt hứa chi phi rất rõ ràng tạo dựng một thế giới giết người quy tắc mặc dù chìa khóa người nắm giữ tại chính mình thế giới bên trong cơ hồ không gì làm không được nhưng này cũng giới hạn tại tạo dựng thế giới giai đoạn ở thế giới thành hình đằng sau hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đứng ngoài quan sát vô luận sự tình như thế nào phát triển hắn đều không thể lại nhúng tay mà lại hắn nếu sử dụng không lưu lựa chọn chỗ chống con đường vậy liền mang ý nghĩa phía trước cái kia duy nhất một con đường tuyệt đối không phải từ lộ cho nên mặc dù thanh em này rất đáng sợ nhưng hứa chi phi ngược lại cũng không thế nào lo lắng để nàng ngoài ý muốn chính là tâm trí thu nhỏ sau bạch nghiên lương thật rất nghe lời không nao nao không náo cũng không có chạy loạn tựa hồ tuyệt không sợ sẽ hiện tại tình huống bất quá dạng này cũng làm cho hứa chi phi thở dài một hơi nàng hoàn toàn không có chiếu cố hài tử kinh nghiệm nếu như bạch nghiên lương giờ phút này bỗng nhiên ồn ào lên hậu quả không thể nghi ngờ là chí mạng hai người tiếp tục đi lên phía trước rất nhanh hứa chi phi cũng cảm giác được không khí chúng quanh trở nên lạnh ngay sau đó điện thoại di động của nàng quang mang bỗng nhiên tối sầm lại không có điện có gì đó quái lạ hứa chi phi lập tức cảnh giác lên nàng tin tưởng nhớ rõ mình điện thoại còn lại có hơn phân nửa lượng điện tuyệt không có khả năng nói như vậy không có liền không có là có đồ vật gì trong bóng tối dở trò quỷ lúc này bạch nghiên lương bỗng nhiên nhỏ giọng nói tỷ tỷ phía trước có cá nhân đang nhìn chúng ta hứa chi phi đầu tiên là khe giật mình nghiêng đầu nhìn về phía bạch nghiên lương lúc suýt nữa bị giật nảy mình ánh mắt của hắn vậy mà tại trong hắc ám chớp động lên một tia màu đỏ tươi quan mang nhìn qua kinh khủng dị thường người kia hình dạng thế nào hứa chi phi hướng phía trước nhìn thoáng qua trước đây rõ ràng chính là một cái chỗ ngặt có thể nhìn thấy chỉ có mặt tường mới đối làm sao có thể nhìn thấy những vật khác trừ phi bạch nghiên lương là thấy được phía trước bức tường kia càng phía sau cảnh tượng mà nghe thấy hứa Chi Phi thanh âm sau, Bạch Nhiên Lương con mắt ở trong hắc ám chớp chớp, hắn rất cao, rất lớn, chúng ta ngay tại trong tay hắn trong phòng, trong tay phòng ở, Bạch Nhiên Lương lời nói để hứa Chi Phi có chút thất thần đây là chuyện gì xảy ra? trong miệng hắn cái kia rất cao, rất lớn người chính là chân chính lệ quỷ xa bốn, bất quá không biết vì cái gì, hứa Chi Phi bỗng nhiên có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, một cái cao lớn người cầm trong tay một tòa dinh thự, hình ảnh này rất quen thuộc bốn, nàng nhất định ở nơi nào gặp qua, hứa Chi Phi có thể xác nhận điều này. nhưng cụ thể ở nơi nào gặp qua hình ảnh kia nàng lại quả thực nghị không ra. bất quá vừa nghĩ tới chính mình chính đi tại một cái cự đại không gì sánh được người trong tay trong dinh tự lúc hứa chi phi hay là không khỏi xuất hiện một chút tâm tình sợ hãi. nàng ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. hắc ám này tựa hồ ngay cả tia sáng đều có thể nuốt hết rơi như vậy. bạch nghiên lương trong miệng cái kia người ánh mắt ngay tại hắc ám này bên ngoài đi. đúng lúc này một trận tiếng bước chân rồn dập đống nhiên từ tiền phương chuyển đến. hứa chi phi lập tức lôi kéo bạch Nghiên lương trốn đến hành lang gấp khúc bên tường. vài giây đồng hồ sau một bóng người xuất hiện. hứa chi phi loáng thoáng điệu năng thấy được nàng dáng vẻ nàng tựa hồ cũng nhìn thấy hứa chi phi cùng bạch nghiên lương hắn hắn là người hay quỷ dương tiểu sán thanh âm có sợ hãi có kinh hoàng còn có một số nghi hoặc hứa chi phi không có trả lời mà là hỏi chỉ có ngươi ba chữ này tựa hồ là cấm ngữ bình thường để dương tiểu sán cảm xúc cấp tốc xa suốt âu chính nguyễn tỷ đều đã chết hứa chi phi nghe vậy thật sâu nhìn dương tiểu sán một chút có đồ vật gì đang đổi ngươi sao dương tiểu sán cuối cùng nhớ ra tại sao mình chạy trốn sắc mặt nàng lo lắng nói không có khả năng hướng phía trước phía trước có năm cố có tài nơi đó có quỷ làm khó dễ. Theo Dương Tiểu Sán một câu chuyển đến, Hứa Chi Phi mơ hồ cảm giác được có đồ vật gì đang phát sinh biến hóa. Một lát sau, nàng lập tức phát hiện biến hóa chỗ, là hành lang gấp khúc bốn. Vừa mới phía trước hay là chỗ ngặt, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hiện tại phía trước liền đã xuất hiện một cái tiểu viện. Còn có, Dương Tiểu Sán trong miệng cái kia năm cố quan tài, mở tối trong viện trưng bày năm cố quan tài, cảnh tượng này chỉ là nhìn một chút cũng là người ta tê cả ra đầu. Lúc này, Hứa Chi Phi bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, đó là, ai? Phía trước năm cố quan tài bên trong, ở giữa nhất cố quan tài kia bên cạnh trên đất trống. Lại có một bộ thi thể. Đó là một bộ năm thi. Từ phục sức đến xem, vậy hiển nhiên chính là Âu Chính. Dương Tiểu Sán hiển nhiên cũng nhìn thấy Âu Chính thi thể, nàng che miệng, một bên nôn khan một bên sợ hãi nói chính là hắn. Hứa chi phi thẳng tắp nhìn xem Âu Chính thi thể. Cái chết của hắn cùng nhau rất thẳng năm. Ta, chúng ta nên làm cái gì? Dương Tiểu Sán xin giúp đỡ mà nhìn xem Bạch Niên Lương, nghiên nhân ca, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Bạch Niên Lương nhìn xem nàng, nháy nháy mắt, vậy mà không nói gì. cái này khiến hứa chi phi có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không có quá nhiều để ý mà là tiếp tục hướng một bên nhìn lại phía trước trong viện năm cũ quan tài rõ ràng là lại ám chỉ cho bọn hắn năm người chuẩn bị hiện tại tính được đã chết hai cái bất quá nguyễn khiết thi thể đâu dựa theo dương tiểu sán thuyết pháp nguyễn khiết cũng là ở chỗ này bị quỷ tập kích vì cái gì âu chính tử thi thể tại nhưng nguyễn khiết thi thể nhưng không thấy chính nghĩ như vậy khi nàng đưa ánh mắt rời về tới mặt đất thời điểm không ngờ phát hiện âu chính là thi thể cũng không thấy bất an mãnh liệt từ tứ phía vào tới hứa chi phi vô ý thức lui về sau một bước thế nhưng là Lần này, nàng đụng phải một vật, tường. Hứa chi phi quay đầu lại, sau lưng vốn nên là hành lang gấp khúc mới đối, nhưng bây giờ. Vậy mà lại biến thành một bức cao lớn tưởng. Lần nữa quay đầu lại lúc, bên người nàng bạch nghiên lương, Dương Tiểu Sán, vậy mà tất cả đều không thấy. Hứa chi phi phía sau lưng mắt lạnh, nàng phát hiện chính mình không để ý đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Vừa rồi xuất hiện ở trước mặt nàng Dương Tiểu Sán, thật là người sống sao. Một quyền này nghiên lương cùng nghiên bí mật của người, muốn sơ hiện đầu mối, mọi người tuyệt đối nghĩ không ra. chương chương hai hai chi, 280. Hai chi. không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh Dương Tiểu Sán là người sống đồng dạng, phục sinh Bạch Niên Lương cũng là. Mà lại, so với Dương Tiểu Sán, Bạch Niên Lương hiển nhiên muốn càng quỷ dị hơn, trong con mắt hắn có màu đỏ tươi huyết quang, mà lại, hắn nói hắn thấy được một cái cự nhân, cầm trong tay một tòa phòng ở Hứa Chi Phi vốn cho rằng đây là Bạch Niên Lương ánh mắt xuyên thấu qua vết tường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút hình ảnh kia sau, nàng phát hiện chỗ quỷ dị. Bạch Niên Lương hình dung ra hình ảnh, căn bản cũng không phải là xuyên thấu qua vách tường có thể nhìn thấy đây càng giống như là ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống, tựa như là từ ngôi thứ ba góc độ nhìn chung toàn cục bình thường. ánh mắt của hắn nhìn thấy cũng không phải là nào đó một mặt mà là không gian này chính thể nếu như hắn nói là sự thật cái kia bạch niên lương cũng quá kỳ quái bốn nhân loại lại không thể có thiên nhãn hắn là thế nào có thể làm đến dùng loại này góc độ quan sát chung quanh hết thảy hứa chi phi biết bạch niên lương trên thân có bí mật nhưng nàng không ngờ tới bạch niên lương trên người bí mật sẽ nhiều như thế nhưng giờ này khắc này hiển nhiên không phải tìm kiếm bạch niên lương bí mật thời cơ tốt thiền phức của nàng lớn bạch niên lương cùng dương tiểu sán thân ảnh đột nhiên biến mất trong cả viện đột nhiên cũng chỉ còn lại có nàng một người là ảo giác hay là không gian cắt đứt? còn có vì cái gì sau lưng hành lang gấp khúc sẽ bỗng nhiên biến thành vách tường. chờ chút. hứa chi phi nghĩ đến một kiện chuyện rất kỳ quái, đó chính là vì cái gì dương tiểu sán, âu chính, Nguyên khiết ba người rõ ràng đi trước một bước, nhưng bọn hắn vì cái gì không có gặp được sau lưng đường lui biến thành vách tường chuyện như vậy. chẳng lẽ nói là bởi vì phía sau còn có chính mình cùng bạch Như lương. nếu như đem sau lưng xuất hiện vách tường cho rằng một cái cửa ải kết thúc, như vậy cho tới bây giờ, hết thể xuất hiện bốn cái cửa ải. cái thứ nhất chống ngặt, trên trần nhà bỏ sát nữ nhân, triển lãm đại sảnh, nha ảnh, hành lang, sinh trưởng ở trên vách tường cánh tay. Màu son cửa lớn, mở cửa giết, chống rông xuất hiện trắng bệnh quỷ thủ. Hiện tại, đường lui lại biến thành vết tưởng, đây có phải hay không mang ý nghĩa? Kế tiếp cửa ải mở ra. Nói như vậy, trước mắt chính là cái thứ năm cửa ải trong viện quan tài. Hứa Chi Phi trong lòng đống nhiên khẽ động, không đúng. Nếu như nói bởi vì chính mình cùng Bạch Niên Lương vẫn ở tại màu son chỗ cửa lớn, cho nên dẫn đến Dương Tiểu Sáng các nàng sau lưng chưa từng xuất hiện vết tưởng, thẳng đến chính mình cùng Bạch Niên Lương tới sau mới xuất hiện vết tưởng, đây chẳng phải là nói? Chỉ cần ngay từ đầu lúc tại lối vào lưu lại một người, sau đó thông qua cửa ải thứ nhất. sau lưng liền sẽ không xuất hiện vách tường liền có thể lập tức đường cũ trở về phá giải lần này từ cục đối với nhất định là như vậy nếu không bức tường này tồn tại ý nghĩa liền biến mất chính là bởi vì có thể tại thông qua đạo thứ nhất cửa hải sau lập tức đường cũ trở về đến phá cục cho nên người bảy cục mới có thể tại mọi người tập thể xuất hiện tại đạo thứ nhất cửa hải sau lập tức đem sau lưng con đường phong tỏa thành vách tường cho nên sinh lộ ngay tại nhà ma lối vào chỉ cần tại ngay từ đầu lúc ý thức được điểm này trận này trò chơi sinh tử bọn hắn sẽ lập khắc đạt được thắng lợi thế nhưng là Lúc đó loại tình huống kia, ai có thể nghĩ ra được đâu. Chẳng lẽ nói, sinh lộ đã bị bỏ qua sao bốn? Hứa Chi Phi lặng lặng mà nhìn xem trước mặt cái này chắn vách tường khổng lồ, vừa mới chuẩn bị rời đi ánh mắt, chợt trong lòng hơi động. Lại tới bốn. Lại là cố này không hiểu cảm giác quen thuộc. Vì cái gì bức tường này cũng sẽ cho ta cảm giác quen thuộc? Hứa Chi Phi lạnh như băng đầu ngón tay chạm đến một chút mặt tường, phi thường không hiểu. Chẳng lẽ cảm giác quen thuộc này đến từ vừa rồi sau lưng cái kia mấy bức tường? Không. Hứa Chi Phi rất khẳng định, chính mình nhất định. Tại địa phương khác cũng thấy qua bức tường này. xoát đến tuyết trắng. nhưng lại không gì sánh được kiên cố tường muốn. Cảm giác quen thuộc. Quen thuộc bốn. Hứa Chi Phi nhíu mày, nhưng trong lòng thì nghĩ đến Bạch Ngân Lương. Nếu như hắn cũng giống như mình, giờ khác này ở một không gian độc lập khác bên trong, cái kia chỉ có mấy tuổi tâm trí hắn làm như thế nào sống sót? Không được, nhất định phải mau chóng giải khai nhà ma này bí mật. Nói trở lại, mặc dù nàng hiện tại lẻ loi một mình, trước mặt chính là năm cỗ quan tài, nhưng không có bất luận cái gì dị trạng xuất hiện. Thừa dịp cái này ngắn ngủi kỳ an toàn, Hứa Chi Phi cực nhanh tại trong đại não cắt tỉa một bên trước mắt đã manh mối đầu tiên, đây là một nhà do hành lang trưng bày tranh cải tạo mà thành nhà ma. Cải tạo thời gian là tháng trước đấy, tháng này sơ, vừa vặn một tháng, trùng hợp chính là tháng trước dưới mặt đất đào ra một tòa cổ đại mộ táng, nhưng cùng bình thường mộ táng khác biệt, rõ ràng là âm trạch, nó lại tu thành dương trạch kiểu dáng. Hiện tại, mộ táng này xuất hiện ở nhà ma bên trong. Dựa theo lẽ thường suy đoán, hẳn là thi công bên trong đào móc đến mộ táng sau phát động một loại nào đó người liền rùa, bao ứng đến mộ táng ngay phía trên son phấn hành làng trưng bày tranh trên đầu, lao bản chịu thai bay và gió, cửa vào kia châu bán vé lao bản, rất có thể đã không phải là loài người. Cho nên, đây là một cái vốn nên nhập thổ vi an, lại bị ngoại ý muốn khai quật ra lệ quỷ. nó sợ tác hết thảy cũng là vì trả thù nhân loại đối với nó đã quấy dày. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, muốn chấn an tâm tình của nó, chỉ có thể đem nó đưa về vốn nên ngủ say ở vị trí, mà vị trí kia tại. Son phấn hành lang trưng bày tranh chính phía dưới. Chẳng lẽ muốn đào ra một đầu thông hướng lòng đất đường sao? Cái này hiển nhiên không thực tế, mà lại có một chỗ hứa chi phi một mực rất để ý nữ nhân kia là ai. Sảnh triển lãm bên trong liên quan tới nàng họa tác hết thảy xuất hiện bốn bước treo ở tứ diện tường bên trên, hiện ra chính là nàng chậm rãi xoay người mỹ lệ tư thái, nhưng mà. trong đó có một bức họa tác bên trên nhưng không có thân ảnh của nàng cái này khiến bức họa kia nhìn dị thường đột ngột, tựa như là nàng từ trong họa chạy ra ngoài mặc dù nghe có mấy phần lãng mạn nhưng trên thực tế đây là một kiện kinh khủng dị thường sự tình trong họa nhân vật từ trong họa chui ra ngoài bốn Hứa Chi Phi trước đó có ý định cùng Bạch Niên Lương thảo luận vấn đề này nhưng hắn ý nghĩ lại cùng nàng hoàn toàn khác biệt Bạch Niên Lương cảm thấy đây chẳng qua là người bày cục lừa dối nhưng sự thật chứng minh hắn cũng không phải mọi chuyện đều có thể chính xác cho nên hắn chết Hứa Chi Phi cẩn thận cắt tỉa một lần cái này mấy đạo cửa hại sau. phát hiện mỗi một đạo cửa ải đều cùng nữ nhân kia có quan hệ, có lẽ bởi vì chính mình cũng là nữ tính. khi Hứa Chi Phi nhìn thấy trên vách tường mọc ra những cánh tay kia, cùng cắt đứt bạch nghiên lương cổ quỷ thủ đốc, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của nó. nó chính là trong họa nữ nhân kia. nếu như lệ quỷ là nó, cái kia muốn chọn lựa đối sách lại sẽ hoàn toàn khác biệt. cái này căn bản liền không phải cái gì dưới mặt đất cổ mộ nguyên rùa, mà là một bức họa tác. có quỷ đến tột cùng phương hướng nào là chính xác, hay là nói cả hai đều là chính xác. Hứa Chi Phi có chút do dự, nàng không dám tùy tiện làm ra phán đoán. bởi vì trong lòng cái kia bí ẩn lớn nhất còn không có giải khai cảm giác quen thuộc vô luận là mọc đầy cánh tay hành lang hay là đại môn màu đỏ loét hoặc là sau lưng cái này chắn quỷ dị xuất hiện tượng đều cho hứa chi phi một cô không hiểu cảm giác quen thuộc đến cùng là đã gặp ở nơi nào hứa chi phi dưới ánh mắt ý thức nhìn về hướng phía trước lúc này nàng hô hấp đột nhiên trì trệ bởi vì nàng trông thấy sân nhỏ đối diện năm cố quan tài đằng sau cửa mặt trăng nơi đó đứng lặng lấy một bóng người chương hai lợi dụng chương hai lợi dụng cùng lúc đó một cái khác giống nhau như lúc trong không gian Bạch Nghiên Lương chính cùng Dương Tiểu Sán ở chung một chỗ. Sau lưng vách tường đột nhiên xuất hiện dọa Dương Tiểu Sán kêu to một tiếng. Nàng cưỡng ép đệ nén thét lên xúc động, tội nghiệp mà nhìn xem Bạch Nghiên Lương. Có lẽ nàng cũng không có dọa đến nhiều thảm, nhưng nàng cần như thế đi làm, bởi vì cái này có lợi cho nàng tại Bạch Niên Lương trước mặt tạo nên ra một cái cần bảo vệ nhược nữ tử hình tượng. Nam nhân sẽ xem thường so với chính mình nu nhược cùng giới, nhưng lại sẽ không xem thường so với chính mình nu nhược khác phái, tương phản. Nữ hải tử yếu một chút sẽ lại càng dễ kích thích bọn hắn ý muốn bảo hộ đây là Dương Tiểu Sán rất sớm đã minh bạch một sự kiện, cũng một mực bị nàng làm chân lý. bất quá đầu này chân lý, lại tại đối mặt Bạch Nghiên Lương thời điểm không ngừng vấp phải trắc trở. Hắn là một cái lạn hảo nhân. Tại Bạch Nghiên Lương xuất thủ cứu Nguyễn Khiết thời điểm, Dương Tiểu Sán trong lòng cứ như vậy đang nói, chuyện này đối với nàng tới nói là một chuyện tốt, bởi vì hắn ngay cả Nguyễn Khiết loại kia tướng mạo thường thường, không có mị lực chút nào nữ nhân đều sẽ ra tay tương trợ, vậy hắn đối với nàng sẽ chỉ càng thêm để ý, nhưng mà trên thực tế, nàng sai. Bạch Nghiên Lương nhiều lần không để mắt đến nàng lấy lòng, Dương Tiểu Sán vốn cho rằng, đây là bởi vì hắn bạn gái cũng ở bên cớ, bởi vì Nguyễn Khiết không có uy hiếp, cho nên hắn có thể tùy ý trợ giúp. nhưng nàng dương tiểu sán đối với hứa tiểu thư là có uy hiếp cho nên bạch nghiên lương không có khả năng trắng trận để ý đến nàng nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp từng kiện ngoài dự liệu của nàng mặc dù nhìn qua bạch nghiên lương cùng vị kia hứa tiểu thư quan hệ không ít nhưng trên thực tế hai người này cơ hồ không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu giữa lẫn nhau nói chuyện với nhau cũng rất bình thường căn bản liền không giống tình lữ cái này khiến dương tiểu sán không gì sánh được mê mang thậm chí một lần bắt đầu hoài nghi từ bản thân tướng mạo loại này khó có thể tin giống như mê mang một mực tiếp tục cho tới bây giờ giờ phút này khi nàng đáng thương nhìn xem bạch nghiên lương lúc phát hiện bạch nghiên lương cũng chính nghiêng đầu nhìn xem nàng tỷ tỷ mặt của ngươi tốt cường a." bạch nghiên lương thanh tịnh thanh âm để dương tiểu sán mặt thật biến cứng. nàng sợ sệt đáng thương cảm xúc ngưng kết trên mặt từ bạch nghiên lương trong giọng nói nàng nghe được gì thường bạch bạch tiên sinh ngươi không nên nói bừa cái này một chút cũng không tốt cười tỷ tỷ ngươi hiếu kỳ quái bạch nghiên lương nhỏ giọng nói hắn có vấn đề nhất định có vấn đề dương tiểu sán nhìn chằm chăm bạch nghiên lương trên mặt tất cả biểu lộ đều biến mất không thấy thậm chí xuất hiện một tia âm tàn hắn nói chuyện ngữ điệu cao vài lần ánh mắt cũng càng thêm linh động đơn thuần không giống trước đó như thế tựa như một vũng hàn đàm. sâu không thấy đấy đây tuyệt đối không phải trước đó hắn tiểu lệ đệ, đệ nói cho tỉ tỉ ngươi là ai nha, năm nay bao nhiêu tuổi dương tiểu sán cười híp mắt nhìn xem bạch nhiên lương hòa ái hỏi đến bạch nhiên lương về sau rụt rụt nhỏ giọng nói bạch nhiên người nay năm nay mấy tuổi hắn điên rồi dương tiểu sán thở dài một hơi lại xuất hiện ảo não cảm xúc xem ra quỷ thủ kia mặc dù không thể muốn mệnh của hắn nhưng lại đem hắn đầu góc làm cho váng cái kia cố phảng phất có thể xem thấu trong lòng mình tất cả ý nghĩ ánh mắt biến mất không thấy gì nữa mặc dù để nàng thở dài một hơi nhưng tốt như vậy dùng công cụ bị hư cũng làm cho Dương Tiểu Sán có chút đáng tiếc. bất quá, hư công cụ cũng có hư cách dùng. nàng lún đồng tiền như hoa mà nhìn xem Bạch Nghiên Lương. Tiểu đệ đệ, chúng ta tới chơi cái trò chơi, được không? à, tỷ tỷ trước nhắm mắt lại, ngươi đi giấu đi, chỉ có thể giấu ở cái kia năm cái cái Dương bên trong một cái phía sau à. nếu như tỷ tỷ thua, liền cho ngươi ăn ngon. vừa nói, nàng một bên chỉ hướng trước mặt hai người cái kia năm cố quan tài thật sao? Bạch Nghiên Lương nháy, nháy mắt, nghiêm túc nhìn xem Dương Tiểu Sán. không biết vì cái gì, Dương Tiểu Sán tựa hồ từ trong ánh mắt của hắn thấy được một tia lóe lên một cái rồi biến mất điểm ai. Cái kia quỷ dị ánh mắt biến mất quá nhanh, nhanh đến mức Dương Tiểu Sán cho là nhất định là chính mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì hắn căn bản là không có tất yếu ở trước mặt mình giả ngu con, nếu không đốc, vậy hắn ánh mắt liền sẽ không đáng sợ như vậy, nhất định là chính mình vừa mệt lại sợ, xuất hiện một chút ảo giác gần, đương nhiên là thật, muốn chơi sao? Dương Tiểu Sán cười híp mắt nói với ta. Bạch Nghiên Lương ngữ khí tựa hồ trong lúc đó thành thục rất nhiều, để Dương Tiểu Sán trong lòng giận mình. Sau khi nàng nhìn về phía Bạch Nghiên Lương lúc, phát hiện hắn đã hướng về trong viện cái kia năm quan tài đi. Dương Tiểu Sán lực chú ý lập tức tập trung lại. Trước đó Nàng cố ý chậm một bước, chính là muốn thừa dịp Nguyễn Khiết hấp dẫn đến lệ quỷ lúc, chính mình thừa cơ chạy tới. Nhưng nàng rõ ràng đánh giá cao đảm lượng của mình, quỷ kia nhảy lên một cái, cắn về phía Nguyễn Khiết thời điểm, chính nàng cũng dọa đến hồn bất phụ thể, xoay người chạy. Bất quá lần này, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dương Tiểu Sán lén lén nhìn xem Bạch Niên Lương động tác, hắn một khi tới gần quan tài, những quan tài kia tuyệt đối sẽ phát sinh dị động, đến lúc đó thừa dịp hắn bị quỷ cuốn lên thời điểm, chính mình lập tức liền chạy. Nhưng mà, sau đó phát sinh hết thảy, hoàn toàn ngoài Dương Tiểu Sán dự kiến, chỉ gặp Bạch Niên Lương dần dần tới gần quan tài, khí tức âm lên càng lúc càng đã đến mức làm người nghe tinh hãi. Hắn tựa hồ đối với bảy ở trên đất cái này năm cái thật dài hộp làm bằng gỗ rất ngạc nhiên, vậy mà vươn tay ra đụng đụng đúng lúc này, chỉ nghe két một tiếng. Bạch Niên Lương đưa tay đi sờ bức kia con tải, đột nhiên mở ra một đường nhỏ. Làm cho người lạnh cả sống lưng khí tức âm lãnh chui ra, chỉ là nhìn xem, Dương Tiểu Sán đều toàn thân phát run. Nhưng nàng dưới chân hay là một chút không lúc đích, bởi vì quỷ còn chưa có xuất hiện. Thế nhưng là, sau đó Bạch Niên Lương cử động triệt để để Dương Tiểu Sán ngây dại. Chỉ gặp Bạch Niên Lương bỗng nhiên vươn tay, bắt lấy cái kia mở ra một đường nhỏ nắp qua tải, không chỉ có không nghĩ khép lại nó. lại còn tại ra bên ngoài mở. Ngay sau đó, tên điên này vậy mà một cái xoay người, chui vào trong quan tài. Dương Tiểu Sán đầu góc trống rỗng, miệng há thật to, đã hoàn toàn nói không ra lời đến lên rồi, hắn nhất định nên rồi. Cạch. Nắp quan tài khép lại. Một cỗ đáng sợ ác ý từ bốn phương tám hướng vào tới, Dương Tiểu Sán hai chân không ngừng run lên đang chết, trong quan tài quỷ căn bản là không có đi ra, tên điên kia chính mình chủ động chui vào. Hiện tại, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Muốn hay không? Ngạnh sông đi qua thử một chút. Đúng lúc này, Dương Tiểu Sán bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng bị thứ gì cho đỉnh một chút. Nàng dọa đến toàn thân run lên, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vừa mới còn tại sau lưng xa 3 mét tường, vậy mà đã dán vào chính mình phía sau lưng. Bức tường này lại là biết di động. Nếu như nàng không muốn ra biện pháp, sớm muộn sẽ bị bức tường này cứng rắn đẩy lên cạnh quan tài bên cạnh đi, đến lúc đó nhất định phải chết. Dương Tiểu Sán răng càng không ngừng run lẩy bẩy. Vô luận cỡ nào có tâm cơ, lại cỡ nào không từ thủ đoạn. Khi nàng bên người có thể lợi dụng người biến mất sau, nàng liền sẽ trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Dương Tiểu Sán khả năng vĩnh viễn không cách nào lý giải. Độc lập nhân cách cùng khêu gợi đại nao muốn vượt xa một tấm gương mặt xinh đẹp, cùng làm ra vẻ hờn dỗi đối mặt sau lưng vách tường không ngừng chuyện rời, nàng đang kinh hoàng dưới sự sợ hãi, làm ra quyết định sau cùng. Nàng muốn xông vào Nguyệt Lượng môn, chương 282, Mê hoặc. Chương 282, Mê hoặc hứa Chi Phi tiểu thư. Nguyệt Lượng môn bên trong bóng người kia, đột nhiên truyền ra một cái mang theo chần chờ thanh âm. Nguyễn Khiết, nàng không chết sao? Là ngươi sao? Hứa tiểu thư. Nguyễn Khiết thanh âm có chút phát run, bởi vì hoàn cảnh xung quanh quá mức lờ mờ, nàng cũng thật không dám xác nhận trước mắt cái kia hình dáng chính là Hứa Chi Phi là ta. trong mặc mấy giây sau, Hứa Chi Phi trả lời nàng hô, "Quá tốt rồi, cuối cùng tìm tới các ngươi Nguyễn Khiết, rõ ràng thở dài một hơi, nữ điệu đều lên dương mấy phần, Hứa tiểu thư, ngươi mau tới đây." Xuyên qua tòa viện này giống như liền có thể thông quan. Ta có thể nhìn thấy một cái cùng loại khẩn cấp lối ra đồ vật, chúng ta hẳn là có thể từ nơi đó rời đi nhà ma này. Tin tức này để Hứa Chi Phi tâm bên trong khẽ nhúc nhích, nhưng tiếp lấy, nàng lại cảm thấy đến một trận mơ hồ không ổn, đồng dạng sai lầm, nàng sẽ không lại phạm lần thứ hai. Cái này Nguyễn Khiết, thật là người sống sao? Nàng phải nghĩ biện pháp nghiệm chứng điểm này. nhưng cái này đồng dạng là một kiện phong hiểm chuyện rất lớn, vô luận là văn bản hay là tác phẩm truyền hình điện ảnh, kỳ thật rất nhiều lệ quỷ ở thân phận bị nhân loại vạch trần trước đó là sẽ không lựa chọn độc thủ, bọn chúng chân chính bại lộ diện mục thật sự thời khắc thường thường chính là nhân loại phát hiện sơ hở gì thời điểm. nói đến, rất có mấy phần sau khi bị nhìn thấu thẹn quá thành giận ý vị. hứa chi phi không có nghe nguyễn khiết lời nói, trước tiên sẽ xuyên qua sân nhỏ, đi qua nguyệt lượng môn bên kia, mà là đứng tại chỗ, duy trì khoảng cách đầy đủ. nói đến, dương tiểu sán nói ngươi chết. nguyễn khiết trầm mặc một lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó thật không tốt sự tình. tiếp lấy. thanh âm của nàng không còn vui sướng như vậy mà là xen lẫn một chút oán hận nàng liên tiếp lợi dụng ta phản bội ta nàng nói không sai ta chết đi cái kia ngây thơ ngu xuẩn đã chết hứa chi phi không có nói tiếp nàng là một tên chắc tả sư nhưng lại không yêu phòng đoán lòng người nguyễn khiết phát biểu nghe giống như là nản lòng thoái trí sau quyết tuyệt nhưng trên thực tế đem loại lời này nói ra vẫn là một loại không thành thục biểu hiện nói cho cùng giữa người và người là có rất lớn khác biệt nguyễn khiết vô luận tướng mạo hay là đầu não hiển nhiên đều muốn kém hơn dương tiểu sán nàng cảm thấy mình làm ra cả biến liền sẽ có thay đổi kỳ thật không phải vậy là vàng cũng sẽ phát sáng nhưng nàng hiện nhiên chỉ là một hòn đá ở đâu đều phát không được ánh sáng hứa chi phi không quá muốn nghe nàng nói nhảm cũng may nguyễn khiết cũng không có quá nhiều đàm luận chính mình đến cỡ nào thương tâm thất vọng mà là nói một cách đơn giản đến đường ta qua quan tài thời điểm trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện đầu chính sau đó nó bay lên cắn một cái hướng về phía ta thế nhưng là đây chẳng qua là một trận ảo giác ta cũng không có bị nó cắn chúng ta thuận lợi thông qua được sân nhỏ đến nguyện lượng môn hứa tiểu thư tòa viện này chỉ là đơn thuần khảo nghiệm người đảm lượng chỉ cần không bị cái này mấy ngụm quan tài dọa đến chỉ trệ không tiến liền có thể thuận lợi thông qua Nửa đường phát sinh hết thảy đều là ảo giác, nhắm mắt lại chạy tới liền tốt. Nguyễn Khiết thành khẩn cấp ra ý kiến của mình. Hứa Chi Phi lặng lặng nghe, trong đầu lại tại phân tích nàng lời mới vừa nói. Nguyễn Khiết trong miệng nói, có thể cùng Dương Tiểu Sán trước đó nâng lên đối đầu, trước mắt đến xem, nàng cũng không có nói láo. Nhưng không nói láo cũng không thể nhận định nàng cũng không phải là quỷ. Quỷ bình thường là toàn chi, mà lại bọn chúng giỏi về lừa gạt người. Nói cho cùng, muốn phân rõ Nguyễn Khiết đến cùng có phải hay không quỷ biện pháp chỉ có một cái, đó chính là hỏi một cái chỉ có tự mình biết, mà nàng lúc đầu không nên biết đến vấn đề. Ngay tại Hứa Chi Phi nghĩ như vậy lúc nguyễn khiết bỗng nhiên lo lắng nói đến hứa tiểu thư sau lưng ngươi tưởng đang động. cái gì hứa chi phi đột nhiên quay đầu lại vừa mới cách mình chỉ có xa hai ba mét tường bây giờ lại đã nhanh tới gần phía sau lưng nếu như không mau chóng tới chính mình sớm muộn sẽ bị bức tường này cứng rắn đẩy lên quan tài phụ cận đi nhưng là quan tài phụ cận thật cùng nguyễn khiết nói một dạng phát sinh cũng chỉ là ảo rất sao nàng không cho rằng người bảy cục sẽ hảo tâm như vậy chỉ là vì kiểm tra một chút đảm lượng của bọn hắn hắn nhất định tìm kiếm nghĩ cách muốn giết bọn hắn tuyệt không có khả năng ở loại địa phương này đổ nước cho nên nơi này nhất định ẩn giấu đi cái gì trí mạng sắc cơ nhưng phía sau vách tường một mực tại từ từ di động điểm này lại cho hứa chi phi áp lực khổng lồ nàng hữu hiệu suy nghĩ thời gian bị thật to giảm bớt hiện tại bảy ở trước mặt tựa hồ chỉ có một con đường đó chính là nghe nguyễn khiết lời nói liều lính cắm đầu xông qua năm cố qua tài đi nguyệt lượng môn vị trí chờ chút 4 một con đường hứa chi phi bỗng nhiên ý thức được cái gì nàng nhìn về phía trong sân cái kia năm cố qua tài đại não điên cuồng vận chuyển giống như có chút không đúng lắm vô luận là xuất hiện ở nguyệt lượng môn trốn mới thiết hay là sau lưng không ngừng di động vách tưởng cả hai tựa hồ cũng có cùng một cái mục đích đó chính là để nàng đi nguyệt lượng môn không biết là khi nào thì bắt đầu trong đầu của nàng vậy mà không hiểu xuất hiện nguyệt lượng môn tương đương sinh lộ cái này quỷ dị tin tức tiếp lấy ý nghĩ của nàng liền một mực bị như thế nào an toàn xuyên qua tòa viện này cho dẫn dắt đến trong đó tránh né cái này năm thanh quỷ dị quan tài thành quan trọng nhất nhưng có lẽ là biến khéo thành vụng vẽ vời cho thêm chuyện ra sau lưng tường bất động có tốt nó như thế khé động ngược lại để hứa chi phi xác định ý nghĩ của mình Chân chính sinh cơ không tại nguyệt lượng môn, mà là tại trong quan tài. Trước mắt sinh lộ mới là tuyệt lộ, mà cái này năm thanh đáng sợ quan tài, mới là người bảy cục không thể không tại trong quy tắc, cho bọn hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Lúc đầu quan tài chính là để cho người ta kiến kỵ, dễ dàng cùng hư ảo, quỷ quái liên tưởng đến nhau vật phẩm, lại thêm đủ loại hiện tượng quỷ dị tại chung quanh nó phát sinh, một cách tự nhiên liền cho nó cảm lên một cái to lớn nguy chữ. Ai cũng sau đó ý thức tránh né nó, làm sao có thể nghĩ đến nó mới là sinh lộ? Hứa Chi phi tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, tại xác định quan tài là sinh lộ, nguyệt lượng môn là tử lộ đằng sau. vừa rồi phát sinh một sự kiện đống nhiên tại trong óc của nàng tái hiện nàng nghĩ tới vừa rồi nguyễn khiết tiếng thứ nhất gọi nàng thời điểm tiêu tên của nàng nàng kêu là hứa chi phi tiểu thư nó là quỷ lệ quỷ nhưng nó không cách nào tiến vào tòa viện này chỉ có thể ở nguyệt lượng môn chỗ mê hoặc nếu như mình thật nghe nó xông qua quan tài đi nguyệt lượng môn đó mới sẽ lập tức bị nó xé nát hứa chi phi chợt nhớ tới bạch nghiên lương cũng không có nói cho nguyễn khiết ba người tên thật hắn dùng danh tự là trắng nghiên người mà nàng bạch nghiên lương chỉ nói để mọi người gọi tiểu hứa liên tốt cũng không có lộ ra tên thật cho nên Nguyễn Khiết là tuyệt không có khả năng biết nàng gọi Hứa Chi Phi. Như vậy, một ngụm teo lên Hứa Chi Phi cái tên này nó, không hề nghi ngờ là một con quỷ. Nghĩ đến đây chỗ, Hứa Chi Phi lập tức xông về quan tài. Trong âm u, Nguyễn Khiết mặt không thay đổi nhìn xem nàng, gặp Hứa Chi Phi chạy tới sau, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Nhưng mà, Hứa Chi Phi bỗng nhiên dưới chân dừng lại, liền đẩy ra một chiếc quan tài cái nắp, không chút do dự chui vào. Nguyễn Khiết sắc mặt đột nhiên trở nên kinh khủng dị thường có coi, nàng nhìn chằm chặp cỗ quan tài kia, mặt tường còn tại dần dần tới gần. Cuối cùng, nàng dưới chân một đốt, hóa thành một đoàn tro tàn, thân ảnh biến mất. chương hai cuối cùng chương 283. cuối cùng ba m bốn hai m bốn một m bốn nhanh đến dương tiểu sán trên khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ nàng thành công đột phá quan tài phong tỏa vọt tới cửa mặt chăn chỗ còn tốt có lẽ là bởi vì thằng lốc kia chủ động chui vào trong quan tài đem quỷ cho ăn no cho nên nàng tới đến mới có thể nhẹ nhàng như vậy bất kể như thế nào ta sẽ để cho ngươi tại trong trí nhớ của ta tồn lưu một đoạn thời gian liền xem như cảm kích quay đầu nhìn cái tia năm cố quan tài một chút dương tiểu sán ánh mắt tại bạch niên lường chui vào cố quan tài kia chỗ dừng lại một lát trong lòng yên lặng nói ra cảm động mình. Sau đó lập tức quay người, không kịp chờ đợi muốn đi đúng lúc này, Dương Tiểu Sán quay người lại liền đối diện đụng phải một người. Thốt băng buồn. Thân thể đối phương truyền đến xúc cảm đầu tiên là để Dương Tiểu Sán cảm thấy lạnh, ngay sau đó, nàng toàn thân lông tơ đột nhiên dựng lên. Dương Tiểu Sán hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Ô Chính Tấm kia không có nửa điểm huyết sắc mặt, đầu của hắn lắc qua lắc lại. Quan tài bỗng nhiên mở ra một đường nhỏ ánh đèn sáng ngời từ trong khe hở chui đi vào, khi hứa chi phi đẩy ra cái nắp bỏ ra tới thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đồng dạng mới từ trong quan tài leo ra, ngay tại nhìn chung quanh bạch ni lương. Bạch nghiên lương trông thấy Hứa chi phi sau, mắt sáng rực lên, ngọt ngào kêu lên, tỷ tỷ. Hứa chi phi mặt lạnh lùng bên trên viết đầy cự tuyệt, nàng đi hướng Bạch nghiên lương, nói đến, đừng cứ gọi ta tỷ tỷ. Bạch nghiên lương có chút ủy khuất mà nhìn xem nàng, a, a gì? Hứa chi phi một cái lảo đảo, kém chút bị chính mình đẩy ta một phát. Nàng bất đắc dĩ nhìn xem rõ ràng là đại nhân vóc dáng, nhưng trong mắt lại lộ ra tính trẻ con Bạch nghiên lương, thở dài, vẫn là gọi tỷ tỷ đi. Ân, tỷ tỷ. Bạch nghiên lương vui vẻ nắm Hứa chi phi ống tay áo, con mắt đều còn đứng lên. Gặp hắn bộ dáng này, Hứa chi phi lại có mấy phần Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bạch Niên Lương lộ ra dạng này chân thực vui sướng, nét mặt của hắn luôn luôn nhạt nhạt, cười cũng là, lo cũng là, suy nghĩ cũng là, nếu mày cũng là bốn. Nàng nói qua Bạch Niên Lương cười đến rất khó coi, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, nàng liền biết hắn cũng không phải thật sự là vui vẻ, thậm chí nàng đều chưa từng thấy qua Bạch Niên Lương chân chính khổ sở. Hắn hỉ nộ ai ố, đều là vì người khác mà tồn tại. Có lẽ chỉ có một mình hắn một chỗ lúc mới có thể dỡ xuống tất cả hư giả cảm xúc mặt nạ. Nhưng dưới sự trời suy đất khiến, Hứa chi phi vậy mà thật thấy được Bạch Niên Lương cười bộ dáng. mà lại cười đến không gì sánh được sáng sủa, ngay cả lòng của nàng đều cảm giác ấm mấy phần. Là cái gì để hắn biến thành cái kia lạnh lùng bộ dáng? Hắn? Đến tột cùng là trắng Nghiên người hay là Bạch niên Lương tỷ tỷ? Tỷ tỷ? Hứa Chi Phi lấy lại tinh thần lúc, phát hiện Bạch niên Lương chính đụng rất gần đất nhìn xem nàng, thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của hắn. Hứa Chi Phi trong lòng hoảng hốt, nàng liền đẩy ra Bạch Nghiên Lương, vội vàng hướng nhìn bốn phía hô. Thở ra một hơi sau, Hứa Chi Phi mới kềm chế đáy lòng xuất hiện cái này kia hiếm thấy bối rối. Nàng nghiêm túc quan sát tình huống chung quanh đây là một cái đại sảnh, phức tạp đang sức phát ra lạnh lẽo ánh sáng. Từ phía cao cao vách tường tại hồng sắt trên mặt thảm bỏ ra ám trầm bóng ma bốn phía trên tường đốt chập chờn ánh đến hai bên tất cả trưng bày một máy cũ kỹ trang nhã máy quay đĩa chính giữa đại sảnh vị trí còn có một cái ao trong ao có một cái cỡ nhỏ suối phun tán lạc tiếng nước huynh tả tại trống rỗng trong đại sảnh chuyển đi rất xa bốn quý báu mà hoa lệ trang hoàng nhưng lại có kiểm chế cùng quặn cuế không khí về phần vừa rồi cái kia hai cái quan tài lại là không hiểu biến mất không thấy toàn bộ đại sảnh Hứa chi phi càng là nhìn càng là cảm giác không đúng tình cảm giác kia lại xuất hiện cái kia cố cảm giác quen thuộc nàng nhất định ở nơi nào gặp qua mà bạch niên lương mới vừa rồi bị hứa chi phi đẩy ra sau cũng không có lại quấn lên đến mà là chạy tới bên suối phun chơi lên nước đến hứa chi phi nhìn hắn một cái mặc dù bề ngoài thành thục nhưng giờ này khắc này hắn chỉ là một đứa bé ba ba bạch niên lương một bên hoan hô vừa lái tâm địa chơi lấy nước hứa chi phi nhữ mày hướng hắn đi đến nàng không thích nước tại xương ngủ tập trung hứa chi phi từng có một lần kém chút chết chìm kinh lịch khi đó lên nước liền trở thành hứa chi phi không nguyện ý nhất tới gần bộ vật cho nên khi nàng nhìn thấy bạch niên lương chơi nước lúc cũng vô ý thức muốn cho hắn ly thủy xa một chút Nhưng mà, ngay tại Hứa Chi Phi hướng về Bạch Nghiên Lương tiếp cận, một cái kinh khủng bóng ma bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân trên sàn nhà. Hứa Chi Phi sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng căn bản không còn kịp suy tư nữa, bản năng lăn về một bên, chính là cái này lăn một vòng, cứu được tính mạng của nàng. Chỉ gặp một người mặc váy liền áo màu trắng tóc dài nữ nhân tứ chi nằm nhòi trên trần nhà đạp một cái, hướng Hứa Chi Phi nhảy xuống tới. Là quỷ. Lần thứ nhất xuất hiện, cái kia nằm nhòi trên trần nhà quỷ. Hứa Chi Phi lập tức xoay người bò lên, còn đến không kịp nói chuyện, liền thấy một cái kinh khủng quỷ ảnh hướng chính mình lao đến. Nàng lạnh như băng trong con mắt hiện ra một vòng sợ hãi. Cái này quỷ tốc độ không tính quá nhanh, nhưng mấu chốt là nàng hiện tại vừa rồi dưới tình thế cấp bách, lại đem chân cho cuốn éo. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Trong lúc bối rối hứa Chi Phi bỗng nhiên thấy hoa mắt, sau đó cổ tay mình siết chặt, bị một thanh kéo lên. Là Bạch Nghiên Lương. Vừa mới còn tại bên suối phun chơi nước, hắn không biết là làm sao phát hiện nàng tình thế nguy hiểm, vậy mà tại ngắn ngủi trong hai, ba hơi thở liền vọt tới trước mặt nàng, một tay lấy nàng giật đứng lên. Rất nhanh, Bạch Nghiên Lương liền phát giác được hứa Chi Phi tựa hồ không cách nào chạy bộ, nàng thụ thương. Bạch Nghiên Lương không có nửa điểm trì hoãn, lập tức đem hứa Chi Phi chặn ngang bế lên. co càng liền chạy. Nghe ta nói, tốc độ của nó không nhanh, nhưng cũng không chậm, ta thể lực cùng thời gian có hạn, ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 phút nghĩ đến giải quyết nó biện pháp. Bạch Nghiên Lương thanh âm đột nhiên tại Hứa Chi Phi vang lên bên tai. Hứa Chi Phi mới từ trở về từ coi chết trong sự khẩn trương lấy lại tinh thần, liền nghe đến Bạch Nghiên Lương phân phó. Hắn khôi phục bình thường. Nàng có thể hiểu được Bạch Nghiên Lương nói mình thể lực có hạn, nhưng thời gian có hạn là có ý gì? Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, Hứa Chi Phi nghiêng đầu nhìn sau lưng một chút, con ngươi lập tức co rụt lại đuổi đến thật chặt. Đây chính là một mực xuất hiện con quỷ kia. hứa chi phi liếc mắt một cái liền nhận ra nàng sinh lộ sinh lộ bốn làm như thế nào diện trừ nó có cái gì quy tắc có thể hạn chế nó sao hứa chi phi đại não nhanh quay ngược trở lại trong lúc vô tình hứa chi phi nhìn bạch Niên lương một chút ánh mắt của hắn thay đổi bốn trước đó hắn trong mắt gần như không ngậm bất kỳ tâm tình gì tâm trí biến trở về hài đồng hắn trong mắt tràn đầy tính trẻ con mà giờ khắc này hắn trong mắt rõ ràng cất giấu một tia thống khổ hắn thế nào muốn không có thời gian bạch nhiên lương bỗng nhiên túi đầu nhìn hứa chi phi một chút nếu như muốn không đến biện pháp Liên dùng chìa khóa cùng nó đồng quy vu tận đi. Nhìn xem ánh mắt của hắn, Hứa Chi Phi đọc lên một loại cảm xúc. Hắn không có nói đùa, hắn giống như rất muốn chết. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Bạch Nghiên Lương loại này muốn chết cảm xúc, để Hứa Chi Phi không hiểu xuất hiện một chút phẫn nộ, nàng theo dõi hắn, trầm mặc không nói. Nhưng từng cái manh mối cùng điểm đáng ngờ, còn có những cái kia cảm giác quen thuộc quỷ dị lại tại trong đầu của nàng sen lẫn xoay quanh đây không phải ngươi, đây không phải Bạch Nghiên Lương. Bạch Nghiên Lương sẽ không lộ ra loại ánh mắt này, ta muốn đem hắn tìm trở về. Hứa Chi Phi ánh mắt biến đổi, quay đầu nhìn về hướng suối phun. cảm tạ mọi người cho tới nay bỏ phiếu khen thưởng thư sinh không quen cầu phiếu cầu đặt mua loại hình lời nói nhưng mỗi ngày hay là có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc một mực tại bỏ phiếu ta đều có nhìn thấy chỉ có viết ra đặc sắc cố sự hồi báo mọi người ngủ ngon chương 284 hòa tan chương 284 hòa tan nàng minh bạch những cái kia quỷ dị cảm giác quen thuộc nơi phát ra trong đó nhất làm nàng cảm thấy kỳ quái thuộc về luôn luôn không hiểu xuất hiện tại sau lưng các đứt đường lui bức tường kia nó một mực tồn tại một cái làm cho biết không phải trăm mối vẫn không có cách giải điểm đáng ngờ đó chính là vì cái gì nó lần thứ nhất thời điểm xuất hiện chính mình cũng không có sinh ra cảm giác quen thuộc không phải nói đằng sau tất cả cảm giác quen thuộc đều là tại đằng sau mới xuất hiện mà cái kia đằng sau chính là sành triển lãm vô luận là vết tưởng hay là kiến trúc đã thị cảm đây hết thể giống như đã từng quen biết đều phát sinh ở sành triển lãm đằng sau phát giác được điểm này sau hứa chi phi lập tức ý thức được là sành triển lãm có vấn đề gì khi nàng từ đầu tới đuôi nghĩ lại một lần sau rốt cục phát hiện vấn đề hoạ là những cái kia treo trên tường hoạ đại môn màu đỏ loét mọc đầy cánh tay hành lang trưng bày quan tài rất nhỏ thậm chí là bạch nghiên lương trong miệng cầm phòng ở cự nhân đều là bị treo trên tường hòa tác điểm này bị phát giác được sau còn có mấy cái điểm đáng ngờ cũng bị giải khai đầu tiên chính là bức kia luôn luôn không hiểu thấu xuất hiện ở sau lưng tường bởi vì các nàng vị trí căn bản chính là trong họa vẽ mặt sau chính là bức tường này cùng nói là thông quan đằng sau bị cắt đứt đường lui không bằng nói các nàng một đoàn người chỉ là tại từ một bức họa đi vào một cái khác bức họa mà thôi còn có lúc đó âu chính đâm rách những quỷ thủ kia sau chạy ra chất lỏng mặc dù nghe đi lên là mùi máu tươi nhưng nhìn căn bản chính là thuốc màu. Họa. tiến vào sảnh triển lãm đằng sau gặp phải hết thảy đều là tại một vài bức trong bức tranh trên tường những cái tiêu họa nói ít cũng có trên trăm bức nếu quả như thật muốn từng cái đi xuống cái này tiềm ẩn trong bức họa nữ quỷ tuyệt đối có thể đem bọn hắn tất cả đều giết chết đi suối phun hứa chi phi cực nhanh nói đến bạch nghiên lương dưới chân nhất chuyển thẳng đến suối phun mà đi động tác của hắn không trần chờ chút nào đã là dùng hết toàn lực nhưng mà hắn vẫn là kéo không ra cùng lệ quỷ này ở giữa khoảng cách bạch nghiên lương liều mạng chạy nhanh hứa chi phi một mực chú ý đến sau lưng lệ quỷ kia suối phun đã gần ngay trước mắt sống hay chết lập tức liền có thể thấy rõ ràng bạch nghiên lương hứa chi phi bỗng nhiên kêu hắn một tiếng không thể bông tha sống sót đây có lẽ là nàng lần thứ nhất nói ra những lời này cho nên hứa chi phi lộ ra rất khó chịu bạch Niên lương không biết có nghe được hay không vẫn là tại cắm đầu phi nước đại vừa rồi bởi vì ông hứa chi phi chạy trốn cùng nhau trong đại sảnh lượn quanh cái không nhỏ vòng tròn còn tốt cái này nữ quỷ tựa hồ không có mặt khác quỷ dị năng lực rất gần bốn năm m bốn bốn m bốn ba m bốn ngay tại hứa chi phi trong lòng chợt nhẹ thoáng thở dài một hơi lúc một cái quỷ dị trắng bệnh cánh tay bỗng nhiên từ trước mặt trong hư không trôi ra đúng rồi nó còn có để cho mình cánh tay xuyên qua không gian năng lực hứa chi phi lưng lạnh lẽo cái kia đang sợ cánh tay đã đối diện đánh tới làm sao bây giờ nên làm cái gì Quỷ là căn bản không có khả năng đối kháng chính diện tìm không thấy chế ước quy tắc của nó nó chính là vô giải tồn tại nhưng dưới mắt chế ước nó đổ vật rõ ràng đang ở trước mắt nó là một bức họa thế giới này cũng là một bức họa dùng nước liền có thể cọ rửa rơi nó nhưng là cái kia suối phun rõ ràng đang ở trước mắt Nàng ghét nhất nước cũng gần ngay trước mắt lại vẫn cứ sợ không thể thành bốn đúng lúc này hứa chi phi bỗng nhiên cảm giác được ôm trên cánh tay của mình truyền đến lực đạo khổng lồ trước mắt nàng hoa một cái phát hiện chính mình vậy mà đã bị quăng ra ngoài trong hoàng hốt nàng trông thấy cái kia trắng bệnh tay lại một lần nắm bạch niên lương cổ bạch niên lương không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự đất bị nó dơ lên không trùng nhưng không có bất luận cái gì dãy ruột không không được hắn không thể chết hắn chìa khóa đã sử dụng qua nếu như lần này chết vậy liền thật đã chết rồi một cỗ trước nay chưa có bối rối cùng sợ hãi để hứa chi phi hoàn toàn quên đi chính mình đối với nước sợ hãi nàng ngã xuống trong suối phun văng lên một mảng lớn bọt nước khi những này bọn nước bắn tung tóe tới trên mặt đất lúc những này mặt đất vậy mà giống chóng mở mực một dạng dần dần trở nên mơ hồ có thể làm hứa chi phi lập tức nâng lên một bọt nước hướng về quỷ thủ cùng bạch niên lương sau lưng cái kia đã tới gần nữ quỷ vậy tới bốn cảm giác hít thở không thông dâng lên nhưng bạch niên lương lại không phản ứng chút nào bạch niên lương là một cái không có tín ngưỡng người cho nên hắn cũng chưa nói tới tín ngưỡng sụp đổ nhưng trước đó mở cửa thời khắc hắn dùng chìa khóa đâm rách lòng bàn tay của mình sát na thanh chìa khóa màu đỏ như máu phát động năng lực trong nháy mắt bốn bạch nhiên lương thấy được rất nhiều khó mà tin được nhưng lại không thể không tin sự tình Hán. bạch nhiên lương chỉ là một cái ngụy tạo thân phận một đoạn hư giả ký ức một bộ không có linh hồn thân thể thôi bạch nhiên lương không biết cái gì là tuyệt vọng nhưng hắn trái tim hiện tại phi thường khó chịu hắn một mực truy tìm người kia một mực bắt trước người kia căn bản cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn như thế trắng nghiêng người không phải ca ca của hắn hắn cùng hắn quan hệ trong đó muốn quỷ dị phức tạp rất nhiều bạch nhiên lương đại não hỗn loạn tương mừng mình rốt cuộc là trắng nghiêng người hay là bạch nhiên lương hắn không cách nào xác định bốn nhưng hắn có thể khẳng định một chút đó chính là trắng nghiêng người nhất định còn sống mà lại sống được rất tốt có lẽ hắn chính mật thiết chú ý chính mình trưởng thành cũng thỉnh thoảng xuất thủ trợ giúp một chút ta đến cùng là cái gì tồn tại hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại trên người hắn chỗ không đúng rất rất nhiều bốn tại bệnh viện tâm thần lúc vô luận hắn muốn học tập chi thức gì đều có thể ngoại ý muốn phát hiện tương quan thư tịch coi như không có dương vạn long cũng hầu như sẽ hợp thời xuất hiện sau đó mang tới thăm hỏi phẩm bên trong vừa vặn cũng có vật mình cần đây hết thảy thật trung hợp sao đến thuận lý thanh trương sao đến bạch niên lương chưa từng hoài nghi hắn giống một cái bị giam ở trong lồng chim, căn bản cũng không biết hai cánh kia có thể dùng đến bay lượn. Khi hắn biết đến thời điểm, đã một muốn. Bạch Nghiên Lương không thèm để ý người khác chất vấn, nhưng bây giờ, chính hắn đem chính mình cuốn trụ. Trên cổ quỷ thủ đang dùng lực, Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên đang suy nghĩ, nếu như mình chết, có lẽ liền làm rối loạn kế hoạch của hắn. Mặc dù hắn cũng không biết trắng Nghiên người đến cùng có kế hoạch gì, nhưng có thể làm cho hắn không thoải mái, nghĩ đến cũng là cực tốt một sự kiện. Tiêu cực trạng thái dưới Bạch Nghiên Lương, căn bản cũng không muốn làm ra cái gì rẫy rựa. Thẳng đến, hắn nhìn thấy Hứa Chi Phi, nàng bây giờ có chút không chịu nổi. Xử lý cẩn thận tỉ mỉ tóc dài đã hoàn toàn bị nước ướt nhẹp, váy dài màu đen cũng chật vật dán tại trên thân. Nàng nghiêng nằm ngoài đài phun nước bên trong, Ra sức hướng bên này rồi lấy nước. Loại bộ dáng này nàng, để Bạch Nghiên Lương có chút hoảng hốt. Nàng muốn cứu ta, nàng không muốn để cho ta chết. Vì cái gì bốn? Ta hẳn là một cái không được hoan nghênh quái nhân mời đối. Không, ta đều không thể bị tính là người. Bạch Nghiên Lương đại não một mảnh hỗn độn, nhưng cổ đã bị bóp vang lên kèn kẹt bốn. Hứa Chi Phi liều mạng dội lấy nước, nhưng khoảng cách lại luôn kém hơn như vậy một chút. Rốt cục, nàng lớn tiếng kêu lên, tới gần ta. Một cái luôn luôn rời xa mọi người quái gở nữ nhân, cũng sẽ nói ra lời như vậy, hứa chi phi cảm thấy mình rất châm trọng. Bất quá, tại nàng kêu gọi tới, bạch nghiên lương rốt cục hướng phía trước độc tư. Một giọt nước vẩy ra đến trên quỷ thủ, dị trạng đột nhiên xuất hiện. Nó hóa. mươi 285. Luật sư. mươi 285. Luật sư. Tựa như đột nhiên bại lộ tại tiết trời đầu hạ dưới băng tuyết, toàn bộ thế giới, nhanh chóng tan rã. vậy ra dọa nước đối với lệ quỷ mà nói biến thành chí mạng nhất độc dược khi hứa chi phi đem thủy bắt đến nữ quỷ trên thân lúc nó thậm chí ngay cả dây rua cùng lệ hào đều không có liền lặng yên biến thành một bãi nhan sắc phức tạp nước chảy xuôi trên mặt đất bạch nhiên lương bịch một tiếng rất xuống hứa chi phi còn chưa kịp liếc hắn một cái cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng muốn hô thanh lãnh gió sông gợi lên nàng tóc dài bạch nhiên lương cùng hứa chi phi vẫn tại bờ sông đứng đấy nửa bước chưa cách khủ cụ bạch nghiên lương xoa cổ của mình thở hổn hển hứa chi phi hoàn toàn như trước đây thần bí ưu nhã trên người nước động hư không tiêu thất cổ chân thương cũng đã khỏi hẳn không có tử vong, liền sẽ khỏi hẳn. Hứa Chi Phi nói đến, Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu nhìn nàng một chút, tâm lý tác dụng, ho khan hai lần sẽ cảm giác dễ chịu một chút. Hứa Chi Phi không chớp mắt nhìn xem hắn, ba phút. Bạch Nghiên Lương trột dạ né tránh mở ánh mắt của nàng, ta chỉ là muốn trốn tránh. Hắn nói thật, đến một lần hắn không thích gạt người. Thứ hai, Hứa Chi Phi xem xét chính là sẽ không bị lừa gạt loại hình như là, gia hỏa kia thật tồn tại, ta cùng thời gian của hắn. Một người một nửa. Hứa Chi Phi an tĩnh nghe, nghi ngờ nói, ngươi chìa khóa là năng lực gì? Bạch Niên Lương trầm mặc một lát. quay đầu xuất thần mà nhìn xe mặt sông. chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hiểu bạch nghiên nhân lưu lại thanh tiêu màu trắng bạc chìa khóa năng lực. chiếc chìa khóa kia chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại bạch nghiên nhân đã sử dụng qua. gió sông thanh lương để bạch nghiên lương trong lòng phức tạp hơi giải. hắn quay đầu nhìn xem hứa chi phi, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, tại sao muốn cứu ta? vận mệnh. hứa chi phi thanh âm lần thứ nhất xuất hiện mê mang vận mệnh. bạch nghiên lương đối với nàng trong miệng nói ra hai chữ này cảm giác có chút hiếu kỳ ngươi biết không? hứa chi phi con mắt thiếu đi mấy phần băng lãnh, trong ngọng của ta xuất hiện ngươi lúc, ta rất sợ sệt. nàng không che giấu chút nào mà nhìn xem Bạch Niên Lương ân, ta biết, ngươi đã nói, ta giống một cái lệ quỷ, giết tất cả mọi người. Bạch Niên Lương nhớ tới chính mình lần thứ nhất cùng hứa Chi Phi gặp mặt lúc tình cảnh ta không phải sợ sệt cái này. Hứa Chi Phi lắc đầu nói, nàng nghiêm túc nhìn xem Bạch nghiên Lương, tại ta mà nói, ngươi chỉ là người xa lạ, nhưng tương lai của ta, có ngươi. Hứa Chi Phi an tĩnh nhìn về phía mặt sông, ta sợ sệt vận mệnh được an bài. Vận mệnh muốn. Bạch Niên Lương nhìn thoáng qua gò má của nàng, vẫn là nhìn không ra tâm tình của nàng. An bài tốt vận mệnh, không chỉ có nàng, hắn cũng kém không nhiều đi. Chỉ bất quá. hứa chi phi mộng có lẽ là hư vô mở mịt một loại nào đó ý chí chỗ an bài nhưng hắn là bị một người khác chỗ an bài bạch Nghiên lương thậm chí nghĩ tới chính mình trước mắt trải qua hết thảy có phải hay không đều tại dựa theo bạch Nghiên nhân thiết kế tốt con đường tại đi cho dù là giờ phút này để hắn phát hiện hắn tồn tại hai người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc thẳng đến nhớ tới cái kia bố cục nhưng lại bị bọn hắn phá cục ra hỏa hai người ở chung quanh tìm kiếm khắp nơi nhưng lần này không thể phát hiện bất luận cái gì thi thể thẳng đến một tấm danh thiếp bị phát hiện bạch nhiên lương nhặt lên nó nhẹ giọng nghiệm đến âm thủy luật sư sự vụ sở hà di Ca. hà luật sư danh thiếp của ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này hứa chi phi cũng nhìn thoáng qua tựa hồ cũng nhớ tới hà Di ca người này dù sao hà dĩ ca cũng thường xuyên sẽ xuất hiện làm việc thành cục cảnh sát hắn chính là kẻ tập kích hứa chi phi rất xác định nói nhưng hắn không chết bạch niên lương không gật đầu cũng không có phủ nhận đối với hà dĩ ca hắn một mực là rất có hào cảm vị này hà luật sư phân tấp nắm chắc rất khá cùng hắn ở chung đứng lên phi thường dễ chịu nhưng nhiều khi bạch niên lương đều có ý định không đi suy nghĩ một chút chi tiết thì như vì cái gì trước đó vài lần vụ án hà dĩ ca đều sẽ không hiểu xuất hiện tại hiện trường một lần có lẽ là trùng hợp nhưng hai lần ba lần liền khiến người nghiền ngẫm bạch Nghiên lương không muốn hoài nghi hắn nhưng hắn xác thực đáng giá hoài nghi đầu tiên hắn không hề nghi ngờ là một tên cùng loại xương mù tập không gian một dạng không gian nào đó thành viên nhóm vô đạo mất tích lần kia ra sao lấy ca dẫn đường đem hắn đưa đến thủy ngân chi dạng nhưng mà thủy ngân chi dạng lão bản cũng là một vị chìa khóa người nắm giữ lại thêm tối huyên bên trong có một cái danh hiệu là luật sư người một mực để bạch nhiên lương rất để ý bất quá nếu như hà dĩ ca chính là luật sư cái kia không khỏi cũng quá khinh xuất nhưng trước mắt đến xem đây đúng là hà dĩ ca đường nghịch thủ đoạn hư hư thật thật lẫn nhau đập ra không lừa được đô đần lại có thể tại bạch Nghiên lương loại người này trước mặt đưa đến rất tốt hiệu quả người biết tối lên đi bạch nhiên lương hảo hào thu về danh thiếp nhìn về phía hứa chi phi hứa chi phi nhẹ gật đầu tiếp xúc qua bọn hắn bản án cảm giác nghi thức rất mạnh đội phạm tội không chỉ có là cảm giác nghi thức bạch Niên lương nói đến bọn hắn nắm giữ một loại nào đó phương pháp có thể thông qua giết người đến giải trừ sử dụng chìa khóa mặt trái hiệu quả thì như lần này hắn thất bại nhưng lại không có bị lệ quỷ phản vệ mà chết hứa chi phi không có lộ ra ngoài ý muốn gì thần sắc. Nhưng Bạch Nhiên Lương sau đó nói lời nói, lại làm cho sắc mặt nàng phát lạnh lần trước nhiệm vụ cũng không phải xương mù tập ban bố, mà là bọn hắn thông qua xương mù tập thành viên sử dụng chìa khóa chế tạo một cái hư thực tương sinh thế giới, mục đích hẳn là gia tốc xương mù tập hoàn tất, thuận tiện bọn hắn đạt được một thanh mới chìa khóa. Bạch Nhiên Lương nói ra chuyện này xương mù tập nội bộ có người của bọn hắn. Hứa Chi Phi nhìn xem Bạch Nhiên Lương đạo dư xanh, nhầm vô đạo. Bạch Nhiên Lương nói ra hai cái danh tự cố bình sinh, Phong Tụ Tuyết cũng có điểm đáng ngờ. Tiếp lấy, Bạch Nhiên Lương lại bổ sung hai người. Hứa Chi Phi ngoài ý muốn nhìn Bạch Nhiên Lương một chút. Đã thấy Bạch Nghiên Lương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía nàng nghiêm túc nói, ta sẽ không lại muốn chết. Hứa Chi Phi có chút không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói câu nói này, liền gặp hắn trên khuôn mặt lộ ra một tia rất nhạt, cũng rất chân thực cười khổ. Ngay sau đó, Bạch Nghiên Lương nhãn tỉnh sáng lên, bắt lại Hứa Chi Phi ống tay háo tỉ tỉ. Hứa Chi Phi khẽ giật mình, rốt cuộc Minh Bạch Bạch Nghiên Lương vừa rồi lời này là có ý gì? Nguyên lai là tiểu gia hỏa này đi ra bốn. Đối với Hứa Chi Phi mà nói, nàng am hiểu hơn cùng Bạch Nghiên Lương loại này nói chuyện thiên nam hải bắc, nói nửa câu giấu nửa câu người giao lưu, mà không phải cùng một cái trường mắt mắt to. Vĩnh Viễn tò mò nhìn con của ngươi nói chuyện phiếm ngươi nói không. Trăm một lát, Hứa Chi Phi phát hiện mình bây giờ cũng không có cách nào khai thác những hành động khác, hết thảy đều muốn các loại Bạch Niên Lương trở về lại nói. Thế là nàng hỏi một câu nói như vậy. Bạch Niên Lương vốn là sáng lấp lánh con mắt giờ phút này sáng lên, hắn vui vẻ nhảy, vỗ tay nói, nghiên người muốn ăn kẹo đường. Hứa Chi Phi tranh thủ thời gian kéo hắn lại, ở chung quanh người đi đường trong ánh mắt bất khả tư nghị vội vàng rời đi. Nhưng vô luận là nàng, hay là Bạch nghiên Lương, đều không có chú ý tới một cái ôm một cái tiểu hắc miêu nam nhân một mực tại bờ sông trên ghế dài nhìn xem bọn hắn. Cái kia tiểu hắc miêu càng không ngừng dãi rủa, tựa hồ muốn bổ nhào qua phát hiện hắn sao? Nam nhân lẩm bẩm nói, hắn đệ xuống trong ngực tiểu hắc miêu, khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý, đứng dậy rời đi. Chương 286, Di Chương 286, Di ngôn. Lý Mộ chết không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn không phải một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, đối với xương mù tập tất cả thành viên tới nói, hắn càng giống một lá cờ. Hiện tại lá cờ này đổ. Lý Mộ chết đã dẫn phát nồng đậm bất an cảm xúc, tất cả mọi người không thể không suy nghĩ một vấn đề. Lý Mộ đâu chết? Chính mình đâu? thật sự có thể thoát đi sương mù tập nguyên rủa xa bốn người thần bí kia gửi đi tại trong nhóm văn bản tài liệu miêu tả liên quan tới chìa khóa sự tình là thật xa bốn có thể sống đến bây giờ người đã không có một thằng ngu tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít phát giác một chút vấn đề thì như nhậm vô đạo cùng dư sanh hai huynh muội một cái xuất hiện đến ly kỳ một cái biến mất quỷ dị sương mù tập dựa vào cái gì vì bọn họ làm ra cải biến đây là một cái cuốn không ra chủ đề hai huynh muội này trên thân nhất định cất dấu vô cùng trọng yếu bí mật lần trước nhiệm vụ sau khi kết thúc trước tiên trở lại nghiệp thành chỉ có bạch Nghiên lương hứa chi phi kỷ niệm ba người mà những người khác đã bắt đầu hành động thì như đỗ thượng cảnh gây mất một cánh tay hắn vẫn nằm tại trên giường bệnh an tính nhìn ngoài cửa sổ lúc đầu hắn không có phát giác được nhiệm vụ lần này không thích hợp thẳng đến sau khi kết thúc cánh tay của hắn không có bị chữa trị hắn mới hiểu được tới một ít gì đó cô tiên sinh có thể nhờ ngươi giúp ta làm một chuyện sao đỗ thượng cảnh không quay đầu lại đi xem cái tia nho nhà an tính bác sĩ phẫu thuật hắn đối với cố bình sinh nguyện ý tốn thời gian quý giá chiếu cố chính mình đã phi thường cảm kích chuyện gì cố bình sinh đẩy tính mắt không có cự tuyệt đi lý mộ trong nhà tìm đỗ thượng cảnh lời nói còn chưa nói xong cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra Hai người ánh mắt hướng phía cửa nhìn lại, cái tiêu cao gầy nữ nhân mỹ lệ, không phải là Đại Minh Tinh Phong tụ tuyết sao? Nàng tay trái dẫn theo hoa quả cái giỏ, tay phải bưng lấy một bó hoa, cười nói, "Máy giày đến các ngươi nói chuyện sao?" Đỗ Thượng Cảnh mỉm cười lắc đầu, "Không có, cảm ơn ngươi, Phong tiểu thư." Phong tụ tuyết nện bước nhẹ nhàng bước chân, đem tham hỏi phẩm đặt ở giường bệnh bên cạnh trên bàn nhỏ ta vừa rồi trong lúc vô tình nghe được, Đỗ tiên sinh giống như muốn tra liên quan tới Lý Mộ sự tình. Nàng dạng này thẳng thắn, để Đỗ Thượng Cảnh củng Cố Bình Sinh có chút ngoài ý muốn. Phong tụ tuyết là một cái rất có mị lực nữ nhân, phần mị lực này không chỉ đến từ nàng bề ngoài, thân phận còn có đầu góc của nàng cùng năng lực người có năng lực tại xương mù tập trung luôn luôn được ham nên không chỉ một người từng đối với phong tụ tuyết sinh ra qua hứng thú nhưng chân chính có thể vẫn đứng tại bên người nàng lại là một cái đều không có đô thượng cảnh cũng tương đối tín nhiệm phong tụ tuyết hắn cùng nàng đều là lão nhân sinh cùng tử ở giữa hợp tác đã từ lâu không chỉ một lần giờ phút này nghe nàng hỏi lý mộ sự tình, liền không còn giấu diếm kỳ thật lý mộ tự hồ dự cảm được chính mình sẽ chết tại bỏ mạng lúc trước hắn xin nhờ qua ta một sự kiện đó chính là chỉ cần hắn vừa chết liền lập tức đi mát thành hắn thuê lại địa phương tìm tới hắn giấu đi đồ vật Đỗ Thượng Cảnh đối với Phong Tụ Tuyết không có lòng kiên kỵ, Cố Bình Sinh tựa hồ cũng không có. Không bằng nói, Cố Bình Sinh đối với bất kỳ người nào đều là đối xử như nhau, hắn là chân chính tỉnh táo, vừa vặn ngươi cũng tại. Nếu như có thể mà nói, ta muốn xin ngươi cùng Cố Tiên Sinh cùng đi một chuyến mắt thành, tìm tới Lý Mộ vật lưu lại, cùng nhau nói cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta lo lắng, một người đi gặp phát sinh ngoài ý muốn gì? Đỗ Thượng Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua chính mình chống rông cánh tay phải, trong lòng không khỏi một trận chua sót Đỗ Thượng Cảnh lo lắng không phải không có lý, nếu Lý Mộ sớm làm xong nên đón tử vong chuẩn bị, đây cũng là mang ý nghĩa. Hắn biết đại khái một số việc, nhưng hắn lại vô lực phản kháng. cái kia cũng không phải đắc tội đội phạm tội trình độ, lý mộ nhất định nắm giữ cái gì làm cho người kiên kỵ đồ vật, vì thế bọn hắn thậm chí không tiết diệt khẩu đỗ thượng cảnh cảm thấy nhiệm vụ lần này như thế đại phí khổ tâm, có lẽ căn bản chính là chuyên môn là lý mộ thiết dưới một cái bẫy, nói như vậy có lẽ quá mức thiên vị, nhưng diệt trừ lý mộ nhất định là bọn hắn mục đích chủ yếu một trong đó là cái một bàn đá chim kế hoạch từ vừa mới bắt đầu cán cân thắng lợi chính là hướng về một chỗ khác như muốn nghiêng đỗ thượng cảnh nhìn chăm chú phong tụ tuyết củng cố Bình sinh, hắn biết hai người này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết đáp án, vì cái gì vụ tập hội bị thế lực không rõ nhà bảo. mà lại lực lượng của đối phương vậy mà như thế khoa trường thậm chí thẩm thấu đến sương mù tập bên trong bốn quả nhiên phong tụ tuyết củng cố bình sinh không chút do dự đáp ứng thỉnh cầu của hắn hai người lập tức mua tiến về mát thành vé máy bay vội vàng rời đi đỗ thượng cảnh mở mịt nhìn lên trần nhà hắn rất muốn biết thế giới này tại sao phải biến thành cái dạng này sương mù tập phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc tính mạng của bọn hắn cũng tràn ngập nguy hiểm cùng lúc đó còn có tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó thế lực không rõ ngầm hạ độc thủ lúc đầu một mực coi như bình thường thế giới hiện thực hiện tại cũng dần dần trở nên khủng bố tựa hồ Vị dị ngay tại sâm lấn hô đỗ thượng cảnh phun ra một ngụm trọc khí, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói ngươi đi được thật sự là nhẹ nhõm a bốn. Phong tụ tuyết tò mò nhìn bên người Cố Bình Sinh. Cố Bình Sinh không phải người mới, ngày bình thường cùng Tống Tuyết, Úc Văn Hiên khá là thân thiết, nàng không hiểu rõ lắm hắn. Hắn cũng không xuất chúng, đương nhiên, đây không phải chỉ tướng mạo, cũng không phải chỉ năng lực, mà là hắn cá tính. Cố Bình Sinh là một cái so bạch nghiên lương còn thấp hơn giọng người, có lẽ là thầy thuốc nhân tâm, hắn tại thi hành nhiệm vụ lúc luôn luôn thiện chí giúp người, nhưng lại bất động thanh sắc. Lại thêm Phong tụ tuyết không có từ trên người hắn cảm ứng được có chìa khóa tồn tại dấu hiệu. "Cho nên, thẳng đến xương mù tập nhân khẩu chợt giảm hôm nay, Cố Bình Sinh mới đi vào nàng ánh mắt Cố Tiên Sinh, ngươi là người nơi nào?" Phong Tụ Tuyết giống như tò mò hỏi quỷ thành. Cố Bình Sinh mới mở miệng, liền nói ra một cái để Phong Tụ Tuyết có chút ngoài ý muốn địa phương quỷ thành a. Nơi đó quỷ văn hóa xác thực rất hấp dẫn người ta, chỉ là, trong truyền thuyết quỷ cùng chúng ta gặp phải quỷ dù sao khác biệt hơn. Cố Bình Sinh cũng không quá thích nói chuyện, từ khi máy bay hạ cánh đằng sau, hắn liền phát giác được Phong Tụ Tuyết một mực tại vô tình hay cố ý nghe ngóng liên quan tới hắn sự tình. Hắn một đường qua loa tắc trách, không muốn trả lời liền dứt khoát lựa chọn trầm mặc. phong tụ tuyết cũng không có sinh khí hai người liền dạng này có một câu không có một câu trò chuyện thằng đến tìm được lý mộ công ngụ lâu chính là chỗ này đi phong tụ tuyết mặc dù là tại hỏi thăm nhưng rõ ràng là vững tin giọng điệu cố bình sinh không nói gì hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua nhà này hai mươi mấy tầng cao nhà trọ đầu hạ ánh nắng đem nhà trọ này hoàn toàn bao phủ lại nhưng để cho người ta kỳ quái là vẹn vẹn tới gần nhà trọ này một chút hắn liền cảm nhận được một cỗ kinh người hàn ý nhưng mà lui tới ra vào nhà trọ các cư dân lại thần sắc như thường, tựa hồ không có phát giác được bất kỳ khác thường gì phong tụ tuyết cũng cảm thấy dị dạng mà lại cảm thụ của nàng so cố bình sinh càng thêm rõ ràng. Nhà trọ này có mấy thứ bẩn thỉu tồn tại. chương 287 lấy ý chương 287 lấy ý ngươi làm sao cho ta chút một phần kẹo đường. Bạch Niên Lương nhìn xem một đoàn này đám mây màu trắng trạm vật thể, cảm giác có chút không thể nào làm ăn. Hứa Chi Phi nghe hắn nói giọng điệu cũng là lặng yên thở dài một hơi. hắn lại biến trở về tới chính ngươi điểm. tốt ta. Bạch Niên Lương nhìn trước mắt một đoàn này kẹo đường, có chút im lặng có trời mới biết nhà hàng tây tại sao phải có kẹo đường. hơn nữa còn dùng đĩa trang, còn chuẩn bị một bộ dao đĩa. Trung quanh nhàm chán, nhân sĩ bọn họ có che miệng cười trộm, có cầm điện thoại chụp ảnh. Tóm lại, không ai không đang nhìn hắn. Hứa Chi Phi tựa hồ cũng cảm thấy rất thú vị, nàng hiếm thấy chống đỡ cái cảm, nhìn về phía Bạch Niên Lương. Ngươi cùng khi còn bé ngươi là tùy thời vừa đi vừa về biến hóa. Bạch Niên Lương có chút không tốt lắm trả lời vấn đề này, cái này. Nhìn ý chí đi, thỏa mãn nguyện vọng của hắn đằng sau, hắn liền sẽ trở về. Sau đó ta xuất hiện. Cho nên, ý chí của ngươi không sánh bằng một đứa bé. Hứa Chi Phi luôn luôn lạnh như băng đôi mắt hiện ra mỉm cười. Bạch nhiên Lương dùng cái nĩa cuốn lên một đoạn keo đường, nhét vào trong miệng. Ai biết hắn đối với kẹo đường lớn bao nhiêu chấp nhiệm? Tốt, ta ăn no rồi, đi nhanh lên đi. Bạch Niên Lương rất nhanh liền giải quyết hết trước mặt một phần này kẹo đường. Thừa dịp hiện tại là ta hoạt động, đi trước tìm xem Hà Luật Sư phía phức. Ta còn không có ăn. Hứa Chi Phi bốn chữ liền đánh gãy Bạch Niên Lương lời nói phục vụ viên, đóng gói, bún. Ngươi biết nhiều cái chìa khóa tác dụng sao? Bạch Niên Lương dẫn theo bò bít tết, hỏi Hứa Chi Phi. Hứa Chi Phi nhìn hắn một cái, nói đến, ân. Bạch Niên Lương nhãn tình sáng lên, chờ đợi Hứa Chi Phi trả lời. Hứa Chi Phi thần sắc có chút tối nhạt, nàng tựa hồ cũng không quá muốn nhắc tới những thứ này sự tình. Nhưng Bạch Niên Lương nhưng không có phát giác được mẫu thân của ta, đã từng bị vây ở cùng loại xương mụ tập trong không gian, nàng xưng nó là thâm viên. Hứa Chi Phi trong con ngươi hiện ra hồi ức chi sắc, chậm rãi nói ra, nàng là thâm viên thâm niên thành viên, cùng xương mụ tập khác biệt chính là, mỗi cái tiến vào thâm viên người đều sẽ đạt được một chiếc chìa khóa, về sau, nàng phát hiện những này chìa khóa tác dụng, những này chìa khóa, mỗi một lần sử dụng, Hứa Chi Phi thanh âm im bặt mà dừng. Bạch Niên Lương chính theo nàng suy nghĩ, lại bị cái này đột nhiên đình chỉ gãy mất đầu mối sau đó thì sao? Mỗi một lần sử dụng sẽ như thế nào? Bạch Niên Lương nhìn xem Hứa Chi Phi hỏi. Hứa Chi Phi theo dõi hắn trong tay bò bít tết ta đói. Các loại Hứa Chi Phi chậm rãi ăn sạch bò bít tết sau, nàng tựa hồ cũng quên nói tiếp liên quan tới chìa khóa sự tình. Bạch Niên Lương tâm giống như là bị vớt mẹo gái bình thường, mấy lần mời nàng nói với chính mình đáp án, Hứa Chi Phi cũng sẽ không tiếp tục mở miệng Bạch Nghiên Lương nắm giữ chìa khóa, bản thân liền là một cái người liền dừa. Hứa Chi Phi cuối cùng thấp giọng nói một câu nói, tất cả có được chìa khóa người, hạ chàng đều sẽ rất thảm. Dứt lời, Hứa Chi Phi liền hướng phía trước đi đến, không lên tiếng nữa. Bạch Niên Lương đứng tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của nàng. Hứa Chi Phi biết, so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Mẹ của nàng cho nàng lưu lại quý giá tri thức, nhưng nàng cũng rất ít đề cập. Là không muốn, hay là không thể? Bạch Niên Lương không biết, nhưng vừa rồi hứa Chi Phi sau cùng câu nói kia lại lật đổ Bạch Niên Lương đối với Ám Viên suy đoán. Nếu như hứa Chi Phi nói đều là thật, cái kia có được đại lượng chìa khóa cũng không phải là một chuyện tốt. Bản thân nó chính là nguyên rùa đồ vật, ta ác đồ vật. Sự thật cũng xác thực như vậy, sử dụng nó bản thân liền cần trả một cái giá thật là lớn. Một người 20 tuổi người trẻ tuổi, nhiều nhất có thể sử dụng ba lần chìa khóa, liền sẽ tươi sống chết giả. Trừ cái đó ra, còn có một tình huống khác. đó chính là chìa khóa mục nát. Hứa Chi Phi chưa hề nói loại tình huống nào bên dưới chìa khóa sẽ mục nát, nhưng mục nát chìa khóa sẽ liên đối mang đi người nắm giữ tính mệnh, làm cho chìa khóa người nắm giữ không thể không liệu mạng làm một số việc. Nó căn bản cũng không có thể khiến người ta có được siêu năng lực. Nói cho cùng, nó đều không phải là nhân loại có thể khống chế đồ vật. Tựa như một đứa bé sử dụng uy lực to lớn xuống ống, chỉ là cái kia khổng lồ sức giật cũng đủ để cho hắn thụ thương, thậm chí tử vong ám viên người có biết hay không điều này? Bạch Niên Lương tạm thời không cách nào phán đoán, nhưng hắn trong lúc mơ hồ có chút minh bạch, tại sao mình lại xuất hiện bốn? hứa chi phi bóng lưng đã nhanh biến mất bạch nhiên lương mò đuổi theo đi lên hắn không biết mình lúc nào sẽ biến thành hài đồng trạng thái chỉ có thể tận khả năng theo sát nàng vạn nhất tại hài đồng trạng thái dưới bị mất cái kia trò đùa liền lớn rồi đi theo hứa chi phi lên xe đằng sau bạch nhiên lương phát hiện nàng cũng không có để lái xe sư phụ đi thanh y hiện nay chẳng lẽ nàng không có ý định đi tìm hà dĩ ca bạch nhiên lương mặc dù đang suy nghĩ nhưng không có hỏi nhiều bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện hứa chi phi xác thực không có cùng hắn đi mạo hiểm nghĩa vụ hà dĩ ca mặc dù là mang theo sát ý tới nhưng nàng cùng hắn đều lông tóc không thương hứa chi phi không nguyện ý tìm hắn để gây sự cũng là nàng cá nhân sự tình nói cho cùng chân chính cùng ám nguyên đối lập chỉ có hắn bạch nghiên nhân nhất định cùng ám nguyên có quan hệ điểm ấy đã không thể nghi ngờ coi như hắn cùng ám nguyên không quan hệ bạch nghiên lương cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn không chỉ có là vì cho lý mộ báo thủ còn có chính mình bị như thế lại nhiều lần thiết kế ai cũng sẽ có lửa nhưng hắn hiện tại thanh tiêu chìa khóa màu đỏ như máu đã vô dụng bất quá hắn cũng có những biện pháp khác trên đời này có thể giết người lại không chỉ có chỉ có chìa khóa hai người một đường trầm mặc thẳng đến xe dừng lại hứa chi phi vậy mà về nhà nói đến bạch nhiên lương hiện tại không có cái gì tuân bị mạt mất tích thủy ngân chi dạ cũng ly kỳ biến mất hành lý của hắn hắn mẹo tất cả đều không thấy bạch nhiên lương đứng tại chỗ không có đi theo hứa chi phi lên lầu hắn muốn một mình đi làm một số việc nhưng mà ngay tại bạch nhiên lương quay người muốn đi gấp lúc hứa chi phi bỗng nhiên quay đầu nói thế nào bạch nhiên lương lắc đầu nghiêm túc nói hai ngày này làm phiền người, ta nghĩ nghĩ cùng những người kia đối kháng vô cùng nguy hiểm sau đó ngươi không nên cùng ta liên lạc hứa chi phi kỳ quái trên giới đánh giá hắn một chút ngươi dùng cái gì đối kháng Bạch Nghiên Lương dùng ngón tay trò điểm một cái đầu của mình, tự tin cười một tiếng, "Đầu óc." Hứa Chi Phi nhìn xem hắn, nói ra một câu để Bạch Nghiên Lương cực kỳ ngoài ý muốn trong nhà của ta, còn có một chiếc chìa khóa. Rất hiển nhiên, Hứa Chi Phi trong miệng chìa khóa tuyệt đối không phải dự bị chìa khóa. Bạch Nghiên Lương cũng rốt cuộc hiểu rõ nàng ý tứ, khó trách nàng không nói tiếng nào đón xe về nhà bốn. "Bạch Nghiên Lương." Hứa Chi Phi bỗng nhiên nghiêm túc kêu hắn một tiếng. ân. Bạch Nghiên Lương nhìn xem con mắt của nàng, cặp kia luôn luôn lạnh như băng trong ánh mắt, xuất hiện do dự cảm xúc ngươi cầm lên chiếc chìa khóa kia, sẽ ly kỳ tử vong. "Đây chính là ngươi nói hạ chàng sẽ rất thảm sao?" Bạch Nghiên Lương cười hỏi. Hứa chi phi nhìn xem hắn, không nói gì ta không phải đang nói đùa. Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng. Bạch Nghiên Lương trên khuôn mặt cũng thu liễm lại dáng tươi cười, nhưng khỏe miệng lại có một tia cực kỳ nhạt, cũng rất rõ ràng ý cười ta cũng không phải. Chương 288, thang máy. Chương 288, thang máy. Mắt thành kỳ thật, khi tiến vào sương mù tập trước đó, ta một mực là cái tiên định kẻ vô thần. Phong tụ tuyết đống nhiên cảm khái nói đến. Nàng quay đầu nhìn về phía cố bình sinh. Cho tới bây giờ ta đều sẽ sinh ra một chút cảm giác không chân thật, cái này rõ ràng là một cái thế giới vật chất, tại sao phải tồn tại xương mù tập loại kia không cách nào giải thích không gian, còn có những cái kia lai lịch không rõ, không cách nào chống cự lệ quỷ. Phong tụ Tuyết thần sắc có chút xa sút, nhìn qua để cho người ta đặc biệt đau lòng chú ý bác sĩ, ngươi nói, chúng ta thật có thể còn sống rời đi xương mù tập sao? Phong tụ Tuyết thanh âm có mấy phần mê mang, mấy phần sợ sệt. Cố Bình sinh sắc mặt bình tĩnh nhìn xem nàng, ta hiểu tâm tình của ngươi, Phong tiểu thư. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn về phía nhà trọ này, thấp giọng nói đến ta không phải một tên người chủ nghĩa duy vật ta tin tưởng tồn tại tức hợp lý vô luận xương mù tập hay là lệ quỷ ta muốn một ngày nào đó bọn chúng tồn tại có thể bị giải thích cố bình sinh ôn hòa cười cười chỉ cần chúng ta hết sức sống đến lúc kia đi là được phong tụ tuyết đang định tiếp tục trò chuyện xuống dưới đã thấy cố bình sinh đã cất bước tiến vào nhà trọ này nàng nhìn chăm chú cố bình sinh bóng lưng lại ngẩng đầu nhìn một chút nhà này mặc dù dưới ánh mặt trời nhưng lại đặc biệt âm lanh nhà trọ đi vào theo nếu như nói bọn hắn đối với lý mộ chết có bao nhiêu cảm thấy hứng thú cái kia ngược lại là không đến mức nhưng lý mộ vật lưu lại tin tưởng xương mù tập bên trong người ai cũng không cách nào cự tuyệt dù sao hắn là cái kia sống được lâu nhất người có lẽ hắn biết một số bí mật mà những bí mật kia đối với thoát đi xương mù tập có trợ giúp cũng khó nói tiến vào nhà trọ lầu một sau cố bình sinh rõ ràng cảm giác được cỗ này âm lãnh càng thêm hơn phong tụ tuyết rất mau cùng đi qua hai người song song đứng đấy an tĩnh trở lấy thang máy cố bình sinh nhìn xem màn hình điện tử thang máy dừng ở lầu 26, ngay tại từng tầng từng tầng hướng xuống hàng hắn lại đi bên cạnh màn hình điện tử nhìn thoáng qua bộ thang máy kia đứng tại lầu sáu nhìn đầu mũi tên phương hướng còn muốn tiếp tục đi lên nhà trọ này không coi là nhỏ hai bộ thang máy mặc dù không đến mức không đủ dùng nhưng cũng không tính được dư giả phong tụ tuyết cảm xúc hay là rất hạn các loại thang máy thời điểm nàng nỉ non ta nhớ được ta lần thứ nhất tiến vào sương mù tập thời điểm lý mộ đã có ở đó rồi hắn là một cái người chính trực vô luận ai gặp được nguy hiểm chỉ cần có thể rút một tay hắn phần lớn đều lựa chọn đi rút cố bình sinh cũng nhẹ gật đầu ta cũng nhận qua lý mộ chiếu cố ta không tin hắn cứ thế mà chết đi nếu như cái chết của hắn xác thực có nguyên nhân khác ta nhất định sẽ cho hắn làm chút gì phong tụ tuyết thanh âm càng ngày càng nhỏ nhưng cố bình sinh còn có thể nghe rõ đối với phong tụ tuyết tỏ thái độ cố bình sinh cũng không có đáp lại cái gì hắn an tĩnh nhìn xem đã đến lầu ba thang máy bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cô rất vi diệu bất an cố bình sinh liếc nhìn chung quanh lầu một trống rỗng căn bản cũng không có người nhưng hắn lại cảm giác được có một cô ánh mắt chính rơi vào trên người mình cố bình sinh em thầm lưu tâm lúc này chỉ nghe kèn một tiếng cửa thang máy mở bên trong không ai cũng xác thực hẳn là không người cố bình sinh phóng ra bước chân bước vào thang máy ngay sau đó chính là phong tụ tuyết nhưng mà đúng vào lúc này ngoài ý muốn xuất hiện tích, tích tích Máy con ve bông nhiên vang lớn. Phong Tụ Tuyết chủ trừ thu hồi một chân, tiếng cảnh báo lại im bặt mà dừng ta. Siêu trọng. Cố Bình Sinh đấy lòng cảm giác có chút không đúng. Trong thang máy không có bất kỳ ai, chỉ có chính mình thêm một cái Phong Tụ Tuyết, làm sao có thể siêu trọng? Là chụp chặt sao? Hay là nói bốn? Có càng hỏng bét tình huống. Vô luận là loại nào tình huống, lựa chọn tốt nhất đều là lập tức rời đi bộ này thang máy. Cố Bình Sinh cũng đúng là dạng này đang làm. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị rời đi bộ này thang máy, lại đột nhiên phát hiện Phong Tụ Tuyết trên vai có một cái nhăn nhăn núm tay. Tiếp lấy. phong tụ tuyết một cái lảo đảo ngã vào trong thang máy phanh cửa thang máy khép lại phong tụ tuyết cùng cố bình sinh cùng nhau biến sắc có quỷ cố bình sinh lập tức tiến lên thử đi đảo cửa thang máy hiện tại thang máy còn không có khởi động nếu như có thể cưỡng ép đem cửa mở ra lời nói còn có thể ra ngoài thế nhưng là có lẽ là chất lượng quá tốt có lẽ nguyên nhân khác cái này phiến đóng chặt cửa thang máy căn bản là không cách nào mở ra phong tụ tuyết từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi củng cố bình sinh khác biệt chính là phong tụ tuyết là xác định trong tòa nhà này có quỷ tồn tại Cái này trước kia căn bản là không cách nào tưởng tượng, nhưng bây giờ, trong hiện thực xuất hiện quỷ tựa hồ càng ngày càng nhiều bốn. Bọn chúng không bị quy tắc đã đề ra, kinh khủng dị thường. Nhưng Phong tụ Tuyết dù sao cũng là vòng trước người thắng, có chính mình lực lượng tại, nhưng nàng hay là nói thầm trong hiện thực lệ quỷ khủng bố. Nàng căn bản là không có phát hiện đối phương là lúc nào tới gần nàng, khi cái kia tay lạnh như băng dựng vào bờ vai của nàng lúc, Phong tụ Tuyết cảm giác buồng tim của mình đều chậm mấy nhịp. Hiện tại, nàng cũng cố bình sinh bị nhốt rồi. Vậy ở bộ này trong thang máy. Lúc này, thang máy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng nói chuyện bộ này thang máy không phải quan đường sao? Làm sao màn hình bỗng nhiên sáng lên? Không biết, có thể là nhân viên sửa chữa ở bên trong làm việc đi. Cũng là hai cái thanh âm tuổi trẻ cho Cố Bình Sinh hy vọng. Hắn nuốt cửa thang máy, kêu gọi nói có ai không? Chúng ta bị vây ở trong thang máy. Người tốt, có ai không? Cố Bình Sinh để tay xuống, an tĩnh tựa vào thang máy một bên. Rất rõ ràng, người bên ngoài không cách nào nghe được hắn kêu cứu động tĩnh của nơi này bị ngăn cách. Lúc này, phong tụ tuyết bỗng nhiên nói đến thang máy còn không có động đi. Ân. Cố Bình Sinh nhẹ gật đầu đồng thời, hắn nhìn lướt qua nút thang máy. Nhưng mà cái nút bên trên số lượng lại làm cho hắn phía sau lưng một trận phát lệnh 13. Tất cả cái nút đều biến thành số lượng 13. Đây là Quỷ làm sao? Lít nha lít nhít 13 khảm nạm tại mỗi một cái cái nút trên thân, chỉnh tề sắp xếp lấy đối diện hai người cho nên, chúng ta vô luận đè xuống cái nào cái nút, đều sẽ đạt tới lầu 13. Phong tụ Tuyết Tâm Lý cũng có một chút bỡ ngỡ. Kỳ thật so với lệ quỷ, nàng sợ hơn chật hẹp không gian, thì như giờ này khắp này thang máy. Nhưng Phong tụ Tuyết hay là hết sức duy trì tỉnh táo nàng rất rõ ràng tư duy bị sợ hãi nhiễu loạn đằng sau hạ trạng. Thang máy hay là dừng ở nguyên địa bất động, nhưng cái này hiển nhiên không phải một cái biện pháp, nhưng nếu như muốn khai thác hành động, nên làm cái gì? Tùy ý đẻ xuống một tầng. Dù sao cái nút bên trên đều là 13, 13 lâu, là lệ quỷ xào huyết sáu bốn. Nói đến, 13 cái số này tại quốc gia phương Tây, tựa hồ là bất hạnh biểu tượng. Bởi vậy, vậy có một bộ phận trong đại lâu, chuyên môn hủy bỏ 13 tầng lầu này. Cố Bình sinh chú ý tới lại là một điểm khác, trước đó, thang máy là từ lầu 26 xuống. Hiện tại tất cả nút thang máy đều biến thành số lượng, nhưng vừa rồi, Cố Bình sinh cẩn thận thua một chút cái nút tổng số. trừ bỏ khẩn cấp kêu gọi các loại cái nút, tất cả mang theo con số cái nút, hết hệ chỉ có 25 cái. Nói cách khác, hiện tại có hai loại tình huống. Một, dãy cao ốc này căn bản cũng không có tầng 26, 25 lâu chính là nó tầng cao nhất. Hai, dãy cao ốc này có tầng 26, nhưng thang máy lại không phải nguyên lai like bộ thang máy kia, nghĩ biện pháp đến tầng thứ 26, liền có khả năng trở lại bình thường thế giới 4. Như vậy, là loại nào khả năng? Chương 289, quái vật. Chương 289, quái vật. Nghiệp thành mẹ của ngươi, lưu lại cho ngươi hai thanh chìa khóa. bạch nhiên lương thử thăm dò dùng từ hắn cảm giác đến hứa chi phi tại nâng lên người nhà lúc cảm xúc cũng không phải là rất cao nhưng những tình huống này hắn lại xác thực cần hiểu do keng cửa thang máy mở hứa chi phi cất bước mà ra nàng không quay đầu lại một bên mở cửa phòng một bên nói một cách đơn giản đến một thanh khác là hắn hắn một cái rất xa lạ dùng từ nhưng lại không khó đoán được hứa chi phi chỉ là phụ thân của mình phụ mẫu song phương đều bị nguyền rủa con thân khó trách hứa chi phi từ lúc vừa ra đời tựa hồ liền cùng người bình thường có chỗ khác biệt cả kẹt hứa chi phi đẩy cửa phòng ra vẫn đứng ở cửa ra vào không nhúc ních Bạch nhiên lương nhìn thoáng qua. Lập tức ánh mắt biến đổi, có người đi vào qua. Không khí độ ẩm không đúng, Hứa Chi Phi tự động thêm ẩm mức khí sau khi hắn rời đi lại đã từng mở ra. Hai người trao đổi cái ánh mắt, Bạch Nghiên Lương bước đầu tiên vào phòng. Hắn cực nhanh nhìn lướt qua, sau đó đối với Hứa Chi Phi lắc đầu, "Đi." Hứa Chi Phi lúc này mới đem cửa đóng lại không có xoay loạn đồ vật, không có để lại dư thừa vết tích, không giống như là nhập thất trộm cướp. Nói nói, Bạch Nghiên Lương thần sắc khẽ biến, "Chìa khóa." Hứa Chi Phi cũng nghĩ đến điểm này, nàng trực tiếp chiều dương trên đài đi đến, sau đó bưng lên một cái không có thực vật, chỉ còn lại có bùn đất chậu hoa. một thanh đen kịp chìa khóa xuất hiện hứa chi phi thở dài một hơi chậu hoa để ở một bên cầm lên chiếc chìa khóa kia bạch nhiên lương sắc mặt có chút cổ quái vật trọng yếu như vậy nàng lại đem nó giấu ở chậu hoa dưới đáy hứa chi phi tựa hồ biết bạch nhiên lương đang suy nghĩ gì nàng nghiêm túc nói mụ mụ dạy ta tốt ta cái kia xác thực cũng là chìa khóa không hề nghi ngờ ta có một vấn đề chìa khóa cứ như vậy để đó sẽ không bị mặt khác chìa khóa người nắm giữ cảm ứng được sao bạch nhiên lương hỏi hứa chi phi nhìn xem lòng bàn tay chìa khóa sau đó, sau đó ném một cái đem nó ném cho bạch nhiên lương hiện tại dùng bàn tay huyết nhục dần đưa nó mang ở trên người mới có thể bị cảm ứng được bạch nghiên lương vội vàng tiếp nhận hứa chi phi ném qua tới chìa khóa cho nên vô luận là đơn độc chìa khóa hay là đơn độc chìa khóa người nắm giữ đều không thể bị cảm ứng được nó tồn tại chỉ có chiếc chìa khóa kia bị nó người nắm giữ mang theo trong người lúc mới có thể bị mặt khác người nắm giữ cảm ứng được thế nhưng là lời như vậy bạch nghiên lương trong lòng cảm giác nặng nề một kiện chuyện quỷ dị xông lên đầu trước đó hắn một mực mang theo bạch nghiên nhân chìa khóa nhưng là hắn chìa khóa có thể bị phong tụ tuyết cảm ứng được tin tưởng hứa chi phi cũng có thể cảm ứng được không chỉ có là các nàng, ám Viên thành viên cũng tương tự có thể cảm ứng được, thậm chí lại nhiều lần ra tay với hắn. Nhưng này cái chìa khóa rõ ràng chính là Bạch Niên Nhân đã dùng qua, Bạch Niên Lương căn bản cũng không phải là chìa khóa người nắm giữ. Vì cái gì? Hắn cùng chìa khóa tồn tại có thể bị mặt khác người nắm giữ cảm ứng? Trước đó sử dụng chìa khóa màu đỏ như máu lúc trong đầu lóe lên cái kia ly kỳ hình ảnh, tựa hồ lại nhiều một phần bằng chứng. Hắn cùng Bạch Niên Nhân thật là một người sao bốn. Bạch Niên Lương, Hứa Chi Phi bỗng nhiên nghiêm túc nhìn xem hắn thế nào? Ngươi đến tột cùng là ai? Hứa Chi Phi thanh âm phảng phất gõ lấy linh hồn của hắn. ta là ai? Bạch nghiên lương lặng lặng mà nhìn xem trên tay chìa khóa màu đen. thật lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm, ngắm nhìn hứa chi phi, nói, trước đó ngươi hỏi, chìa khóa của ta có cái gì năng lực? hiện tại ta cho ngươi biết. Bạch nghiên lương trên khuôn mặt có một ít rất nhạt mê mang cùng thống khổ, chìa khóa màu đỏ như máu năng lực, là sáng tạo một chính mình khác. Hứa chi phi khẽ giật mình, mặc dù Bạch nghiên lương nói mỗi một chữ nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng tổ hợp đến cùng một chỗ lúc, nàng lại có chút mở mị sáng tạo, một chính minh khác. nếu như không phải Bạch nghiên lương ánh mắt trầm tĩnh, thần trí thanh tỉnh. Hứa Chi Phi nhất định sẽ cảm thấy đầu góc của hắn xảy ra vấn đề đẩy ra màu son cửa lớn lúc, ta đã nhận ra nguy hiểm, cho nên, ta đâm rách lòng bàn tay, phát động chìa khóa màu đỏ như máu năng lực. Bạch Nghiên Lương thanh âm rất nhẹ, giống như là đang nói một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, tại tử vòng trong ngáy mắt. Ta thấy được, ta tử, ca ca của ta. Bạch Nghiên nhân trong bóng dáng sinh ra. Khi đó ta, chỉ là một bộ thân thể, tiếp lấy, hắn dùng ba thanh chìa khóa, tỉnh lại ta. Một mực nhìn chăm chú lên Bạch Lương Hứa Chi Phi nhìn thấy, cái này vĩnh viễn không hoảng không loạn nam nhân, giờ phút này con ngươi vậy mà tại kịch liệt run rẩy. Hắn đang sợ. hắn đang sợ hãi, nhưng hắn lại đánh mất những tâm tình này, cho nên hắn chỉ còn lại có thống khổ hứa chi phi. người nói, ta là ai? bạch nghiên lương nhìn xem hứa chi phi, bạch nghiên nhân, bạch nghiên nhân bóng dáng. hay là quái vật? bạch nghiên lương tựa ở trên ban công, cầm chìa khóa tay nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy đồng dạng là sử dụng chìa khóa màu đỏ như máu. vì cái gì ta không thể từ trong bóng dáng sáng tạo ra một cái khác sinh mệnh? bởi vì ta chính là bóng dáng, ta chính là được sáng tạo ra sinh mệnh. linh hồn kia, có lẽ là bởi vì đặc thù ta, mà sinh ra ngoài ý muốn ta cũng không biết. Ta hiện tại đến cùng là cái gì ta không biết." Hứa Chi Phi kinh ngạc nhìn hắn, tại trong trí nhớ của nàng, Bạch Nghiên Lương tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, kiến thức của hắn mặt rất rộng, hắn luôn luôn tự tin như vậy, vô luận dạng gì khốn cảnh hắn đều có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Nhưng giờ phút này, hắn mê mang, hắn cũng có tuyệt không mở câu đố, hắn cũng có. Đi không ra khốn cảnh Bạch Nghiên Lương. Ân. Bạch Nghiên Lương như đầu, nhìn về phía Hứa Chi Phi. Hắn vốn định đem những này sự tình dằn xuống đáy lòng, không đúng bất luận kẻ nào nhấc lên, nhưng hắn cũng biết, hắn không thể gạt được Hứa Chi Phi. Cái kia tự xưng Bạch Niên Nhân Hải tử tồn tại, đã để nàng phi thường nghi hoặc. Tung chi. nàng lấy ra phụ thân nàng di vật, nguyện ý giúp hắn. Bạch Nghiên Lương từ trước tới giờ không cảm thấy mình đối với Hứa Chi Phi từng có cái gì ân tình, đồng dạng, Hứa Chi Phi cùng hắn ở giữa, kỳ thật cũng không quá mức gốc mắc. Có lẽ, nàng sẽ giúp hắn, vẹn vẹn xuất phát từ trận kiêm ngột. Hứa Chi Phi hiển nhiên cũng rất mâu thuẫn, nàng sợ sệt cố định tương lai, nhưng lại vô ý thức tin tưởng hắn. Có lẽ là đối với nàng tín nhiệm cảm kích, có lẽ là đối với nàng trợ giúp báo đáp, Bạch Nghiên Lương không có quá nhiều xoắn xuýt, nói cho chính nàng đấy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Hứa Chi Phi ánh mắt có lẽ là cô đơn quá lâu, vẫn như cũng lạnh lùng có một ít làm người ta sợ hãi. nàng làm ra một cái chẳng phải băng lãnh biểu lộ khoe miệng ốn lên một tia cứng ngắc độ cong nhìn xem bạch nghiên lương nói ta nói tuyển hạng bên trong vì cái gì không có hưởng phí nghiên lương bạch nghiên lương kinh ngạc nhìn nàng đột nhiên cảm giác được có lẽ là chính mình quá mức giả mồm cái kia tốt bạch nghiên nhân bạch nghiên nhân bóng dáng quái vật hắn túi đầu nhìn về phía mình lòng bàn tay còn có bạch nghiên lương ngươi nói ta là cái gì quái vật ân a bạch nghiên lương chừng trong mắt lần đầu lại chỉ thấy một cái nhẹ nhàng bóng lương ta nói ngươi là một con quái vật hứa chi phi bỗng nhiên quay đầu lại trong bóng tối trên mặt nàng biểu lộ tựa hồ nhu hòa không biết bất quá ta cũng là chương 290. đơn giản chương 290, đơn giản lâu 134. muốn hay không đẻ xuống cái nút này phong tụ tuyết cùng cố bình sinh đang tự hỏi một lát sau hai người làm ra giống nhau quyết định không theo tạm thời cứ như vậy đi nếu tình thế không có hướng càng hỏng bét địa phương phát triển trước hết duy trì hiện trạng phong tụ tuyết vừa nói một bên cẩn thận quan sát đến thang máy mỗi một hẻo lãnh nhân cố bình sinh nhẹ gật đầu nhưng hắn trong đầu suy tính lại là một chuyện khác phong tiểu thư ngươi có cảm giác hay không đến có chút kỳ quái cố bình sinh hỏi phong tụ tuyết hơi có vẻ nghi ngờ nhìn xem hắn tình hình dưới mắt nguy hiểm như vậy hắn còn có rảnh rỗi đối với những khác sự tình cảm thấy kỳ quái nhưng gặp cố bình sinh nói đến nếu như nhà trọ này một mực tồn tại lệ quỷ cái tiết tại chúng ta tới trước đó những quỷ này hẳn là ngay tại đối với nhân loại hạ thủ tại mặt quỷ trước nhân loại cơ hồ không có chút nào sức chống cự cho nên nhà trọ này sẽ phát sinh rất nhiều nhân khẩu mất tích sự kiện cái số này một khi khổng lồ đứng lên dư luận là không thể nào bị áp chế lại nhưng nhà trọ này giống như cho tới bây giờ liền không có xảy ra việc Cố Bình Sinh tiếp tục nói, "Mà lại, trước đó vài ngày chúng ta đều tại trong hiện thực tao ngộ hư hảo sự kiện, cái này tựa hồ là một ít quỷ dị đồ vật ngay tại xâm lấn hiện thực hiện tượng." Bất quá bọn chúng giống như đối với nhân loại bình thường không có hứng thú, trước mắt toàn bộ thế giới giống như quá khứ gió em sóng lặng, không có nghe được bất luận cái gì có quan hệ hư ảo sự kiện đưa tin, ta đang suy nghĩ, bọn chúng săn giết đối tượng có phải hay không chỉ có chúng ta?" Phong tụ Tuyết kinh ngạc nhìn xem Cố Bình Sinh, không gật đầu cũng không có phủ nhận. Nàng hiểu biết muốn xa so với Cố Bình Sinh đa, trên thực tế, nàng biết rất nhiều kinh người sự thật, cái này cần nhờ vào kinh nghiệm của nàng, còn có nàng chia khóa đường quản những thứ kia ngẫm lại hiện tại làm như thế nào thoát không đi phong tụ tuyết trái tim như bị một bàn tay nắm một dạng để nén khó chịu nàng có rất nhỏ hội chứng sợ không gian kín mặc dù triệu chứng không tính nghiêm trọng nhưng cũng phi thường ảnh hưởng tình trạng của nàng lúc này cố bình sinh bỗng nhiên cầm lên điện thoại bấm trong thang máy khẩn cấp đều cứu điện thoại rất nhanh điện thoại kết nối ngươi tốt chúng ta bị vây ở trong thang máy đối với chính là cái kia bộ tạm thời ngừng dùng thang máy làm phiền ngươi cố bình sinh cúp điện thoại không sao nhân viên công tác một hồi liền đến đơn giản như vậy Phong Tụ Tuyết có chút muốn cười, hắn sẽ không coi là hư ảo hiện tượng đơn giản như vậy đi. Từ bên trong mở không ra, liền có thể từ bên ngoài mở ra. Ân. Cố Bình Sinh tựa hồ nhìn ra Phong Tụ Tuyết đang suy nghĩ gì, giải thích đến, cái này quỷ không tính quá mức đáng sợ. Phong Tụ Tuyết theo dõi hắn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là thế nào đạt được cái kết luận này. Cố Bình Sinh nâng đỡ kính mắt, đương nhiên, nếu như chúng ta thật nhấn xuống tùy ý một cái nút, đặt tới lầu 13, vậy nó liền sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Hắn cười cười, nói tiếp, vừa rồi ngươi bị tiến lên thang máy thời điểm, ta tận mắt thấy tay của nó, tay của nó đã dựng vào bờ vai của ngươi. hiển nhiên nó ngay tại bên người chúng ta vừa nói cố bình sinh một bên như có điều suy nghĩ bốn phía nhìn thoáng qua hai người thang máy là không thể nào siêu trọng trừ trục chặt cũng chỉ có thể nói rõ nơi này còn có những vật khác tồn tại ngươi nghe cố bình sinh có chút nhắm mắt lại nghiêm hai lắng nghe hoặc bộ dáng của hắn phong tụ tuyết bán tín bán nghi nhắm mắt lại hô trong thang máy rất an tĩnh an tĩnh thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở không đúng bốn nhờ một cái hô hấp tâm thanh phong tụ tuyết đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng hít thở địa phương nơi đó căn bản cũng không có người nàng cảm giác mình thân thể có chút cứng gắc Có một con quỷ cũng trong thang máy, mà lại nói không chừng nó chính nhìn xem bọn hắn, chỉ là nghĩ tới chỗ này Phong tụ tuyết liền tim đập rộn lên. Cố Bình sinh ngược lại là thần sắc như thường. Hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực gặp được tương tự hư hảo sự kiện lúc, là trên mình ban bệnh viện, rõ ràng chỉ có lầu năm hắn lại không hiểu thấu đến lầu 6. Một lần kia, hắn thấy được chân chính khủng bố. Cái kia tầng thứ 6 lâu, căn bản chính là người chết thế giới. Cho nên, tại phát hiện dãy cao ốc này tồn tại lầu 26 cùng 25 lâu tranh luận lúc, Cố Bình sinh liền lập tức cắt đứt lên lầu ý nghĩ. Hắn phi thường hoài nghi. Vô luận là lầu 13 hay là lầu 26, đều là một thế giới khác. Đi liền về không được loại kia thế giới. Bất quá, để hắn hạ quyết tâm liền ở tại trong thang máy nghĩ biện pháp, lại là một chuyện khác nó có thể tiếp xúc đến mở vai của ngươi, đem ngươi tiến lên thang máy, có thể ẩn thân, có thể phong kín bộ này thang máy, có thể thay đổi tất cả cái nút, nó đưa tới hư ảo hiện tượng nhiều như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác không trực tiếp giết chúng ta. Cố Bình sinh nói đến. Tiếp lấy, hắn nhìn về hướng thang máy một góc ta cảm thấy là bởi vì nó làm không được. lệ quỷ này có lẽ chỉ có tại thang máy đem chúng ta trở đến thuộc về nó tầng lâu lúc nó mới có thể triển khai rất chóc nó có thể cải biến tất cả cái nút nhưng có thể đẻ xuống cái nút hẳn là chỉ có chúng ta cũng may khẩn cấp cái nút mặc dù bị nó cải biến nhưng khẩn cấp dãy số không thay đổi tín hiệu cũng không có bị che lợi lại chúng ta an tâm chờ đợi phía ngoài cứu viện là được cố bình sinh nói đến phi thường bình tĩnh hắn thậm chí đang thử thăm dò lấy tìm tòi lệ quỷ kia vị trí cụ thể phong thụ tuyết khó tránh khỏi có chút không dám tin tưởng thật sẽ như vậy đơn giản nhưng nghĩ lại sau nàng liền phát hiện chân chính chỗ kinh khủng đó là cái tử của ta chỉ cần đè xuống trong thang máy bất kỳ một cái nào cái nút, toàn bộ thang máy liền sẽ khởi động, sau đó đến cái kia kinh khủng tầng lầu. Cho nên nói, chỉ cần nhấn xuống bất luận cái gì một viên cái nút, nàng cùng Cố Bình Sinh hai người chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản cũng không có chu toàn không gian, cũng không có dung sai chỗ trống. Một trận hoảng sợ lặng yên xuất hiện bốn. Lúc này, cửa thang máy bỗng nhiên bị gõ vang bên trong có ai không? Tại cửa thang máy bị gõ vang sát na, hai người đều lập tức cảm giác được, trong thang máy không khí quỷ quái đột nhiên biến mất. Cố Bình Sinh lập tức trả lời nói có. Phía ngoài nhân viên công tác hô, đừng lo lắng. Chúng ta lập tức xử lý. Thanh âm có thể truyền ra ngoài. Vô luận là Phong tụ tuyết hay là Cố Bình Sinh, rốt cục đều thở dài một hơi. Thư hảo hiện tượng biến mất bốn. Bạch Nghiên Lương cẩn thận hảo hảo thu về Hứa Chi Phi phụ thân chìa khóa, nói đến, ngươi cảm thấy tiến trong nhà ngươi người là ai? Hứa Chi Phi khẽ lắc đầu, không có đầu mối. Bạch Nghiên Lương lông mày vừa nhấc, địa chỉ của ngươi có người nào biết? Hứa Chi Phi nhìn xem hắn, nói đến, người hưu tâm muốn cha cũng không khó khăn, đều có ai biết không ý nghĩa. Sắp thực như vậy, Bạch Nghiên Lương cảm thấy thầm nghĩ, nếu như tới là tối viên người, lấy bọn hắn cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, Muốn tra cái Hứa Chi Phi địa chỉ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là lời như vậy, vì cái gì dùng cái gì ca lại sẽ ở bờ sông phát động tập kích? Hay là nói, dùng cái gì ca không phải tối bên người? Hoặc là xâm nhập Hứa Chi Phi trong nhà không phải tối bên người? Bạch Nghiên Lương chính suy tư lúc, Hứa Chi Phi chợt nhớ tới cái gì, thẳng vào nhìn về hướng hắn ngươi. Chương 291, Di vật. Chương 291, Di vật ta. Bạch Nghiên Lương chỉ mình cái mũi. Hứa Chi Phi gật gật đầu, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra hồi ức chi sắc, sáng sớm đi cục cảnh sát lúc, có người hỏi ta ngươi ở đâu, ta nói, nói cái gì? Bạch Nghiên Lương hỏi ngươi tại nhà ta. Hứa Chi Phi nghiêm túc nói, Bạch Nghiên Lương không còn gì để nói. Tại một số phương diện, Hứa Chi Phi cùng hắn còn rất giống, tỉ như, rõ ràng có thể nói láo, có thể lấp liếm cho qua địa phương, nàng lại đàng hoàng nói tốt ta, ngươi còn nhớ rõ là ai hỏi sao? Bạch Nghiên Lương mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là muốn từ Hứa Chi Phi nơi đó xác nhận một chút. Nhưng mà, Hứa Chi Phi lại lắc đầu, hắn nói qua danh tự, ta quên. Ngươi thật đúng là vô tình a 4 Bạch Niên Lương bỗng nhiên không biết nên nói cái gì đúng rồi, hắn là một vị pháp ý địa. Hứa Chi Phi bổ sung để Bạch Niên Lương khẽ giật mình. không phải dương thúc. tuổi trẻ hay là già? Tuổi trẻ. Bạch Nghiên Lương cứ thế ngay tại chỗ cà phê. Tại sao có người muốn? Vất vả các ngươi. Cố Bình Sinh cho mấy vị nhân viên công tác lần lượt đưa tới một bình nước, trải qua bọn hắn một phen cố gắng, cửa thang máy rốt cục được mở ra có thể xin hỏi một chút, bộ này thang máy là lúc nào hỏng sao? Cố Bình Sinh có vẻ như tùy ý hỏi à, cái này nha, hỏng đều nhanh hai năm, trước đó phát sinh qua cùng một chỗ ngoài ý muốn, một lao đầu sáng sớm đi rèn luyện, cùng một người trẻ tuổi cùng nhau chờ thang máy, thang máy nhanh đến thời điểm người tuổi trẻ kia giống như quên cầm thứ gì, trở về phòng một chuyến. Kết quả thang máy tới thời điểm, lao đầu kia không chờ hắn, sau khi cửa mở một cước đạp đi vào, kết quả là thang máy trục trặc, cơ toa đến là lầu 13, lao đầu kia tại 12 lầu một cước. Đạp không, ngã đi vào, gọi là một cái thảm a người tuổi trẻ kia cũng là vận khí tốt, tránh thoát một kiếp này, bất quá hắn cũng không giống lao đầu kia, hắn không có mắt mở, cửa thang máy mở ra hắn nhất định có thể phát hiện không hợp lý, nếu như lúc đó hắn không có đi về nhà cầm đồ vật, nói không chừng còn có thể cứu lao đầu nhì kia một mạng, đều là mệnh a. Uống vào cố bình sinh nước, nhân viên công tác bắt đầu em nói. Cố Bình Sinh nhìn Phong tụ Tuyết một chút, nhẹ gật đầu. Hai người lần nữa nói tạ lần sau cẩn thận một chút ta bất quá cũng không thể chỉ trách các người, bộ này thang máy rõ ràng điện đều cho gây mất, cũng không biết chuyện ra sao, vậy mà có thể vận hành, cũng thật sự là kỳ quái. Mấy vị nhân viên công tác một bên nghiên cứu thang máy trục trặc, một bên đàm luận hai năm trước trận kia ngoài ý muốn. Cố Bình Sinh do hêm dịu tay áo tuyết liền mượn cơ hội tiến vào một bộ khác thang máy lý mộ. "Là ở tại 12 lầu đi." Phong tụ Tuyết hỏi ân. Hắn đã từng nói, hắn bị một cái ác mộng dây dưa không thể vào ngủ, trong mộng có một viên rất đáng sợ lão nhân, có thể hay không? cố bình sinh lắc đầu hẳn không phải là ta chưa từng thấy trong thế giới hiện thực người biến thành quỷ tất cả quỷ lai lịch đều rất kỳ quái bọn chúng không giống như là nhân loại linh hồn tất cả quỷ tựa hồ cũng là trời sinh quỷ phong tụ tuyết so với hắn rõ ràng hơn điểm này nhưng nàng muốn nói cũng không phải là vấn đề này bất quá cố bình sinh nếu không để ý tới giải được nàng liền cũng không nói lần này thang máy không có phát sinh bất cứ dị thường nào hai người đến 12 lầu lấy ra đô thượng cảnh cho dự bị chìa khóa mở cửa ra lý mộ nhà không lớn nhưng rất trình thể, có thể nhìn ra được hắn là một tên cực kỳ tự hạn chế người sau đi tới phong tụ tuyết đóng cửa lại nói chia ra tìm đi ân hai người rất mau đem vốn cũng không tính phức tạp phòng khách và trong phòng ngủ trong ngoài lật ra ngoài một lần phong tụ tuyết từ lý mộ dưới cái gối tìm được một cái laptop chính là nó lý mộ không có đem nó giấu rất sâu có lẽ hắn thấy bản bút ký này tầm quan trọng không phải rất cao cố bình sinh đi tới nói đến lần này phong tụ tuyết lại không tán đồng quan điểm của hắn thanh âm của nàng có chút trầm thấp nói hắn chỉ là không cho rằng mình quả thật sẽ chết mà thôi nói phong tụ tuyết đã lật ra lý mộ laptop đây là nhất bản nhật ký nhưng lại không phải phổ thông nhật ký Lý Mộ ghi chép, là chính mình kinh lịch mỗi một lần nhiệm vụ. Từ hắn lần thứ nhất tiến vào xương mù tập bắt đầu 4, ngày là thứ 12 tiết điểm thời gian. Gần 5 năm rồi, Lý Mộ đã tại xương mù tập trung vùng vẫy lâu như thế. Phong tụ tuyết cũng không nhịn được cho hắn cảm thấy đáng tiếc đồng thời, còn có kính nghệ. Nàng không phải lần đầu tiên tiến vào sương mù tập dạng này không gian, nhưng là nàng trải qua nhiệm vụ cũng không có Lý Mộ đa, thời gian cũng không có Lý Mộ trường. Sương mù tập là cực kỳ đặc biệt một cái không gian điểm này từ Phong Tụ Tuyết vừa mới tiến tới thời điểm liền phát hiện, trước đó nàng chỗ không gian kia nhân số cực ít mà lại là cố định, nhân số chỉ giảm không tăng, cho nên nàng chỉ ở bên trong ngây người không đến một năm, liền trở thành duy nhất người còn sống. Nhưng là sương mù tập, nó mỗi một lần đều sẽ đem nhân số bổ sung đến 49 người. Loại tình huống này thẳng đến Bạch Ni Lương kỷ niệm tình bọn họ đến mới bị đánh phá, cho nên Phong Tụ Tuyết rất chờ mong, dạng này đặc biệt sương mù tập cuối cùng sẽ ngưng tụ ra một thanh như thế nào chìa khóa đến bốn. Hai người tiếp tục liếc nhìn Lý Mộ Nhật ký. Nó ghi chép lý mộ cho tới nay mưu trí lịch trình. Từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng sợ hãi, không biết làm sao. Càng về sau bản thân thôi miền, bản thân của Vũ, hắn dây rủa, thống khổ, sợ sệt, mờ mịt, tuyệt vọng, tất cả cảm xúc đều tại hắn trong văn tự hiện ra đi ra. Hắn tại xương ngủ tập trung sống được quá lâu, gặp được quá nhiều người vì số sốt mà làm ra ghê tởm hành vi. Lý mộ không có nước chạy bèo trôi, cũng không có tàn khốc hát hóa. hán hóa. Hắn có chút ngu xuẩn kiên trì điểm mấu chốt của mình, mặc dù là tại tính mệnh đều không thể cam đoan xương ngủ tập bên trong, nhưng hắn vẫn thời khắc nhớ kỹ chính mình là một tên cảnh sát hình sự. Hắn khích lệ chính mình khích lệ mọi người thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy xương ngủ tập bầu không khí làm cho tất cả mọi người không cần bị mất còn sống rời đi xương ngủ tập ước mơ có lẽ chính là bởi vì ảnh hưởng của hắn xương ngủ tập mọi người tuyệt đại đa số đều duy trì khắc chế không có làm ra quá nhiều phản bội tàn nhẫn giết chóc loại hình ghê tầm sự tình hợp tác lẫn nhau trở thành xương ngủ tập nhạc dạo chính mặc dù nhìn lý mộ viết xuống những văn tự này cũng không phải là một kiện khô khan sự tình nhưng nếu như vẹn vẹn những này cũng không đáng phong tụt tuyết củng cố bình sinh thật xa chạy như thế một chuyến lúc này phong tụt tuyết lại lật qua một tờ một trang này lập tức để cho hai người mừng rỡ. Lý Mộ vậy mà không có ghi chép xương mù tập nhiệm vụ, mà là viết xuống mình tại trong hiện thực một lần phá án ghi chép. Mưa nhỏ. Hôm nay cùng Nghiệp Thành cảnh sát triển khai liên hợp bắt hành động, người hiểm nghi làm việc thành đầu quỷ núi, là một tên nhà khoa học. Ta rất không rõ, vì cái gì nhà khoa học sẽ phạm bên dưới loại kia phát dồ bản án, mà lại, hắn còn luôn miệng nói mình là vì toàn nhân loại. Hô. Mưa rơi vào trên người, Nghiệp Thành thật có một chút lạnh. Hôm nay cũng vẫn có thể xem là một loại thú vị kinh lịch chương 292. Nghiên cứu. Chương 292, Nghiên cứu quỷ thủ sơn có quỷ ta không gì sánh được khẳng định điểm này ta có thể nhìn thấy trong núi trong rừng cây lờ mờ hình người có thể nghe được một chút quỷ dị không hiểu kêu gọi thậm chí có thể cảm nhận được bọn chúng lít nha lít nhít ánh mắt ta rất sợ sệt nhưng ta sợ không phải quỷ mà là thế giới này có quỷ chuyện này sẽ bộc lộ ra đi vô luận là thế giới hay là cả nhân loại xã hội đều là xây dựng ở vật chất cơ sở phía trên nếu như quỷ loại này không thể tưởng tượng không thể giải thích tồn tại bại lộ tại đại chúng tầm mắt phía dưới ta rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh dạng gì sự tình có lẽ là cơ sở khoa học sụp đổ có lẽ là nhân loại xã hội trình thể trật tự sụp đổ ta không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ, cố bình sinh nhìn đến đây, không khỏi nói đến, lý tiên sinh là một cái người ưu tú. ân, phong tụ tuyết nhẹ giọng đáp lại nói, lý mộ viết không tính quá có trật tự, nhưng loại này theo cảm xúc phát tiết ra văn tự, ngược lại lại càng dễ nhìn ra người viết ý nghĩ. hắn là thật tâm thực lòng tại vì thế giới này lo lắng. phong tụ tuyết không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút lấp lóe. nàng đã dự cảm được lý mộ bút ký sẽ rất hữu dụng, nhưng dạng này vật hữu dụng, thật muốn củng cố bình sinh chia sẻ sao? nàng không phải một cái người vĩ đại, cũng không thể lương, thật vất vả trở về từ coi chết đằng sau, nàng sẽ chọn lần nữa tiến vào dạng này không gian. hiện nhiên là mang theo mục đích khác phong tụ tuyết cách cục không hề giống lý mộ lớn như vậy nàng làm hết thảy cũng chỉ là vì mình thường như trước đó bạch nghiên lương một dạng nàng có thể làm cao minh đến hắn chìa khóa khai thác lựa gạn dụ hoặc giấu giếm các loại thủ đoạn cũng có thể tại bạch nghiên lương mất đi chìa khóa đằng sau lập tức cùng hắn phủi sạch quan hệ mặc dù nàng cùng bản thân hắn cũng không có cái gì quan hệ như vậy giờ phút này thật muốn củng cố bình sinh cái này không có chút giá trị người cùng hưởng lý mộ bút ký sao mặc dù cố bình sinh cũng cho thấy chính mình đầu góc tỉnh táo nhưng thân là một không gian khác người thắng phong tụ tuyết một mực minh bạch một cái đạo lý. Người thông minh không phải là người có giá trị, cũng không nhất định là có thể sống đến người cuối cùng. Có người có thể liếc thấy mặc lệ quỷ quỷ dị năng lực, nhưng lại thấy không rõ đến từ đồng bạn tính toán. Nói cho cùng, trí thông minh cùng trí tuệ là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Phong tụ tuyết rất rõ ràng, Bạch nghiên lương đầu não dùng tốt phi thường, nhưng nàng cũng dám đánh cam đoan, Bạch nghiên lương tuyệt đối không phải là sống đến sau cùng người kia, bởi vì nàng có thể rất dễ dàng xem đi ra, hắn tiếp xúc quá ít người, hắn có thể suy luận ra một sự kiện nội tại logic, nhưng lại không biết rõ lòng người hay thay đổi. bạch niên lương nhất định sẽ tại chính mình người quen biết trên thân cắm ngã nhào một cái cái này té ngã rất có thể sẽ muốn mệnh của hắn vì không bị hắn liên lụy phong tụ tuyết rất lý trí lựa chọn rời xa đồng dạng cố bình sinh tỉnh táo điện thấp thông minh hắn tựa như một cái khác tuổi tác lớn một chút bạch niên lương nhưng hắn trên thân so bạch niên lương sạch sẽ hắn còn lâu mới có được bạch niên lương thần bí như vậy phong tụ tuyết liếc thấy thấu hắn một cái không có gì bí mật nam nhân tự nhiên cũng không có giá trị gì trong đầu suy nghĩ ngàn vạn nhưng trong hiện thực kỳ thật chỉ qua mấy hơi thở phong tụ tuyết sắc mặt nghiêm nghị quay đầu chuyên chú nhìn về hướng ngoài cửa Cố Bình Sinh hơi có vẻ nghi ngờ nhìn xem nàng, "Phong tiểu thư, ngươi thế nào?" Phong Tụ Tuyết thấp giọng nói, ngoài phòng có tiếng bước chân. "Ngươi không nghe thấy sao?" Cố Bình Sinh sắc mặt nghiêm trọng, dón giễn rời đi lý mộ phòng ngủ, đi phòng khách, Miên Thai lắng nghe. "Gặp hắn rời đi, Phong Tụ Tuyết cực nhanh dùng trang trí đao dọc xuống tọc trang kế tiếp, thu tại chính mình trong bọc. Sau một lúc lâu, Cố Bình Sinh mới tiến vào, hẳn là hảo giác, trung quanh không có cái gì khác động tĩnh." Phong Tụ Tuyết này này nói, "Thật xin lỗi a, khả năng vừa rồi trong thang máy sự tình để cho ta khẩn trương thái quá." Cố Bình Sinh cười cười, "Không có việc gì." tiếp tục xem đi, đỗ tiên sinh vẫn chờ tin tức của chúng ta đâu, ân, phong tụ tuyết ngọt ngào cười một tiếng, lật ra trang kế tiếp, cố bình sinh ngưng thần nhìn lại, nhưng mà trên một trang này nội dung để hắn có chút ngoài ý muốn chu bác sĩ đến rồi, mọi người nhất trí cho rằng như vậy, nếu như không phải vừa rồi hắn đơn độc nói với ta cái kia một lời nói, ta cũng sẽ có bộ dạng như này cho là, nhưng bây giờ ta cảm thấy hắn chỉ là thế giới quan cùng chúng ta khác biệt mà thôi, thiên tài, phong tử vốn là chỉ có cách nhau một đường, trước đó hắn được công nhận giới khoa học mười năm đến nay thiên tài nhất thanh niên nhà khoa học một trong, vì cái gì không có người cẩn thận suy nghĩ một chút. là cái gì để thiên tài như thế hắn tính tình đại biến hắn quỷ dị liên cuồng hắn cuồng loạn thẳng đến cuối cùng trở thành một cái liên hoàn sát thủ ta không cách nào phán đoán chu bác sĩ nói cho ta biết là thật là giả là đúng hay sai ta chỉ biết là cho dù có thiên đại lý do cũng không thể tư hình giết người tính mệnh không có người nào so với ai khác cao quý chí ít về điểm này chu bác sĩ sai bất quá ta cũng sẽ không đem hắn nói cho ta biết hết thảy nói cho những người khác nghe hắn nói có một tổ chức bí ẩn một mực tại mời hắn gia nhập hắn cự tuyệt bởi vì hắn nhìn ra được những người kia chỉ là muốn thành quả nghiên cứu của hắn mà thôi Cuối cùng, cũng là vì chính mình tư dụng, mà hắn khác biệt, hắn là vì toàn nhân loại. Chu bác sĩ lúc nói những lời này rất nghiêm túc, nếu như trên mặt đất không có hắn chế tạo ra, địa ngục bình thường thảm trạng, câu nói này sẽ càng có sức thuyết phục. Lý Cảnh Quan, ngươi là một cái có lương tâm người. 39. hắn dùng dính đầy người bị hại tiên huyết tay để hướng bờ vai của ta, nói chuyện thần sắc giống truyền thừa văn minh một dạng trang trọng. Lương Tâm, ta bị hắn thổi phồng đến mức không biết làm sao, có lẽ, hắn chỉ là cảm thấy ta không giống bình thường, tựa như ta lần đầu tiên trông thấy hắn lúc, cũng cảm giác được trên người hắn Xương mù tập khí tức một dạng. chuẩn sát mà nói, không phải xương ngủ tập khí tức, mà là khí tức quỷ dị, bị quỷ dị cuốn thân khí tức. hắn yêu cầu ta một người vào sân động, một người gặp hắn, một người nghe hắn nói xong tất cả nói, sau đó cao mày đầy cõi lòng tâm sự tự sát, hắn thoải mái mà chết, chẳng lẽ hắn không biết nếu như nghiên cứu của hắn được xác nhận sẽ phát sinh hậu quả gì sao? cả nhân loại tương lai, có lẽ đều sẽ đi hướng một phương hướng khác. mưa lớn, ta không phải chân chính người thông minh, cũng không biết nên làm cái gì, nhưng ta sẽ nhớ kỹ đối với hắn cam đoan, không nói cho bất luận kẻ nào hắn nói với ta lời nói. mặc dù hắn những lời kia tại thường nhân xem ra cũng phong tử không khác, ta không muốn suy nghĩ trong những lời kia tích chứa kinh người suy đoán, ta chỉ là một tên cảnh sát hình sự, ta chỉ là một người bình thường, ta cũng không biết, thử vong cùng ngày mai, cái nào sẽ tới trước đến. Bút ký không có nói tiếp đằng sau, Lý Mộ không còn có hướng bản bút ký này bên trên viết qua bất luận cái gì một câu, hắn tựa như là đang tận lực tránh cho chính mình nhớ tới chuyện này một dạng. Cố Bình Sinh ánh mắt trầm tĩnh, hắn đương nhiên nhìn ra được trong bản bút ký này ở giữa thiếu một tờ, thiếu thốn một tờ kia, chính là vị kia Chu bác sĩ đơn độc cùng Lý Mộ nói chuyện. Có lẽ đó chính là hắn không còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại yêu cầu. Bất quá, mặc dù thiếu thốn một tờ, nhưng từ trang cuối cùng này vẫn có thể biết được, vị tiêu Chu bác sĩ tại khi còn sống một mực bị một cái tổ chức nào đó mời gia nhập, mặc dù hời hợt ghi lại hắn tự tuyệt, nhưng có thể muốn gặp, tự tuyệt quá trình tuyệt không dễ dàng như vậy. Mà xem như Chu bác sĩ khi còn sống nhìn thấy người cuối cùng, Lý Mộ có rất lớn xác suất trở thành mục tiêu của bọn hắn. Mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, vị tiêu Chu bác sĩ thành quả nghiên cứu. Chương 293, Niết tâm. Chương 293, Niết tâm nguyên lai Lý Mộ đã sớm biết, người bình thường là nhìn không thấy lệ quỷ. chỉ có giống chúng ta dạng này bị không gian nguyền rủa cuốn thân người mới có thể trông thấy quỷ, bị quỷ làm hại. Phong Tụ Tuyết nói đến, bị nàng như thế quấy giày một cái. Cố Bình Sinh suy nghĩ một trận, đành phải nhẹ gật đầu. Tiếp Hận nói, ân, đáng tiếc laptop tộc giống như thiếu một trang. Mấu chốt nhất vị kia tiến sĩ lời nói không thể nhìn thấy. Phong Tụ Tuyết cũng tiếc nuối nói, có lẽ Lý Mộ lúc đó viết xuống đến đằng sau, liền nghĩ tới chính mình đối với vị kia chu bác sĩ hứa hẹn, không có khả năng nói cho những người khác, cho nên liền đem nó sẽ toang. Cố Bình Sinh nghe vậy, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Phong Tụ Tuyết một chút, bỗng nhiên cười cười, khả năng xác thực như như lời người nói đi. Phong Tụ Tuyết trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác mình phía sau lưng có chút phát lạnh. Chính mình giống như lá muộn. Nàng tránh qua, tránh né Cố Bình Sinh mỉm cười ánh mắt, đứng dậy sửa sang lại một chút, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng cũng không đợi Cố Bình Sinh trả lời, liền trước cất bước rời đi Lý Mộ phòng ngủ đáng chết. Cố Bình Sinh nhất định là thấy được trang trí đau lưu lại tươi mới vết cắt. Nếu như là Lý Mộ chính mình sẽ toang, vết tích kia tuyệt không có khả năng như thế mới. Nếu như mình không nói nhiều cái gì là Lý Mộ chính mình sẽ toang, cái kia Cố Bình Sinh xác suất lớn sẽ hướng lạp bọc bên trong nâng lên tổ chức kia suy nghĩ. Thì như là bọn hắn sớm tiến đến sẽ toang một trang này. Phong tụ tuyết ảo não không thôi, bỗng nhiên trong đầu của nàng lóe lên cố bình sinh cái kia nhìn như cười ôn hòa, bỗng nhiên có chút không ghét mà run. Không mặc kệ nàng nói cái gì, Cố Bình Sinh đều sẽ không tin, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã xác định là nàng sẽ toang tờ kia bất ký, chỉ là không có tại chỗ vạch mặt vạch trần mà thôi. Cố Bình Sinh, Phong tụ tuyết nghĩ đến chính mình đối với hắn đánh giá, nàng xác thực một chút liền có thể xem thấu Cố Bình Sinh, bởi vì hắn quá vô danh, cũng quá sạch sẽ. Phong tụ tuyết có rất nhiều tin tức thậm chí chằng nghiên người mười năm liền chết tin tức nàng cũng biết, bởi vậy, nàng rất xác định Cố Bình Sinh không có bất kỳ cái gì bí mật. Nhưng hoàn toàn là như thế này. nghĩ tới chỗ này phong tụ tuyết thậm chí không dám quay đầu nhìn lại cố bình sinh một chút hắn là một người ăn một người sống ở ngay sau đó người làm sao khả năng không có bất kỳ cái gì bí mật hắn quá sạch sẽ sạch sẽ phong tụ tuyết sinh ra rất nhiều kinh khủng nghĩ đến Tỷ như hắn căn bản chính là một cái ngụy trang đến cực tốt hài hước quan sát nhân loại dây rủa lệ quỷ vừa nghĩ đến nơi này thời điểm chỉ nghe ken một tiếng trên thang máy tới cửa hoa một tiếng mở ra phong tụ tuyết đầy đầu suy nghĩ lung tung đi nhanh lên đi vào nhưng mà ngay tại nàng bước ra trong né mắt dưới chân hư vô làm cho nàng sợ hãi cả kinh không thích hợp Phong Tụ Tuyết bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, quá hung hiểm đã ngừng lại chân, không có dấm thực xuống dưới. Nhưng nàng phía sau lưng hay là toát ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, hết thảy trước mắt, để đầu nàng ra tóc tê dại. Cửa thang máy sát thực mở, nhưng là căn bản cũng không có kiệu xương. Dưới chân là đen ngòm đường giếng, một cỗ u mát gió âm lãnh từ đường giếng bên dưới thổi đi lên, phất qua Phong Tụ Tuyết đầy đầu mồ hôi lạnh lúc, cũng làm cho nàng toàn thân run lên thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Phong Tụ Tuyết vô ý thức đè xuống trái tim, nó ngay tại nhảy lên kịch liệt, tê cả da đầu lui về lối đi nhỏ sau. Phong Tụ Tuyết mới phản ứng được, chính mình vừa rồi kém chút chết. Làm sao lại? ta làm sao có thể hoảng hốt đến loại tình trạng này? Cố Bình Sinh tựa hồ cũng rốt cục phát hiện Phong Tụ Tuyết dị thường, an ủi, cẩn thận một chút, Phong tiểu thư, trước đó hai vị kia nhân viên nói, có vị lao nhân chính là như vậy chết, mà lại chính là tầng này. Vạn Nhất lần sau không thể kịp phản ứng, liền nguy hiểm. Phong Tụ Tuyết đệ xuống còn tại thùng thùng nhịp tim đập loạn cào cào, nhìn Cố Bình Sinh một chút ánh mắt của hắn mặc dù lo lắng, ôn nhu, nhưng Phong Tụ Tuyết vậy mà không cách nào từ trong đó cảm nhận được nửa điểm nhiệt độ ta ta không sao. Thang máy hỏng, đi một chút thang lầu đi. Phong Tụ Tuyết vội vàng đi hành lang, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được. một đạo tràn ngập thác ý ánh mắt, như đứng ngồi không yên. Thanh y nghiền nhai. Bạch Nghiên Lương lần đầu tiên tới cao ra sân nhỏ lúc, liền thấy cây hoè kia, cũng nhìn thấy cây hoè là trong khe cái tiệt như có như không bóng dáng. Hắn đã sớm nên nghĩ đến, Cao Phi không phải một cái người bình thường. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác bỏ qua điểm này. Một người bình thường là sẽ không ở biết rõ có quỷ dị đồ vật tồn tại tình huống dưới, ý nguyên làm theo ý mình. Nếu như nói, Cao Phi không biết nhà hắn cây hoè có vấn đề vậy còn có thể giải thích. Nhưng Cao Phi rõ ràng là biết đến. Trong lúc nhất thời, Bạch Nghiên Lương đối với mình nhìn người ánh mắt sinh ra chất vấn, không khỏi quay đầu liếc mắt Hứa Chi Phi một chút. Hứa Chi Phi cũng lạnh như băng theo dõi hắn, nàng tựa hồ căn bản cũng không biết thẹn thùng chuyện này có việc. "Không có." Bạch Nghiên Lương thu hồi ánh mắt, gõ cao phi ra viện con cửa. Thật lâu, không có người trả lời. Bạch Nghiên Lương cảm thấy khẽ động, bốn phía nhìn thoáng qua, thấy chung quanh không ai đi ngang qua, liền một cước đạp tới phanh. Cửa mở. Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi sắc mặt bình tĩnh đi vào, Bạch Nghiên Lương trước tiên nhìn về hướng cây kia. Biến mất. Cái kia cố quỷ dị cảm giác đã không thấy. Cao phi quả nhiên không phải một người bình thường. Hứa Chi Phi ánh mắt nhìn về phía lại là dùng cái gì ca phòng ở, nàng đi lại nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nhàng đợi cửa, quay đầu nói đến, có mùi máu tươi. Bạch Nghiên Lương nghe vậy, tiến lên lại là một cước, dùng cái gì ca cửa phòng cũng bị phá vỡ. Nhưng mà cửa vừa mở ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền trôi ra. Một bộ kinh khủng thi thể nằm trên mặt đất. Không, là một tấm kinh khủng thi thể. Hiện trường mặc dù vặn vẹo quỷ dị, nhưng diện mục lờ mờ có thể phân biệt. Người chết mặc dùng cái gì ca quần áo, nhưng rõ ràng không phải dùng cái gì tập nhạc người giống một bức họa, loại này tử trạng là trong hỏa quỷ phản vệ. Hứa Chi Phi nói đến Bạch Nghiên Lương cũng đồng ý điểm này, bất quá, còn có mặt khác nghi vấn, hắn là ai? Vì cái gì chết là hắn không phải dùng cái gì ca? Hứa Chi Phi nhìn kỹ một chút, thấp giọng nói, đây chính là bọn họ bí mật, dùng phương thức nào đó, đem phản phệ giá tiếp đến trên thân những người khác. Nhưng vô luận là loại phương pháp này, hay là ăn mòn quỷ bổ sung tuổi thọ tiêu hao, đều có cực hạn. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Nghiên Lương, mỗi một lần sử dụng, đều sẽ ra tốc chìa khóa mục nát, toàn bộ quá trình không thể nghịch, nguyên rủa không cách nào chuyển gì, người nắm giữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia, chìa khóa hoàn toàn mục nát giới hạn là mấy lần? Bạch Nghiên Lương hỏi năm lần. Bạch Nghiên Lương cúi đầu chầm tư, nói như vậy vô luận sử dụng phương thức gì làm dịu tác dụng vụ, chìa khóa đều sẽ theo sử dụng mà mục nát, sử dụng 5 lần đằng sau, chìa khóa người nắm giữ hẳn phải chết không nghi ngờ đang lúc lúc này, Bạch Nghiên Lương cùng hứa chi phi đồng thời biến sắc, Trái tim cùng lòng bàn tay thiêu đốt cảm giác, còn có cái kia cô khủng hoảng cùng kỳ dị, đồng nhiên hiện lên. Chân chính xương mụ tập nhiệm vụ, tới. Quyền mới báo trước, hai cái không gian người bị rủa gặp nhau.